chương bốn mươi mốt vân mộng sơn chương bốn mươi mốt vân mộng sơn nói cách khác theo xe buýt nạp năng lượng do bị cung biến dị thú cũng tại nạp năng lượng thu hoạch được năng lực tiến hóa nhân loại cũng tại nạp năng lượng n h â m viễn nhìn một chút giám sát trời đã nhanh đen xe buýt đã tiến vào vân mộng sơn phạm vi sắp mất đi trời chiều đem toàn bộ vân mộng sơn chiếu xạ cực kỳ hư hảo n h â m viễn mở cửa xe ra đứng tại bên ngoài nhìn phía xa vân mộng sơn kỳ cảnh ngay tại cái này ngừng đi nay trễ không đi nhậm viễn cũng không quay đầu lại nói có, đổ nướng, đáng tiếc không có chợ chợ. trên xe buýt đồ làm bếp đều là cùng lò phản ứng liên nhận không tốt lắm cầm xuống xe nhậm viễn dứt khoát tại chân núi trong rừng cây chặt một chút cây xanh nhánh đem khối lớn thịt heo rừng trực tiếp xuyên tạc trên nhánh cây sau đó trực tiếp đỡ trên mặt đất trong rừng cây cành khô rất nhiều trực tiếp hiện trường lấy tài liệu là được rất nhanh một đống lửa liền dựng lên đến nhậm viễn cùng thúy hoa vây quanh ở bên cạnh đống lửa số ba đứng tại cách đó không xa cảnh giới hoa hoa ngươi đi lấy điểm thì là ta nhớ được ta từ lư dương mang tới có có giữa t r ư a ta còn trông thấy đâu ai nha rất lâu cũng chưa ăn đồ nướng càng đừng để c ậ p thịt heo r ừ n g đồ nướng trước kia là nghèo ăn không nổi hiện tại càng nghèo lại là có thể ăn được lên chỉ bất quá phải tự mình nướng n h ậ m viễn một bên chuyển động gậy gỗ một bên vùng thì là thịt càng nướng càng làm càng nướng càng thơm thúy hoa nhịn không được nhắc nhở ngươi lại nướng một hồi đều thành thịt làm đi ai ngươi cái này liền không hiểu áp xúc là tinh hoa chân chính ăn ngon chính là cái này áp xúc thì khô nhập viễn phản bác dù sao chính ngươi ăn ta cũng không ăn ngươi nướng thúy hoa trợn mắt nói vậy chính ngươi nướng một chuỗi chúng ta cắt nướng các mình nướng mình ăn nhậm viễn đem một cái vót nhọn nhánh cây đưa cho thúy hoa thúy hoa tiếp nhận những cây lên xe chọn thì đi ngay tại thúy hoa rời đi nàng vị trí chỗ ở thời điểm nhậm viễn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên phát hiện nơi xa vân mộng sơn trên sườn núi có một cái thân ảnh màu trắng tại hướng dưới núi t r ầ m chạp di động r ù i r ù i con mắt thân ảnh màu trắng tia lại biến mất lúc này thúy hoa cũng trở về làm sao rồi thúy hoa nhìn xem nhậm viễn kỳ quái biểu lộ nói không có việc gì có thể là nhìn đống lựa nhìn lâu hoa mắt người cái này thì thật lớn một chút nhi, không cẩn thận chẳng phải nướng hết rồi. nhậm viễn nhìn xem thúy hoa xuyên thịt xin nói thúy hoa trong tay nhánh cây đều so trên nhánh cây xuyên thịt muốn thô kia thịt hoàn toàn chính là hệ ở trên nhánh cây khối nhỏ c o nhanh n cũng thế ân thật là thơm nhậm viễn cắn một cái mới từ trên đống lửa lấy xuống thịt rất bỏng nhưng là nhậm viễn cũng nên đến hương vị s á c thực rất thơm ngay tại hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thúy hoa thời điểm lại là lần nữa nhìn thấy nơi xa trên sườn núi thân ảnh màu trắng lần này cái thân ảnh kia khoảng cách thêm gần khoảng cách song phương bất quá năm trăm mét lên xe nhậm viễn từ dưới đất ngồi dậy kéo thúy hoa liền hướng trên xe chạy làm gì Có thể là n sư minh xác ị t bần đạo vân trung tử tối nay tại đạo quán đảo tọa chợt thấy dưới núi có ánh lửa dâng lên chuyên tới để c á o chi vân mộng sơn manh thu phong phú còn xin đừng nên nhóm lửa thân trên hắn nói hẳn là biến dị thú phổ thông manh thú hẳn là sợ lửa đã hắn đều như vậy nói vậy chúng ta liền thêm chút lửa vừa vặn ta cảm thấy cái này thì theo dừng khó ăn thế nhưng là hiện tại lực chiến đấu của chúng ta l ư ợ n g chỉ có số ba có phải là quá ít rồi thúy hoa hỏi lớn không được chạy t r ố n nhà sợ cái gì n h â p viện lần nữa đối mịt rồi phụ nói đa tạ đạo trưởng nhắc nhở còn xin mời ngươi trở về đi ta phải thêm lửa sư h u n h tuyệt đối không thể a nay manh thu không phải bình thường manh thu có thể so sánh tuyệt không phải sức người có thể so sánh với vân trung tử vội và hô đạo trưởng mời trở về đi đến rồi giám sát trong màn hình vân trung tử phía bên phải đột nhiên có hai cái nguồn nhiệt xuyên ra thẳng đến lấy vân trung tử liền đụng tới đạo trưởng cẩn thận nhập viễn hảo tâm nhắc nhở ai nha bần đạo bị ngươi hạ i thảm vân trung tử kêu thảm nói đạo trưởng hướng ta bên này chạy thấy không rõ hai cái manh thu là cái gì nhưng là tốc độ cực nhanh vân trung tử tốc độ cũng không chậm mỗi lần mắt thấy hai con manh thu liền phải đem hắn bụi nào hắn luôn có thể né tránh ngươi xuống tới a ngươi tại vậy ta thế nào giúp ngươi vân trung tử một mực tại trên sườn núi bồi hồi tranh né lại là thế nào cũng không chịu xuống núi hầu ngươi cho rằng ta không nghĩ à rời đi những ngày cây cối ta còn thế nào tránh mau lên đây hỗ trợ vân trung tử tức giận nói ngươi không xuống không có ý tứ ta giúp không được ngươi ngươi tự sinh tự diệt đi nhậm viễn không quan trọng nói vân trung tử nhảy mấy cái né tránh hai con g i ã thú va chạm trực tiếp nhảy hạ sơn sườn núi lộn nào h hướng xe buýt vị trí xông lại số ba đánh g i ế t g i ã thú nhiệm vụ minh xác đánh rết dã thú vân trung tử đang muốn há mồn mắng nhậm viễn không trừng nghĩa đột nhiên một đạo thân ảnh màu bạc từ trước mắt hắn vút qua trực tiếp phóng tới truy hắn hai con dã thú đây là đ i cái cái một một qua đại khái một phút nó bên trong một cái màu cam thân ảnh đổ xuống mà một cái khác tương đối lớn thân ảnh thì hướng trên sườn núi liền sông ra ngoài kết thúc đem thi thể mang về nhậm viễn nhắc tới một câu số một kéo lấy một đầu màu đen lông xù thi thể từng bước một đi đến xe buýt trước đầu xe một cái nhảy vọt nhảy lên xe đỉnh vô lượng tiên h tôn đây là b ắ n ra cất đ ư t sao vân trung tử ngơ ngác nhìn xe buýt đạo trưởng mời về đi chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình nhậm viễn đối mịt rổ phồn nói một câu không bay về đã các ngươi đã không có việc gì vậy ta liền đi vân trung tử đi phương hướng cũng không phải là về núi bên trên mà là hướng phía ngoài núi mặt đi tới nhìn phương vị tựa như là phía bắc đạo trưởng chờ một chút ngươi không trở về núi bên trên rồi sư phó trước khi phi thăng đã thông báo như gặp lớn hai tất xuống núi hành y tế thế vân trung tử hai tay ôm quyền đùi cung cấp làm sao hai ngày này luôn gặp đạo si đâu bình thường cả một đời đều không nhất định có thể gặp một cái nhậm viễn kỷ q u á i nói cái này vân trung tử mặc một tiếng áo b à o màu trắng nơi nào có đạo sĩ d á n g vẻ lại nói liền hắn dạng này tay không xuống núi đ o á n trường sống không lâu ta đối với những người này càng ngày càng hiếu kỷ cái này vừa loạn cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra đi đi lên xem một chút rốt cuộc là thứ gì số ba mang về thi thể nhậm viễn nhìn không ra là cái gì không biết có điểm giống la hổ lại có chút giống sói vô lượng cái kia thiên tôn cháy mau ta dẫn ra bọn hắn cháy mau đột nhiên bên ngoài truyền đến kêu to một tiếng thanh em rất lớn đ ặ nhậm viễn v cùng cùng đối khoan điều khiển vị trí chính là gầm lên giận dữ không đợi hắn đứng lên thân xe đột nhiên bắt đầu đi phía trái nghiêng nhậm viễn một đầu tiến đụng vào ghế sô pha bên trong thúy hoa cũng đổ tiến trong ngực của hắn nhậm viễn ôm thúy hoa gắt gao bắt lấy ghế sô pha chỗ tử lưng sau đó xe buýt lại là đột nhiên hướng phải lớn cái phương hướng tiếng xe chỉnh thể chuyển vị đầu xe cùng thân xe quay đầu hoa hoa chính ngươi nắm chặt ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra theo đạo lý đến nói kỷ t h u ậ n không có khả năng vô duyên vô cớ nổi điên hắn làm như vậy chỉ có một nguyên nhân đó chính là bên ngoài xảy ra chuyện tại liên tục lại k h o ả n g mấy lần về sau nhập viện rốt cục đi vào khoang điều khiển khoang điều khiển trên màn hình hoàn toàn đỏ đậm ngoa tạo cái gì tình huống xe buýt bút phía khắp nơi đều là màu đỏ n g u n n h i t mơ hồ còn có thể nghe thấy các loại loạn thất bát tao tiếng kê chi chi chi hậu tử nhậm v i ệ n trực tiếp ngồi tại tay lái phụ buộc lên dây an toàn bắt đầu thao túng x u n g máy bắt đầu đối mảng lớn nguồn nhiệt xạ kích vân trung tử thanh â m đã không thấy cũng không biết chết chưa nhìn tình huống này đoán chừng là giữ nhiều len ít xe buýt toàn bộ đã bị bao vây kỳ thuận đã đem đạp cần ga tận cùng dầu bề ngoài trị số cũng tiêu t h ă n g đến tối cao xe thân chu vi không ngừng chuyển đến tiếng va đập đột nhiên nhậm v i ệ n nhìn thấy phía trước một mảng lớn màu đỏ thế mà phân lưu một đội tựa như một thanh lợi kiếm không ngừng hướng phía bắc kéo dài vân trung tử kỳ t h u n hướng phía bắc mở những này màu đỏ nguồn nhiệt cũng đều là vân mộng sơn b các loại g ra thú cái gì cũng có nhậm viễn thậm chí nghe tới cho u tiếng tê ơ chân xe súng m á y không ngừng phun ra đạn đầu xe mũi sừng đã bị hỉ thuận bung ra toàn bộ xe buýt hành xử lộ tuyến tựa như cậy đầu cậy mở thổ điện những động vật này tựa hồ là bị thương vong to lớn hù đến bắt đầu dần dần rời xa xe buýt hướng phía vân trung tử bên kia chạy tới nhậm viễn nhìn xem giám sát bên trong vân trung tử hắn nguồn nhiệt không ngừng trên giới lưu động tựa hồ là đang nhạy vọt mau qua tới nhậm viễn tiếp tục thao tác súng máy đối truy đổi vân trung tử động vật x ạ kích số ba bảo hộ tái cụ chân xe cửa khoang đột nhiên mở ra số hoa hoa n tiến t h n h g vẫn c buồng sau xe thúy hoa chỉ là một cái chữa bệnh người máy không có sức chiến đấu nhậm viễn tạm thời còn không biết để lọt tiến đến, đến cùng là cái gì chỉ có thể để thúy hoa trước trốn vào buồng sau xe nhậm viễn đem xe tải súng máy trực tiếp cố định trụ nhắm ngay xe b u ế t hậu phương bắt đầu xa kích Hỷ h t u ậ nhậm k ẩ u u súng cho ta. Trong lúc Trong cho cấp bách hỷ h ta. t n trong từ túi ó c ra viễn ụ vụn n vặt vặt c á linh kiện, i thành một khẩu súng, đưa cho nhầm khẩu cho tạo một đưa v n hiện m v ễ n h i tại có chút hối hận đem năm mươi sáu sông đều cho lâm hồ bọn hắn h ì thuận cái này thương hắn dùng không quen a h ì thuận thương cũng là một thanh súng năng lượng nhưng là hắn a không có có súng nhậm viễn không biết làm sao phát sạn bất quá nhậm viễn cũng không kịp hỏi để lọt tiến trong xe động vật đã vọt tới khoang điều k h i ể n cổng nhậm viễn còn không có đưa tay mở cửa một cái bóng đen lao thẳng tới nhậm viễn mặt ngoa tạo thứ gì nhậm viễn bản năng cầm lấy thương trong tay liền đập tới vào tay lông mềm như nùng cái này một đập trực tiếp đem vật kiên lện xuống đất nhưng ngay sau đó lại là một con đen xì cùng đồ vật bay tới trực tiếp nào h vào nhậm viễn trong ngực thảo thương này làm sao mở a nhậm viễn lần nữa luân lên thương trong tay đập tới ngay trong nháy mắt này nhậm viễn đột nhiên cảm thấy đ u ổ i tây dần túi đầu xem xét một con hai mắt xích hồng thỏ rừng chính ghé vào trên đùi u của hắn nhậm viễn đưa tay gậy một cái đem thỏ rừng đẩy ra nhưng trước mặt lại là một con bóng đen lao thẳng tới mặt nhậm viễn trực tiếp dội ra chân giữ cửa câu đi qua dùng tay nắm ở bóng đen dùng bả vai đứng vững cửa mượn khoang điều khiển yếu đất ánh đè trong tay hắn nắm lấy đúng đúng cái gì là một con lông sủ khỉ lông vàng toàn thân kim hoàng sắc mỗi một cọng lông tóc cũng giống như một cây t ơ vàng h ầ u tử con thỏ thứ gì ngoa tảo đột nhiên nhậm viễn cảm giác được đùi xếp chặt tựa hồ là có đồ vật gì năm chân của hắn túi đầu xem xét một con ngũ thải ban lan rắn chính c u ố n ở trên đùi của hắn chính treo lấy đầu lâu đối nhậm viễn le lưới nhậm viễn tóc gáy đều dựng lên đến trực tiếp bông ra thấp khoang điều khiển đại môn đưa tay liền đi bắt bàn trên trần rắn nhậm viễn khé động con rắn kia lập tức đối nhậm viễn đùi liền cắn đi lên a ngoa tả lúc này nhậm viễn đã bắt lấy rắn dùng sức đem rắn ném xuống đất dùng thương trong tay liền bắt đầu nện nhưng cửa vừa mở ra bên ngoài lại có một con khỉ nhảy vào trực tiếp nhảy lên nhậm viễn phía sau lưng bắt đầu dùng tay cào nhậm viễn đầu Kỳ thuận người h ắ n a thương đến cùng làm sao mở đột nhiên nhậm viễn điện thoại thương biến thành một cây đao lưới đao tản ra lang quang nhậm viễn đối u trên mặt đất r ắ n chính là hết thảy sau đó áp đặt trong tay nắm lấy đầu khỉ bên trên sau đó đưa tay đi đủ ghé vào trên lưng hắn hậu tử sơ hai lần bắt lấy hậu tử lông xù cái đôi kéo một cái hậu tử toàn bộ bị nhậm viện từ trên lưng lôi xuống. v ớ t xuống đất trong tay lưới dao một đao tìm tới lúc này nhậm viễn tải có công phu nhìn trong xe trắng cảnh trong xe còn có ba con khỉ hai con chuột một con thỏ nhậm viễn b ọ t thẳng tiến toa xe một đao liền b ổ về phía trong đó một con khỉ đúng lúc này đột nhiên toa xe lệnh nhậm viễn cả người ném xuống đất ba con khỉ chen chúc m à t ớ i nào vào nhậm viễn trên thân liền bắt đầu dùng tay cào nhậm viễn không t h ư ờ n g nhưng là rất ngỡ ha ha ha ngọa tàu ha ha ha vùng sau xe cửa đột nhiên mở ra thúi hoa từ bên trong vọc ra trực tiếp một cước đá bay một con khỉ mặt khác hai con khỉ nhìn lại nhậm viễn thuận thế đứng lên c h ờ hai con khỉ lần nữa quay đầu thời điểm nhậm viễn trong tay lưỡi dao đã xẹt qua cổ họng của bọn hắn đá một cái bay ra ngoài một con thỏ nhậm viễn phóng tới cuối cùng một con khỉ cái kia hầu t ử muốn chạy dùng cái đôi u ôm lấy toa xe phía trên tay v ị t nhậm viễn hướng phía trước nhảy một cái trực tiếp bắt lấy hầu t ử cái đôi u dùng sức hướng trên mặt đất một quen dùng chân đạp lên hầu t ử đầu dùng đao vạch một cái cuối cùng một con khỉ chết đi như thế hai con chuột vẫn luôn không nút đ í c h bọn hắn tại gặm t ủ chứa đồ bên trong gạo nhậm viễn đi qua một đao một cái giải quyết cuối cùng hai cái t a i họa ngoạo hắn a cái này đều thứ gì n h â m viễn dùng tay cầm lên một con chuột thi thể con chuột này so với bình thường bé heo chết tiệt còn lớn hơn một chút n h â m viễn giờ phút này dáng vẻ hết sức chật vật trên đầu loạn tựa như ổ gà đầu dạng liền ngay cả từ lưu dương xuyên ra tới âu phục cũng bị xé nát xe buýt còn tại phi nhanh n h â m viễn liếc mắt nhìn chuột về sau lập tức liền trở về khoang điều khiển khi hắn nhìn thấy trên mặt đất hai mảnh rắn thời điểm mới nhớ tới hắn bị cắn h hoa hoa, yên tâm ngươi không có việc gì làm tinh bên trên tạm thời còn không có độc có thể tổn thương đến ngươi trong cơ thể ngươi tiến hóa tế bào sẽ giải quyết hết thể độc tố vậy là tốt rồi xe buýt giờ phút này đã cách vân trung tử vị trí rất gần xe buýt chung quanh trên cơ bản đã không dùng động vật đại bộ phận đều bị vân trung tử hấp dẫn tới nhậm viễn mở ra mịt độ phổn la lớn đạo trường chết chưa một tiếng phi thường nhỏ b é lại phân đoạn tiếng kêu chuyển vào nhậm viễn lỗ thai ta còn chưa có chết vất quá nhanh vô lượng thiên tôn đi v ò n g mèo đi v ò n g mèo tận lực tới gần ta vân trung tử bắt đầu hướng phía bên trái vị trí chậm chạp rẽ ngặt cái này c o n g đến ngặt có kỹ thuật hàm lượng nhiều ngặt sẽ bị sau lưng động vật nào lên n mặc thiếu không có ý nghĩa vân trung tử làm liền rất tốt hắn một bên khống chế chạy phương hướng một bên tăng thêm tốc độ hai cái đuổi chạy liền giống như phong hòa luân nhất là trải qua chụp ảnh nhiệt video r a chỉ về sau màu đỏ nguồn nhiệt vừa v ậ n chính là lửa màu sắc liền tại vân trung tử nhanh muốn tới gần đến xe buýt thời điểm đột nhiên quẳng ngã nhào một cái sau lưng đàn thú rất nhanh liền đem hắn chìm không còn đạo trưởng đạo gia ta không sao đột nhiên vân trung tử bị bổ nhào kiên một mảnh nguồn nhiệt một cái nổ tung liền giống bị bom nổ động dạng vô số nguồn nhiệt từ vân trung tử ngã xuống đất vị trí đằng long mà lên vân trung t lộn nào chạy hướng xe buýt thì thuận đột nhiên thắng gấp vừa mới đem xe chỗ cửa nhắm ngay vân trung tử mau lên xe vân trung tử trực tiếp trực tiếp một cái nguyên địa nhảy vọt cả người bay thẳng bên trên xe buýt trùng điệp ngã vào toa xe thì thuận đi mau nhậm v i ê n tử tay lái phụ đứng lên đi vào toa xe vân trung tử nằm tại trong xe không n ú c đ í c h trên thân còn mang theo mấy con rắn đạo trưởng nhậm v i ê n thăm dò tính hỏi một câu đột nhiên vân trung tử toàn thân bắt đầu run rẩy lên sau đó chính là một tiếng để người dùng mình tiếng cười h ắ h ắ ha ha ha ha đạo trưởng vân trung tử l ậ t người tóc hai bù xù nhìn xem n h m viễn tóc đều bị mồ hôi dính trên mặt biểu lộ như khóc như cười người l y là vân trung tử đột nhiên trong hốc mắt bắt đầu nổi lên nước mắt bắt đầu nước nở lên n h m viễn tiến lên d ỗ i tay nắm lấy treo ở trên người hắn rắn vứt trên mặt đất dùng đao m ổ hạ rắn đầu lâu bần đạo từ nhỏ sống ở cái này vân mộng sơn to to nhỏ nhỏ động vật ta cũng đều từng gặp cũng không biết cái này vân mộng sơn lúc nào đến nhiều như vậy hầu tử nhìn xem người xem một chút sư phụ ta lưu cho ta duy nhất quần áo ta cầu hắn dòng g i tám năm tại hắn trước khi phi thăng mới bỏ được đến chuyển cho ta ta lúc này mới xuyên một ngày liền bị những này hầu tử cho ta xé nát nhậm viễn đột nhiên rất muốn cười vân trung tử giờ phút này ngồi dưới đất nước mũi một thanh nước mắt một thanh t ố khổ đạo b à o màu trắng bên trên khắp nơi đều là đậu ống quần kia một khối cảng là trực tiếp bị xé mở lộ ra mảng lớn làng ra trên đùi mỗi một cây lông tựa hồ cũng đang kháng nghị chán hoa hoa ngươi cho hắn nhìn xem có sao không thúy hoa móc r a dụng cụ đo lường quét một chút vân trung tử đội nhậm viễn lắc đầu nói hắn cũng là tiến hóa giả đạo trưởng lợi hại a vừa mới làm sao ta cho là ngươi vân trung tử từ dưới đất ngồi dậy vớt mặt một cái thở dài cái này bộ đạo bảo là pháp khí, vừa mới bộc u phát năng lượng chính là đạo bảo bên trên phong ấn linh lực linh lực nhậm viễn c o i chúc n ộ n g cái này từ nơi nào xuất hiện linh lực đạo trưởng đi nhầm sờ tiêu đi ô đi l i ê n cái này bạch đạo bảo không phải vật gì khác nhậm viễn chỉ vào vân trung tử nói cái gì màu trắng đây là màu lam nhậm viễn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dùng tay tại vân trung tử trước mắt lung lay nói ngươi không sao chứ đây là màu trắng vân trung tử không có ý tứ gãi gãi đầu nói ngạch ha, ha phai màu cái này cần tẩy bao lâu mới có thể đem một kiện thuần đạo màu xanh lam màu kiện có thể thuần tẩy thành màu trắng. xanh đạo bảo vân trung tử vươn một ngón tay nói một lần nếu như không phải sắp xuống núi ta còn không nỡ tẩy đâu tẩy một lần dễ dàng xấu nhưng là không tẩy quá hẳn là quần áo thuốc màu bị phong hóa trên quần áo bùn câu giữ lại màu sắc cho nên hắn chỉ tẩy một lần liền rơi thúy hoa sờ sờ vân trung tử đạo bảo nói đạo trưởng n g ư ơ i y phục này bao nhiêu năm nhậm viên tò mò hỏi vân trung tử nhìn một chút toa xe đình chót trên tay nhanh chóng bóp mấy lần lập tức nhìn xem nhậm viên nói cho tới nay đủ tám mươi hai năm có thừa nhậm viên đối vân trung tử giơ ngón tay cái lên quay người đi hướng khoang điều khiển miệng thảo luận nói đạo trưởng tùy tiện ngồi hoa hoa bên trên đồ uống đối với vân trung tử n h ậ m v i ễ n cùng hắn bất quá gặp mặt một lần cứu hắn nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn tại đối mặt đàn thú thời điểm cũng không có một mình thoát đi ngược lại chuyên môn quay đầu cảnh cáo một chút n h ậ m v i ễ n tại hỷ thuận điên cùng kỹ thuật lái xe hạ xe buýt rốt cục thoát ly vân mộng sơn đàn thú giám sát bên trong nguồn nhiệt đã biến mất không thấy gì nữa nhập viện đem giám sát hình tượng hoán đổi thành ánh sáng nhạt nhìn ban đêm hình thức đứng người lên đem thi thể trên đất nhật lên đem thi thể tập trung ở, ở giữa toa xe đang hành xử bên trong m cái khác chuột đi, loại hầu đều mất đi. Hầu tử xà lao những à y n m miệng. viễn đúng là không xuống n được là h này giã thu vì sao lại đột nhiên xuất hiện công kích nhậm viễn bọn hắn nhậm viễn chính đang suy nghĩ thời điểm vân trung tử thanh em đột nhiên xuất hiện tại nhậm viễn phía sau nhậm viễn m á n h vừa quay đầu lại giơ lên trong tay đao liền muốn vô xuống vân trung tử vội vàng vừa lui về phía sau ngóc nói sư m i n h không muốn đột nhiên xuất hiện tại sau lưng ta rất nguy hiểm nhậm viễn nghiêm túc nói chương bốn mươi ba thân phong hồ chương bốn mươi ba thân phong hồ sư h u n h ta có một vấn đề muốn hỏi một chút vân trung tử một mặt lúng túng nói ngươi hỏi đi n h ậ m v i ễ n thu hồi đao lúc trước cứu ta vị kia là người sao đúng vậy à người máy người máy sư m i n h mặc dù ta chưa từng xuống mấy lần núi nhưng trên núi tín hiệu còn được ta ngẫu nhiên cũng sẽ lên mạng chưa thấy qua quốc gia nào người máy có thể có người cái này lợi hại n h ậ m v i ễ n một bộ nhìn thằng nóc biểu lộ nhìn xem vân trung tử nói ngươi có một bản rất lợi hại công pháp ngươi sẽ tới chỗ tuyên dương nói mình có sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội nghe nói quá à vân trung tử g ã i gãi đầu nói ngươi nói đúng lúc này thúy hoa cầm ba bình có cạ có la đi tới đưa cho vân trung tử một bình nhập viện cũng cầm một bình a thật sự sảng khoái tìm một chỗ chúng ta tiếp tục thì nướng lúc này đừng tìm có núi địa phương n h â m viễn đối hỷ thuật nói sư minh ta nói đạo trưởng ta không phải rất quen đi một hồi đến địa phương an toàn ngươi nên đi n h â m viễn liếc mắt nhìn liếc mắt nhìn vân trung tử chán sư m i n h nhưng có dư thừa quần áo đạo b à o của ta vân trung tử đưa tay giật giật nhanh muốn biến thành vải đạo b à o n h â m viễn xoay người lộ ra phía sau lưng bị xé nát quần áo bất đắc dĩ giang tay vân trung tử khoe miệng giật một cái vớt ve t e o ở trên trán phát ra chắp tay xoay người đi vào toa xe ngay tại hắn quay lưng lại thời điểm nhậm viễn l o á n g thoáng trông thấy trên lưng hắn tựa hồ có một khối màu đỏ thảm ân ký quần áo chỉ làm ở một cái khẽ hở nhìn không rõ lắm nhậm viễn nghĩ têu d ừ n g vân trung tử đạo trưởng sư huynh chuyện gì vân trung tử hơi nghi hoặc một chút được rồi không có việc gì nghĩ nghĩ nhậm viễn vẫn là không có ý định hỏi vạn nhất là người ta bí mật hỏi tới không tốt nhậm viễn chẳng qua là cảm thấy trên lưng hắn vật này tựa hồ là cùng thanh phong đạo trưởng trên lưng cái kia rất giống nhậm viễn cầm lấy đặt ở tay lái phụ máy tính bảng mở ra họ phờ l i n địa đồ mở ra bọn hắn hiện tại vị trí đã cách vân n g sơn rất xa lại hướng bắc không xa chính là ngụy đô thành phố nói ít cũng phải có hơn 2.000 n ă m lịch sử tại lịch sử trường ca bên trong cũng trải qua không ít tai nạn nhưng mặc kệ cái k i a một lần đều không có lần này nghiêm trọng lắc đầu nhậm viễn buông xuống máy tính bảng hướng trước một trăm nhiều cây số không hề giấu chân người hắn cũng không cần canh giữ ở tay lái phụ quay người mở ra khoang điều k h i ể n cửa đi và o ở giữa toa xe vân trung tử giờ phút này đang ngồi ở trên ghế s a lon đà t o a nếu như không phải đầu tóc dối bởi cùng tổn hại quần áo xem ra thật là có một loại thế ngoại cao nhân dáng vẻ nhậm viễn phối hợp mở ra tủ chứa đồ xuất ra một bao khoai tây chiên ngồi tại vân trung tử đối diện vừa ăn khoai tây chiên một vừa nhìn trên bàn trà bản bút ký phim phát ra chính là mễ lai quốc người chết sống lại chỉ bất quá ở trong đó g i ò m bị không có trong hiện thực t h n g á c siêu siêu vẹo vẹo tựa như được cái gì bệnh nặng đồng dạng xem ra không có chút nào tính công kích nghĩ đến cũng là nếu như đạo diễn đem g i ò m bị năng lực phóng đại diễn viên chính cùng vai phụ lấy người bình thường thân phận căn bản sống không nổi ở trong quá trình này vân trung tử mở mắt ra nhìn nhậm viễn một chút dùng hơi thở thở dài một hơi về sau hắn cũng không nói gì đoán chừng là cảm thấy nhậm viễn ở mỹ nhưng lại nghĩ tới đây là đang nhậm viễn trên xe liền không nói gì. n h â m viễn là cô ý hắn chính là muốn nhìn một quảy ả rối, vân trung hào ý đem máy tính thanh âm lại mở lớn một điểm trong máy vi tính g i ò m bị tiếng gào thét nghe phá lệ trói thai vân trung tử điều chỉnh một chút tư thế đem bàn tay tiến trong ngực tìm coi một hồi móc ra mấy đồng tiền trên tay ước lượng mấy lần trong miệng nói lẩm bẩm kỳ quái ta rõ ràng toàn tốt tối nay xuống núi lại cát đến cùng là chỗ nào có vấn đề một bên lẩm bẩm một bên dùng hai tay chế trụ đồng tiền tại đôi thủ trưởng tâm vừa đi vừa về lay động mấy lần sau đó trực tiếp bông tay đồng tiền rơi tại trên đùi của hắn sau đó bật lên lăn trên mặt đất đi lòng vòng lăn đến nhậm v i ệ n dưới chân túi tại nhậm v i ệ n trên chân lạch cạch lật trên mặt đất vân trung tử từ trên ghế x a lòn ngồi dậy đi đến nhậm v i ệ n trước mặt ngồi sổm xuống, xuống túi đầu nhìn xem tán loạn trên mặt đất đồng tiền bên trong quẻ vì cấn hặc vì khôn cấn là núi khôn là đất núi dấu dưới mặt đất đạo trưởng vân trung tử thu hồi đồng tiền một lần nữa ngồi trở lại nhậm v i ệ n trên ghế xa lon đối diện lần này h ắ n thế mà mang lên vẻ tươi cười tê đạo trưởng quẻ tượng như thế nào vân trung tử một mặt kinh hỉ giống như chính là đang chờ nhậm viễn hỏi hắn nhậm miệm hắn lập tức trở về nói không nói gạt n g ư ờ i ta xuống núi trước đó cũng tính một quẻ c ắ t hung khó giỏ mặc dù mặt ngoài bình yên vô sự nhưng quẻ tượng giấu dếm sắc cơ mà vừa mới cái này một quẻ vì chu dịch sáu mươi bốn quẻ bên trong k cái h i quẻ đây là một cái duy nhất sáu hào đều cắt quẻ tượng tựa hồ là sợ nhậm viễn không hiểu vân trung tử tiếp tục nói sư huynh mua qua sổ số đem loại này quẻ tượng cùng chúng sổ số không sai bị lắm khó được khó được ca được thôi ngươi chuẩn bị ở đâu xuống xe nhậm viễn trực tiếp nằm tại trên ghế xa lo nói toàn nghe sư huynh n ă n bài vân trung tử này sẽ tâm tình tựa hồ là rất tốt vậy thì chờ đến ngụy đô phụ cận rồi nói sau ta đến sớm nói cho ngươi bên ngoài đều là z o m bi e ta vẫn là đề nghị ngươi không được chạy loạn vân trung tử không quan trọng khoát tay h à o nói không quan trọng đa tạ sư huynh nhắc nhở nhập viện hiếu kỳ nhìn một chút vân trung tử vân trung tử xem ra số tuổi cũng không lớn cũng liền hơn hai mươi tuổi cùng thành phong khác biệt chính là vân trung tử là tóc ngắn nhưng cũng là thuộc về d à i ngắn phát cái chủng loại kia vân trung tử phát giác được nhập viện ánh mắt dùng ánh mắt nghi hoặc liếc mắt nhìn nhập viện lập tức nói sư huynh hà là lan vân trung tử đây là coi hắn là làm có long dương chi người tốt nhập viện liếc mắt liền nhìn ra hắn muốn nói cái gì gấp vội vàng tắt được hắn ta chính là hiếu kỳ sư phó ngươi là thế nào dạy ngươi loại thời điểm này còn giảng hành y tế thế kia một bộ vân trung tử thở dài nói cũng nên có người đi làm nhất định không chỉ ta một người sẽ làm như vậy đối với vân trung tử tư tưởng nhậm viễn cũng không nhìn cùng hắn chỉ là một người bình thường coi như hắn hiện tại là một cái có được năng lực tiến hóa người tại đối mặt thi bảy thời điểm đồng dạng là bất lực trải qua một phen đại náo trời đã đ e n nhậm viễn nhìn đồng hồ đã hơn m ộ ư ơ i một giờ khuya đứng dậy đi vào khoang điều khiển đem hỷ thuận đổi số dưới mới vừa cùng hầu tử chuột đến một trận đại chiến nhậm viễn trên người bây giờ cũng không sạch sẽ mà lại toàn thân đau nhức còn có vết máu nhìn một chút địa đồ p h u cận gần nhất một con sông không sai biệt lắm năm cây số tả hữu có lẽ không thể nói là sông trên bản đồ biểu hiện chính là hồ đến diện tích xem ra giống như cũng không là rất lớn cái này hồ giống như còn rất nổi danh nhậm viễn trước kia không chỉ một lần nghe nói qua tân phong hồ có truyền thuyết nói đây là một cái nhân công hồ nghe nói là bị vị nào hoàng đế làm cái gì đại công trình móc ra hồ nhân tạo chuyện cụ thể ai cũng không biết dù sao đã qua rất nhiều năm nhưng là gần nhất truyền thuyết liền rất không hợp thói thường truyền thuyết tân phong hồ trên bờ có một thôn trang trong thôn này người đều dựa vào tại tân phong hồ đánh cá sinh hoạt đột nhiên có một ngày trên trời rơi xuống mưa to lôi điện đàn sen trên trời rơi xuống đến một đầu ngũ t r ả o kim long rơi tại tân phong hồ bên trong bởi vì long thân quá lớn nước h ồ tràn ra ngoài bao phủ thôn trang thôn dân không chỉ mất đi đánh cá công cụ cùng phong ốc càng là tử thương vô số mà lại trong hồ cá càng là một đầu cũng không thấy thôn dân no bụng bụng bụng đói trong đó có một cái gan lớn tiểu h o a tử thực tế là cực đói đáp lấy bóng đêm giấu trong lòng một thanh đao bộ tủi bơi vào hồ trung tâm thòng long thi bên trên cắt b ỏ một miếng thịt ngày thứ hai tin tức này không biết làm sao liền ở trong thôn chuyển ra cái này có mở đầu người đằng sau liền bắt đầu giả rích không dứt rất nhanh cả một đầu cự long đều bị các thôn dân chia ăn về sau cây theo như truyền thuyết nói chính là con rồng kia là cái nào long vương nhi tử long vương nổi giận phát lũ lụt chìm toàn bộ thâu trang từ đó tân phong hồ bên cạnh không còn có qua cư dân thẳng đến những năm gần đây tân phong hồ bị chế tạo thành chứ danh cảnh điểm lúc này mới nhiều chút n h â n khí nhậm v i ệ n thứ nhất là muốn nhìn một chút cái này hồ đến cùng như thế nào thứ hai là chuẩn bị nước t ắ m nước nóng trên thân khỉ máu đều làm tăng thêm vận động dữ dội toát ra mồ hôi sền sệt rất khó chịu năm cây số rất gần mười phút không đến nhậm viễn liền có thể trông thấy ở dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng mặt hồ nhậm quét dọn rất sạch sẽ còn có đ ỉ n h nghỉ mát nhậm v i ệ n đi vào phòng tắm nhìn một chút vòi hoa sen là thông hướng lên phía trên trần xe có một cái móc cài kéo ra về sau có thể lôi ra ngoài một cây ống mềm ống mềm kết nối lấy trần xe một cái rất vật lớn xem ra tựa như là cái tấm lọc nhậm v i ệ n đem ống mềm lôi ra ngoài một đoạn trực tiếp ném vào trong hồ bình một tiếng tại cái này đ i ê n tĩnh bên hồ lộ ra phá lệ trói thai cất kỳ ống mềm về sau nhậm viễn quăn lên xe đỉnh cửa khoang mở ra phòng tắm vòi hoa sen trên đỉnh một cái chỉ thị đèn lập tức phát sáng lên nhiệt độ nước cũng là vừa và tốt không lạnh cũng không nóng rất dễ chịu nếu là có cái bùn tắm lớn l i ề n tốt duy nhất không tốt chính là đứng tẩy quá mệt mỏi hoa hoa ngươi đi làm cơm đi tà tắm rửa nhậm viễn đối ngồi ở trên giường thúy hoa nói thúy hoa nhẹ gật đầu đi ra buồng sau xe đóng cửa lại nhậm viễn cởi đã bị xé nát quần áo bất đắc dĩ lắc đầu hắn hiện tại là một bộ y phục đều không có trước đó món kia đặt ở lư dương căn cứ không có măng ra hiện trên xe thiếu đổ vật nhiều lắm vẫn là đến vơ vét vật tư à, giống sữa tắm nước gội đầu quần áo nhưng vật này l i u thiếu tắm rửa xong ra thúy hoa đã đem làm cơm tốt nhậm viễn rất bất đắc dĩ lại mặc vào quần áo trên người thúy hoa một bên cho nhậm viễn xới cơm vừa nói thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn ngươi có cảm giác hay không đến đạo sĩ này nơi nào có chút không giống thúy hoa cau mày suy tư một hồi nói so với thanh phong đạo trưởng vân trung tử muốn càng thêm thuật khiết càng giống một cái đạo sĩ chương bốn mươi bốn kinh dị một đêm chương bốn mươi bốn kinh dị một đêm ta nói không phải cái này ta nói là hành vi của hắn thúy hoa nghi ngờ hỏi hành vi hành động gì ngươi xem một chút chung quanh nơi này một người bình thường dám ở cái điểm này khắp nơi tản bộ sao thúy hoa bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu nói trừ phi hắn có rất chuyện trọng yếu nhậm viên đi vào khoang điều khiển mở ra video theo dõi chụp ảnh nhiệt hình thức nhìn chung quanh một lần chung quanh không có bất kỳ cái gì nguồn nhiệt chỉ có nơi xa một cái trong lương đ ỉ n h có một cái hình người nguồn nhiệt tê hắn đang làm gì hình tượng bên trong màu cam vân trung tử hai tay không ngừng tại q ơ thấy không rõ đang làm gì nhưng động tác rất kỳ quái đột nhiên vân trung tử vung vẩy trong hai tay ở giữa một đạo nguồn nhiệt ngút trời mà đã bay ra ngoài tốc độ cực nhanh đây là một loại năng lượng thúy hoa như có điều suy nghĩ nói hắn về đến rồi tại kia một đạo nguồn nhiệt bay sau khi đi ra ngoài vân trung tử liền bắt đầu hướng xe buýt phương hướng đi tới xong lần này nhậm viễn cũng không có cho hắn mở cửa cái này vân trung tử quá kỳ quái nhậm viễn luôn cảm giác trong lòng không nỡ sư minh sư minh vân trung tử dùng tay gõ gõ xe buýt cửa xe chờ dây lát không có trả lời hắn lần nữa gõ một cái đồng thời nói sư minh nếu g gì? giáo cũng không ư ơ i mới đi cái viễn hỏi. đi hiệp hội tin i vừa cửa ta làm Nhâm đạo cách Úc cấp tức, phát b t b như ắ n không có thể hay không thu hay nói, nói c vân trung tử không có vấn đề đó chính là hắn quá ngây thơ quá thuần khiết trái lại kia liền thật đáng sợ nhậm viễn mở cửa vân trung tử trà sát tay nhảy lên xe buýt ngồi ở trên ghế salon không ngừng xoa nắn bàn tay thoạt nhìn là đông lạnh xấu ngươi nói ngươi vừa mới cho ai phát tin tức vân trung tử s ứ n g sở nói đạo giáo hiệp hội à đạo giáo hiệp hội kiểu gì cũng sẽ ngay tại ký bớt ngươi dùng cái gì phát tin tức điện thoại có tín hiệu sao n h â p v i ê n tò mò hỏi vân trung tử giang tay ra nói sư minh nói đùa điện thoại hiện tại làm sao có thể còn có tín hiệu mà lại điện thoại di động của ta đã nhét vào vân m ộ n g sơn bên kia đi hai bước ngồi tại trên ghế salon tiếp tục nói ta là dùng chuyển âm phủ phát tin tức khóa lại chính là ngày sinh tháng đẻ đ vân, vân trung tử xứng n sở vô tội nói sư huynh nêu không tin ta vì ngươi biểu diễn một lượn nói xong hắn liền từ phế phẩm đạo bảo bên trong móc ra một tờ giấy vàng dùng ngón tay trỏ ngón giữa kẹp lấy giấy vàng hai tay liên tục kết ấn nhanh chóng vung vẩy mấy lần trong tay giấy vàng thế mà hư không tiêu thất cái này liền xong rồi ngươi đây không phải làm ảo thuật sao không đây đúng là một loại thông tin phương thức phát xạ chính là một loại năng lượng bên cạnh thúy hoa kéo một cái nhậm viễn sư minh đối ta có ân ta như thế nào lừa ngươi bần đạo lời nói câu câu là thật mắt thấy nhậm viễn lại không tin vân trung tử đều chuẩn bị lập tệ h ta có thể cảm nhận được cô năng lượng kia hắn nói không giả thúy hoa bám vào nhậm viễn bên thai nhẹ nói đến được rồi ăn cơm đối với vân trung tử nói lời là thật là giả nhậm viễn vẫn là có hoài nghi mặc dù thúy hoa xác thực cảm nhận được cái tia năng lượng làm cơm chính là thịt heo rừng thêm một chút khoai tây cùng một chỗ hầm bắt đầu ăn cảm giác rất tốt chính là thịt nhiều lắm có chút dính sư mình, t ẩ u t ẩ u làm đồ ăn tay nghề thật tốt ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ ăn vân trung tử miệng đầy tràn dầu miệng bên trong đốt lấy đại lượng thịt heo rừng ngạch thực bất ngôn t ẩ m bất ngữ không biết sao n h ậ m v i ễ n liếc một cái vân trung tử thúy hoa thì là mặt mũi tràn đầy ngượng ngủ n g n h ậ m v i ễ n không khỏi cười khổ một tiếng đây quả nhiên là muốn xảy ra chuyện à hiện tại thúy hoa đủ loại biểu hiện đều đang nói rõ nàng thích n h ậ m v i ễ n n h ậ m v i ễ n không phải người ngu hắn nhìn ra được chỉ là không muốn nói mà thôi dù sao cái này cương thường luân lý có chút không phù hợp có ai cưới mình triệu hắn đi ra người máy rồi mặc dù là cái người nhân bản. cho dù là dạng này nhậm viễn vẫn còn có chút không chịu nhận đã thúy hoa không nói chuyện nhậm viễn dứt khoát cũng liền giả ngu cơn nước s o n g xuôi không sai biệt lắm đã hơn mười hai giờ nhậm viễn ngồi ở trên ghế salon xem tv vân trung tử thì trực tiếp nằm ngủ trên ghế salon nhất làm cho nhậm viễn tê cả ra đầu chính là hắn đ i hoán đổi phim thời điểm thế mà ma xui quỷ khiến cắt đến một cái gọi người máy của ta bạn gái phim nhậm viễn nghĩ cắt qua đi nhưng là thúy hoa ngăn cản động tác của hắn nàng biểu hiện ra đối cái này phim có hứng thú nâng hậu nhậm viễn rất bất đắc dĩ nhưng là lại không có cách người ta thúy hoa từng ngày không phải nấu cơm chính là đấm bóp cho hắn thật vất vả đối một vật cảm thấy hứng thú nhậm viễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt chỉ có thể tự mình tiến phòng ngủ cái này từ lưu dương ra mới vẹn vẹn một ngày liền gặp nhiều chuyện như vậy lại hướng bắc đi đoán chừng vẫn là phiền phức không ngừng nhậm viễn đang suy nghĩ đến cùng là chức thăng cấp hệ thống vũ khí vẫn là đem toàn bộ năng lượng dùng để triệu hoán người máy chiến đấu cái này cải tạo hệ thống cũng không hề ghi chú hết thể chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi nhậm viễn hiện tại thật có một loại chức tìm địa phương an toàn trước tiên đem xe thăng cấp đến đỉnh cấp tại ra ngoài dự định nhưng cái này hiển nhiên không được bắc bộ tràn ngập nguy hiểm nếu như không thể tiếp ra tưởng vũ nặc tiếp nhận t r ầ n an dương nhiệm vụ lưu dương căn cứ cũng là sớm tối không còn tồn tại đến lúc đó nhân loại cũng liền xong mặc dù nhậm viễn khả năng tại cải tạo hệ thống t r ợ giúp hạ không có chuyện gì nhưng là toàn thế giới liền thừa chính hắn còn có ý gì nghĩ đi nghĩ lại nhậm viễn liền ngủ mất trong lúc ngủ mơ nhậm viễn đột nhiên cảm giác được chung quanh có tinh tế vỡ nát tiếng gõ rất nhỏ nhưng là có tiết ấu gõ ba lần ngừng một chút gõ ba lần ngừng một chút mà lại thanh âm này còn đang không ngừng di động từ trái đến phải nhậm viễn máy mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy cái thanh âm kia còn tại. không phải nằm mơ nhậm viễn lặng lẽ đứng lên nhẹ nhàng kéo ra b u ồ n g sau xe cửa thúy hoa đã nằm ngủ trên ghế s a lon vân t r ú n g tử cũng còn đang trong giấc mộng lúc này tiếng gõ đã di động đến xe buýt lớn chỗ cửa đột nhiên tiếng gõ bắt đầu dồn dập lên đông đông đông đông thùng thùng nhậm viễn một nháy mắt ra đầu bắt đầu nắm chặt cùng một chỗ chậm chạp hướng phía khoang điều khiển đi đến con mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ậ m chậm xe chỗ cửa một k h ắ c đều không dám rời đi đi đến khoang điều khiển cộng thời điểm nhậm viễn nhanh chóng chạy và khoang điều khiển con mắt nhanh chóng đảo qua video theo dõi chụp ảnh nhiệt hình thức hạn xe chỗ cửa cái gì cũng không có. nhưng là tiếng gõ lại còn tại tiếp tục nhậm viễn không tin tà quan bế c h ụ ảnh nhiệt mở ra ánh sáng nhạt nhìn ban đêm hình thức nhìn ban đêm trạng thái dưới xe buýt đại môn vị trí nằm sấp một cái vật kỳ quái hai tay kỳ dài vô cùng quan g thủ cánh tay chiều dài đều nhanh đuổi kịp cả người nó chiều dài nhưng là chân của nó lại là rất ngắn bộ mặt hiện hình người nhưng lại mọc ra rất nhiều lông tóc toàn bộ xem ra ướt đâm giống như là mới từ trong nước bỏ lên nhậm viễn nhìn một hồi chỉ cảm thấy phía sau l ư n g phát lạnh dù mình vật này không chỉ là tướng mạo do người liên tắc gió đều là cực kỳ kinh dị thử hỏi ai nữa đem bị một cái không biết tên sinh vật gõ cửa không、sợ. hơn nữa còn là một cái dài rất kỳ q u á i sinh vật vật kia tựa hồ là cảm thấy nhậm viễn tại quan sát hắn hai tay trực tiếp chụp tại xe buýt đại môn bên trên trực tiếp bỏ lên xe đỉnh nó bỏ lên trên trần xe động tác rất lớn thanh âm cũng rất lớn vừa vặn ngủ ở xe cửa bên cạnh trên ghế s a lon vân chúng tử cũng nghe thấy hắn đầu tiên là mở mắt ra nhìn chung quanh lập tức đột nhiên ngồi dậy chuẩn bị đi gõ b ù n g sau xe cửa khi nhìn đến nhậm viễn hiện tại điều khi khoang thuyền hướng phía hắn vây gọi về sau rón rén chạy đến khoang điều khiển vị trí sư huy nhậm viễn đem ngón tay đặt ở bên miệm làm cái cái ra g ấ u im lặn nói ngươi cũng nghe đến rồi. Ngươi nhìn. nói xong nhậm viễn đem ngón tay hướng video theo dõi vân trung tử đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh thấp giọng tinh hô đây là vật gì nhậm viễn lắc đầu nói ta cũng không biết ta vừa mới chính là nghe thấy thanh â m mới nhìn vật này một mực tại góc cửa hai người quan sát một hồi vân trung tử sờ sờ cái cảm nói tại sao ta cảm giác vật này hướng là từ trong nước bò lên đây này hai người liếc nhau một cái đồng thời nói trong hồ q u ả n hắn ngư quỷ xà thần trước cho hắn đến một con t o i dọa cũng dọa ta nhậm viễn ngồi lên vị trí kế bên tài xế trần xe xuống máy đột nhiên dâng lên vật kia đột nhiên một cái quay đầu nhìn về phía dâng lên xuống máy Cốc cốc cốc. nhậm viễn trực tiếp đệ lại phát xạ khóa không b u n g tay vật kia trực tiếp bị một băng đạn đánh bay ngược ra ngoài quẳng xuống xe đỉnh nhưng là không chết mà là trực tiếp chuyển tiến toa xe dưới đáy kỳ thuận lái xe kỳ thuận một mực tại chờ lệnh nghe thấy nhậm viễn mệnh lệnh khởi động xe buýt trực tiếp một cước chân ga đ ặ t xuống xe buýt rời đi nguyên địa nhưng vật kia lại là chưa từng xuất hiện tại n ó ứng nên xuất hiện địa phương hẳn là treo ở gầm xe còn rất khó khăn quấn nhậm viễn mắng một câu làm sao vân trung tử nhìn xem nhậm viễn nói mặc kệ hắn chúng ta rời đi trước cái này ta luôn cảm giác cái này trong hồ có đồ vật nhậm viễn nói kỳ thuận trực tiếp mở ra xe buýt hướng phía rời xa tân phong hồ phương hướng lái đi lái đi ra ngoài cũng liền hơn một trăm mét sau xe phương video theo dõi bên trong lúc đầu bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nhấc lên một trận bọc nước mắt trần có thể thấy một con rất lớn xúc tu từ trong hồ nước dựng lên ngoa tạo cháy mau nhập viện trực tiếp một tiếng kinh hô vân trung tử thì là trực tiếp dọa đến ngồi trên mặt đất đây đối với vốn là tin những này hắn đến nói là sợ nhất đồ vật gầm xe vật kia lại bắt đầu gõ xe cái bệ tiếng gõ càng lúc càng lớn hơn nữa còn có một loại càng ngày càng gần ý tứ kỳ thuận bắt đầu không ngừng đi vòng mèo không ngừng g a tốc sau đó dừng ngay nhưng từ đầu đến cuối không thể đem gầm xe vật kia bỏ rơi tới mà sau l ư n g video theo dõi bên trong một cái dài mảnh hình đen xì thân ảnh giống một con rắn một chút quanh có khúc hữu tốc độ cực nhanh hướng phía xe buýt bên này chạy tới chương bốn mươi lăm dao chương bốn mươi lăm dao đằng sau cái kia đen xì thân ảnh càng ngày càng gần nhậm viễn một mực đang chú ý cái hướng kia cho đến lúc này nhậm viễn tài thấy rõ vật này không phải giống như rắn a nó chính là một con rắn nhưng nhìn không giống như là mãng xả toàn thân đen xì tại ánh trăng chiếu xuống mơ hồ có chút phản quang đ ư n g q u ả n gầm xe hạ đổ vật chạy mau giám sát bên trong cự xa hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh tốc độ càng lúc càng nhanh thì thuận tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh trực tiếp đem chân ga dâm tới đáy nhậm viễn nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại đẩy con cảm giác nắm vững mắt thấy cự xa liền muốn va vào đằng sau đuôi xe nhậm viễn không khỏi nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ liền hô hấp cũng bắt đầu r ồ n r ậ p tại to lớn đầu rắn tiếp cận xe buýt phần đôi u thời điểm đầu của nó phía bên trái lật ra sau đó đột nhiên vọt tới xe buýt vờ anh tốc độ quá nhanh cái này va chạm khí lực rất lớn xe buýt trực tiếp bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo lắc lư rốt cục bên trái lốp xe rốt c ụ c bắt không được mặt đất toàn bộ thân xe phía bên trái làm lăn mình một cái lận một vòng tròn lốp xe lại lần nữa đụng phải mặt đất trong xe càng là loạn cả một đ o ạ n cũng may tủ chứa đồ ghế s o f a bàn t r à loại hình đồ vật đều là cố định chính là người quàng tương đối thảm nhất là vân trung tử nhậm viễn là buộc lên dây an toàn vân trung tử đứng ở sau lưng hắn hắn đầu tiên là tại điều khiển trong khoang thuyền lăn cái vòng từ sàn nhà đến trần xe lại từ trần xe đến bảng điều khiển cuối cùng ngã tại hỷ thuận trong n ự c ai u vân trung tử n h e răng trận mắt tre lấy eo của mình nhưng thuận căn bản không hắn trực tiếp lại là một cất chân、ga. nhưng là vẫn l u ộ n cự xà đã từ cái bệ cùng mặt đất ở giữa khe hở tiến vào gầm xe từ phía bên phải lộ ra đầu bỏ lên xe đỉnh toàn bộ quân cái v ò n g đem xe buýt toàn bộ bắn lên sau đó không ngừng nắm chặt thân thể cùng thân xe ở giữa khe hở bánh xe đã huy không mặc cho hỷ thuận như thế nào g dẫm chân ga lốp xe chỉ có thể tại không trung xoay trọn đây rốt cuộc là quái vật gì a nói xong khiêm q u ậ y đâu vân trung tử trong mắt tất cả đều là không hiểu ta hiện tại rốt cuộc biết cái kia truyền thuyết là chuyện gì xảy ra cái gì truyền thuyết vân trung tử nhìn xem nhậm viết nói chính là cái kia liên quan tới tân phong hồ truyền thuyết ngươi chưa từng nghe qua sư minh hiện tại sinh tử vào đầu có thể hay không chậm chút trò chuyện tiếp truyền thuyết sự t ì n h vân trung tử cơ hộ dùng tới khẩn cầu ngữ khí nhằm viễn một lần thao tác xuống máy một bên cho trần xe số ba hạ đạt đánh g i ế t cự xà mệnh lệnh truyền thuyết tân phong hồ từng có rơi r ồ n g sự kiện ta hiện tại mới hiểu được đây không phải là r ồ n g chính là cái này rắn nhìn con rắn này cái đầu hẳn là cái k i a bị ăn sạch rắn t ử tôn trần xe khoang thuyền cửa mở ra số ba từ bên trong đi ra mới đi ra cự xà liền phát hiện nó đầu rắn bay xuống trực tiếp đem số ba từ trần xe đụng bay ra ngoài còn xuống đất số ba lăn lông lốc vài vòng mới đứng vững thân hình rút ra trường kiếm sau lưng phía sau nâng lên miệng bắt đầu phun ra năng lượng màu xanh lam toàn bộ thân thể đằng long mà lên một lần nữa bay lên xe đỉnh hai tay cầm kiếm bổ về phía c u ố n ở trên xe buýt thân rắn cự xà muốn tách rời khỏi nhưng thân thể c u ố n quá gấp chỉ có thể dùng đầu rắn ngăn cản số ba vung đến một kiếm phúc thử mũi kiếm trực tiếp từ cự xà trên ánh mắt phương trượt quá khứ tạo xuống mấy phiến b ả i rắn cự xà một tiếng hét thảm trên thân thể lực đạo mạnh hơn toa xe cả mới bắt đầu biến hình toa xe bên trong nhậm viễn có thể rất rõ ràng nghe thấy kéo kẹt kéo kẹt kim loại tiếng ma s á t đột nhiên thân xe đột nhiên bắt đầu bắn ra từng khối hình vương khối kim khí tựa như mai rùa bên trên đường vân từng khối từng khối nô lên nô lên là nháy mắt bị cự xà thân thể quấn quanh kêu một khối đồng dạng có kim loại nhanh nô lên thân rắn bắt đầu xuất hiện vết dạng lân phiến bắt đầu khối lớn c h ó c ra hiện nhiên thân rắn vẫn là bụ không được toàn kim loại bao khoả bọc, bọc thép cự xà động tác phát động phản ứng bọc thép phản ứng bọc thép bắn ra sẽ rách thân rắn cảm nhận được đau đ ớ n về sau cự xà rốt c tại nó còn chưa kịp phản ứng thời điểm số ba kiếm đã đến cự xà đột nhiên về sau và tới nhưng vẫn làm mượn một bước phá tinh kiếm chạm tại đôi rắn chừng hai mét vị trí trực tiếp đem đôi rắn cắt xuống cự xà đột nhiên đầu rắn nít lên há to mồm phát ra một thân rất nhỏ tiếng gào thét nghe tựa hồ rất đau số ba chuẩn bị lần nữa huy kiếm phóng tôi cự xà nhưng cự xà hiển nhiên là biết mình đã đánh không lại quay đầu hướng phía tân phong hồ vị trí liền vào tới một đường chạy tới trên đường tất cả đều là cự xà lưu lại vết máu bình thường tiểu xà khả năng hơn trăm hơn nghìn đầu cũng không sánh nổi cự xà chạy h u y dịch rắn một nửa hết u y dịch không phải rất nhiều bởi vì không có quá nhiều thân thể khí quan cũng liền không cần quá nhiều hết u y dịch duy trì nhưng là con rắn này không giống vừa mới số ba một kiếm kia xuống dưới tựa như cắt đến động mạch chủ đồng dạng hình tròn vết thương không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu t ự a n h ư là một người đồng dạng cái này rốt cuộc là thứ gì nhậm viễn cao mày nhìn về phía cự xà chạy trốn phương hướng vân trung tử vừa mới cũng nhìn thấy đây hết thảy giờ phút này hắn cũng là trợn mắt hốc mồm sững sờ một hồi vân trung tử quay đầu nhìn về phía nhậm viễn ta tốt muốn biết đây là cái gì đây không phải rắn là dao nhậm viễn giang tay ra nói có ý tứ gì dán cùng dao giống như không có khác nhau đi cả hai căn bản không phải một cái giống loài hoàn toàn kéo không đến cùng nhau đi à dán không có khả năng có nhiều máu như vậy chỉ có dao mới có thể như vậy d a o thể nội tụ tập đầy đủ nội đan cần muốn đại lượng huyết dịch đi ôn dưỡng đạo trưởng sư huynh ngươi nói ngươi nhậm viễn một câu lời còn chưa nói hết ở giữa toa xe trên mặt đất lại đột nhiên nhô lên một khối thanh â m rất lớn khoang điều khiển cửa không khóa nhậm viễn nhìn thấy cái kia nhô lên không đại đại khái nhô lên có một lí m khoảng trừng ngoa tạo là cái kia gõ cửa q á i vật đang khi nói chuyện vừa mới nô lên địa phương lần nữa nô lên một bộ phận cùng một vị trí nô lên bộ phận lại tăng cao một cm nó sẽ không là chuẩn bị tay không xé sắt thép đi vân trung tử nuốt ngụm nước m ì n h nói mặc kệ quá khứ trở lấy nó h ỷ thuận đ a o từ h ỷ thuận trong tay tiếp nhận đ a o n h ầ m v i ệ n cẩn thận từng ly từng tí đi đến nô lên bộ phận bên cạnh phanh nô lên lần nữa lên cao một cm nô lên kim loại đã bắt đầu trắng bệnh mắt thấy liền muốn phá s u ấ t một cái động lớn n h ầ m v i ệ n hơi lui về sau một điểm đối với loại này chưa biết đồ vật hắn vẫn có chút sợ nhậm viễn g i lên đao trong tay nhắm ngay nô lên vị trí liền chờ vật kia phá vỡ vỏ bọc thép liền cho nó đến một đ ao nhưng là chờ một hồi thật lâu cũng không nghe thấy động tĩnh nhậm viện hiếu kỳ gãi gãi đầu vật này quá kỳ quái rõ ràng đã mau mở ra hết lần này tới lần khác liền không ra nó có thể hay không phát hiện chúng ta rồi vân trung tử hỏi giỏ suýt nghe kéo kẹt kéo kẹt giống như là có người tại dùng móng tay cào tấm sắt nghe để người rất không thoải mái mà lại thanh âm này còn rất lớn trở về tại toàn bộ trong xe thao đây là cùng chúng ta đòn k h i ê n bên trên a nhậm viện mắng một câu vật này đến bây giờ thực tế tính tổn thương không làm ra cái gì ngược lại bởi vì vì một số tiểu động tác đem nhậm viễn dọa trò phát sợ dù sao bên người có như thế lén lén lút lút một vật ai không sợ thanh em vẫn còn tiếp tục thúy hoa đẩy ra b u ồ g sau xe cửa chỉ vào trong b u ồ g xe sau vị trí nhìn xem nhậm viễn nói bên trong nhậm viễn nhanh chóng chạy vào b u ồ g sau xe giường phía bên phải đã bị mở ra một cái thật dài khẽ hở một cái màu trắng răng c ư a chạm vật thể từ gầm xe thang tới tại cơ lấy vỏ bọc thép ngoa tạo trả lại hắn a có công cụ người đã mở đại khái ba mươi cm chiều dài xem ra đây là dự định mở một cái hình vô người t i ế số ba xử lý hắn một mực tại t h ầ n xe số ba tiếp vào nhiệm vụ về sau trực tiếp nhảy xuống xe nhưng là số ba thân thể quá cao to căn bản tiến không được gầm xe chỉ có thể cầm xuống treo tại năng lượng sau lương thường một tay cầm thường đối gầm xe lướt nhìn Nắm chặt. một đạo năng lượng từ phía bên phải gầm xe xuyên qua từ trái bay chéo ra ngoài không có đánh trúng vật kia lại di động vị trí lần này hắn thế mà chuyển đến khoang điều khiển vị trí ô rất nhanh khoang điều khiển liền vang lên tiếng cảnh báo giám sát thiết bị bên trên sáng lên mấy cái đèn đỏ vùng sau xe giám sát kết nối tuyến đường đoạn mất màn hình cũng đen mịt rộ phồn kết nối tuyến đường cũng đoạn mất bao quát trần xe súng máy khống chế trang bị cũng bị phá hư ta dựa vào khinh người quá đáng nhập v i ê n trực tiếp đem hỉ thuận từ vị trí lái bên trên kéo xuống tự mình làm đi lên vượt lên dây an toàn hoa hoa đạo trưởng thắt chặt dây an toàn vừa nói xong nhậm viễn khởi động xe buýt một c ư ớ c chân ga liền đặt xuống xe buýt nháy mắt tăng tốc vân trung tử một cái không có đứng vững trực tiếp bị h ú t tại khoang điều khiển trên cửa chờ xe nhanh ổn định một chút sau hắn nhanh chóng ngồi lên tay lái phụ nhưng là hắn lại hệ không thật an toàn mang sư minh cái này dây an toàn làm sao hệ a vân trung tử đầu đầy mồ hôi một mặt sợ hãi hắn đã đoán được nhậm viễn muốn làm gì nhanh lên nhậm viễn liếc mắt nhìn vân trung tử nhưng vân trung tử còn tại luống cuống tay chân thắt dây an toàn con đường phía trước bên trên đã xuất hiện một cái s ư n đất nhậm viễn mánh đi phía trái đánh một cái phương hướng bản sau đó bông ra chân ga đạp xuống phanh lại. cả người liền giống bị một cái cự đại máy hút bùi hút lại đồng dạng cũng may nhậm viễn có dây an toàn bị dây an toàn gắt gao cố định tại vị trí lái bên trên vân trung tử liền không có vận tốt như vậy cả người đều bị hút tại tay lái phụ toa xe trên vách tường hắn là dập đi cũng không biết là đập ở nơi nào mặt mũi tràn đầy đều là màu tươi phanh lại dẫm xe buýt lập tức mất đi trọng tâm toàn bộ đi phía trái ngay cả lần ba cái té ngã vân trung tử tại trong xe lăn cái đại m a n quán bất quá cũng may thủ thương không phải quá nghiêm trọng sư minh người trước kia sợ là lục lâm hảo hắn đi kẻ liêu mạng a nhậm viễn đây là bị vật kia câu lên ở sâu trong nội tâm hung ác. lúc ấy hắn cũng là con mắt đỏ lên đầu góc chống giống trực tiếp vô ý thức liền làm những thứ này chương bốn mươi sáu nước hầu tử chương bốn mươi sáu nước hầu tử xe buýt giờ phút này là chừng g ó lật qua nhậm viễn bị dây an toàn treo ở toa xe ở giữa vân t r ù n g tử đã te xuống kỳ t h u ậ n ngược lại là vẫn luôn đứng rất ổn hẳn là dưới chân có cái gì từ lực đổ vật bám vào xe buýt trên sàn nhà số ba đánh giết nhiệm vụ không có hoàn thành nhậm viễn lúc lái xe đem vật kia cũng mang theo lái đi số ba một mực tại đằng sau đuổi theo giờ phút này vừa vặn đổi tới vật kia còn nằm sấp tại điều khiển khoang thuyền cái bậy vị trí số ba nhắc thương liền đánh Thứ số ba rút ra phía sau phá tinh kiếm trực tiếp nhảy lên chồng vó xe buýt cái bệ bên trên vật kia đã chuyển đến ở giữa toa xe vị trí nó đã không đang nỗ lực đánh lái xe buýt mà là đưa ánh mắt nhắm ngay số ba vươn nó hai đầu kỳ giải vô cùng cánh tay số ba đột nhiên một cái đột tiến một cái bầu ngang trực tiếp chém xuống vật kia một cái nhảy vọt số ba một kiếm trực tiếp bổ vào xe buýt cái bệ bên trên Cũng may chỉ là phá một cái lỗ nhỏ, cũng không có nhỏ, không lớn tổn may một phá h là lỗ quá t ư ơ số ba một kiếm phách không, vật kia thuận thế nhảy xuống xe buýt hướng sân đất phía trên b ỏ lên số ba đuổi theo ngay tại số ba nhanh muốn xông lên sân đất thời điểm vật kia đột nhiên một cái quay đầu bay nào trực tiếp nào vào số ba trên bờ vai r ồ i ra cái c ư a liền bắt đầu cưa số ba cổ người máy chiến đấu trên cổ có rất nhiều điểm kết nối tất cả là có một tầng bảo hộ bọc thép vật kia thấy cơ hai lần không có phản ứng liền từ bỏ ý nghĩ này nhưng chờ nó nghĩ xuống tới thời điểm đã mượn số ba cánh tay trực tiếp tới một cái một trăm tám mươi độ xoay tròn lấy một nhân loại không thể nào làm được kỳ quái tư thế đem cánh tay ngả vào vật kia gáy dùng kim loại cánh tay bóp lấy vật kia cổ sau đó vòng tròn cánh tay đột nhiên đem nó quen trên mặt đất run g rẩy mấy lần liên hành động đều chậm trễ h i ệ n nhiên là bị cái này toàn lực ngã một cái cho còn ngộng số ba trực tiếp giơ lên trong tay phá tinh kiếm một kiếm cắm ở bụng của nó c h ả y ra một vũng lớn chất lỏng màu xanh lục xem ra cùng huyết dịch sềnh s sẽ ệ n độ tương tự nhưng là lục sáp nhậm viết một mực tại nhìn xem giám sát nhìn bọn hắn chằm chằm đánh nhau nhìn thấy số ba giải quyết vật kia về sau. nếu h m b i như không có hỷ h thuận hỗ tồn r tại đoan chừng xe buýt đã sớm không tiếp tục mở được liên tục vài ngày vẫn luôn có thể đụng tới loại này kỳ hoa sự kiện tại hỷ thuận sửa xe thời điểm nhậm viễn cùng vân trung tử xuống xe nhìn một chút vật kia xem ra rất kỳ quái dài một chương cùng mặt người cực kỳ tương tự khuôn mặt nhưng toàn thân cao thấp đều che kín lông tóc tới gần lông tóc gốc d ễ vị trí còn có một chút rêu xanh xem ra tựa hồ là đang trong nước ngồi s ồ n thật lâu tê ta thế nào cảm giác vật này rất giống một loại động vật đâu con l ư ờ i vân trung tử nói đúng đúng đúng chính là con l ư ờ i bất quá ngươi nghe nói qua trên tay dài rằng cơ con lười sao ngươi nhìn nó cắt gầm xe đ ộ n tác mười phần thuộc hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm nhậm viễn dùng chân đá đá thi thể trên đất kỳ thật cũng không thể nhất định là con l ư ờ i chỉ là giống mà thôi ta nghĩ đến một vật vật này ngươi tuyệt đối nghe nói qua vân trung tử nhìn xem nhậm viễn khẳng định nói cái gì quý nước có nhiều chỗ cũng gọi nước h ầ u tử ngươi kiểu nói này còn thật sự giống g i a n g cưa sợ là dùng để cơ đáy thuyền phổ thông thuyền thật đúng là không chịu được nó một cưa may m à toa xe của ta dạy à bất quá loại vật này không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao vân trung tử lắc đầu nói thời gian trước ta cùng sư phó hạ qua một hồi núi gặp qua một lần cùng cái này dài rất giống nhưng xác thực trên tay không có răng cưa tận thế trước đã có người bác bỏ tin đồn nói nước hầu tử chính là con l ư ờ i nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế cho dù là biến dị cũng rất không có khả năng trên tay chống rông biến ra hai cái răng cơ đi vân trung tử lắc đầu liên tục nói nhân loại không có phát hiện không biết sinh vật rất nhiều có thể ở ngoài sáng ở giữa lưu truyền khẳng định là xác thực chỉ bất quá bị khuyết đại mà thôi một đêm này lại là nước hầu tử lại là dao nhập viễn nhận trong lòng xung kích còn là rất lớn xe buýt mặt ngoài tổn thương đã tu không sai biệt lắm hỷ thuận còn đang tiến hành công tác cuối cùng sửa chữa bị phá hư bảng điều khiển trời đã bắt đầu tảng sáng sương mù lần nữa tràn ngập toàn bộ thế giới thúy hoa đã tại chuẩn bị điểm tâm nhậm viễn phối hợp ngồi ở trên ghế s a lon hút thuốc vân trung tử ngồi tại nhậm viễn trên ghế s a lon đối diện đà toạ n đột nhiên lông mày của hắn rung động mấy cái hai đầu lông mày lộ ra một cô hầm ngực ai vân trung tử thật sâu thở dài làm sao đạo trưởng nhậm viễn nôn cái vòng khói hỏi vân trung tử từ trên ghế s a l o n đứng lên bắt đầu ở trong xe họp giả bước tựa hồ là nghĩ rõ ràng đổi nói thế nào hắn nhìn một chút nhậm viễn nói đạo giáo hiệp hội hết rồi sau đó thì sao bọn hắn là bị người rất chết người nào ngay tại lúc này còn làm loại này tự giết lẫn nhau sự tỉnh không biết chỉ nghe nói là một chút người ngoại quốc vũ khí trong tay rất sung túc ngay ở phía trước ngụy đô thành phố n h â m viên cao mày nói theo ta được biết đạo giáo hiệp hội tổng bộ không phải tại thủ đô sao lúc nào chuyển tới ngụy đô rồi l à phân hội tổng bộ căn bản không có tiếp vào ta phát tin tức tin tức bị ngụy đô đạo hưu chặn được hết thể người còn sống sót chỉ có ba cái ngụy đô đạo giáo hiệp hội tên người ngoại quốc ta làm sao nghe được giống như là nhóm người kia đâu n h â m viên nói thầm mấy câu sư minh biết là ai làm biết một chút nếu như là người ngoại quốc có thể là thánh quang hội chỉ bất quá đám bọn hắn tại sao phải ra tay với đạo giáo hiệp hội đâu kỳ quay A. Sư Minh, thật a ta muốn đi, ta cần phải đi p ả i đi Minh. Đô, Nguy n mấy cứu vị Sư h m viện gãi gãi cái chẳng nói, khi chẳng nào h càng nhanh càng tốt. Chờ Minh. thật ì đi. đi, đem người đưa đến、Nguyễn、Đô ngoại ô. Đà người ngoại Càng càng Nguy ta tốt. một lát tạ Sư ô. Kỳ thật vân trung tử người này là rất không tệ nhưng là nhậm viễn đúng là không nghĩ xen vào việc của người khác hắn xen vào chuyện bao đồng dứt lấy phiền phức đã đủ nhiều đem vân trung tử đưa đến n g m y đô cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn tiếp tục đi hắn bắc bộ vân trung tử tiếp tục đi làm hắn hành y tế thế hoa hoa làm điểm điểm tâm đi một hồi đạo trưởng muốn đi t u t ăn chút gì còn có một chút trứng cả nếu không ta xào cái cơm trứng chiên nhậm viễn nhẹ gật đầu nói được liền cơm trứng chiên đi lúc ăn cơm vân trung tử vẫn luôn là không n yên lòng nhìn ra được hắn rất gấp cơ hội chính là tùy ý ăn hai ngụm liền không còn có động đậy bắt đũa rốt cục tại nhậm viễn sắp ăn cho tới khi nào xong thôi thì t h u ậ n đem cuối cùng duy tu công việc sửa chữa làm xong lái xe ngụy đâu ngoại ô ngụy đâu khoảng cách nhậm viễn bọn hắn vị trí hiện tại còn cách một đoạn lấy xe b í t tốc độ đại khái năm m ư ơ i phút tả hữu nếu như tốc độ cao nhất đại khái không đến bốn mươi phút liền có thể đến nhưng đại lộ đi không thông chỉ có thể từ đồng d ụ n đi Trên sư n g minh xin từ biệt vân trung tử ông quyền đối nhậm viễn hành lễ nhậm viễn p ấ t p h t tay một đường đi tới cũng liền một đêm nhưng là hai người giao lưu vẫn là rất vui vẻ nếu không phải còn phải đi bắc bộ nhậm viễn thật manh động một loại nghị giúp đỡ hắn tâm tư lắc đầu nhậm viễn bất đắc dĩ cười cười đi bắc bộ đến lách qua nguy đô bằng không mà nói tỷ lệ lớn có thể sẽ bị nguy đô dọn bị có lên nhậm viễn suy nghĩ một cái ngụy đô xung quanh tiểu trấn đại khái tại thành trung ương hướng tây hai mươi km vị trí có một cái chấn nhỏ tên gọi nô g i a trấn nghe danh tự liền biết cái chấn nhỏ này bên trên người đại đa số đều họng nô nhậm viễn chủ yếu là muốn tìm một bộ quần áo y phục trên người hắn một mực cũng không kịp đuổi đã có hương vị nhìn xem vân trung tử bóng lưng càng ngày càng xa nhậm viễn đóng lại xe buýt cửa xe đi vào khoang điều khiển ngồi tại tay lái phụ kỷ t h u ậ n khởi động xe buýt bắt đầu hướng nô ra chấn phương hướng lái đi trên đường nhậm viễn thậm chí còn chứng kiến một cỗ báo hỏng xe tăng kia là một cỗ t bảy mươi hai là chứ danh bay tháp pháo xe tăng. rất vinh hạnh chiếc này xe tăng chính là bay tháp pháo xe tăng t 7 2 nổi danh nhất chính là t u ấ n bạo công năng một khi bị đánh trúng một nửa tỷ lệ sẽ làm trong xe đạn pháo t u ấ n bạo cái này xe tăng là sát vách gấu bắc cực hàng a làm sao lại mở đến nơi đây chẳng lẽ là nhập khẩu càng đi về phía trước nhậm viễn càng kinh ngạc không chỉ là có xe tăng còn có vỏ bọc thép trên thân xe khắp nơi đều là đ ộ n trong xe còn nằm mấy cỗ thi thể không đầu vết thương thoạt nhìn là xe rách tổn thương giống như là bị cưỡng ép rút ra lại so sánh một chút xe bọc thép bên trên đ ộ n nhậm viễn đã biết là ai làm xe bọc thép bên trên động là bị nắm đấm ném ra đến động mà bên trong thi thể đầu là bị kéo xuống đến cái này không cần nghĩ nhân lực căn bản không làm được đến mức này vậy cũng chỉ có một loại giải thích thi vương hơn nữa còn là vượt qua cấp hai thi vương đến gần vô hạn cấp ba cái chủng loại kia dừng xe nhằm viễn tại suy nghĩ còn muốn hay không đi ngô ra chấn bởi vì những n à y xe tăng xe bọc thép hành xử phương hướng chính là ngô ra chấn phương hướng mà lại từ nơi này hướng nơi xa nhìn lại b ư ớ c khói đội xe còn rất dài à mặc dù đại bộ phận đều là báo hỏng ô tô xe bọc thép cùng xe tăng không có mấy chiếc nhưng cái này đã đầy đủ nói rõ một vấn đề hắn con đường đi tới bên trên có người đang chiến tranh có khả năng đánh xong cũng có khả năng vẫn còn tiếp tục đánh chương bốn mươi bảy nhỏ chân ngắn chương bốn mươi bảy nhỏ chân ngắn phía trước con đường trên cơ bản đã bị báo hỏng ô tô cùng vỏ bọc thép chắn chết rồi thì thuận đem xe tiến vào dưới đường lớn mặt đất hoang bên trong xe mở đại khái m ộ ư ơ i năm phút phía trước trên đường cái xuất hiện một đoàn vật đen như mực xem ra tựa như là một tòa tiểu sơn trên đường lớn vì sao lại có một tòa tiểu sơn nhậm viễn rất khó hiểu tóm lại khẳng định không phải cố ý xây thành dạng này chờ xe mở gần một chút nhậm viễn tài thấy do đây là một tòa dùng thi thể chất đống tiểu sơn hẳn là dùng x ă n g đốt đoán chừng là x ă n g không có thả về sau đại bộ phận thi thể đều vẫn là hình người da thịt đã kết nối lại với nhau có thể nói là kinh ngạc nhằm viễn cố nén cảm giác muốn nôn m ử a vội vàng phất phất tay thì thuận lập tức đem xe mở cách kia ngồi tiểu sơn phụ cận đây là người vì cũng đều là z o m bi e thi thể bày ra rất chân thành nhưng là đốt lại rất vội vàng hỏa táng biến thành đồ nướng nếu như ta đoán không lầm bọn hắn hẳn là vừa mới dọn xong thi thể gặp phải đột phát tình huống thúy hoa đứng ở một bên nói điều này nói do cái gì nhậm viễn mỉm cười nói điều này nói rõ chúng ta con đường phía trước không có nguy hiểm nhậm viễn đã đại khái đoán được nơi này hẳn là quân đội làm mục đích là vì bắc bộ rút lui bộ đội thanh lý không gian sinh tồn v ằ n g không mà nói căn bản nói không thông bọn hắn vì sao lại đột nhiên đối thành thị bên trong dọn bị khởi xướng tiến công chỉ là trong thành này lại có thánh quang hội người đây là để nhậm viễn tương đối ngoài ý muốn một điểm lần đầu gặp thánh quang hội là tại l ư dương lúc ấy bọn hắn chính đang truy kích lư dương căn cứ một tri bộ đội đặc trùng lần thứ hai là chính là nhậm viễn ra lư dương thành thời điểm tại ngoại ô gặp một lần lại một lần chính là nghe lâm hồ nói nhậm không nói t h ủ sâu như biển cũng kém không nhiều hai lần vô duyên vô cơ t ậ p kích còn trộm đi số hai nô g i a trấn xem ra rất lớn trước đó quảng trường không chỉ một thì t h u ậ n đem xe buýt dừng ở khoảng cách nô g i a trấn đại khái chừng năm trăm l i n vị trí tiến c h â n trước đó nhậm viễn cần quan sát một chút bên trong cái gì tình huống còn không biết mạng mội đi vào tỷ lệ lớn sẽ gây phiền thoái vượt quá nhậm viễn ngoài ý liệu chính là nô g i a trấn cũng không yên tĩnh nhậm viễn thậm chí nhìn thấy vài bóng người tại trên đường phố xuyên qua những người này mặc bình dân quần áo xem ra coi như sạch sẽ tựa hồ là đang k u ô n đồ động tác rất nhanh rất vội vàng dán vẻ bọn hắn cũng phát hiện xe buýt tồn tại dù sao lớn như vậy một đống đột nhiên xuất hiện tại ngoài trấn nhỏ mặt đất hoang bên trên lại hai người lái một chiếc xe gắn máy hướng phía xe buýt phương hướng lái tới ngồi tại sau xe gắn máy ngồi trong tay người còn bưng một khẩu súng trương hạo ngươi nói cái này đến cùng là cái thứ gì mười phút trước đó còn không có sẽ không là q u á i vật gì đi được gọi là trương hạo người trẻ tuổi cũng không quay đầu lại nói không quan tâm là cái gì có thay đổi gì trực tiếp cho nó đến một con thoi hai ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu ngươi xốc lại tinh thần cho ta đến đem dùng tại đường trên người chúng khí lực cho ta xuất ra có thể là xe gắn máy mở quá nhanh ngồi ở phía sau ngồi lưu lỗi căn bản nghe không rõ lái xe trương hạo đang nói cái gì chờ một chút n g ư ờ i trước dừng xe lưu lỗi v ô vỗ lái xe trương hạo lưu lỗi là nằm sấp ghé vào lỗ thai hắn nói trương hạo nghe rất rõ ràng chậm rãi đem xe gắn máy tốc độ giảm xuống dưới trương hạo vóc dáng không cao xe gắn máy dừng lại chân của hắn căn bản s ở không tới điện chỉ có thể từ trên xe nhảy xuống tới liền giống như t r ư ớ c cưới đôi tám lớn đòn khiêng đồng dạng mặc kệ là ngừng vẫn là đi đều phải chạy lấy đà một đoạn xem ra vui cảm giác n g ư i phần làm gì trương hạo không vui nhìn xem vẫn ngồi ở giật lưu lỗi. nhưng mà lưu lỗi tựa như nhìn không thấy trương hạo biểu lộ đồng dạng hoàn toàn không để ý hắn sinh khí n g ự a khí cái này t ê ta làm sao nhìn giống một chiếc xe a ngươi khi ta n g ố c sao nhà ngươi xe như thế lớn cái này đầu xem ra so giải phóng xe tại còn lớn liền xem như cải tiến cũng không thể như thế không hợp thói thường đi nằm chặt đi qua nhìn một chút x o n g trở về giao nộp ta nếu không phải vì có thể lấy thêm điểm vật tư thật l ư ỡ i nhắc cùng ngươi ra không phải hạo ca ngươi nhìn kia đen xì đồ vật dưới đây cái kia có phải là bánh xe bên trái còn có cửa trương hạo nhìn kỹ một chút đúng là có cửa dưới đ ấ y cũng xác thực có bánh xe nhưng là cửa sổ xe đâu lái xe không dùng con mắt đi đừng suy nghĩ đi qua nhìn một chút liền biết được đi qua nhìn một chút lưu lỗi dùng tay sờ sờ cái mũi nói trương hạo chịu được l ử a g i ậ n trận mắt nhìn xem lưu lỗi nói người hắn a là ra a ta đẩy ngươi lăn xuống lái xe ta ngồi vừa mới hắn tới thời điểm l à viện tường mới đi xe gắn máy khởi động hiện tại không có tường dựa vào hắn căn bản mở không được lưu lỗi khẩu súng mang từ trên cổ lấy xuống khẩu súng đưa cho trương hạo đem tay lái nắm trong tay trương hạo tiếp nhận thương khen tại trên lưng hai tay chống lấy xe gắn máy g â sau đột nhi cưới lên xe gắn máy ghế sau vô vô lưu lối nói tốt ổn điểm a xe gắn máy lần nữa khởi động hướng phía xe buýt vị trí lái đi hai người kia rất thông minh bọn hắn là hướng phía xe buýt bên trái lái qua xem bộ dáng là chuẩn bị quân cái vòng trước quan sát một chút thật đúng là cái xe cái này đội cũng quá bất hợp lý lưu lỗi lẩm bẩm nói là người liền dễ làm chỉ cần không phải dòm bi chúng ta liền không sợ nói c h ư ơ n g hạo còn phủi tay bên trong thương nhậm viễn nhìn xem giám sát bên trong hai người không nói một lời không cần đoán cũng biết hai người kia hẳn là n ô ra chấn bên trong lão đại phái ra đồn quan sát trong xe có người không xuống xe lưu lỗi đem xe dừng ở xe buýt trước đầu xe mặt trương hạo dùng súng miệng đỗi đ ô i đầu xe vỏ bọc thép cái này tựa như là thép tấm a chúng ta thương giống như đánh không tấu trương hạo nhỏ giọng tại lưu lỗi bên thai lẩm bẩm một câu vậy làm sao bây giờ nếu không ta chất rút trương hạo h í p mắt nói về trước đi thông báo một chút lao đại chờ một chút hai vị có chuyện gì không đột nhiên đầu xe vị trí vang lên một người âm thanh thanh âm còn đặc biệt lớn lưu lỗi cùng trương hạo bị cái này âm thanh lớn chấn lỗ hai ông, ông tác hưởng cái gì tình huống a người nói cái gì ta nói cái gì tình huống ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì làm sao bây giờ qua đại khái năm sáu phút hai người mới c h ậ m tới lần này bọn hắn học thông minh cách đầu xe vị trí hơi hơi x a một chút các ngươi là ai trương hạo móc móc lỗ t h a y nói chúng ta là ngô gia chấn người chính là ghé thăm ngươi một chút đây rốt cuộc là cái gì huynh đệ đừng hiểu lầm không có ác ý các ngươi có vật tư sao đồ ăn loại hình trương hạo xứng sở lập tức phản ứng lại vội và nói g n a Ngậy, có a vậy là tốt rồi ta cần một chút đồ ăn nhậm viễn đối mịt rộ phù nói được a chỉ bất quá ngươi hiểu hiện ngay tại lúc này vật tư cùng khan hiếm ngươi có thể muốn cầm ít đồ đến đổi trương hạo tham lam liếc mắt nhìn khổng lồ xe buýt chỉ bất quá hắn hết thầy động thái đều đã bị nhậm viễn nhìn ở trong mắt không có vấn đề chỉ muốn các ngươi có đồ ăn ta có thể cùng các ngươi trao đổi ta có khói khói trương hạo cùng lưu lỗi liếc nhau một cái đồng thời đều nuốt n g ụ m nước miếng thành k ê i ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi lưu lỗi đem xe gắn máy đánh lấy lửa đối xe buýt chiêu một chút tay ta thế nào cảm giác nét mặt của hắn có chút kỳ quái thúy hoa đứng sau lưng nhậm viễn nói ha bọn hắn muốn xe của ta. Đoán chừng một hồi không tốt kết thúc ca nô ra chấn bên trong nô tông huy đang chỉ huy thủ hạ này quân đồ khi nhìn đến mình vừa mới phái đi ra dò xét tình huống thủ hạ sau khi trở về nếp gấp lông mày đi tới khi hắn nhìn thấy thủ hạ cưới sau xe gắn máy mặt còn đi theo một cố đại gia hỏa về sau mày n h u lại càng sâu lưu lối đem xe gắn máy dừng ở tiểu t r ấ n cổng trương hạo trực tiếp từ ghế sau xe nhảy xuống tới nhưng là độ cao này với hắn mà nói có chút quá cao đúng quẩn treo ở xe gắn máy chỗ ngồi phía sau toàn bộ một cái không có đứng vững quẩn cái ngã gục răng đập trên mặt đất gặp đầy miệng nhi bên cạnh nô tông huy đều nhìn nóc vô luận như thế nào hắn cũng không ngh hạ cái xe gắn máy đều có thể có loại sự tình này nhậm viễn cùng thúy hoa càng là tại điều khiển trong khoang thuyền cười tiền phụ hậu nưỡng cái này trương hạo đúng là có chút hài kịch diễn viên thiên phú từ dưới đất bỏ dậy trương hạo phun ra miệng bên trong bùn đất lau mặt xấu hổ nhìn chung quanh xám xịt chạy đến ngô tông huy trước mặt lão đại bọn hắn là đến đ ổ i vật tư nói xong câu đó hắn có xích lại gần chút gần sát ngô tông huy lỗ thai nói nghe nói bọn hắn có khói mà lại nghe ý tứ cũng không ít trên xe có t h é tấm xem ra cải tạo cũng không tệ lắm chúng ta muốn hay không ngô tông huy liếc mắt nhìn xe buý để n ô vĩnh huy chuẩn bị súng phóng tên lửa khói mà chúng ta cũng không nhiều quân đội người đem đại bộ phận khói đều cầm đi huynh đệ có thể hay không xuống xe đàm n ô tông huy đối xe buýt lớn tiếng hô một cúng họng không cần ngay tại cái này nói đi các ngươi có cái gì vật tư huynh đệ ngươi cũng nhìn thấy chúng ta đây cũng là vừa mới chuẩn bị kỹ cảng còn chưa kịp kiểm kê nếu không ngươi xuống tới chọn một chút nhìn bên trong cái gì trực tiếp đóng gói mang đi thế nào n ô tông huy tựa hồ rất muốn cho nhậm viễn xuống xe lúc này có một cái so n ô tông huy trẻ tuổi nhưng là dài rất giống người đi đến n ô tông huy trước mặt k cái gì tình huống nhìn thấy chiếc xe kia không có ta chuẩn bị làm một chút ngươi thấy thế nào súng phóng tên lửa có thể hay không đánh xuyên nô vĩnh huy nheo mắt lại nhìn một chút nói ca ngươi còn nhớ rõ trước đó chúng ta tại vũ an khu nhặt cái dương sao nhớ kỹ làm sao rồi nô tông huy c a o mày nhìn xem nô vĩnh huy k i a bên trong chứa chính là chống tăng đạn đạo một bộ phát xạ trang bị ba cái đạn pháo nô vĩnh huy hắc cười hh một tiếng ý của ngươi là có thể làm nô tông huy nhìn xem nô vĩnh huy nói đương nhiên có thể làm chống tăng súng phóng tên lửa loại này người bình thường cải tiến xe trên cơ bản một phát xuống dưới liền trực tiếp là một cái đ ộ n lớn chờ một chút ngươi rằng này đừng đối đầu xe vị trí đánh từ toa xe vị trí kia mở ra một lỗ hổng đến lúc đó vọt thẳng đi vào loạn súng bắn chết xe xây một chút có lẽ còn có thể dùng cái này ngụy đô thành phố nói không chính xác lúc nào liền không tiếp tục chờ được nữa giữ lại chiếc xe này cũng coi là một cái chuẩn bị ở sau chương bốn mươi tám nô tông huy ngô vĩnh huy chương bốn mươi tám nô tông huy ngô vĩnh huy được ta nghe ngươi ca nô vĩnh huy nhẹ gật đầu chờ một chút trước đường độc thủ chờ người trong xe ra lại độc thủ nô tông huy hướng phía trước đi hai b ư ớ c t ừ thủ hạ đã siêu tập tốt một cái k h u n g bên trong x u ấ t ra một cái chân không đóng gói thịt ruột làm sao giao dịch ta chỉ có khói nô tông huy nghĩ nghĩ nói như vậy đi một điếu thuốc lá ta cho ngươi m ư ờ i cái thịt ruột huynh đệ ngươi hẳn là minh bạch không có ăn người liền chết chắc không có khói còn có thể sống đây là đang nói cho nhậm viễn hắn thuốc lá trong tay không có trọng yếu như vậy nếu như ngươi có vật gì khác có thể trao đổi có thể nói một chút chúng ta dễ thương lượng những vật khác nhậm viễn sửng sốt một chút khó đối với nam nhân mà nói hẳn là không có chút nào sức chống cự mới đúng à không biết thứ gì tại nơi g ư nơi này mới coi là đáng giá tiền n h â m viễn hỏi hh á t á t huynh đệ đều là người biết chuyện có mấy lời ta liền không cần nói quá minh bạch đi nô tông huy hèn m ọ n c ư ờ i một tiếng n h â m viễn một chút liền minh bạch hiển nhiên không phải vật gì tốt nếu như không có đoán sai hắn chỉ hẳn là người nữ nhân muốn nói cái này làm tinh bạn nữ cũng là đủ không may đánh trận phụ nữ gặp nạn tận thế phụ nữ vẫn là gặp nạn cái này cũng khó trách tận thế trước phụ nữ xoay người đem ca hát đây là có lời oán giận à báo thù đâu kia liền tới trước hai mươi cây thị thường ta lại bổ mười đầu khói cái khác ngươi nhìn xem đổi ta đi đổi thúy hoa ôm thuốc lá liền chuẩn bị xuống xe nhậm viễn vội vàng gọi lại nàng chờ một chút ngươi không thể đi để hỉ thuận đi như quả không có gì bất ngờ xảy ra dưới đáy những người này tám mươi phần trăm sẽ độc thủ thúy hoa là người nhân bản vạn nhất c h ú n g đạn rất khó xử lý hỉ thuận toàn thân đều là kim loại coi như c h ú n g đạn hẳn là cũng vấn đề không lớn đi nhậm viễn đem hỉ thuận từ vị trí lái đổi số giới để thúy hoa ngồi tại tay lái phụ chuẩn bị kỹ càng chờ chút nếu như bọn hắn độc thủ lập tức nổ súng nhậm viễn đối thúy hoa nói kỳ thuận ôm khói đi xuống xe vừa đi ra hai ba mét khoảng cách nô tông huy vung mạnh lên tay đồng thời giống to đ ộ n g thủ nô vĩnh huy lập tức từ một cái phòng bên trong vật ra ôm một cái súng phóng tên lửa kỳ thuận trở về nhậm viễn vội vàng hô một câu nhậm viễn đoán được bọn hắn muốn đ ộ n g thủ nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy kỳ thật nhậm viễn hoàn toàn có thể ngay từ đầu liền động thủ giết bọn hắn tất cả mọi người nhưng là vì yên tâm t h o ả i m á i giết người chỉ có thể hy sinh một chút kỳ thuận nếu như là đối phương động thủ trước nhậm viễn lại giết người liền không có những cái kia gánh nặng trong lòng t siêu siêu một tiếng tiếng kim loại va chạm chuyển đến nhưng là bạo tạc cũng không phải là tại toa xe nội bộ tiến hành mà là tại khoảng cách toa xe vỏ bọc thép đại khái ba khoảng một mươi cm vị trí bạo tạc tại đạn đạo sắp tiếp xúc vỏ bọc thép thời điểm vỏ bọc thép bên trên khẩn cấp phản ứng bọc thép bị kích hoạt nháy mắt nô lên ngăn chở bạo tạc đạn đạo nhìn thấy xe buýt bình yên vô sự ngô tông huy tức giận vùng một chút nằm đấm tựa hồ rất thất vọng Nô vĩnh huy lập tức chạy vào trong phòng lại đạn đạo bạo tạc sau thúy hoa cũng khai hỏa trần xe pháo đài dâng lên bắt đầu bắn phá đứng trên nhai đạo mỗi người trên cơ bản chỉ cần bị viên đạn đánh trúng liền không khả năng có toàn thây một hai bảy hào mị ơ mở tờ đạn đối với người bình thường đến nói chính là một cái ác n g ậ u nhìn trước mắt người bị một thương đánh thành hai mảnh một số người trực tiếp bắt đầu điên cuồng t ê u to bốn phía trốn xuyên nhưng là thúy hoa tựa như không có chút nào tình cảm đồng đạo cầm điều khiển cắn đối trên đường phố người từng cái đ i ệ danh không dùng quá để ý trên đường phố người mục tiêu chủ yếu là trong phòng người trong phòng mới là anh em nhà họ n g â người một nhà vĩnh huy cho ta nổ hắn nô tông huy đối ngô vĩnh huy chỗ gian phòng h ế t lớn hắn tự i hồ là khí xấu hắn căn bản nghĩ không ra xe buýt trên mùi xe thế mà còn có súng máy thúy hoa trực tiếp đem súng máy nhắm ngay ngô vĩnh huy chỗ cửa gian phòng đạn phun ra sắt lá cửa nháy mắt bị xé mở nhưng là trong phòng nhưng không có ngô vĩnh huy thân ả n h nô tông huy ngốc hắn cho là hắn đệ đệ đã chết rồi trương hạo đi cho ta nổ chiếc xe này nổ hắn cha mẹ của ngươi ta giúp ngươi ngôi trương hạo đột nhiên con ngươi co g i ú lại nhìn chòng chọc vào ngô tông huy nói lão đại ngươi phải biết ta không cần phải nói Chỉ cần trước ơ đó quân đội cùng thi vương thời điểm chiến đấu hắn cũng nhìn qua trương hạo minh bạch đánh giết thi vương độ khó cho nên hắn mới chịu đáp ứng ngô tâm huy chủ yếu nhất vẫn là ngô tâm huy người này nói một trăm linh hai v ẫ trương hạo cuối cùng liếc mắt nhìn ngồi tông huy quay đầu ôm giỏ trúc liền liền xông ra ngoài thúy hoa lập tức liền phát hiện trương hạo thay đổi họng súng trực tiếp quét tới trương hạo lập tức túi đầu mèo keo trốn ở một cái bùn hoa đằng sau bùn hoa bê tông cũng không dày nhưng là bùn hoa bên trong có bùn đất đà bùn đất ngăn cản đạn đại bộ phận động năng nhưng là thúy hoa chính là nhắm ngay bùn hoa bên trong bùn đất xa kích tựa như cày đồng dạng so cày còn nhanh hơn bùn hoa bên trong bùn đất bị viên đạn vén khắp nơi đều là trương hạo túi đầu căn bản không dám n g n g đầu đúng lúc này giám sát màn hình bắt đầu sáng lên nòng súng mạnh cảnh cáo thúy hoa tức giận vỗ một cái bảng điều khiển thấy tiếng súng ngừng trương hạo lập tức liền từ bùn hoa đằng sau đứng lên túi đầu nhanh chóng chạy hướng xe buýt ngoa tạo cháu trai này ôm cái gì không cần lo lắng phản ứng bọc thép có thể ngăn lại đại bộ phận thông thường bom thúy hoa đối nhậm viên nói vậy cũng không thể để hắn nổ a số ba nghĩ nghĩ nhậm viễn vẫn là không có hạ mệnh lệnh để số ba ra loại này nhỏ tràng diện vẫn là không muốn bại lộ người máy chiến đấu tốt trương hạo đã vọt tới khoảng cách xe buýt không đủ năm mét khoảng cách trong phòng nô tông huy lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi hồi hộp nhìn chằm chằm trương hạo trương hạo đột nhiên nguyên liệu một cái xoay tròn cầm trong tay giỏ chúc bên trong ngòi nổ toàn bộ vung bay ra ngoài bay về phía xe buýt sau đó lập tức về sau b ổ một cái Vâng! người nhắm Tất cả mọi người nhắm mắt lại. Bạo tạc kết thúc. ngòi nổ bản thân liền là dùng để bạo phá núi đá hơn nữa còn cần quan trực tiếp tại mặt ngoài sử dụng hiệu quả rất kém cỏi xe buýt thậm chí ngay cả khẩn cấp phản ứng bọc thép đều không có phát động vỏ bọc thép độ d à y liền ngăn trở ngòi nổ bạo tạng sóng súng kích chính là thanh â m có chút lớn nhậm viễn giờ phút này trong lỗ hai ông ông tác hưởng ngoa tạo trương hạo trực tiếp lộn nhào chạy vào trước đó chỗ phòng ở nòng súng giờ phút này đã làm l ệ n h không ít tiếng cảnh báo cũng không vang lên nữa thúy hoa một lần nữa nâng lên súng máy nòng súng nhắm ngay ngô tông huy chỗ gian phòng vừa mới chuẩn bị khai hỏa chỉ là ngô vĩnh huy ch đánh ra một phát đạn hỏa tiễn đạn hỏa tiễn vọt thẳng hướng khoang điều khiển vị trí nhậm viễn vô ý thức đem đầu xe mũi sừng để xuống đạn đạo chính xác mệnh bên trong mũi sừng vê anh không xong đúng không chính giữa ngã tư đường chất đống vật tư đã bị nổ nát hơn phân nửa còn tiếp tục như vậy đoán chừng một cái đều không thừa nổi nhậm viễn trực tiếp khởi động xe buýt một cước chân ga đạp xuống xe buýt vọt thẳng hướng lô vĩnh huy chỗ cái kia phòng ở anh xe buýt trực tiếp va sụt phòng ở phía trước v á c tường từ phòng ở đằng sau và ra liên tục đụng ngã bốn năm mặt tường hiện tại xe buýt đã không phải là tại côn lôn thị cái kia xe buýt động lực rất đủ. nô vĩnh huy trực tiếp bị đá vụn đặt ở phía dưới không có sinh thức nhập viện đem xe buýt rơi quá mức đầu xe nhắm ngay n ô tông huy chỗ phòng ở v ọ thẳng t tới trong nhà n ô tông huy mắt thấy vừa mới xe buýt đụng ngã cái kia phòng ở tình cảnh lập tức lui về sau đi trương hạo cùng nó tiểu đệ theo sát phía sau xe buýt tốc độ thật nhanh bọn hắn còn chưa đi ra gian phòng nô tông huy vừa mới lật ra cửa sổ xe buýt đầu xe mũi sừng đã tiếp xúc phòng ở vách tường vách tường ầm vang sụp đổ xe buýt tốc độ không giảm hướng thẳng đến cửa sổ đụng tới trương hạo cùng cái kia tiểu đệ chừng to mắt nhìn xem hướng lấy bọn hắn xông lại xe、bít. Tránh trốn trương một cái nhảy vọt trực tiếp từ cửa bay ra ngoài. thân thể ra cái khá không nhảy ngoài, hắn chỗ hạo đã có cửa của bay sổ là xe buýt va sụp phòng ở tường sau từ trong bụi mù liền xông ra ngoài đằng sau vẫn là một ngôi nhà xe trực tiếp va sụp đằng sau phòng ở vách tường xông vào đằng sau phòng ở cái thứ nhất phòng ở đằng sau là một cái ngõ nhỏ nô tông huy cùng trương hạo một người một bên hướng về hai bên phải t r á i trốn vọt ra ngoài bốn phía đều là phòng ở lái xe rất khó đội kịp nhậm viện dứt khoát cũng liền không định truy đem xe từ trong nhà đổ ra n ừ n g tại chính giữa ngã tư đường giờ phút này trên đường phố khắp nơi đều là thi thể đây đều là bị thúy hoa bắn giết người n h â m viễn nhìn một chút giám sát bên trong thi thể lại nhìn một chút thúy hoa nghĩ nghĩ nói hoa hoa ngươi đây là trước kia cũng không gặp ngươi sinh khí a bọn hắn lại muốn dùng nữ nhân làm trao đổi thúy hoa đứng đấy lông mày n g ạ c ngươi nghe hiểu a thúy hoa q u ệ t mùng nói ta tại tv nhìn thấy qua hơi ngẫm lại liền biết nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ sinh vật ngươi có thể nhưng là bọn hắn không được n h â m viễn xứng sở cười khổ một tiếng nha đầu này không biết lúc nào đều học sòng song trọng tiêu chuẩn tốt tốt người đều chết đừng nóng、giận. chương bốn mươi chín tê liệt chương bốn mươi chín tê liệt anh em nhà họ ngô đối với chuyện này hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là ác giả á c báo lúc đầu có thể a n a n ổn ổn đổi đến thuốc lá nhưng bọn hắn lại chuẩn bị đối nhậm viễn đậu thủ nhậm viễn để hỷ thuận xuống xe bắt đầu hướng trên xe chuyển vật tư có một bộ phận bị viên đạn làm hỏng còn có một chút tán loạn trên mặt đất bất quá đại bộ phận đều là chân không đóng gói thực phẩm nhậm viễn ngược lại là không có quá để ý chỉ là để hỷ thuận đem trong dương đồ vật chuyển lên xe cái này mới mẹ đồ ăn hiện tại ngược lại thành vật có thể gặp mà không thể cầu trước kia mọi người luôn luôn đồ thuận tiện ăn mì tôm từ nóng cơm loại này mau l ta cũng thế nhưng là bây giờ nghĩ tự mình động thủ lại tìm không thấy nguyên liệu nấu ăn còn đúng làm địa mai à nhậm viễn cười khổ lắc đầu ngụy đô đến thủ đô khoảng cách đại khái tại bốn trăm năm mươi cây số tả hữu trong lúc đó còn phải đi ngang qua hai cái cỡ lớn thành thị thuận đức thị cùng thường sân thị nhậm viễn từ vị trí lái bên trên đứng lên đột nhiên cảm thấy chân mềm đ ú n cả người liền ngã tại khoang điều khiển trên sàn nhà ta đây là nhậm viễn n h á y nháy mắt nhìn xem lo lắng nhìn qua hàn thúy hoa đừng núp đ í c h thúy hoa xuất ra máy quét bắt đầu trên người nhậm viễn vừa đi vừa về quét càng xem thúy hoa mày níu lại càng sâu hai đầu mày liễu cơ hổ dây g ư a đến cùng một chỗ. làm sao trong cơ thể ngươi năng lực tiến hóa tại dung hợp cơ thể của ngươi tổ chức nói cách khác bọn hắn tại tiến hóa bộ phận cơ t h ể chính tại hấp thu dưới da mỡ nhậm viễn đại não là thanh tỉnh nhưng là trên thân thể nhưng không có một tia lực lượng thậm chí đã không cảm giác được tứ chi tồn tại ta đây là có có rồi nhậm viễn đ á n g chắc nhìn xem thúy hoa tạm thời còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra theo đạo lý đến nói năng lực tiến hóa không có khả năng xuất hiện loại tình huống này nhưng là thúy hoa đem nhậm viễn ôm vào b ư ờ n g sau xe đặt lên giường lúc này mới mấy ngày a thật vất vả có cải tạo hệ thống có thể xoay người cái này liền cóc ắ p nhậm v i ệ n giờ phút này nằm ở trên giường trong lòng trăm mối cảm xúc n g ư ợ ngang thúy hoa từ trong bọc móc ra đao xuất ra cho lâm hổ làm giải phẫu lúc sử dụng hình trụ làm gì thúy hoa đương nhiên nói ta cần muốn nhìn năng lực tiến hóa biến hóa cho nên ta cần mở ra không cắt được hay không nhậm v i ệ n cười khổ nhìn xem thúy hoa không được nói xong thúy hoa liền giải khai nhậm v i ệ n áo nhậm v i ệ n không có cảm giác được đau đớn chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh tiến và ổ、bụ. qua đại khái mười mấy phút thúy hoa thu hồi đao nhìn xem nhậm viễn nói tốt là năng lực tiến hóa tạm thời quan bế tứ chi của ngươi thực vật thần kinh ta nghĩ hẳn là vì để tránh cho ngươi không chịu nhận tiến hóa cái chủng loại kia đau đớn cho nên ta sở dĩ nằm ở đây nó sợ ta đau cho nên vấn đề này dính đến rất sâu một vấn đề có một chút thậm chí ta cũng giải đáp không được tựa như là ai cũng giải thích không đến vì cái gì gốc cắt b ò n sinh vật sẽ mọc ra phức tạp như vậy của sống hệ thần kinh tốt ta vậy ta lúc nào mới có thể bình thường không biết cái này đối ngươi không có chỗ xấu thời gian càng lâu ngươi được đến chỗ tốt càng nhiều được thôi chỉ cần không phải một mực co cấp là được hoa hoa ngươi giúp ta cầm điếu thuốc thúy hoa từ nhậm viễn ngược áo sơ mi túi móc ra hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc đặt ở nhậm viễn miệng bên trong sau đó dùng cái bật lửa nhóm lửa nhậm viễn miệng bên trong thuốc lá thúy hoa dùng tay vịn nhậm viễn miệng bên trong thuốc lá nhậm viễn rút một thanh nàng liền thuốc lá lấy đi phun ra qua phổi khói về sau thúy hoa lần nữa thuốc lá đem bỏ vào nhậm viễn miệng bên trong thẳng đến thuốc lá đốt hết vậy chúng ta bây giờ làm sao còn đi bắt bộ sao thúy hoa đem hút xong thuốc lá trên sàn nhà dốc diệt về sau cầm trong tay ai tiếp tay hướng bắc trước đi thuận đức nhìn xem. vậy ngươi ta nghỉ ngơi sẽ thật lâu không có hảo hảo ngủ cái an giấc từ khi vi rút bộc phát nhậm viễn xác thực cũng là thật lâu không ngủ qua an giấc không phải bị quấy dày chính là bị làm tỉnh lại kỷ thuận xe mở rất ổn không biết là thúy hoa cố ý phân p h ó vẫn là đường tạm biệt nguyên nhân lảo đảo còn rất dễ chịu không biết qua bao lâu nhậm viễn nhậm viễn tại một tiếng ôn nu trong tiếng kê bà mỹ nhậm viễn mở mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là thúy hoa kia tuyệt mỹ dung nhan nhậm viễn khẽ cười nói làm sao hoa hoa lên tới dùng cơm thấy nhậm viễn tỉnh thúy hoa đem nhậm viễn đỡ lên để hắn r ư ợ lưng vào đầu giường toa xe bên trên chờ n h ậ m viễn r ử a và ổn về sau thúy hoa đi ra toa xe tiến vào lần nữa trên tay nhiều một cái đĩa trong mâm đựng lấy một chút cơm trứng c h i ê n thúy hoa dùng t h i a vi nhậm viễn một thanh ừ n hương vị rất tốt cái này ruột không sai ừ m cái này thịt ruột quả thật không tệ cơm nước xong xuôi thúy hoa đem nhậm viễn ôm đến tay lái phụ trên chỗ ngồi giúp đỡ nhậm viễn buộc lên dây an toàn cũng không biết là đường quá khó đi vẫn là hỷ thuận mở quá chậm bốn trăm năm mươi cây số mở dòng ra hai mươi giờ quấn một vòng lớn trên đường có người giao chiến vì cái gì không gọi ta nhậm viễn nghi ngờ hỏi một câu ta cảm thấy không có gì liền không có gọi người mà lại cái này cùng chúng ta hành trình cũng không có quan hệ a tốt h a ngươi nói đúng video theo dõi bên trong đã có thể trông thấy nơi xa thuận đức thị kiến trúc cái này tựa hồ là một cái bị lãng quên thành thị khoảng cách trong thủ đô ở giữa còn cách một cái thường sân thị thuận đức liền lộ ra không phải trọng yếu như thế tường thành kiến thiết khai phát cũng không phải là rất tốt rất nhiều phòng ở đều là thế kỷ trước xây có một phần nhỏ là vừa mở cư xá tòa nhà ta nghĩ vào xem chúng ta rất thời gian dài chưa từng vào thành thị n h â m viễn đ ố i thúy hoa nói kỳ thật chính yếu nhất chính là nhậm viễn hiện tại rất có lực lượng hắn đã tích lũy hai ngày năng lượng cụ thể có thể triệu hồi ra bao nhiêu người máy chiến đấu ngay cả chính hắn cũng không biết bất quá đối phó trên dưới một trăm cái thi vương hẳn là không có vấn đề t h ỳ thuận lái xe n h â m viễn tuyển một cái so so sánh g ó c hẻo lánh vào thành nơi này g i ò m bị phân bố rất tán không hề giống kim lăng như thế rất tụ tập trên đường phố g i ò m bị có rất nhiều nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều đều là một chút phổ thông g i ò m b ị bọn hắn cũng chỉ có thể ghé vào trên xe buýt đập vỏ bọc thép không có bất kỳ cái gì tính công kích a phía trước có cái rượu thuốc lá cửa hàng đi qua nhìn một chút kỳ thuận trực tiếp đem song khai cửa đối chuẩn rượuốc lá cửa hàng đại môn. mở cửa mình đi xuống trong phòng có ba cái d ò m bi bất quá đều là phổ thông d ò m bi h ỹ t h u ậ n thậm chí đều vô dụng thương tay không liền giải quyết kệ hàng bên trên khói thiếu một khối lớn nhưng là vẫn rất nhiều t ủ trưng bày bên trong vốn nên có hộp thuốc lá mô hình lại là toàn cũng không thấy nhậm viễn nhìn xem h ỹ thuật chuyển về hình tượng lâm vào suy nghĩ sâu xa đây rốt cuộc là cái nào tiểu năng đem mô hình đều lấy đi thuốc thật ngược lại lưu lại rồi c h ờ một chút dừng lại cái kia là a u đông trùng hạ thảo không có h ư n g qua đều mang đi phía trên cái kia có phải là đội đ i ệ mao đài ngơi ngầm đầu đúng đúng đúng cái này đều lấy tới nhậm viễn chỉ huy một biên chỉ huy cái này hỷ thuận q u â n đồ một bên hưởng thụ lấy thúy hoa xoa bót trên cơ bản trong tiệm tất cả khói đều bị nhậm viễn quét sạch sành xanh rượu trừ hai dương đột địa mao đài cái khác đều không n ú c ních nhậm viễn bản thân đối rượu liền không có cái gì khái niệm chính là đồ cái quý kỳ thật nhậm viễn uống căn bản nếm không ra tốt xấu chính là đồ cái vui chờ hỷ thuận đem đồ vật đều mang lên xe về sau nhậm viễn vội vàng phân phó thúy hoa nói hoa hoa giúp ta phá một bao đông trùng hạ thảo để ta nếm thử trước tiên là chỉ nghe tên không được nó vị tìm cửa hàng làm điểm quần áo chúng ta ba đều chọn m ấ y món đây là bài diện n g ư ơ i hôm nay làm sao đột nhiên không giống rồi thúy hoa tâm tình cũng rất tốt trước đó ta luôn muốn vạn nhất dọn bị tiêu diệt nhân loại làm sao vạn nhất chỉ còn lại chính ta làm sao vậy tại ta hôm qua bãi về sau ta mới đột nhiên h i ể u được đối với người khác mà nói đây là t h ậ t t h ế nhưng là đối với ta mà nói đây là thiên đường a ta chính là thượng đế chúc mừng ngươi rốt cuộc minh bạch thúy hoa hiếm thấy bắt đầu vỗ tay lên ngươi đã sớm biết nhập viện kinh ngạc nhìn vỗ tay thúy hoa t ư cái này đối với ngươi mà nói là quá trình lớn lên cho ó đôi k i sinh hại, tinh lai hội, Hiện tại người cái khi cấp cũng được chế chẳng có chế cấp thấp thương thua thăng một mệnh không mạnh đáng nguyên đồng dạng này làm đem độ. độ đ là là yếu qua xã bị đào thải, đối mặt đối i l ề nên là tử vong. Cho n cho tới nay ngươi đều biết ta làm có ít người không đúng vậy ngươi vì cái gì không có ngăn cản ta cái này cần chính ngươi minh bạch ta nói vô dụng tuốt h không nói đi cửa hàng đi cửa hàng đầu tiên đến tìm tận thế trước liền đã đóng cửa cửa hàng không thể là tận thế thời điểm còn tại kinh doanh cửa hàng tận thế trước tin tức liền đã công bố tin tức có chút cẩn thận lao bản liền đem mình cửa hàng quan bế đương nhiên cũng không thiếu có chút gan lớn ngon nhân cho rằng vi rút là lời đồn tiếp tục tới cửa hàng tựa như tại côn lôn thị cái kia cửa hàng cái kia chính là một cái tận thế trước liền đã quan bế cửa hàng cho nên cái kia trong thương trường cũng không có quá nhiều g i ò n g bi căn cứ địa đồ bên trên chỉ thị nhậm viễn bọn hắn vị trí hướng bắc ba năm cây số liền có một nhà cửa hàng nhà này cửa hàng còn rất lớn cả nước mắt xích tận thế trước này nhà công ty cũng là rất nổi danh là kêu cái gì biển sâu tập đoàn biển sâu tập đoàn dưới cờ cửa, cửa hàng đại bộ phận đều rất hỏa trên cơ bản đều mở tại nội thành tương đối phồn hoa địa phương nhưng là thuận đức thị cái này biển sâu cửa hàng liền rất kỳ quái trên bản đồ biểu hiện cái này cửa hàng phụ cận không có đất sắt đứng cũng không có trạm xe buýt thậm chí ngay cả thậm chí cách bọn họ gần nhất cư xá đều có hai cây số xem ra hoàn toàn không giống như là làm ăn trên đường dòm bị rất l ò n g lẻo tại không có thi vương dẫn đầu hạn h ậ m viễn bọn hắn căn bản không dùng cân nhắc phổ thông dòm bị uy hiếp hướng thẳng đến biển sâu cửa hàng liền lái đi nai g đạo xe cũng không phải rất nhiều lấy xe buýt động lực trực tiếp từ thản e o trong đội xe ở giữa trên quá khứ hoàn toàn không có vấn đề đến nơi nhậm viễn tài phát hiện cái này biển sâu cửa hàng không có đơn giản như vậy cái này căn bản chính là một cái vừa khai phát địa phương đ ừ n g nói cư xá cửa xá h à n g p h ư ơ n g viện trong hiện k i tại không có thể lái xe không có cách nào kiêm chức lái xe sống thì thuận còn phải lái xe chỉ có thể để số ba vào xem số ba tầm mắt đưa tại video theo dõi hình tượng bên trong trong thương trường cửa hàng đều đóng kín cửa bên trong cũng không có người rất nhiều cửa hàng bên trong đều là đ è n xì bất quá có chút cửa hàng trên biển quảng cáo đã làm tốt bảng hiệu tiêu chuẩn áo cách l ư ợ c vật liệu xem ra rất như là dự định làm rất tốt dáng vẻ bất quá n h ầ m biết biết đây cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi tận thế trước kia mấy năm làm ăn người càng ngày càng nhiều rất nhiều ngành nghề đồng hành trên cơ bản đều là cửa đối diện nhau mà giữa bọn hắn lại có chút một loại cái gọi là chuyển lượt phí chính là người nào đó thuê một gian cửa hàng về sau nơi này lửa cái này nghĩ rút lui vậy khẳng định không thể đơn giản liền đi người tiếp nhận người đạt được chuyển ngựa phí nói dễ nghe một chút gọi t h ậ ngắn dù sao chính là muốn tiền bởi vì cái này chuyển ngựa phí xuất hiện liền lại xuất hiện một cái dây chuyển s ả n nghiệp chính là cái nào đó mới khai phá tòa nhà tại vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm còn không có khi có người liền sẽ có một nhóm người xuất hiện mướn một gian cửa hàng tùy tiện trang sửa một cái chờ đợi địa phương l ử a chạy đến sau đó giá cao chuyển ra ngoài cho nên nhiều khi chúng ta sẽ nhìn thấy loại trang diện này một cái vừa tới phát tòa nhà người đều hắn n không có thương hộ ngược lại là ở trần đấy nhà đầu tư cũng là ngầm đồng ý loại hình thức này tồn tại bởi vì cách làm này đối với bọn hắn đến nói chăm lợi mà không có m ộ t hại cái này lại là một cái quỷ thanh a nhậm viễn cảm thán một câu số ba đi vào bên trong đi quả nhiên có một nhà trà sữa cửa hàng ngay cả máy móc đều mang lên bảng hiệu c à n g là làm phi thường sáng lâu một mãi cho đến l ầ u năm đều không có người nhưng là ngọn nguồn tầng tiếp theo lại là có chút vượt quá nhậm viễn chuyện trong d ự liệu ngọn nguồn tầng tiếp theo nhất gần bên trong một cái bên cạnh nhà cầu có một cái cửa sắt lớn bên trong lại có nguồn nhiệt mà lại cái này nguồn nhiệt còn tại đậu mấy cái không phải một cái xem ra hẳn là có người sống sót ở đây nếu như không phải số ba cũng có chụp ảnh nhiệt công năng thật đúng là quét hình không ra hắn số ba đi đến cửa sắt phía trước đây là một cái thép tài liệu liệu cửa xem ra rất dám chắc trên cửa có hai cái tay cầm từ bên ngoài nhìn không có khóa đập ra a hoa hoa ngươi học cái xấu chút lễ phép ta gõ cửa số ba ba cây kim loại ngón tay tại cửa kim loại phía trên gõ gõ thanh âm rất lớn toàn bộ ngọn nguồn tầng tiếp theo đều có thể nghe thấy tiếng gõ cửa này trong phòng người cũng nghe thấy video theo dõi bên trong mấy cái nguồn nhiệt động, đồng thời đứng im đại môn phía trên còn có một cái hồng ngoại sắc kameza kameza dạo qua một vòng vừa muốn nhắm ngay số ba số ba lập tức rút ra phía sau trường kiếm một kiếm bổ vào giám sát bên trên chuyện gì xảy ra giám sát chết như thế nào cơ rồi trần thiên hải quẳn g quẳn g nắm trong tay con chuột chủ tịch sẽ không là ngâm miệng không có khả năng chúng ta dưới đất một tầng không có khả năng có d ò n bi kia có phải hay không là quân đội người cũng r ấ trần không có khả năng ta phát năng có ta a tin tức đã hai ngày. Quân đội người đã nhận được tin tức tới hết thể thể chết. t đội người cái liền nói phiền ngày quân nhận nhưng là bọn hắn không có tới cái này liền đã nói rõ hết hảy. bọn hắn đến không càng chuyện cũng phức được có thể là gặp được, cảng chuyện phức cũng có được có đã đã đã Đều gặp là là hảy, là. rõ r thiên hải cuối cùng ba chữ là nhắm mắt lại cắn răng nói hiển nhiên nói rất gian nan bởi vì quân đội đối với hắn mà nói là cuối cùng cây cỏ cứu mạng làm sao lại gõ thư ký hồi hộp nhìn xem trần thiên hải nói thương đâu trần thiên hải nghẹo đầu dùng ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn đại môn phương hướng trong phòng còn lại ba người đồng thời nâng một chút thương trong tay tiểu lưu một hồi ngươi đi mở cửa người khác nhìn ta động tác ta nổ súng mọi người liền cùng một chỗ nổ súng không quan tâm hắn là cái gì trực tiếp đánh thành tổ hong vỏ vẽ một bên khác nhậm viễn thì là tò mò nhìn video theo dõi mấy người động tác hắn thu hết trong mắt trần thiên hải quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng người nhẹ gật đầu lưu thư ký bắt đầu chuyển chốt cửa cái cửa này bên trên khóa rất giống ngân hàng bảo hiểm trong quần lót cửa ở giữa là một cái bàn quay lưu thư ký chuyển động bàn quay cửa bốn cái sừng tắm vào bức tường côn sắt bắt đầu thu trở về một vòng hai vòng rốt cục tại chuyển tới thứ tám vòng thời điểm côn sắt hoàn toàn thu về theo tạc ba một tiếng nhóm mở lưu thư ký chậm rãi kéo cửa ra trần thiên hải dẫn đầu tiến lên một bước trên tay của hắn ôm một t h a n h bốn trăm m ư ơ i sáu tay trái còn đang nắm một cái đèn tin khi đèn tin chiếu sáng bắn tới số ba trên mặt thời điểm trần thiên hải vô ý thức bóc cỏ bởi vì hắn cảm thấy đây không phải một người một trận loạt đả cả đại môn miệng đều bị trong nòng súng toát ra khói che khuất cái gì đều nhìn không thấy khu khu lưu thư ký đưa tay trước mặt mình phiến phiến nói chủ tịch ngươi không sao chứ mau nhìn xem vợ kia cẩn thận một chút nhìn xem không giống loài người trần thiên hải căn dặn một chút giơ đèn tin l u n l a nhậm viễn giờ phút này đang nhìn một bên khác từ đằng xa phía nam đến một chi đội xe xem ra tối thiểu đến mười mấy chiếc xe trực tiếp phóng tới biển sâu cửa hàng bên này ta sát đây là cái gì tình huống nhậm viễn có chúc ngộng làm sao cứ như vậy xảo làm sao cứ như vậy xảo có người đến người tới mở tốc độ xe rất nhanh đột nhiên đối phương đội xe từ dựng thẳng một biến thành nằm ngang một một loạt hướng phía xe buýt vị trí l a o đến cùng lúc đó đội xe cửa sổ xe mở ra từ bên trong nô ra một người người này từ trong xe rút ra một cái dài mảnh trạm vật thể vác lên vai đột nhiên một đạo hỏa quang nổ lên một cái mang theo sương mù điểm sáng thẳng t ắ p hướng phía xe buýt bay tới tốc độ thật nhanh trực tiếp đâm vào xe buýt trước vỏ bọc thép bên trên vây anh tiếng nổ vang lên nhậm viễn tài kịp phản ứng đây là đạn đạo a thảo cùng lúc đó đối phương trong đội xe tất cả xe đồng thời mở cửa sổ ra từ trong cửa sổ chui ra tới một người ôm súng bắt đầu đ ố i xe buýt b ắ n phá mã đức hát bang sống mái với nhau sao tên người nước ngoài thánh quang hội nhậm viễn lập tức lôi ra cải tạo hệ thống tại người máy chiến đấu đằng sau điểm năm lần số hiệu m ư ơ i nghìn ba mươi bốn vì ngày phục vụ hệ thống đã kích hoạt ngay tại sắp xếp chương trình c h ư ơ n giết trình sắp bọn hắn nhậm viễn hai ngày này vẫn luôn không hề động chứa được năng lượng chờ chính là giờ khác này đám người này đã hô hắn nhiều lần lần này nhất định phải báo thù thúy hoa chạy và ở giữa toa xe mở ra buồng sau xe cửa năm cái người máy theo thứ tự xuống xe nháy mắt tăng tốc phóng tới đội xe ohmi gột tiên là năm cái thần phạt tạ đặc rút lui rút lui tạ đặc không kịp ngay tại chỗ thành lập phòng ngự trận địa năm cái người máy chiến đấu tốc độ không phải rất nhanh mà lại so với trước đó số ba một cái tốc độ của con người còn chậm rất nhiều chuyện gì xảy ra n h â p viện cao m á y hỏi năng lượng nguyên lo phản ứng không di chuyển được nhiều như vậy người máy chiến đấu lúc đầu hai cái đã là cực hạng vụ tại sáu cái người máy chiến đấu chỉ có thể giảm xuống năng lượng chuyển vận nếu không l ò phản ứng gặp quá trở tựa như vì phá t i n h kiếm nạp năng lượng ngoa tạo ngươi làm sao không nói sớm thúy hoa mỉm cười nói ta cho là ngươi biết số bảy số tám trở về n h â m viễn lập tức lựa chọn thu hồi hai người máy nếu như năm cái đồng thời lên tốc độ có chút chậm làm không tốt thật sự bị đ ắ n g người này nhặt nhạnh chỗ tốt làm hỏng một cái kia liền xấu hổ hỷ thuận lại tu không được vật này ném đáng tiếc giữ lại chiếm chỗ đối diện đội xe đã ngừng lại mười mấy chiếc xe kể cùng một chỗ hình thành một cái d i ả n dị trận địa tất cả mọi người ghé vào cưới xe bên trên bắt đầu đối ba cái người máy xạ kích vì cái gì trở về hai cái không biết ta chỉ biết chúng ta chết chắc đây chính là t h ầ n phạt vũ khí thông thường đối với hắn căn bản là vô dụng ta đặc ngươi đã nói nhiệm vụ lần này rất đơn giản ta bị ngươi hạ i thảm thượng đế phù hộ ta cũng không biết sẽ ở nơi này gặp cái kia đáng chết tử vong thành lũy mà lại ta khuyên qua ngươi là n g ư ơ i khăng khăng muốn ra tay với hắn j i á p sần ngươi chết chắc người nhà của ngươi cũng chết chắc ngươi hủy hết thảy không cái này không phải lỗi của ta là ngươi chưa nói rõ ràng ta cũng không biết tử vong thành lũy là một chiếc xe ta coi là đây chẳng qua là một cỗ phổ thông cải tiến xe đáng chết người đang suy nghĩ gì tử vong thành lũy là đẳng cấp cao nhất tình báo ta còn không muốn chết làm sao có thể nói cho ngươi ta đã rất mịt mở nhắc nhở ngươi hiện tại hết t h ể đều xong đan n h i nhĩ báo cáo tổng bộ đi chúng ta thất bại có lẽ chúng ta còn có cơ hội vì người nhà tranh thủ một chút sống sót hy vọng đan n h i nhĩ giận không kèm được vô một cái nắp động cơ trong nhận nói đã muộn phá tinh kiếm đã mở ra dắt sần đầu đâu liền cùng một chỗ ô tô cũng bị cắt thành hai nửa trong lúc nhất thời tiến g súng loạn cả một đoàn đạn bắn vào người máy chiến đấu trên thân toát ra một đoá đoá h ỏ a hoa nhưng không có cho người máy chiến đấu tạo thành một chút xíu tính thực chất tổn thương t ạ đặc j a c k s o n pháp khắc viu d a n n y nhĩ phẫn nộ hướng về phía người máy chiến đấu phun một bãi nước miếng từ trên xe cầm xuống một đại đoàn màu trắng vật thể phóng tới số bốn số bốn chín h dơ phá tinh kiếm bộ xe trong chiếc xe kia còn có một người nhưng là bộ m ấ y kiếm đều không có bổ chúng d a n n y n h ĩ nhắm ngay cơ hội trực tiếp đem x bốn rắn tại số bốn phía sau lưng đợi đến hắn chuẩn bị cho nổ thời điểm vừa đem điều khiển từ xa nắp bảo hộ mở ra một đạo ng tay của hắn cùng điều khiển từ xa cùng một chỗ rơi trên mặt đất số bốn cũng không có giết hắn mà là vươn tay đem trên lưng c bốn cầm súng dưới ném trên mặt đất hướng phía địa phương khác chạy tới đan ni nhị che lấy đã gây mất tay phải đâu đây mồ hôi ngồi dưới đất đau đớn kịch liệt để hắn không có có tâm tư đi làm những chuyện khác chỉ có thể ngồi dưới đất chờ đợi thần phạt thu hoạch tính mạng của hắn vì cái gì không giết hắn thúy hoa có chút nghi hoặc nhìn n h ậ viễn có chút sự tình thầm phải hiểu rõ người này rất thích hợp làm tù binh đội xe tất cả cỗ xe rất nhanh liền bị ba cái người máy toàn bộ phá hư nhân viên cũng chỉ còn lại nhậm viễn tận lực lưu lại đan ni nhĩ số bốn đi đến đan ni nhĩ trước mặt đột nhiên xuyên ra một đạo nhân âm thanh tên gọi là gì ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì thật xin lỗi ta sẽ không lòng cốt lời nói đan ni nhĩ nghi hoặc trả lời cái này ta cái này cũng không có phiên dịch phần mềm a thúy hoa cười ha ha nói để cho ta tới đi tên gọi là gì lần này là thúy hoa hỏi ngôn ngữ đã đổi thành c ô là ba ngữ đan ni nhĩ đan ni nhĩ cơ danh các ngươi sẽ giết ta sao d a n ni nhĩ trong mắt tràn ngập sợ hãi nói cho hắn nếu như hắn phối hợp ta có thể cân nhắc thả hắn thúy hoa đối mịt rộ p h ổ n nói vài câu âu la ba ngữ d a n ni nhĩ về vài câu sau khi nói xong thúy hoa đối nhậm viện l ắ t đầu làm sao không chịu nói k i a liền giết đi giữ lại cũng vô dụng số bốn nhấc lên kiếm trong tay vung mạnh lên lưới kiếm s ẹ t qua d a n ni nhĩ cổ d a n ni nhĩ lúc này nằm trên mặt đất dùng tay che lấy cổ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem số bốn tư nơi này là ai lý khắc phải chăng bắt được mục tiêu thu được hồi phục hoàn tất ngay tại số bốn chuẩn bị rút lui thời điểm bảng điều khiển video theo dõi bên trong đột nhiên chuyển đến một thanh âm ai lý khắc số bốn đi đến đã bị chém thành hai khúc ô tô trước mặt đưa tay từ trong cửa sổ xe xuất ra một cái vô tuyến điện thu phát trang bị có thể hay không thông qua vô tuyến điện tần suất định vị vị trí của bọn hắn nhậm viễn nhìn xem thúy hoa hỏi không thể nhưng là có thể thông qua người máy chiến đấu ai còn nguyên đan nợi thanh âm thúy hoa nói nhậm viễn nghĩ nghĩ nói làm sao hoàng nguyên nói cho người máy chiến đấu liền được rồi số bốn năm cái cánh tay máy chị phi thường linh hoạt bắt lấy vô tuyến điện sau đó đẻ xuống phát sạc hóa d a n ni nhĩ thanh em đột nhiên từ số bốn trong miệng t u ố c gia nơi này là d a n ni nhĩ không có bắt được mục tiêu bị tập kích thỉnh cầu chi viện hoàn tất số bốn bắt t r ư ớ c được đến thanh em phi thường chân thực hơn nữa còn mang theo d a n ni nhĩ cái chủng loại kia lo lắng n g a khí giờ phút này d a n ni nhĩ chính nằm trên mặt đất miệng phun bọc máu dùng một loại nhìn ma quỷ ánh mắt nhìn xem số bốn hắn rất muốn nói cho vô tuyến điện một bên khác ai lý k h á c đây là c ả bẫy nhưng là đây hết thể đều chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi đối diện ai lý k h á c hồi phục rất nhanh tạ đặc nói cho ta vị trí của các ngươi đối phương là ai long quốc quân đội chịu、đựng. nhanh chóng phản ứng tiểu đội đã thử máy bay trực thăng qua đi hoàn tất chúng ta tại tại tại mục tiêu chỗ biển sâu cửa hàng chúng ta ở ngoại vi bị bao vây không cách nào rút lui tại đặc ngăn chặn bọn hắn đang chết r ắ t sân đâu đang nghi nhĩ nghe nhất định phải bắt lấy trần thiên hải đây là chúng ta cơ hội cuối cùng ai lý khắc không có cúp máy vô tuyến điện ngược lại một m ự cán lấy phát xạ khóa đang nói chuyện hắn tựa hồ là đang điều động nhân thủ một tổ cấp tốc đăng ký tổ hai đăng ký mang theo chống tăng vũ khí tổ hai mang theo đơn minh hỏa lực phòng không vũ heo có thể cất cánh đại quan sát minh bạch vũ heo có thể cất cánh ai lý k h á c làm như vậy nguyên nhân không khó đoán dạng này có thể cho đan ni n h ĩ đầy đủ lòng tin cho hắn biết viện binh ngay tại chạy tới trong lúc nhất thời đối phương vô tuyến điện kênh loạn cả một đoàn các loại đối thoại bắt đầu ở mỹ tốt tốt đóng lại hắn quá ổn nhập viện bất đắc dĩ đối với thúy hoa nói ghi chép lại ta không nghe không có nghĩa là ta không muốn biết ta cũng muốn nhìn gặp bọn họ muốn làm cái gì ừ m người máy chiến đấu sẽ ghi chép cũng phiên dịch ra đến ngươi muốn nghe thời điểm nói cho ta cùng lúc đó tại t h u ậ đức bắc bộ căn cứ bộ đội bộ chỉ huy chính loạn cả một đoàn phát hiện không rõ thân phận phi hành khí phải trăng chặn đường tổng bộ đã minh xác quy định tại không có làm rõ ràng t h ì vương phóng thích điện từ bạo là lấy phương thức gì khi xuất phát không được có bất luận cái gì phi hành khí tự h tiên nhanh t r a tới cùng là ai làm trái mệnh lệnh lưu dương căn cứ báo cáo cũng không phi hành khí cất cánh có phải hay không là kiểm tra đến cất cánh địa điểm là tại thuận đức phía nam khoảng hai trăm km một cái c h ấ n nhỏ thuận đức nhập viễn có phải hay không tại thuận đức nhanh cất cánh chặn đường là thánh quang hội mục tiêu của bọn hắn là nhập viễn mà quân trang la thiên hữu nổi dận đập một thanh cái bản đem trong phòng người giật này mình giờ phút này chính đang hưởng thụ lấy thúy hoa dâng thuốc lá nhậm viễn còn không biết vừa mới số bốn những cái kia đối thoại mang đến cho hắn phiền p h i gì mà một bên khác biển sâu cửa hàng ngọn nguồn tầng tiếp theo trần thiên hải đang dùng thường trong tay gõ lấy số ba ngực thế đây là vật gì chẳng lẽ là nguồn năng lượng mới ta biển sâu tập đoàn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói có loại vật này thậm chí ngay cả khái niệm đều không có đừng nói là vật thật trần thiên hải kinh ngạc vây quanh số ba quân cái v ỏ n chủ tịch ta cảm thấy vật này không quá giống lam tinh bên trên đ ủ n có đồ v ậ ta cái này sẽ không là cái người ngoài hành tinh đi trần thiên hải kinh ngạc q u a y đầu lại liếc mắt nhìn lưu thư ký hắn vì cái gì bất động rồi vừa mới gõ cửa chính là hắn mặc kệ hắn đóng cửa không thể động tốt nhất trần thiên hải vỗ một cái lưu thư ký nói nếu như ta chết rồi ngươi muốn đem cái dương mang đi ra ngoài lưu thư ký một mặt táo bón nhìn xem trần thiên hải nói chủ tịch ngươi biết ta ta không được không có cách chỉ có thể dạng này ta có dự cảm vật này xuất hiện tuyệt không phải ngoài ý mớn chúng ta đã bị người để mắt tới vậy chúng ta vì cái gì không chạy, chạy. ha ha ngươi cũng quá ngây thơ vật này đã xuất hiện ở đây cái này đã nói lên toàn bộ cửa hàng đã bị toàn diện giám sát chạy không có khả năng chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện bên trên mặt bao vây chúng ta là l ò n g quốc quân đội mà không phải những người khác mấy người nhanh chóng lui tiến bên trong cửa sắt bộ đóng cửa lại số bốn đã đem vô tuyến điện mang trở về nhậm viễn giờ phút này ngay tại ngừng lại thúy hoa phiên dịch vô tuyến điện bên trong đối thoại thư đan nghi nhĩ nghe ta hắn a vì chi viện ngươi tổn thất bốn chiếc bay hai mươi hai năm chiếc gạp c h ế t mười ba người nhất định phải bắt lấy trần tiên hải bay hai mươi hai ngoa tảo n h ậ m v i ễ n chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu đi mau rời đi nơi này ta coi là chỉ là mặt đất lực lượng vũ trang hắn a đám người này lấy ở đâu máy bay chiến đấu đi mau số ba rút lui kỳ t h u ậ n lái xe đã muộn n h ậ m v i ễ n đã có thể nghe thấy tốc độ siêu thanh phi hành không bạo âm thanh video theo dõi bên trái giám sát bên trong đột nhiên xuất hiện một loạt bốn chiếc phi hành máy bay chiến đấu quá cao nhìn không rõ lắm là loại hình gì nhưng mặc kệ là loại hình gì đến hai phát đạn đạo xe buýt có thể hay không nhận được còn thật không biết không may a nhập viện bất đắc dĩ thở dài t i ế n cửa hàng t h ì thuận khởi động xe buýt bắt đầu nhanh chóng chuyển xe hướng phía cửa hàng lớn chỗ cửa ngã tới đúng lúc này phía bên phải đột nhiên lại xuất hiện năm chiếc máy bay chiến đấu tại còn không có tới gần đối diện bốn chiếc máy bay chiến đấu thời điểm đột nhiên năm khung máy bay dưới bụng đột nhiên b ư ớ c lên năm đạo khói trắng địch sờ náp d ậ y gần l ầ n tránh phóng thích q u ấ y nhiễu đạn đặt ở bảng điều khiển bên trên vô tuyến điện đột nhiên xuyên ra thánh quang hội phi công đối thoại Tạ trung đặc. đánh Jimmy bị qu để nhóm này đổ khỉ ra vàng biết đạo sự lợi hại của chúng ta v â n anh lại một khung thánh quang hội máy bay biến thành một đạo h ỏ a cầu mà kia năm chiếc sở náp dây gần t ự a n h ư là bôi dầu bôi chân đồng dạng tốc độ thật nhanh p h ở răng kia p h ở răng kia tạ đặc không cách nào rút lui pháp khắc v i u đây là cái cảm ấy a hô ai lý khắc xem ở ta sắp chết phân thượng giúp ta chiếu cố tốt con của ta có thể chứ không trở về rút lui không muốn lại quản đáng chết đan ni nhĩ mau trở lại ai lý khắc cơ hồ là dùng khẩn cầu ngữ khí nói a tạ đặc đây không phải cả b ấ y ai lý khắc nghe ta nhìn thấy tử vong thành lũy là tử vong thành lũy t ử vong vain hắn ngay cả cuối cùng chẳng hề nói một câu xong máy bay liền bị một tia trắng xuyên qua mạ qua ai lý khắc thống khổ bộ mặt quỳ trên mặt đất nằm chắc trong tay vô tuyến điện dùng sức quá mạnh ngón tay bắt đầu t r ắ n g bệnh lại là tử vong thành lũy đáng chết ta nhất định phải nổ ngươi pháp khắc v i u w chặn đường nhiệm vụ chấp hành hoàn tất phá hủy địch ba cái bay hai mươi hai hy sinh ba người trong đó hai người cất cánh sau đồng hồ đo mất linh xác định là nhận từ bạo cái nhiễu tiểu phi tiểu phi không còn hán bị địch nhân dùng thân máy bay chính diện v à chạm tiểu phi là anh hùng chúng ta ai các ngươi đều là anh hùng la thiên hữu đứng tại bàn hội nghị trước t h á n tiếng nói nhiệm vụ chấp hành hoàn tất phải trăng quay về la thiên hữu lập tức nói tất cả tổ máy thành viên tại biển sâu cửa hàng nghệ dù không cần quay về vì cái gì không cần quay về tại bọn hắn khi xuất phát liền đã có hai khung máy bay bị thi vương chỗ phóng thích điện từ bạo cấy nhiều máy bay rơi quay về nhất định còn sẽ có thương vong trang băng trực tiếp tại biển sâu cửa hàng nghệ dù trực tiếp cùng nhậm viên tụ hợp mà lại thuận đức bộ mặt đất vũ trang đã đang đổi hướng biển sâu cửa hàng phụ cận sau khi hạ xuống nhanh chóng tiến vào biển sâu cửa hàng cửa hàng tầng tiếp theo sẽ có người tiếp ứng các người nhớ k ỹ cho thấy thân phận tụ hợp sau chờ đợi mặt đất nhân viên đến tiếp ứng nếu như nếu như các ngươi nhìn thấy một cỗ cải tiến xe không muốn cùng hắn có tiếp xúc nhớ lấy nhưng nếu có nguy hiểm toàn lực bảo đảm hắn khi tất yếu nhưng từ bỏ trần thiên hải minh bạch Từ nhậm viễn nhìn bên này quá khứ liền phát sinh rất kỳ quái một màn một nhóm người đột nhiên bay tới đột nhiên lại bay tới một nhóm người đem nhóm người thứ nhất đánh hạ sau đó thứ hai nhóm người không có bay đi mà là bay đến biển sâu cửa hàng phía trên nhảy rủ máy bay vọt thẳng tiến thuận đức thành biến thành đại h ỏ a cầu đây là cái gì thao tác máy bay không cần tiền nhậm viễn trận mắt hốc mồm nhìn lên trên trời chậm rãi bay xuống bốn cái dù nhảy vừa mới buộc phát không chung kết đấu động tĩnh rất lớn thuận đức thị bên trong giỏ bị bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động có không ít giỏ bị đã từ trong thành vọt ra phóng tới biển sâu cửa hàng vị trí chương năm mươi hai đem nước tiểu chương năm mươi hai đem nước tiểu nhậm viễn nhìn xem giám sát giữa bầu trời bên trên bắt đầu chậm r ã i hạ xuống người lại nhìn một chút như là ác lan g chụp mồi d ò m g bì nếu như hắn mặc kệ bốn người này xác định vững chắc chính là d ò m g bì khẩu phần lương thực kỳ thuận lái xe cứu người bốn cái phi công là lần lượt nhảy dù mà lại trước sau thời gian t r ê n l ệ n h rất dài mà lại cao độ không giống cái cuối cùng trọn vẹn ở trên trời phiêu tốt mấy phút đều không ngoại lệ bốn người đều bị h ỳ thuận vững vàng tiếp tại trần xe uy trần xe cái gì lai lịch để nhậm viễn không nghĩ tới chính là trần xe người cũng không trả lời lời của h ắ n mà là tại xe buýt dừng ở biển sâu cửa hàng cổng lúc đồng thời nhảy xuống xe xông vào cửa hàng cái gì tình huống n h â m viễn một mặt một bức không đều là hắn trôn tránh quân đội sao làm sao lúc này đổi bọn hắn trôn tránh mình rồi có lẽ là bọn hắn có mình sự tình muốn làm đi thúy hoa vừa cười vừa nói là trong thương trường người ai lý khắc muốn bắt người kia được rồi dạng này cũng tốt đã bọn hắn không có ý định cùng chúng ta có tiếp xúc chúng ta liền có thể trực tiếp rời đi mấy người phi công tiến vào cửa hàng về sau lập tức liền đóng lại cửa hàng đại môn d ọ bị tiếp theo cũng vọn tới cửa hàng cổng Bắt đi ầ u rút cửa hàng đ ạ môn, b ấ thôi quá tốt tại k n g có t h vương chúng ấ xuất p bậc bị dòm i thi vương xuất hiện, viễn tiếp để thuận lái xe rời đi biển ngoại lái đi. Đi thôi, ệ n Nhìn không vương nhầm hàng, hướng Thuận vùng thành phương hướng hỷ thuật phía h xem xuất xe có trực cửa Đức c sâu để ta tiếp tục chúng ta chọn quần áo kế hoạch bất quá không muốn tại thuận đức chọn chúng ta trực tiếp đi thường sơn chọn xong quần áo trực tiếp tiến thủ đô thuận đức đến thường sơn ở giữa con đường coi như thông suốt một đường này trên cơ bản cũng không xuống đường cái trên đường xe lạ thường thiếu hoa hoa đến điểm âm nhạc nhập viện tốn sức bẹ bẹ cổ thời gian dài không cách nào hoạt động để cổ của hắn phi thường khó chịu cổ là hiện tại nhậm viễn duy nhất còn có thể nhúc ních địa phương ta đi đây rốt cuộc lúc nào mới có thể tốt lao tử muốn đi tiểu không nên gấp gáp tốt càng chậm đối chỗ tốt của ngươi càng lớn ở ngươi muốn đi nhà xí nhậm viễn cười cười xấu hổ nói ai chờ chút đi ra cái chấn nhỏ này để hỉ thuận giúp ta không dùng ta liền có thể giúp ngươi ai đừng đừng đừng nhưng là đã m u ộ n thúy hoa giải khai nhậm viễn quần kéo xuống quần của hắn giống tiểu hài đem nước tiểu đồng dạng ôm nhậm viễn mở ra xe buýt cửa xe đem nhậm viễn hai chân hướng ra ngoài tiếp t ụ nhậm viên chỉ cảm thấy mặt đỏ như lửa đốt hối hận vừa mới không nên sách lên mình mắc tiểu sự tình vừa vặn lúc này trên xe phát ra âm nhạc vang lên một trận huýt sáo thanh âm nghe phi thường xấu hổ nhậm viên nếm thử khá lắm đều không có k ệ ra quần không phải là bởi vì có bệnh mà là quá khẩn trương mà lại giờ phút này đi ngang qua chính là một cái chấm nhỏ nhậm viên ánh mắt vừa vặn có thể trông thấy trôi qua kiến trúc còn có vút qua g i m bi nhậm viên duy trì cái tư thế này tối thiểu đến bốn năm phút rõ ràng chính là mắc tiểu chính là kìm nén không tiểu được ta nói hoa, hoa nếu không ngơi để ta đi vào đi một hồi để hỉ thuận giút ta một chút là được ta cũng không nhọc đến ngài đại gia A. ngoan hà như vậy sao được h ỷ t h u ậ n sao có thể giống như ta chi kỷ vạn không cẩn thận đem ngươi ném ra bên ngoài làm sao bây giờ sẽ không á c h ta chờ hắn dừng xe sẽ giải quyết được không nhậm viễn sắp khóc ra đột nhiên phía trước h ỷ t h u ậ n thắng gấp thúy hoa một cái không có đứng vững toàn bộ nửa ra sau quá khứ nhậm viễn bị nàng ôm thật chặt trong l ự c nhưng nửa người dưới lại là để trần tràng diện sao mà rung động ngoa tạo h ỷ t h u ậ n ngươi hắn a lại tới đây một bộ chuyện gì xảy ra nhậm viễn chửi ầm lên mặc dù biết kỷ thuật một khi dừng xe khẳng định là có chuyện nhưng vẫn là rất tức giận hoa hoa nhanh đóng cửa mang ta đi vị trí lái thúy hoa cấp tốc cho nhậm viễn nâng lên quần đem hắn ôm đến vị trí kế bên tài xế xe buýt ngay phía trước có một người một cái nữ nhân tuyệt không phải d o m bi bởi vì mặt của nàng là người bình thường sắc mặt chỉ bất quá có chút đen chờ một chút để ta ngẫm lại rất q u e n mặt qua đ ạ i khái hai ba phút nhậm viễn đột nhiên nói nhớ tới là cái k i a cái k i a cái kia l i ê u như ngộng dân giao ca sĩ lúc trước ta cũng không có thiếu nghe hăng ca nàng xem ra giống như không tốt lắm thúy hoa cao mày nói đích sắc thật không tốt hai chân của nàng đều là gây xương xem ra hẳn là từ chỗ cao ngã xuống tạo thành mặt mũi tràn đầy đều là bùn đất hỗn hợp có mồ hôi mẫu cứu ta ba chữ này nhậm viễn là nhìn khẩu hình đối được không có nghe được bất kỳ thanh â m gì đoán chừng là người cũng nhanh không được hoa hoa người đi đem nàng lấy tới không trải qua chú ý điểm để phòng điểm nghĩ nghĩ nhậm viễn nói lần nữa để người máy chiến đấu đều đi trần xe không gian chen liền trên điểm chấp nhận một chút đều chen tại trong xe tính chuyện gì xảy ra nhậm viễn nhìn xem thúy hoa đem liễu như mậm lên xe đem người thả ở trên ghế xa lon về sau thúy hoa đi vào khoang điều khiển hoa hoa thế nào hai chân gãy xương địa phương khác cũng còn tốt xem ra hẳn là hai chân tiếp thu đại bộ phận lực t r ù n g kích làm sao muốn hay không cứu nhậm viện nghĩ nghĩ nói cứu có thể nhưng không phải như thế cứu đến dạng này cứu thúy hoa nghe như lọt vào trong xương mù nhữ mày nói làm sao cứu không thể sử dụng siêu việt làm tinh khoa kỹ phương pháp đi cứu nói cách khác chỉ dùng lam tinh hiện hữu chữa bệnh trình độ đi cứu được ta biết làm xong giải phẫu dùng kim khâu khâu lại chẳng phải được nói như vậy phiền phức ngươi nói đúng ngươi nói đều đúng t h thuận tiếp tục lái xe Chờ chút. nhậm viễn đột nhiên nhìn thấy một gian cửa hàng xem ra hẳn là bán nữ trang nam trang giống như cũng có bất quá giống như tương đối gần bên trong nhìn không rõ lắm t kỹ t h u ậ n ngươi đi xuống xe một m chút có giúp ta chọn một bộ đồ tây cái này lại không phải âu phục cửa hàng lấy ở đâu âu phục thúy hoa thanh â m đột nhiên từ sau bên cạnh xuất hiện n g ư ơ i đi cứu người a đến ta cái này làm gì tốt nha ngươi nhìn chính là đem xương cốt vị trí cất kỹ sau đó dùng biến b á lại ôm chẳng phải được rất đơn giản thúy hoa méo một chút đầu nói được ngươi có muốn hay không đi xuống xe một chút ta thế nhưng là thời gian thật dài cũng không xuống xe ta nếu có thể đụng đến ta liền hạ đi ừ n vậy ta cũng đi xem một chút đi thuận tiện giúp ngươi chọn hai bộ y phục tuất mau đi đi tại thúy hoa xuống xe trước đó nhậm viễn cẩn thận từng ly từng tí đem số ba từ trên m u i xe gọi xuống d ư ớ i an bài tiến khoang điều khiển hắn hiện tại đừng nói nữ nhân một đứa bé đều có thể chơi chết hắn nhất định phải cẩn thận chút mà lại thúy hoa cùng hỷ thuận đều xuống xe trên xe chỉ có hắn cùng liễu như ngậu có người sao a tê đây là nơi nào thân b u n g sau xe chuyển đến một trận thờ gấp nhậm viễn nghe tê cả ra đầu nuốt ngủ nước m i nói đây là trên xe ngươi đ ừ n g n ú c đ í c h vừa mới làm xong giải phẫu ngươi là ai ta là cái này chủ nhân của xe là ngươi đã cứu ta vâng chuẩn xác đến nói là người của ta cứu ngươi đ ố i ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi hỏi đi thanh âm của nàng nghe rất suy yếu ngươi có phải hay không liễu như mộng cái kia ca sĩ ha ha nếu để cho ta lại tuyển một lần ta không còn muốn làm cái gì ca sĩ ta là liễu như mộng ngươi thật giống như oán khí rất lớn a có thể nói một chút nhà ta người này ghét ác như cừu chính là tốt bênh ự c kẻ yếu khó mà nói còn có thể báo thủ cho ngươi đâu ha ha ha liệu như mộng tự dễ u c ư ờ i vài câu nói có làm được cái gì cảnh sát đều không có cái này đều tật thế nữ nhân thậm chí biến thành bọn hắn dùng để giao dịch tiền tệ ngươi thật giống như kinh lịch rất nhiều a nhậm viễn nhịn không được hỏi ta không biết ngươi là ai nhưng là nếu như ngươi cũng phải đối ta làm cái gì ta nhất định sẽ cắn chết ngươi liệu như mộng nghiến răng nghiến lợi nói ai nha tỉnh rồi thúy hoa cùng hỷ thuận ôm mấy bộ y phục bên trên xe buýt nặc cho ngươi chọn chính ngươi nhìn xem đẹp mắt không thúy hoa cầm một kiện vải ca kỳ sắc áo khoác tại nhậm viễn trước mặt lúc cần lúc hiện được được, được. cô mãi mãi đừng lắc ta lúc đầu cổ cũng nhanh bắn mất ngươi đây không phải dày v ò ta sao nha ô một tiếng thúy hoa liền hướng phía buồng sau xe đi tới nhậm viễn nghĩ nghĩ nói cái kia hoa hoa ai được rồi hắn đến bây giờ còn nín tiểu đâu vừa mới có hoa hoa tại nói thế nào cũng còn có thể kéo xuống tới mặt hiện trên xe có thêm một cái thần tượng của mình nói cái gì hắn cũng sẽ không lại để cho thúy hoa như thế ôm hắn làm ra cử động như vậy xe đã mở ra tiểu c h ấ n nhậm viễn gấp vội và nói t kỳ thuận dừng xe ô m ta xuống xe lúc này nhậm viễn tài chú ý tới nằm trên ghế s a lon liếu như mộng nàng hai cái xương bánh trẹ đều đã mất giờ phút này loã lộ ở bên ngoài xương cốt đã bị thúy hoa tiếp trở về gia thị t cũng khâu lại bên trên chỉ là không có bao bên trên băng gạt loại hình đồ vật bất quá tạm thời nhậm viễn là không có có tâm tư hỏi những vật này hắn bảng quang đều nhanh nổ người trốn tránh ta viện bờ vai của ta khởi quần a ngoa tảo từ phía sau thoát ngoa tảo đúng, đúng đúng đỡ ú n g đ tốt đi tiểu vung xong nhậm viễn thật dài thở phào một cái cái này đi tiểu hắn nghẹn thật lâu nếu như không phải không cách nào động đậy đã sớm thanh ra đi các ngươi không phải người bình thường liệu như mộng đột như nói ồ như thế mới mẹ chúng ta không phải người bình thường là ai nhậm viễn cười hỏi người bình thường làm sao có thể có tiền đổi chứa loại này xe hơn nữa còn có thể sống đến bây giờ n g ư ơ i có biết hay không vay xem là ta vay mua cải tiến là mình đổi vay đổi ta chính là một cái tận thế cầu sinh mê vừa vặn đ ổ i kịp nếu là như vậy kia vận khí của ngươi thật đúng là tốt nhập viện n g ư ơ i b i ế ta t n g ư ơ i còn nhớ hay không đến đoá đoá n g ư ơ i là đoá đoá cái kia bị nhận ngôi đoá đoá ừ m lúc trước bị ta dưỡng vụ l i ế u xây thành chỉ mang đi về sau liền đem ta đưa đi ký túc trường học ta l i ề u mạng cố gắng chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút tương lai trở lại cô nhi viện để tất cả hải tử đều có thể đọc sách thế nhưng là chương ó một số việc, cũng k năm mươi ba dân giao ca sĩ liêu như mộng chương năm mươi ba dân giao ca sĩ liêu như mộng ta cho là ngươi sẽ hạnh phúc ngươi thời điểm ra đi tất cả mọi người cảm thấy ngươi sẽ được sống cuộc sống tốt mỗi ngày đều có thể ăn thịt có thể lên trường học tốt nhất ăn món ngon nhất đồ ăn vặt vì cái gì ngươi về sau không tiếp tục trở về qua hai người không có nhìn chăm chú lên đối phương nhưng hai người đối thoại đều tràn ngập hồi ức nhậm viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế không cách nào động đậy liệu như mộng nằm trên ghế s a lon không cách nào động đậy ha ha ta có thử qua trở về một lần kia ta bị giam nửa năm cả ngày ngốc trong phòng học tập thậm chí ngay cả mặt trời đều chỉ có thể xuyên thấu qua một chiếc gương nhìn thấy lão viện trưởng chết nằm trên ghế s a lon liệu như mộng đột nhiên rung động run một cái tựa hồ là bị nhậm viễn câu nói này s ở động tâm dây cung khi còn bé lão viện trưởng luôn luôn đem hắn lau giày kiếm đến tiền lệ cho chúng ta mua đồ ăn vặt mà ngươi luôn luôn ăn nhiều nhất một cái kia ngươi biết tại sao không? nhậm viễn thở dài một hơi nói lão viện trưởng thiếu ngươi chúng ta thiếu ngươi ta giúp bọn hắn còn cho nên đến cùng là vì cái gì l i ê u như mộng hỏi đáp án không trọng yếu nói xong nhậm viễn liền phân p h ố thúy hoa đóng lại khoang điều khiển cửa kỳ thật nhậm viễn trong lòng cũng rất xoắn suýt đến cùng nên xử lý như thế nào l i ê u như mộng đưa đi lưu dương căn cứ hiện tại toàn bộ thế giới tại nhậm viễn trong mắt trừ xe buýt cũng chỉ có lưu dương căn cứ an toàn nhất diệp lam mẫu nữ bị nàng đưa đi lưu dương căn cứ chủ nếu là bởi vì diệp làm trượng phu là cái quân nhân lư dương căn cứ có chiếu cố trách nhiệm của bọn、hắn. thế nhưng là liễu như mộng đâu một cái ca sĩ hoặc là long quốc công dân cái này đều không phải rất tốt lý do hoa hoa một hồi ngươi cho nàng đổi thay quần áo còn có không dùng ẩn giấu giúp nàng đem chân tiếp h ả o đi nàng mơ đều không nghĩ tới thế mà tại sinh thời còn có thể gặp phải nàng đây cũng là l i ễ u như mộng trở thành nhậm viễn thần tượng nguyên nhân ca e m hai người xinh đẹp chính yếu nhất chính là nàng một mực cho nhậm viễn một loại cảm giác quen thuộc nhưng tận thế tiền nhân nhà là nhân vật công chúng nhậm viễn loại tiểu nhân vật này căn bản không có cơ hội tiến lên cho tới hôm nay nhậm viễn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn vẫn luôn cảm thấy liệu như mộng rất quen thuộc ngươi không hiếu kỳ nàng vì cái gì chân sẽ đoạn thúy hoa nhìn xem n h ầ m v i ê n nói làm sao rồi trên đùi là ngã thương nhưng trên tay cùng với khác địa phương có máu ứ động trên cổ tay còn có vết dây hẳn xem ra hẳn là bị người cầm tù bị người cầm tù rồi n h ầ m v i ê n cùng đoá đoá, cũng chính là liệu như mộng đã thật lâu không gặp mặt khi còn bé cận t ồ n điểm kia tình cảm kỳ thật cũng không phải là cùng nồng hậu dày đặc nghe tới liệu như mộng khả năng bị cầm tù qua về sau n h ầ m v i ê n cũng không có cảm thấy đau lòng hoặc là khó chịu ách có chút sự tình ta không tiện hỏi ngươi đi hỏi đi thúy hoa đi ra khoang điều khiển đi đến liệu như mộng nằm trước xô p a mặt tránh xuống dưới móc ra dao giải phẫu đẩy ra lúc đầu đã khâu lại tốt vết thương đừng núp đ í c h vết thương nhảy lên mở lập tức liền có huyết thủy chảy ra l i ế u như m ộ n g lập tức lộ ra vẻ mặt thương khổ nhất một chút lập tức liền không đau dùng chữa trị ra thịt tổ chức thiết bị đem vết thương khâu lại về sau thúy hoa vô vô liệu như m ộ n g nói tốt ngươi có thể ngồi dậy nói một chút đi chuyện gì xảy ra liệu như m ộ n g c h ấ n kinh nhìn xem chân của mình khó có thể tin nói chân của ta làm sao có thể không có khả năng nhanh như vậy thúy hoa làm cái tư thế thoải mái tựa ở ghế xô p a đệm dựa bên trên chân trái đặt ở trên bụi phải rất có một loại nữ vương khí tức chứ không thảo luận cái này nói một chút đi chuyện gì xảy ra thúy hoa dùng tay nắm lên liễu như mộng một cái tay nhìn một chút trên tay vết dây hẳn không có gì mình không cần thật rằng thúy hoa lông mày nhữ lại nói ta nhìn ngươi không giống như là tại thay người t h ư ờ n g tổn ngươi đánh h i ể m trợ k i a ngươi chính là đang vì ta cân nhắc hoặc là vì hắn cân nhắc nó i chỉ chỉ khoang điều khiển vị trí liễu như mộng túi đầu không nói gì chỉ là t r ầ mặc m thúy hoa nhẹ gật đầu nói ừ m cũng không tệ lắm còn biết vì hắn cân nhắc không quan hệ nói đi không dùng cho chúng ta lo lắng nói cái gì liễu như mộng có chút mở mịt nhìn xem thúy hoa nói một chút là ai một ngươi còn có ngươi tại sao lại xuất hiện ở trên con đường này mà lại chân còn quằn vẫn mất liệu như mộng đột nhiên chừng to mắt nhìn xem thúy hoa đột nhiên nói chúng ta còn chưa đi đương nhiên còn chưa đi có ý tứ gì đi mau mau rời đi cái này nếu ngươi không đi liền không kịp thúy hoa xứng sở bị liệu như mộng đột nhiên cảm xúc làm có chút không nghĩ ra làm sao rồi bọn hắn bọn hắn có súng bọn hắn bọn họ là ai cầm tù ngươi người chỉ là thương sao người căn bản không rõ nhập viễn, Nhầm viễn. liệu như mộng đột nhiên bắt đầu lớn giống lên đang ngẩn người nhậm viễn đột nhiên nghe thấy tiếng giống to này bị cái này âm thanh giống to từ ngốc xi、si、trạng thái kinh hại thanh t ỉ n h lại làm sao rồi nhậm viễn lớn tiếng trở lại liệu như mộng đột nhiên từ trên ghế xã lòn đứng lên phóng tới khoang điều khiển tại nàng còn không có kéo ra khoang điều khiển đại môn thời điểm thúy hoa đã đem đao gác ở trên cổ của nàng ngươi không thể đi vào thúy hoa thản nhiên nói người các ngươi nhậm viễn ngươi nhất định phải nghe ta đi mau rời đi nơi này liệu như mộng dùng khẩn cầu ngữ khí nói nhậm viễn khoe miệng có chút dâng lên vừa cười vừa nói tốt và đó không cần sợ ngươi nói chính là bọn hắn sao xe buýt video theo dõi bên trong bên trái xuất hiện một nhóm người hết thảy bảy người tuổi t r ư ừ n g đều tại t r ư ừ n g ba mươi tuổi xem ra rất không thân thiện liệu như mộng cũng nhìn thấy bọn hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run dày lên nghẹn ngào nói đi mau không muốn đi mau thiện nhân kia có phải là trên xe một người cầm đầu người khiêng một cây côn sắt xem ra hẳn là cái nào đó cỡ lớn máy móc bên trên linh kiện người này một tay cầm côn sắt chỉ vào xe buýt khinh miệt cười cười đúng thì sao không đúng thì thế nào nhập viện không quan trọng trả lời nếu như nàng ở đây các ngươi chết chắc nếu như không đúng vậy các ngươi đồng dạng chết chắc ồ thật đúng là bá đạo a ta ngược lại muốn xem xem chúng ta là thế nào chết chắc cầm đầu trung niên nhân đem ngọc đầu hiện ở bên cạnh hắn một tên tráng hắn lập tức hướng phía xe buýt v ọ t tới tại lao ra đồng thời trong tay đột nhiên thêm ra một cây đao người kia lấy tốc độ cực nhanh vọt tới xe buýt trước cửa xe một đao vạch tại trên cửa xe xem ra hắn tựa hồ là chuẩn bị dùng đao phá lái xe buýt vỏ bọc é p thân đao cùng cửa xe tiếp xúc thân mật đánh ra một trận kéo kẹn kéo kẹt thanh ầ m tại trên cửa xe lưu lại một đầu thật dài trắng hắn lập tức dừng bước lại ngẩn người về sau quay đầu nhìn về phía cái k i a khiêng ống sắt t r u n g n h â nhân n long ca xe này có gì đó quái lạ đau của ta thế mà cắt không ra khối này tấm sắt ha ha ha t ô n thiên phúc ngươi có phải hay không đem qua khí lực dùng nhiều rồi ngay cả loại này nhỏ tràn g diện đều không giải quyết được rồi trong bảy người một cái ôm xuống người cười nhạo nói những người còn lại cũng đi theo cười vang ta nhìn à lão tôn đây là tinh khí nhận tổn thương à đám h i n h đệ chúng ta là thuộc hắn ban đêm nhất ra s ư ớ c ta nửa đêm đi tiểu thời điểm đều có thể nghe thấy trong phòng của hắn động tĩnh ha ha ha phong cái dám vào mặt mẹ ngươi đại ca cái xe này tuyệt đối có gì đó quái lạ tôn tiên h phúc thối lui đến cầm đầu người kia sau lưng nhỏ giọng nói vội cái gì ta nhìn thấy ta lại không ngủ trung nhiên nhân t r ấ n mắt đổi cái nhàn nhã tư thế tựa ở ven đường trên vách tường ngẩng đầu vừa cười vừa nói cho các ngươi mười giây xuống xe ta có thể cân nhắc để các ngươi gia nhập chúng ta nữ nhân kia ta cũng có thể tặng cho các ngươi đại ca vì cái gì nữ nhân kia mà phía sau hắn người khác tựa hồ đối với quyết định này của hắn có không đồng dạng cách nhìn giờ phút này ngồi tại xe buýt tay lái phụ bên trên nhập viện lại là cao mày vừa mới cái kia tôn tiên phúc tốc độ có chút quỷ dị, có chút dị, người h h h a n n k ô hợp thói h t n hẳn g Xem một ra là c á tiến tiêu sắt giả, cái khiêng giản. còn côn trung nhân nhân, xem ra cũng không đơn hóa có ra ra cầm đầu xem Xem bình ọ n hắn hẳn là toàn bộ đều tiến như Người hóa khó trách phách là lối bộ b đều vậy. Người bình thường đột nhiên có siêu việt người bình thường năng lực một nháy mắt bản thân bành trướng là không thể nói lý đã từng chuyện không dám làm theo năng lực biến lớn cũng sẽ dần dần bắt đầu đếm thử bao quát nhưng không giới hạn tại cầm tù nữ nhân nhân viên muốn nhìn một chút mấy người này rốt cuộc mạnh cỡ nào đến bây giờ hắn chỗ gặp tiến hóa giả chỉ có hai cái một cái là lâm hổ một cái là khương tử n a n g tương tự ngang mạnh bao nhiêu hắn không biết nhưng là lâm h ổ xem ra xác thực không ra thế nào đ i ệ a so với phổ thông thi vương đều kém xa nhiều nhất cũng chính là xen vào thi vương cùng người bình thường ở giữa xa còn lâu mới có được đạt tới thi vương cảnh giới không nói lời nào cũng không giới xe đó chính là cự tuyệt đi ai kỳ thật ta hôm nay tâm tình không tệ vốn là không muốn giết người đã ngơi d ạ n g này vậy ta cũng chỉ có thể nói không có ý tứ cầm đầu trung niên nhân trong tay côn sắt đột nhiên một cái rung động cả người đột nhiên vọt ra ngoài đường côn sắt gõ t ạ i bọc kép trên bảng tạo thành to lớn tiếng vang vang vọng toàn bộ đầu đường trung n h ê n nhân cầm côn sắt đứng tại xe buýt mặt bên không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tay có chút chân chiến côn sát xe này có gì đó quái lạ cùng tiến lên trung n h ê n nhân nghiêm túc nhìn xem phía sau sáu người nói sáu người đồng thời s ắ t mặt cứng đ ở tiếu dung ngưng kết trên mặt loại xe này chiếc cho dù là cải tiến qua mặt đối vừa mới lao đại bọn họ cái chủng loại kia công kích cũng hẳn là bị nện ra một cái đ ộ n lớn mà xe buýt mặt ngoài thế mà vẹn vẹn là xuất hiện một cái nhỏ lỗ khảm so với trước đó tại ngụy đô anh em nhà họ nô mấy người này hàm kim lượng liền cao hơn nhiều nhiều a nhậm viễn hiện tại cảng hiếu kỳ bọn hắn không có v a c c i n không có huyết thanh là thế nào tiến hóa Số người xe. xe xuống xe Chân cửa chóng bạch cửa khoang nhanh chóng mở ra, tản ra ngân bạch quang huy tản ngân quang khoang bên trong đi ra, một cái nảy vọt, nảy vặn trung niên n ra, ra ra, vừa g mở một rơi từ vọt, buýt, tại số đi cái phía sau. Người máy chiến đấu biểu diễn cũng liền mang ý nghĩa mấy người này chết chắc bọn hắn không có thể sống mà đi ra con đường này nếu không có phiền phức chính là nhập viện người máy ta liền nói có gì đó quái lạ đừng lo lắng các minh đệ đụng tới kẻ khó chơi thôn thiên phúc liếm môi một cái nói tiểu mễ đại soái t i ể u ba các người đối phó cái người máy này trời phúc cùng trí viễn cùng ta đối chiếc xe này lâm hiên trở về gọi người m a nói g nặng. Trưng Ngân. Trưng Ngân. lên lực An An n hỏa 54, 54, xong c â u đó trong đội ngũ liền có một người hướng phía trong đường phố chạy đi vào cùng lúc đó số năm cũng rút ra trường kiếm sau lưng trung nhiên nhân như lâm đại địch giơ lên trong tay côn sát đồng thời nói tất cả mọi người đừng quản xe trước đem cái người máy này phá người máy chiến đấu cảm giác gáp bách quá mạnh nhất là nó trong tay phá tinh kiếm để người xem ra liền không rét mà run ta tới trước vừa mới cái thứ nhất cầm đao vẹt xe bít người nắm thật chặt đao trong tay một cái dậm chân phóng tới số năm một đao đâm về số năm n ự c trong suốt nguồn năng lượng chỗ Tựa dự hồ là đ ị nhóm một đem động tại tốt, kích chỗ, cơ c hỏng nghĩ nhưng liền là là ngay số báo ý chút thơ. h quá ngây n ó người này tiến hóa đẳng cấp giờ phút này đã bị thúy hoa quét hình ra một người cầm đầu người cấp hai những người còn lại toàn bộ một cấp chỉ là cầm đầu người này tựa hồ là đã vô tuyến tiếp cận cấp ba né tránh thảo vật này quá linh hoạt không thể liều mạng kéo dài thời gian chờ lấy trí viễn hô chỉ sợ là bọn hắn sẽ không cho chúng ta thời gian a đại ca ngươi đi trước ta đến ngăn lại hắn không được ta đến ngăn lại hắn các ngươi đi năng lực của các ngươi căn bản là không có cách ngăn lại hắn t ố t đã thân mật như vậy k i a liền đều đ ừ n g đi số bốn xuống xe trần xe cửa khoang lần nữa mở ra số bốn nhanh chóng đi ra một cái nhảy vọt hạ xe buýt đứng tại trong mấy người ở giữa các ngươi có thể đoán một cái loại người máy này ta còn có bao nhiêu nhập viện dùng t r e o tức ngữ khí nói ma đức lúc này xem như cắm huynh đệ có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng giữa chúng ta nhất định là có hiểu lầm trung n i ê n nhân đầu đầy mồ hôi nhìn xem mới xuất hiện số bốn ồ nếu như ta xe chỉ là phổ thông xe nếu như không có người máy đâu còn tính là hiểu lầm sao tia không giống bất luận là tận thế trước vẫn là hiện tại chúng ta đều tôn trọng cường giả trung n i ê n nhân cắn răng tiếp tục nói ta có thể đem vị trí của đại ca tặng cho ngươi ta có rất nhiều một câu nói của hắn còn chưa nói xong số bốn đã nằm ngang kiếm vào tới trung n i ê n nhân gấp vội vườn tay ra bên trong côn sắt ngăn cản nhưng côn sắt t r u n g quy là côn sắt không cách nào chống lại sắc bén phá tinh kiếm mũi kiếm xẹt qua côn sắt tựa như bổ ra một cây dưa leo đ ồ n g dạng côn sắt từ giữa đó đ ứ t gãy mũi kiếm xẹt qua trung n i ê n nhân đùi phần bụng ngực tại trước ngực của hắn mở ra một cái thật dài người đại ca người khác đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía trung nhân nhân giờ phút này hắn đã nằm trên mặt đất dùng tay che lấy vết thương khe hở ở giữa không ngừng toát ra hiến máu các người đi mau để trí viễn đường tới cái này không phải sức người có thể đối phó đồ vật vài người khác liếc nhau một cái bắt đầu chậm chạp về sau rút thoạt nhìn là thật muốn chạy hiện tại mới muốn đi chết rồi nhậm viễn cười hh t t nói số sáu số bảy giết bọn hắn nhiệm vụ minh xác đánh giết tiến hóa giả nhiệm vụ minh xác đánh giết tiến hóa giả chạy nhìn thấy trần xe lần nữa đi ra hai cái ngân thân thể màu trắng mấy người cũng triệt để từ bỏ may mắn suy nghĩ bắt đầu chơi mệnh về sau chạy bốn cái người máy nhanh chóng đuổi theo ra rất nhanh liền đuổi kịp cái cuối cùng chạy trốn tôn thiên phúc ngay tại số sau kiếm trong tay sắp tiếp xúc đến hắn lúc hắn tự a hồ có thể cảm ứ n g đến quay đầu dùng ánh mắt sợ hãi liếc mắt nhìn một giây sau mũi kiếm thấu thể mà ra tôn thiên phúc cả người bị treo ở phá tinh trên thân kiếm mấy người khác đều là không sai biệt lắm trang cảnh cầm đầu trung niên nhân vẫn nộ dùng nắm đấm đập một cái trên đường phố sàn nhà tự hồ là dự định lợi dụng loại phương thức này đến hối hận mình hôm nay làm ra quyết định làm sao hiện tại còn cần ta xuống xe sao h ử đừng cho là ta không biết là cái kia nữ nhân đáng chết để ngươi làm như vậy à ta hiện tại duy nhất hối hận chính là không thể giết nàng tốt nhạy qua cái đề tài này trả lời vấn đề của ta ta có thể cân nhắc thả ngươi trung nhiên nhân nghĩ nghĩ nói vấn đề gì hắn cũng rất không muốn chết nếu có thể ai lại muốn chết đâu cho nên hắn đối với nhậm viễn đưa ra vấn đề cảm thấy rất hứng thú các ngươi là thế nào thu hoạch được loại này không phải người năng lực trung nhiên nhân cao mày nói chỉ là vấn đề này hắn tự hồ đang xoắn suýt xoắn suýt trả lời thế nào nhậm viễn nhìn biểu tình tự hồ đáp án này có chút khó mà mở miệng chúng ta khu khu chúng ta nhất định phải nói sao trung nhiên nhân đột nhiên bắt đầu trở nên n h a n h nhó nói chúng ta cưỡng gian một cái bị lây nhiễm nữ nhân vừa mới bắt đầu chúng ta đều dọa sợ cảm thấy mình sẽ bị lây nhiễm vừa mới bắt đầu đích xác xuất hiện bất lương phản ứng có rất nhiều co u ắ p một cái tay có rất nhiều co u ắ p một cái chân còn có mặt đơ nhưng cuối cùng đều tốt tốt về sau chúng ta liền phát hiện thân thể của mình tựa hồ không giống khu khu sự tinh chính là như vậy các ngươi khẩu vị còn thật nặng a không không, không. chúng ta khẩu vị rất bình thường chẳng qua là lúc đó không biết mà thôi là nữ nhân kia cố ý hại chúng ta nàng biết bọn hắn muốn đối nàng động thủ cố ý lây nhiễm d ò m bị virus trời xui đất khiến để chúng ta thu hoạch được loại năng lực này chật chật khó trách đều nói xong người sống không lâu hai họa di ngàn năm ta có thể đi rồi sao trung n h ê n nhân liếc mắt nhìn xe buýt đi có thể tạ ơn trung n h ê n nhân kéo lấy thụ thương thân thể bắt đầu hướng nhai đạo bên kia bỏ qua đi đột nhiên một thanh trường kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn trung nhân nhân dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem bộ ngực mình thêm ra trường kiếm không cam lòng nói ngươi gà ta Thì、thật hắn biết mình chết chắc hắn chỉ là đang đánh cược cực nhậm viễn là một cái nói được thì làm được chính nhân quân tử đáng tiếc hắn cực sai cường bạo một cái vừa mới lây nhiễm nữ nhân liền tiến hóa loại sự tình này thúy hoa lắc đầu nói hắn nói dối tuyệt không chỉ là cường bạo đơn giản như vậy vì cái gì nói như vậy vi rút tiến vào nhân thể phương thức có rất nhiều loại nhưng tuyệt không phải lấy loại phương thức này vi rút chứa đựng địa điểm là đại não nhất là vừa mới lây nhiễm người vi rút sẽ tập trung ở nóc bộ nếu như ta không có đòn sai không phải cường bạo bọn hắn là ăn nữ nhân kia thúy hoa như có điều suy nghĩ nói ăn rồi ngo tào nhậm viễn trận mắt gốc m ồ m nhìn xem thúy hoa ăn người loại sự tình này chỉ là nghe nói trong hiện thực thật đúng là chưa nghe nói qua nếu quả thật như thúy hoa lời nói vậy những người này thật đúng là trừng phạt đúng tội à chúng ta là đi vẫn là thúy hoa nhìn xem nhậm viễn hỏi chờ một chút đi người kia nhìn thấy người m á y chiến đấu vẫn là xử lý tương đối tốt liệu như mộng một mực tại nghe nhậm viễn đối thoại của bọn họ giờ phút này nàng đã sớm hồn bất phụ thể ngươi thật là ta biết cái kia nhậm viễn sao liệu như mộng ngẩm đầu nhìn nhậm viễn lẩm bẩm nói không thể g i được ta rất yêu kỳ ngươi là thế nào nhận ra ta bình thường người nhưng không có ngư dạng này tinh l i ê u như mộng khẽ cười nói chán nhậm viễn cái mũi có thể là trên mặt hắn lớn nhất đặc sắc sống mũi cao xem ra hết sức rõ ràng nhanh nhanh nhanh đại ca vẫn c h ờ chúng ta đây chí viễn ngươi không có nói đồ chớ còn có lao đại không giải quyết được người một cái mặt đầy râu gốc dạ tráng hắn ôm một ổ súng máy chính đang nhanh chóng chạy mà phía sau hắn còn đi theo hơn hai mươi cái v õ trang đầy đủ người bình thường những người này đại bộ phận ngay cả cơ bản nhất cầm thương động tác cũng không biết đoán chừng nhiều nhất cũng chính là sẽ nổ súng mà thôi có thể hay không đánh chuẩn cũng không biết nói lời vô dụng làm gì nhanh nhanh, nhanh. đằng sau đội theo một sẽ nhìn thấy chiếc xe kia liền cho ta dùng sức chào hỏi đừng nương tay lần này là cái kẻ khó chơi rất nhanh bọn hắn liền v ọ t tới vừa mới đánh nhau qua địa phương xe buýt đã không thấy trên mặt đất cũng chỉ còn lại mấy bộ thi thể lão đại lão lớn chết chí viễn không thể tin nhìn xem nằm dạp trên mặt đất chung nhân nhân hiện tại lão đại hết rồi làm sao bây giờ lần sau các hoàng người lại đến làm sao bây giờ đại hồ tử lo lắng hỏi ta cũng không biết các hoàng người là khó đối phó nhưng là hôm nay chúng ta nếu như không xử lý cái kia xe chúng ta hôm nay liền phải chết xe ở đâu ta không biết nhưng bọn hắn nhất định liền tại phụ cận ta biết nữ nhân kia nhất định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua chúng ta Frank. Cốc cốc cốc. đột nhiên đầu đường một cửa hàng bên trong bắt đầu có tử bắn ra mấy người không kịp phản ứng trực tiếp bị đánh chết tại chỗ ẩn ấp chính là bọn hắn chí viễn con ngươi đột nhiên một cái qua vào hắn nhìn thấy xe buýt đầu xe tại cửa hàng bên trong nổ hắn không cần lưu thủ nếu không đều phải chết súng phóng tên lửa năm chặt một viên đạn hỏa t i ễ n thẳng tắp phóng tới xe buýt tần thân cửa hàng đem trên vách tường nổ ra một cái độc lớn xe buýt thuận thế trực tiếp phá tan vách tường hướng phía đám người vào tới bên trên thuốc nổ không chơi chết hắn chúng ta đều phải chết chí viễn quát khản cả giọng một tiểu đệ ôm mười mấy quả trói cùng một chỗ cán cây gỗ lựu đạn ném về phía xe buýt vây anh một thân tiếng van g qua đi xe buýt triệt để bị bụi mù bao trùm nhậm viễn bất đắc dĩ lắc đầu hiếu kỳ nói ta liền không rõ long quốc không thương nghiêm khắc như vậy đám này cháu trai từ cái kia làm ra vũ khí lần này bạo tạc trực tiếp đem vỏ bọc thép nổ vết lóm một bộ phận trên cơ bản đều dựa vào bạo tạc sóng xung kích tạo thành có hiệu quả lại đến chí viễn kinh hỉ nhìn xem bị lựu đạn nổ vết lom xe buýt vỏ bọc thép ta đi xe này cứng như vậy chúng ta mang lựu i đạn không đủ a coi như toàn dùng hết cũng nổ không ra cái này vỏ bọc thép a vừa mới ném lựu i đạn người nhìn xem trí v i ễ n nói còn lại bao nhiêu lựu i đạn toàn bộ u chung c một chỗ ta liền không tin còn có thuốc nổ nổ không ra đồ vật hôm nay hắn chính là cái xe tăng cũng nên nằm nhà trí viễn cắn r ă n g nói không được a toàn bộ u chung c một chỗ ta ném bất động a dựa theo vừa rồi tỷ lệ còn có thể có ba cái nếu không ta tiếp tục thử một chút không có thời gian thử mà lại hắn cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội thử ta đến ném người giúp ta đem lựu đạn cộp chắc có thể một phút nhanh lên xe buýt trần xe xuống máy một mực tại khai hỏa trên đường phố người trên cơ bản đều trốn vào công trình kiến trúc có một chút tương đối không may người tựa ở tương đối yếu kém bức tường phụ cận bị viên đạn trực tiếp đánh xuyên bức tường đánh trúng thân thể chương năm mươi năm rượu chương năm mươi năm rượu súng máy h ạ n g nặng chú ý tránh né bức tường không thể quá mỏng trí viễn lớn tiếng la lên ha ha coi là trốn đi liền không sao rồi thì thuận để bọn hắn mở mang kiến thức một chút xe buýt đột nhiên bắt đầu chuyển xe đ ố lại trình bày mười mấy mét khoảng cách sau đó đột nhiên phanh lại liền xông ra ngoài trốn ở cửa hàng bên trong trí viễn con n g ư ờ i đột nhiên c ũ n rút lại một chút sau đó khẳng cả giọng h é t lớn lao ra nhanh nói xong trí viễn thuận thế lăn một vòng lộn nào leo ra cửa hàng chạy vào đối diện một cái ngõ nhỏ lộ ra nửa cái đầu nhìn quanh đã biến thành phế tích cửa hàng chuẩn bị xong chưa lưu đã đâu trí viễn ca tiểu lục tử chết chúng ta làm sao bây giờ lúc này ngươi nói cho ta có thể làm sao liêu mạng ta ngăn chặn hắn các ngươi đi thôi trí viễn cắn răng nói thế nhưng là Không chứa ó có gì t ể là, đi thôi, nếu ngươi nếu hoa hoa k đến A. Đến A. Xe, xe đỉnh pháo máy chuyển tới phương hướng của hắn thời điểm chí viễn ngay tại chỗ lăn mình một cái trực tiếp lật đến xe buýt dưới đầu xe mặt ta sát tiểu tử này còn thật thông minh chí viễn lăn đến dưới đầu xe một n y mắt thì thuận l i ề n bắt đầu chuyển xe chí viễn lập tức khẩu súng treo ở phía sau dùng tay chụp ở đầu xe vọ bọc thép khe hở treo ở đầu xe dưới đáy n h â m viễn nhìn xem đầu đầy mồ hôi chí viễn vừa cười vừa nói đụng tới c h ờ một chút có thể hay không không giết hắn một mực đứng ở phía sau liễu như mộng nói vì cái gì n h â m viễn phi thường không hiểu theo đạo lý đến nói liễu như mộng hẳn là hận thấu đám này người mới đúng nhưng là nàng biểu hiện bây giờ rất không đúng hắn đã giút ta nếu như không phải hắn hiện tại ta đã bị bọn hắn cường bạo mà lại ta sở dĩ có thể trốn tới c ũ nhậm g viễn nhìn xem liệu như mộng nói kỷ thuật đột nhiên đạp xuống phanh lại xe buýt bắt đầu t cực tốc phóng tới ven đường vách tường tại sắp va vào vách tường thời điểm ghé vào đầu xe trí viễn đạp lên đầu xe một khối vỏ bọc thép đạp một cái cả người liền bay ra ngoài bất luận là xe buýt cao tốc hành xử q u á n tính hay là hắn một c ư ớ c này đạp ra ngoài khí lực hiển nhiên đều là trí mạng cả người hắn ngã vào vừa mới bị va sụp kia cửa hàng bên trong bắt đầu thống khổ và mẹo a thảo đầy bụi đất trí viễn t h ở hồn hển nhìn xem xe buýt trần xe tháp pháo từng chút từng chút chuyển hướng đầu của hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại không có, có ngoài ý mớn trí viễn chết rồi nếu như mộng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng là nhậm vi biết từ giờ khắc này bắt đầu nàng mới thật trưởng thành đi g i đi nơi này nhậm v i ê n nói ngươi nhiều năm như vậy đến cùng kinh lịch cái gì liệu như mộng nhìn xem nhậm v i ê n nói cũng không thế nào đi một ngày một ngày liền hôn tới nhiều năm như vậy cũng quen thuộc thân thể của ngươi liệu như mộng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi co q u ắ p hai ngày trước vừa có q u ắ p y di thuật của nàng cao minh như vậy cũng chị không được sao liệu như mộng nhìn sang thúy hoa chị không được cái này không phải tiểu phẫu liền có thể giải quyết nói không chừng ngày nào mình liền tốt ai biết được ta cho là ngươi là cái thành t h u c người hiện tại xem ra ta đánh giá cao ngươi đều như vậy còn có tâm tư nói đùa liệu như mộng tao mày nói Cái kia có kia nhập viện nhiễu lông mày nói ngươi nghe ai nói trương trí viễn cũng là chúng ta nhàm chán thời điểm nói chuyện phiếm hắn trong lúc vô tình nói sắp có nhưng đối ta vô dụng n h ậ m v i ễ n nói ngươi không thử một chút làm sao biết trước tiên có thể nghĩ biện pháp đổi một chi qua đi thử một chút liệu như mẫu nghĩ nghĩ nói vậy ngươi có biết hay không kia một chi huyết thanh muốn dùng cái gì đại giới đổi lấy nhậm viễn cười khổ nói l i ê u như mộng lắc đầu nói ta không biết nhưng ứng sẽ không phải quá đắt đi dù sao cũng là tạo phúc nhân loại đồ vật quý không đắt không biết bởi vì vật kia căn bản không phải dùng tiền có thể mua được là cần ngang nhau đồ vật đi đổi đồ ăn vũ khí l i ê u như mộng nói không là là một loại biến dị dòm bị đầu bọn hắn cái k i a dẫn đầu ngươi hẳn là gặp qua hắn ra tay đi cái k i a thay máu thanh cần dòm bị so hắn còn muốn lợi hại hơn tốt cứ như vậy đi ngươi không cần cân nhắc quá nhiều nếu có nơi thích hợp ta sẽ đưa ngươi xuống xe mặt khác không có việc gì đừng có chạy lung tung loạn đụng đồ vật có gì cần cùng hoa hoa nói nàng sẽ giải quyết cho ngươi hiện tại ngươi có thể đi nghỉ ngơi chờ một chút liệu như mộng né tránh thúy hoa mời thu thập nhìn xem nhậm viễn nói lắp bắp nàng là ngươi bạn gái à ta ta chính là thuận miệng hỏi một chút nhậm viễn xứng sở vấn đề này ngược lại là có chút bất ngờ tê cái này liệu như mộng sẽ không là thích mình sao lúc này mới gặp mặt một lần mà thôi ha đúng a hoa hoa là bạn gái của ta nhậm viễn vừa cười vừa nói làm sao rồi có vấn đề gì sao a không không có vấn đề vấn đề gì đều không có ta chính là hiếu kỳ mà thôi nghe ra được liệu như mộng ngữ khí có chút thất lạc m ờ i liệu như mộng bị thúy hoa mang vào toa xe đóng lại khoang điều khiển cửa may mắn lần này xe đã thăng cấp nhiều hai cái ghế sofa bằng không để người ta một cái đại mội t ử ngủ ghế sofa thật đúng là quái không có ý tứ xem ra bắc bộ quân đội đã bắt đầu mượn nhờ bình dân lực lượng bắc bộ tình huống không thể lạc quan A rừng lớn cái gì chim đều có trang diện lớn loại người gì cũng có người bình thường bên trong nhất định sẽ xuất hiện cùng loại khương tử ngang loại này dựa vào tự thân tiến hóa người vừa mới nhậm viễn gặp mấy người kia liền là ví dụ rất tốt quân đội cũng hẳn là phát hiện điểm này mà loại này thời cơ không phải mỗi người đều có cho nên huyết thanh liền thành những người này bồi dưỡng tráng thế lực lớn nhu yếu phẩm t ố t một tay một hòn đá ném hai chim chính tự hỏi cửa phía sau bị thúy hoa kéo ra hoa hoa ngươi tới thật đúng lúc nhìn xem còn bao lâu đến thường sơn bài diện chuyện này chúng ta vẫn là đến thêm chút sức à vừa mới cái chấn nhỏ kia cầm trên quần áo không được bài diện à. khoảng cách thường sơn rất gần còn có hơn một trăm năm mươi cây số ngươi làm sao đột nhiên đối bài diện để ý như vậy rồi từ lần trước đi một chuyến lư dương căn cứ về sau ta liền bắt đầu để bụng ngươi không có phát hiện tốt tốt đói làm điểm cơm đi chúng ta uống chút tốt thúy hoa con mắt đều neo thành một cái tiểu người răng tê hoa hoa ngươi không đúng ngươi thật giống như đ ố i uống rượu chuyện này rất hưng phấn a ta cảm thấy loại kia lâng lâng cảm giác rất tốt uống nhiều về sau ta tâm tình đều sẽ tốt hơn nhiều thúy hoa vừa cười vừa nói rượu vật này ban sơ tác dụng nhưng thật ra là đồ uống khi đó nhưng không có, có cả ó c có lạ loại vật này cụ thể là thế nào đến đã không thế nào khảo chứng nghe nói là tại cá lớn trị thủy thời kỳ khi đó có một đoạn thời gian rất dài ngay cả hàng mưa to Có chút nông g ư ờ i b hộ nguyên ốc kết lai tưởng rằng cái này vạc gạo là báo hỏng nhưng là đi vào vừa nghe lại là nghe thấy một trận thanh hương không tự chủ được nếm thử một miếng cái này thưởng thức liền nếm ra một nhân loại uống mấy ngàn năm đồ uống người này chính là đô khang n h ó n viên kỳ thật vẫn luôn rất muốn nếm thử khi đó rượu là vị gì nhưng là rất bất đắc dĩ hiện tại rượu đại bộ phận đều là cồn pha chế rượu nói khó nghe chút căn bản chính là đang uống rượu tinh hoàn toàn chính là đồ cái xe, đã hoàn toàn chệch hướng rượu bàn sơ ý nghĩa thủ thuận dừng xe đi a i cái này lúc nào mới là cái đầu a nhậm viễn thở thật dài thân thể của hắn vẫn là không thể động nhậm viễn cảm giác đến cổ của mình đều nhanh vẫn mất cảm giác giống chịu một gậy đồng dạng đau nhức khó nhịn đây cũng là thời gian dài dùng cổ mượn lực dẫn đến cũng không có gì biện pháp giải quyết để thủ thuận đem mình ôm vào toa xe về sau nhậm viễn dễ chịu nằm tại trên ghế salon cổ đau thúy hoa một bên xào rau vừa nói ừng còn tốt nằm xuống tốt nhiều ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào thuận thúy hoa đối ngồi tại nhậm viễn đối diện liễu như mộ ai không biết ta hiện tại chúng ta muốn đi b ắ c bộ b ắ c bộ tình huống tựa hồ không phải rất lạc quan đem nàng một người ném cái kia cũng không tốt lắm là phiền phức sự tình nhậm viễn cùng thúy hoa cứ như vậy trước mặt liễu như mộng không kiêng nghề gì cả trò chuyện với nhau liễu như mộng cũng không tiện nói gì dù sao nhậm viễn đã cứu mệnh của nàng lại nhiều yêu cầu liền quá phận hai người mặc dù nói là khi còn bé nhận biết nhưng cũng liền vài ngày như vậy nàng liền bị người tiếp đi xem như kiếm tiền công cụ nếu như không tiện ta tùy thời có thể xuống xe liễu như mộng nói ta nhưng không có muốn đuổi ngươi đi ý tứ chủ yếu là chúng ta sau đó phải làm sự tỉnh quá nguy hiểm vạn nhất ngươi ra điểm c h u y ệ n gì ta thật xin lỗi lao viện trưởng à? nhậm viễn ngáy n máy mắt nói liệu như mộng đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhậm viễn nói nếu thật là như vậy không cần phải để ý đến ta để ta đi chết tốt ta hiện tại đã không có thân nhân bằng hữu cũng không có n g ư ờ i là ta duy nhất bằng hữu người cha mẹ nuôi đâu biến thành dòm bị lúc ấy ta ngay tại thường s â n thị mở hòa nhạc vi rút buộc phát thời điểm ta đi theo người đại diện lái xe ra khỏi thành thẳng đến thẳng đến chúng ta trốn vào vừa mới cái chấn nhỏ kia chương năm mươi sáu khỏi đến chương năm mươi sáu khỏi đến vừa mới một mực chưa kịp hỏi ngươi nhóm người kia hết thể có bao nhiêu người n h ậ m v i ễ n nhìn xem liếu như mộng hỏi cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ ràng ta tại bọn hắn doanh địa một mực là đang bị nhốt nghe trương trí với nói bọn hắn tựa như là có hơn một trăm người những người này đều là lấy bọn hắn bảy cái cầm đầu mà lại kể bên này hẳn là còn có một đám tử người giữa bọn hắn thường xuyên làm giao dịch ha ha đã bắt đầu xuất hiện thế giới mới hệ thống giao dịch tiền tệ là cái gì lấy vật đổi vật cái gì cũng có đồ ăn khói rượu thậm chí là người một chút tận thế trước danh nhân hoặc là nữ nhân xinh đẹp bọn hắn nuôi mục đích của ta kỳ thật chính là coi ta là thành tiền tiết kiệm liệu như mộng lạnh mà nói ừm rất hợp lý hợp lý là một người ngay cả cơ bản nhất nhân tính đều ném rồi còn là người sao n h â m viễn cười khổ lắc đầu nói nhân c h i sơ tính v ố n thú nhân tính vốn chính là thú tính mạnh được yếu thua là khắc vào thực chất bên trong quy tắc cho dù bọn hắn không cầm tù ngươi ngươi lại có thể tại bảy dòm bị bên trong sống mấy ngày cho nên không có năng lực nữ nhân xinh đẹp chú định trở thành tiền tệ coi như ngươi nói là đúng còn có quân đội đâu chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ ha ha quân đội phiền phức càng lớn bọn hắn đến giữ gìn cái này đã thủng trăm ngàn lô thế giới mà chúng ta đều là tại cái này bị để bảo toàn thế giới bên trong sống tạm được rồi không muốn cảm k h á i a ăn cơm thúy hoa bưng hộp cơm đặt ở trên bàn trà liệu như mộng không tự chủ được n u ố t n g ụ m nước miếng ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên bàn trà đồ ăn ăn đi đừng k h á c h khí thấy nhậm viễn đồng ý về sau liệu như mộng trực tiếp cầm lấy đũa kẹp một miệng lớn trứng gà thịt ruột bỏ vào trong miệng h ả o h ả o ăn a hoa ha ha thích l i ề n tốt chúng ta hoa hoa thế nhưng là chủ thần a tới tới tới rượu đến ngươi có muốn uống chút hay không thúy hoa nhìn xem liệu như mộng hỏi ta trên cơ bản không uống rượu bất quá vẫn là cho ta đến điểm đi liệu như mộng vừa cười vừa nói đến một người một bình thúy hoa trực tiếp đem ba bình đội địa mao đài đặt ở trên bàn trà tê ta nói hoa hoa ngươi sẽ không thật đối cái đồ chơi này sinh ra tính ỵ lại đi nhậm viễn giật mình nhìn xem thúy hoa làm sao lại uống không hết có thể tồn lấy nha cái này bỗng nhiên uống không hết bữa tiếp theo uống nha cái này đây cũng quá nhiều liệu như mộng xấu hổ nhìn xem bảy ở trước mặt nàng một bình rượu ngay cả trong miệng nhấm nuốt động tác đều n ừ n g lại không nhiều hay không đến chúng ta uống trước một cái thúy hoa chủ động g ú t nhậm nhốt ộ n g ta là không có cách nào đụng tùy ý đi không dùng quá miễn cưỡng nhậm viễn nhìn xem liệu như m ộ n g nói không có việc gì liệu như m ộ n g mỉm cười nhìn nhậm viễn một chút nhậm viễn không có cách nào động thủ lúc bắt đầu thúy hoa còn cho hắn ăn hai ngụm nhưng là theo các nàng hai cái càng uống càng nhiều trang diện càng ngày càng lửa nóng hai người căn bản không quản nhậm viễn phối hợp uống nghe nói ngươi là cái ca sĩ muốn hay không hát thủ tới nghe một chút thúy hoa chỉ vào liệu như m ộ n g mơ mơ màng màng nói quên đi thôi ngay cả cơ bản nhất nhạc khí đều không có coi như hát cũng không tốt nghe được rồi được rồi ai nói không có nhạc khí ngươi muốn cái gì ta lập tức cho người tìm ra không phải đâu các ngươi trên xe còn có nhạc khí nghe n g ư ơ i ý tứ còn không ít thúy hoa cười thân bí từ bàn trà dưới đáy trong ngăn kéo xuất ra một cái máy tính bảng thao tác mấy lần máy tính bảng màn hình lập tức xuất hiện mấy cây dây đàn g i ta ách ta tới hay là chính n g ư ơ i đến thúy hoa ôm tấm phẳng sắc mặt đỏ bừng nhìn xem l i ế u như ngậu n g ư ơ i tới đi cứ dựa theo ngươi từ khúc đến một trận mỹ rượu giai điệu vang lên để nhậm viễn cũng bắt đầu không tự chủ được say mê ở trong đó duy nhất thiếu hụt chính là thanh em máy móc cảm giác quá nặng nếu có một thanh chân chính g i ta kia liền tốt nhất tương tư thụ hạ gửi tương tư kiếp sau gặp lại, lấy tương tư. Khi tiếng đàn dừng lại lúc, nhập v i ễ n m xấu hổ liếc mắt nhìn liễu như mộng người biết ta mơ ước lúc còn nhỏ là cái gì sao liễu như mộng đỏ mặt đầy mắt men say nhìn qua nhập viện là cái gì n h ậ m v i ễ n vô ý thức mà hỏi ha ha ha không nói cho ngươi liễu như mộng đột nhiên cười ha ha một tiếng cả người cũng là đổ vào trên ghế salon ngủ thiếp đi chỉ để lại nhậm viễn sạm mặt lại ngồi ở trên ghế xa lo n động đều không động đậy h ỳ thuận h ỳ thuận tới giúp ta một chút để h ỳ thuận đem hai nữ nhân đều đưa vào buồng sau xe nhậm viễn cùng h ỳ thuận tiến khoang điều khiển giờ phút này nhậm viễn vẫn là rất hạnh phúc trước người trưng bày một cái lap bọc h ỳ thuận đứng bên người một tay cầm đồ uống một tay nắm bắt thuốc lá khói đến nước đến tiến nhanh trong lúc nhất thời h ỳ thuận bận bịu túi bụi nhậm viễn thì là thích t h u a máy tính phát ra chính là một bộ đến từ pháp lan tây phim hành động danh tự tựa như là kêu cái gì pháp lan tây chim g ó kiến cụ thể là tên là gì nhậm viễn cũng quên đi cái này usb cũng là tại lưu dương cơ phát hiện nhìn nội dung hẳn không phải là quân đội người siêu tập đoán chừng là cầm cho đủ số lượng làm hắn a khói đốt xong ngươi sẽ không đổi một cây sao bỏng miệng cỏ nhậm viễn giận dữ mắng mỏ cái này thì thuận vừa mới tại hắn lần nữa kêu gọi khói đến thời điểm đưa vào trong miệng hắn chính là một cái đốt một nửa khói đem nếu như không phải nhậm viễn hai tay không có cách nào động cũng không đến n ỗ i biến thành hiện ở loại tình huống này nhậm viễn cảm giác miệng của mình rất đau nhưng là hắn ngay cả sợ đều không cách nào sợ chỉ có thể dùng đầu lưới liếm, liếm ngo tạo cái này đều chuyện gì a nhậm viễn rợ khóc rợ cười trước mặt bản bút ký còn tại phát hình không thích hợp thiếu nhi ạn nỉm nhậm viễn lại là đã không tâm tư nhìn đúng lúc này khoang điều khiển cửa bị người từ phía sau kéo ra thúy hoa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đi đến đầu tiên là một cước đem hỷ thuận đá một cái lảo đảo sau đó trực tiếp ghé vào nhậm viễn trong ngực tụi cung cấp đầu cứ như vậy ngủ mà giờ k h ắ c này nhậm viễn trước mặt l a p t ộ c vừa vạn phát ra đến chính hì giai đoạn mặc dù nhậm viễn mất đi quyền khống chế thân thể nhưng loại bản năng này vẫn là không có cách nào tránh a nhậm viễn trong mắt đều nhanh đạp ra con mắt nhìn chòng chọc vào nghiêng tại một bên hỷ thuận nhìn răng, nhìn h ỳ thuận rất sắc bén tắc đóng lại lạp cọn g nhậm viễn lập tức thở dài một hơi đối h ỳ thuận hơi như đầu h ỳ thuận ngồi tại vị trí lái bên trên trách nhiệm của hắn rất lớn cần hai mươi bốn giờ giám sát xe buýt bốn phía tình huống một khi gặp nguy hiểm nhất định phải ngay lập tức làm ra chính xác phản ứng nhìn xem nằm sấp trong ngực mình thúy hoa nhậm viễn bất đắc dĩ cười cười bẻ bẻ cổ nhậm viễn nhắm mắt lại tỉnh lại lần nữa thời điểm nhậm viễn phát hiện mình đã nằm tại trên giường mà bên ngoài còn có một trận mỹ rượu tiếng ca đang vang lên nghe thanh âm liền biết là liễu như n g ộ n nhậm viễn đợi các nàng hát xong về sau mới lên tiếng gọi một chút th thúy hoa đẩy ra cửa nhìn một chút nhậm viễn nói ngươi làm sao không tới nơi này chúng ta có thể cùng một chỗ ngủ thì ra cái này thúy hoa là không biết những sự tình này coi như thân thể của hắn hiện tại là không bị khống chế thời điểm nhưng là trên tinh thần vẫn là rất tra tấn tốt ta dịu ta ra ngoài đem đúng ngươi làm sao hôm qua cũng chạy vào khoang điều khiển rồi nhậm viễn hỏi không ở bên người ngươi ta ngủ không được a thúy hoa hủy khuất nói đắc đắc ngươi là cô nãi n ã i thúy hoa đây là theo cùng nhậm viễn sinh hoạt càng lâu nhân tính hoa ý vị càng đủ a có nhiều thứ nàng là biết nhưng cũng giới hạn trong biết mà thôi tựa như diệu vật này nàng là biết tiệc rượu tê liệt thần kinh để người sinh ra cảm giác hôn mê nhưng là sau khi uống còn không phải yêu phía trước nhanh đến thường sơn còn có m ộ ư ơ i cây số t ả hữu liền tiến vào thường sơn khu còn hạn thúy hoa đem nhậm viễn đặt ở trên ghế xa lo nói ừng hai cây số dừng lại điều tra rất lâu không có thả dợ r ồ n thả cái đi qua nhìn một chút kỷ t h u ậ n đem xe buýt dừng ở một cái trong rãnh cái này câu nguyên vốn phải là một con sông nhưng là hiện tại đã khô cạn lòng sông bên trên còn có khô héo vỡ ra bùn đất thúy hoa đem dợ dồn từ cửa xe bên trong ném ra ngoài khởi động điều khiển từ xa thúy hoa ngồi tại nhậm viễn bên n g ờ i đem điều k h i ể n từ xa màn hình hướng nhậm v i ệ n trước mặt nhích lại gần tê cái này thường sơn dòm bi thật nhiều a từ giờ dồn góc độ nhìn sang lít nha lít nhít khắp nơi đều là dòm bi phi thường dày đặc mà lại từ trên cao xem tiếp đi căn bản thấy không rõ có bao nhiêu thi vương hiện tại xe buýt phổ thông dòm bi đến lại nhiều cũng không đáng kể duy nhất sợ chính là đại lượng dòm bi có lẽ là cao dai dòm bi kia sẽ rất khó thụ mặc dù trên xe hiện tại có sáu cái người máy chiến đấu nhưng là dùng càng nhiều năng lực hạn chế thì càng lợi hại đối mặt phổ thông dòm bi còn dễ nói nếu như đối mặt cao dai thi vương liền có vẻ hơi quán g u tựa như ban đầu ở kim lăng số hai bị kim lăng thi vương phá hủy khi đó kim lăng thi vương mới vẹn vẹn là một con cấp ba thi vương hiện tại ai có thể căn đoan thường sơn thị không có cấp ba thi vương hiển nhiên không thể nhậm viễn còn tại một cái trong đó cư xá mái nhà phát hiện một cái cỡ lớn sos xem ra hẳn là khốn người nào hoa hoa người đem cao độ giảm xuống bay đi qua nhìn một chút theo giờ r ồ n cao độ giảm xuống mái nhà tầm mắt cũng càng ngày càng rõ ràng không dùng xuống dưới người đã chết rồi nhậm viễn lắc đầu nói mái nhà sân thượng cửa là mở ra mà lại trên sân thượng còn có rất nhiều máu dấu vết dưới góc phải có một cô thi thể xem ra hẳn là tự sát theo dở dồn di động ống kính không ngừng hoán đổi nhậm viễn nhìn thấy một mảnh khu vực c h â n không địa phương này tại tràn ngập g i ò m bì trong thành lộ ra phá lệ đột ngột một con g i ò m bì đều không có cái địa phương này tựa hồ là lấy nhai đạo làm giới hạn từ con đường kia bắt đầu không có một con g i ò m bì vào giới tê cái này liền rất kỳ q ba theo đạo lý đến nói g i ò m bì không nên có tốt như vậy tính k ỳ l u t ta trừ phi là có người không để bọn hắn đi hoặc là mệnh lệnh kia liền chỉ có thể là thi vương thi vương như thế nhàn nhã không đúng có thể đối lãnh địa nhạy cảm như vậy động vật ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được mà nhậm viễn nhìn xem thúy hoa nào ỉ trường năm mươi bảy Đạn、đạo chương năm mươi bảy đạo đạo xem ra chúng ta đến đối địa phương và o thành sao n h â m viễn lắc đầu nói không tạm thời không vào thành ở ngoại vi nhìn kỹ h ă n g nói thử nhìn một chút có thể hay không liên hệ đến kể bên này quân đội thường sơn cũng là một cái thành phố tương đối lớn nhân khẩu ước chừng tại một một trăm vạn lại thêm phụ gần một chút thành trấn nhân khẩu không sai biệt lắm có thể đạt tới một năm trăm vạn nhiều sở dĩ muốn đem phụ cận thành trấn nhân khẩu cũng coi như đi vào chủ nếu là bởi vì một đường này đi tới trên cơ bản không có tại thành trấn bên trong nhìn thấy có cái gì d ò bi không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đều tại thường sơn thị khu vừa mới giờ dồn điều tra địa phương tại thường sơn thị tây nhị hoàn vị trí nhậm viễn vị trí của bọn hắn tại tây tam hoàn còn dựa vào bên ngoài một điểm vị trí là đã tiếp cận thành khu nhưng là khoảng cách nhân khẩu dày đặc nhất nội thành còn có một đoạn đi ngoại ô nhìn xem lại đi lên phía trước liền dựa vào gần kia một mảnh khu vực chân không nhậm viễn chỉ có thể để hỷ thuận đem xe đi vùng ngoại thành mở chỉ dựa vào nhậm viễn bọn hắn tiến nội thành là không có vấn đề nhưng là không có ý nghĩa a hắn đến là vì tiếp người không phải vì du lịch nơi này làm sao có cái tiểu sơn nhậm viễn khác biệt nhìn xem video theo dõi bên trong xuất hiện ngọn núi nhỏ cảnh khu xem ra tựa như là cái công viên ta trước đó tới qua nơi này trả lại đi nhìn qua núi này tên cứ gọi tỏa l o n g sơn làm sao danh tự đều như thế kỳ kỳ quái quái nhậm viễn n h ả danh một câu cái này còn không phải kỳ quái nhất ta nhớ được còn có gọi là thạch đầu núi tỷ như hắc long sơn trắng long sơn như là loại này nhiều vô số kể l i ê u như mộng nói ngươi còn đi qua rất nhiều nơi ha ngươi biết ta là làm dân giao sáng tác luôn luôn muốn du lịch tìm xem linh cảm nếu như danh thắng cổ tích cũng là nhiều vô số kể l i ê u như mộng vuốt vớt mái tóc nói cái này ngọn núi nhỏ giống như có chút không đúng tới gần chút nữa dùng chụp ảnh nhiệt quét một chút cái này hắn a nhìn xem không xa đến trước mặt mới biết được đường này đến cũng có xa hay không n h â m viễn cười khổ nói vừa mới tại vùng ngoại thành thời điểm xác thực cảm giác khoảng cách cái này tỏa long sơn không xa nhưng là thật tới mới biết được xe buýt trọn vẹn mở 27 phút trong đó 10 phút là ở vào tình trạng hết tốc lực núi nói cao không tính quá cao nhưng cũng không thấp xem ra c h ỉ ít từ chân núi một chút không nhìn thấy đỉnh núi làm sao rồi không đúng chỗ nào l i ê u như mập hỏi không có gì ai ngươi không phải bên trên đi qua chưa Cái này thư r ê n núi có k ô công n trình kiến Còn g gì. có trúc cái gì. Còn à, ta nhớ à, đ ợ c có một cái tựa một tỏa long thư như long là viện còn có ốc, cũng cũng phòng gian người không nhiều, ngẫu nhiên cũng có người có mấy thư ớ i núi, bất quá đại leo bất bộ quá p ậ n n đều là g ờ người i ngoài đến không nhiều. địa đến phương, không Thư bên viện Thư viện cũng không thể là quân đội bộ tư lệnh a mà lại đem bộ tư lệnh xây ở trên núi đúng là có chút không đáng tin cậy nhập viện lắc đầu hoa hoa khói tới nhập viện c a o mày nhìn xem b ả y ở trước mặt hắn máy tính bảng phong long sơn đằng sau phần lớn đều là vùng núi quân đội người vô cùng có khả năng tại vùng núi bên trong nhưng là xe buýt đúng là không thể đi lên a không có cách tìm một chỗ đợi mấy ngày chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút mỗi ngày ngốc trên xe ta đều nhanh nôn n h ậ m v i ễ n dùng miệng tiếp được thúy hoa đưa qua thuốc lá mút một thanh tê theo đạo lý đến nói nơi này là bắc bộ rút lui phải qua đường phương đông vùng duyên hải đoán chừng là không dễ đi lắm duyên hải thành thị đều là thành phố lớn nếu như là ta đến định ra rút lui kế hoạch ta nhất định sẽ chọn lựa đầu tiên thường sơn chỉ cần vượt qua thường sơn đằng sau thuận đức ngụy đô cũng có thể đi vòng qua cũng không nhất định vạn nhất bọn hắn là từ trên biển đi đâu liệu như mộng phiến phiến sắp bay tới trước mặt nàng sương ngủ ngươi có thể hay không không tại điều khiển khoang thuyền hút thuốc hút thuốc là có hại cho sức khỏe nếu là lão viện trưởng vẫn còn nhất định bất ngươi liệu như mộng c a o mày nói xin nhờ có thể hay không chiếu cố một chút bệnh tâm tình của người ta ta đều có q u ắ p rút chi thuốc vẫn còn sai rồi nhập viễn miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc nhắm một con mắt mơ hồ không do nói được rồi các ngươi chậm rãi nghiên cứu ta trước về phía sau liệu như mộng tre lấy móc núi rời khỏi khoang điều khiển trải qua đêm qua rượu cục mấy người đều quen thuộc không ít chí ít không giống ngay từ đầu như thế lạ lẫm hoa hoa n g ư ơ i đem dở dồn thả ra nhìn một chút ta luôn cảm thấy cái này trên núi có điểm không bình thường chú ý vùng núi tín hiệu che đậy dở dồn chúng ta hết thể liền hai bộ dùng ít đi chút vì cái gì ta không nhìn ra nơi này có chỗ kỳ q u á i gì thúy hoa cao mày hỏi sự tính ra khác thường tất có yêu ta hỏi ngươi trên núi nhiều nhất hẳn là cái gì hai ngày trước tại vân mộng sơn chúng ta gặp cái gì động vật không sai chính là động vật nhưng là vừa vặn ta dùng chụp ảnh nhiệt quét một lần lại là ngay cả cái côn trùng cũng không phát hiện ngươi không cảm thấy k ị quái nổ ra miệng bên trong tàn thuốc nhậm viễn tiếp tục nói chỉ tiếc cái này dở dồn không có chụp ảnh nhiệt công năng thử t h ờ i vẫn đi nói không chừng liền phát hiện cái gì mặc kệ là quân đội người vẫn là thứ gì khác chúng ta trong lòng cũng nên có chút ngọn ngườn ừ m ta đi thả dở dồn thúy hoa nhẹ gật đầu đi vào toa xe ở đây mặc kệ có thể hay không tìm tới quân đội người ít nhất phải t r ư ớ c thăm dò rõ, rõ ràng tình huống dù sao cũng là một đầu giao thông yếu đạo a rất nhanh thúy hoa liền cầm lấy dở dồn điều khiển từ xa đi vào khoang điều khiển thúy hoa không hề cố kỵ ngồi tại nhậm viễn trên đùi đem điều khiển từ xa video hướng nhậm viễn trước mặt đục đụi trên núi đại bộ phận cây đều là trụi lùi đây đối với nhậm viễn quan sát đ ế nói n phi thường có lợi đúng là có một cái tương đối lớn công trình kiến trúc xem ra niên đại rất xa xưa chỉ là ở trên trên sơn đạo một cái hàng rào đằng sau tựa hồ là có một mảnh không giống địa phương tia phiến địa phương so với địa phương khác có chút quá xuất sắc xem ra phi thường không giống bình thường tựa như là một kiện thuần quần áo màu trắng bên trên khe hở một khối màu đỏ miếng vá một dạng trói mắt tới gần chút nữa nhìn xem theo giờ dồn ố n g kính kéo càng ngày càng, gần, khối miếng vá cũng càng ngày càng rõ ràng nhậm viễn thần sắc cũng là càng ngày càng ngưng trọng cái này tia căn bản không phải cái gì miếng vá đây là một đống xương cách có người có dạ thu thậm chí còn có hai cái dài mảnh trạng xương cốt xem ra hẳn là rắn ngoa tạo ta liền biết có gì đó quái lạ ngay tại nhậm viễn dự định để thúy hoa đem dở dồn lại tới gần điểm thời điểm điều khiển từ xa bên trên video đột nhiên tối đen hình tượng triệt để lâm vào tính mịch chuyện gì xảy ra không có đ i ệ n rồi nhậm viễn kinh ngạc nói không là là bị q u á i nhiễu thúy hoa đem điều khiển từ xa đặt ở bảng điều khiển bên trên từ nhậm viễn trên đùi ngồi dậy ao đột nhiên một tiếng đột nhiên xuất hiện sói c h u chuyến khắp toàn bộ chân núi lập tức tiếng súng đột nhiên nhớ tới phi thường gấp rút video theo dõi bên trong đỉnh núi đột nhiên dâng lên một viên màu đỏ đạn tín hiệu như là một chi xích hồng sắt tiễn treo tại trong giữa không trung tiếng súng vang trọn vẹn mười mấy phút im bặt mà d ừ n g đỉnh núi trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một t r à n g tiếng xe gió thanh âm phi thường lớn so với h ỏ a tiễn phát xạ thanh âm chỉ có hơn chứ không kém một cái dài mảnh trạng màu đen vật thể từ mây trên trời sương mù bên trong thấu thể mà ra đánh tới hướng tỏa long sơn đỉnh núi vain một trận to lớn ánh lửa nương theo lấy mắt trần có thể thấy sóng súng kích bị tung bay bụi đất tựa như thổ tinh vòng một dạng bắt đầu tử tán ngay sau đó các loại cành khô cây vỡ vụn núi đá như là hạt mưa một dạng nện ở xe buýt trần xe vỏ bọc thép bên trên ngoa tạo nhậm viễn có chút m ộ t b ư ớ c cái này một tiếng vang thật lớn đồng thời cũng tại nhậm viễn trong đầu nổ vang chỉ để đem nhậm viễn nổ ngộng đi mau ngọn núi sập một bộ phận thúy hoa đập một thanh thủy thuận xe buýt đã sớm hoàn thành quay đầu thủy thuận một mực đang chờ nhậm viễn mệnh lệ thúy hoa một phát âm thanh thủy thuận lập tức liền đạp xuống chân ga xe buýt bắt đầu nhanh chóng thoát ly tỏa lòng sơn chân núi đây là đạn đạo a nhậm viễn lẩm bẩm nói đối với nhậm viễn loại này xã hội điệu ti đến nói đạn đạo loại vật này là tồn tại ở trong tv liên quan tới quân bị phương diện tin tức nhậm viễn cũng xem không ít chính là chưa thấy qua đồ thật hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt toàn bộ t ò a long sơn gần phân nửa đỉnh núi trực tiếp bị t ạ p bằng đ ừ n g đi nội thành vãng lai lúc phương hướng lui nhậm viễn căn dặn một câu hì thuận xe vừa mới mở năm phút nhậm viễn con người liền đột nhiên co rút lại một chút bởi vì hắn nhìn thấy vốn nên nên không có một hai đường cái giờ phút này đã che kín dòm bi những n à y dòm bi toàn bộ đều lấy chạy như điên tốc độ hướng phía nhậm viễn bọn vừa lúc là tại tiến tây tam hoàn trên đường cao tốc đường dây này trên cơ bản đều là cầu vượn xuống xe cũng không cách nào hạ chỉ có thể quay đầu nhưng là xe buýt quá dài quay đầu rất không thiện cần quấn rất lớn một vòng chờ hỷ thuận đem xe buýt rơi quá mức về sau g i ọ n bị đã vọt tới xe buýt phụ cận phổ thông g i ọ n bị đúng là không đáng sợ nhưng là nhậm viễn để chính là thi vương cấp ba trở lên thi vương nhiều như vậy g i ọ n bị dốc hết toàn lực nếu như ai nói không có thi vương đồng hành nhậm viễn nhất định sẽ xé nát miệng của hắn thúy hoa vừa mới chuẩn bị vào tay thao tác xuồng máy nhậm viễn gấp vội và nói đừng không có thể nổ súng bọn hắn hẳn không phải là hướng về phía chúng ta đến xem ra hẳn là đại quy mô hành động một khi nổ súng chúng ta chính là mục tiêu của bọn họ điểm trung tâm đến lúc đó liền phiền p h ứ c từ phía bên phải lao ra hướng tỏa long sơn phía bắc song long sơn lại qua phiền p h ứ c ngoa tạo liên miên dòm bỉ tựa như một chậu nước từ thường sơn thị khu một thanh rội ra dòm bỉ mật độ thậm chí đều có thể cùng thủy phân tử làm sự so sánh tốt ở chung quanh dòm bỉ cũng không có hướng phía nhậm viễn bọn hắn bên này chạy tới bằng không mà nói bọn hắn liền bị làm sủi tạo phía trước có sông chú ý từ bên trái lách qua nhậm viễn nhìn lấy địa đồ nói một đường này xe buýt trên cơ bản đều là tại b ầ y d ọ m bị bên trong cưỡng ép thông hành mặc dù d ọ m bị không cho xe buýt tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nhưng là buồn nôn đúng là buồn nôn đến có chút bị đánh vỡ thân thể d ọ m bi treo ở trên đầu xe từ video theo dõi bên trong nhìn lại phi thường buồn nôn đột nhiên đằng sau trong đám thi thể có một thân ảnh cao to đột nhiên một cái nguyên điệu nhảy lấy đà lấy n ả y một cái khoảng cách mấy chục mét hướng phía xe buýt phương hướng chạy vội tới thảo vẫn là đ ủ tới hoa hoa kiểm tra cấp bậc của hắn không dùng kiểm tra cấp ba lập tức liền muốn tân cấp cấp bốn chương năm mươi tám sói chương năm mươi tám sói đằng sau t h i vương nhảy vọt tốc độ thật nhanh mỗi một lần nhảy vọt đều sẽ cùng xe buýt kéo vào một khoảng cách mỗi tới gần một khoảng cách nhậm viễn tâm liền chìm xuống một bộ phận không có thể nổ súng một khi nổ súng liền t u y ệ t không chỉ có một con g i ò m bị sẽ đập vào mặt chỉ có thể chờ đợi hắn tới gần lợi dụng người máy chiến đấu giải quyết hắn nguyên bản lộ tuyến đã không thể đi trên đường toàn bộ đều là g i ò m bị duy nhất g i ò m bị tương đối ít địa phương chính là phía bắc b â y g i ò m bị tựa như là một con sông đang lao nhanh lấy hướng chạy tỏa lòng sơn vị trí mà nhậm viễn bọn hắn vừa lúc là tại khoảng cách bờ sông tương đối gần một bên xe buýt đang toàn lực thoát ly thi Căn bản không có cách nào dễ ngọt, chỉ có thể trước đi theo cao tốc bản không nào ngoặt, hành xử, đợi đến thể theo rẽ đi đợi đạt một ặ t đất thể về Vâng, sau mới m có ngoặt. Một tiếng một ngạt tiếng vang từ xe buýt phần đ ô i truyền đến t h i vương đã tới gần đến xe buýt phần đ ô i nó lấy một loại phi thường dã man tư thế vọt tới xe buýt hai tay ôm vào trong l ự c dùng bả vai không ngừng xung kích xe buýt phần đ ô i lúc đầu có thi bảy xung kích phương hướng sẽ rất khó khống chế lại thêm đằng sau thi vương không ngừng xung kích rốt cuộc xe buýt mất khống chế một đầu vọt tới cầu vượt biên giới trực tiếp từ trên cầu bay ra ngoài dưới cầu mặt cũng là một đoạn đường bất quá không phải cao tốc cho nên cỗ xe tương đối ít xe buýt mấy chục tấn trọng lượng tựa như một cái cự đại khối sắt từ trên trời r g xuống đập ngã một mảng lớn thả neo ô tô trọng lượng quá nặng đi ngay cả đường nhựa đều bị nện ra một cái hố nhỏ chủ yếu là đầu xe cùng đường cái một lần kia tiếp xúc thân mật đầu xe mũi sừng trực tiếp gặm tại đường nhựa bên trên đem đường nhựa đụng thiếu một khối lớn trong xe đám người cũng là cảm nhận được lần này mánh liệt s u n g kích nhậm viễn trên thân buộc lên dây an toàn mà lại thúy hoa một mực tại đỡ lấy bọn hắn bả vai đem hắn gắt gao đặt tại tay lái phụ bên trên mà trong xe l i ế u như mậu liền không có vận tốt như vậy xe buýt đằng không thời điểm nàng cũng đi theo đằng lòng chờ xe buýt rơi xuống đất thời điểm nàng cũng trùng điệp ngã tại trên sàn nhà sau khi hạ xuống to lớn lực trùng kích dẫn đến toàn bộ toa xe biến hình và mẹo ở giữa toa xe một bộ phận vỏ bọc thép ấn lượn rất nghiêm trọng vỏ bọc thép ở giữa khe hở đã có thể luồn vào đi một ngón tay trong xe không một người nói chuyện nhậm viễn không nói gì thúy hoa đồng dạng không nói gì hai người đều tạ i nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm video theo dõi bên trong thi vương trên cầu là thi vương đem xe buýt đập xuống cầu vượt sau nhậm viễn liền mất đi tầm mắt của hắn qua tốt mấy phút xe buýt đều lái đi ra ngoài một hai cây số t h i vương vẫn là không có xuất hiện nhậm viễn không khỏi đưa khẩu khí nói thật mẹ nó không may a bọn chúng giống như không có thời gian để ý đến chúng ta tựa như là có chuyện trọng yếu gì thúy hoa cao mày nói lúc này liễu như mộng nổi giận đùng đùng kéo ra khoang điều khiên cửa đối nhậm viễn nói ngươi đây là xe cắp treo đem ta nói ngươi không biết tình huống có thể hay không đừng nhất kinh nhất xả ngươi biết không biết mình vừa mới tại quỷ môn quan tản bộ một vòng chuyện gì xảy ra l i ệ u như mộng nghe xong lời này lập tức bị hù lui lại hai bước không có gì ngươi này sẽ tốt nhất tìm một chỗ nắm chặt tránh vừa mới phát sinh qua sự tình một lần nữa nơi này ngay tại nhậm viễn dự định tiếp tục lúc nói đột nhiên hắn nhìn thấy một cái hắn nhất không muốn nhìn thấy hình tượng kia là một ngôi nhà cỗ thành đồ dùng trong nhà thành bảng hiệu làm rất lớn mà lại làm à u đỏ phi thường dễ thấy mà lại nhà này kiến trúc là cái này một mảnh tối cao một cái kiến trúc vật từ đằng xa hướng nơi này nhìn cái đầu tiên liền có thể thấy rất rõ ràng cái này biện quảng cáo lam tinh đỏ khải long đồ dùng trong nhà thành cái này là trước kia nhậm viễn tại giờ dồn bên trong nhìn thấy cái kia khu vực chân không mang tính tiêu chí kiến trúc cũng là nằm ở khu vực chân không khu vực hạch tâm nhậm viễn trên chắn đã bắt đầu xuất mồ hôi hột trên đường phố phi thường yên tĩnh yên tĩnh đến dọa người tình trạng để người một chút nhìn sang liền biết viết một mảnh tuyệt đối có vấn đề nhậm viễn bàn g i a o hỷ thuận đem xe buýt tốc độ bỏ vào phi thường chậm tình trạng sợ não ra động tính lớn một chút lại chạy ra cái gì vật ly kỳ cổ cái nhưng là đi năm sáu phút lại là chẳng có chuyện gì ta có phải hay không quá cẩn thận rồi nhậm viễn tự dêu nói cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm hiện nay tại lúc này còn s liệu như mộng quyệt m ù n nói được rồi ngươi nếu là không về phía sau mặt ngươi liền t i ì n đến đem khoang điều khiển cửa đóng lại khoang điều khiển vỏ bọc thép là cả xe dày nhất địa phương cũng là chỗ an toàn nhất liệu như mộng đi vào khoang điều khiển đứng tại hì thuận đằng sau thúy hoa thuận tay đóng lại khoang điều khiển cửa nhìn xem nhậm viễn cùng thúy hoa đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm video theo dõi liệu như mộng cũng tò mò bu lại các ngươi đang nhìn cái gì liệu như mộng chấp c h ư ớ c mắt to hỏi s u bởi vì nhậm viễn không có ngón tay có thể dùng tại nhậm viễn trong miệng đánh ra hư thanh thời điểm thúy hoa tự động đem ngón tay của nàng đặt ở nhậm viễn bên、miệng. hai người phối hợp phi thường ăn ý liệu như mộng trận mắt con mắt nhìn về phía video theo dõi trong miệng lẩm bẩm nói không đúng theo đạo lý đến nói nơi này hẳn là không có khả năng không có dòm bị nhìn thấy phía trước cái kia quảng trường sao ta ở nơi đó mở qua buổi hòa nhạc người nơi này lưu lượng tại toàn bộ thường sơn thị đều là số một số hai thực truy nơi này tuyệt đối có vấn đề ngay tại liệu như mộng nói xong câu nói kia một giây sau nhậm viễn bọn hắn vừa vặn đi ngang qua một cửa hàng cửa hàng là mở rộng miệng cửa hàng căn bản không có cửa mở miệng một mặt toàn bộ đều là dùng thủy tinh cường lực cách ly ra nhưng là hiện tại thủy tinh cường lực đã hoàn toàn nát cả cửa hàng lại biến thành mở cửa cửa hàng là một nhà tiệm trái cây trong tiệm hoa quả đại bộ phận đều còn tại chỉ là có chút lăn trên mặt đất khắp nơi đều là ngay tại xe buýt đầu xe tiến vào có thể nhìn thấy cửa hàng nội bộ tràn cảnh thời điểm nhậm viễn trong lòng đột nhiên lộn bột một chút một đám cực đại hôi lan g chính chỉnh tề đứng tại tiệm trái cây nội bộ con mắt theo xe buýt di động chậm chạp xoay tròn loại ánh mắt kia nhậm viễn thậm chí có thể từ đó nhìn thấy mỉm cười mau bỏ đi theo nhậm viễn ra lệnh một tiếng xe buýt nháy mắt tăng tốc một nháy mắt liền thoát liền thoát hôi lang theo xe buýt rời đi xông ra tiệm trái cây cái này hắn a cũng quá bất hợp lý cái này hắn a là sói sao đều nhanh có thể cùng n h ư bức thân cao so thể trạng n h â m viễn hoàng sợ nói chính yếu nhất chính là bọn sói này vừa mới loại ánh mắt kia quá dọa người tựa như là một cái gian trá tiểu nhân q u ỷ kế đạt được lúc lộ ra t i ể u dung con đường phía trước bên trên còn có đại lượng thả neo ô tô ngăn lại xe buýt đường xe chạy căn bản không chỗ có thể trốn kỷ t h u ậ n không có giảm tốc trực tiếp đụt vào trên đường ô tô bị xe buýt đụng trực tiếp bay ra ngoài đâm vào ven đường cửa hàng trên cửa thanh em rất lớn phi thường lớn đằng sau hôi lang tốc độ cực nhanh trong c h ắ p mắt liền đã đến xe buýt phần đôi u một người cầm đầu hôi lang trực tiếp chuyển tiến cầm xe、Giọt. video theo dõi bên trên lập tức liền sáng lên hồng quang một cái b ộ cụt lập tức bắn ra ngoài b ộ cụt biểu hiện xe buýt sau phải bánh xe tổn thương mà giờ k h ắ c này xe buýt còn tại phi nhanh thứ h a o lốp xe lập tức thoát ly xe buýt chỉ còn lại kim loại bộ phận bánh xe còn tại vận chuyển trên đường ma sắt lên mảng lớn hỏa hoa xe buýt trọng tâm cũng bắt đầu bất ổn tốc độ kịch liệt hạ xuống không có cách nào chạy a chỉ có thể chính diện ứng đúng những này hôi lang quá ác căn bản không phải không có đầu góc dòm bị có thể so sánh mới bọn chúng thế mà biết đi phá hư l ố t xe nhậm viễn lập tức mệnh lệnh người máy chiến đấu xuống xe trần xe khoan g thuyền cửa mở ra người máy chiến đấu trừ số ba toàn thể xuất động từ trần xe nhảy xuống sau lập tức hướng phía hôi lang nhào tới nhậm viễn r ứ t khoát để hỷ thuận đem xe buýt ngược lại vừa mới chạy quá gấp nhậm viễn căn bản không có thời gian đi chú ý có mấy cái hôi lang cho tới bây giờ mới nhìn rõ hết thảy ba con hôi lang hai con tương đối lớn một con xem ra muốn nhỏ một chút vừa mới tiến vào gầm xe chính là con kia tương đối tiểu nhân hôi lang năm cái người máy chiến đấu trong đó bốn cái phân hai tổ phóng tới hai con tương đối lớn hôi lang chỉ còn lại số bốn phóng tới con kia tương đối tiểu nhân hôi lang nhậm viễn cảm thấy cái kia tương đối tiểu nhân sức chiến đấu hẳn là yếu nhược nhất định phải ưu tiên giải quyết tương đối lớn con kia lần này số bốn không có lựa chọn lợi dụng phá tinh kiếm mà là gỡ xuống súng năng lượng trực tiếp đứng ở đằng xa bắt đầu đối hôi lang xạ kích t r u n g sáng màu xanh lam không ngừng bắn về phía hôi lang hôi lang thân thể phi thường linh hoạt tinh chuẩn né tránh mỗi một b u ộ lam quan mỗi lần né tránh xạ kích hôi lang đều đang vô tình hay cố ý tiếp cận số bốn phản p h t hết thể đều là tình toán t rốt cục tại né tránh số bốn lần công kích thứ sáu về sau hôi lang khoảng cách số bốn đã không đủ năm m một cái bổ nào trực tiếp nào về phía số bốn số bốn tựa hồ là đã sớm biết sau lưng hai cái nâng lên lỗ đột nhiên phun ra năng lượng đem hắn thân hình khổng lồ đột nhiên đi phía trái bình di hai ba m đồng thời nhanh chóng rút ra trên lưng phá tinh kiếm một kiếm bổ về phía lơ lửng giữa không trung hôi lang phốc thử một kiếm hôi lang biến thành hai đoạn rơi vào số bốn dưới chân số bốn dôi ra máy móc bản chân dẫm tại hôi lang trên đầu vừa dung lực tập ba một tiếng hôi lang đầu lâu ứng thành mán át một bên khác hai con hôi lang tại bốn cái người máy chiến đấu vây công hạ đã thoi thóp nó bên trong một cái c ả n g là mất đi nửa bên đầu lâu nhưng nó còn tại hướng về phía người máy chiến đấu nhai răng may mắn may mắn chỉ là xem ra tương đối mạnh n h â p v i ễ n không khỏi may mắn mình một lần tính triệu hoán năm cái người máy chiến đấu nếu không chỉ dựa vào số ba thật đúng là rất khó nói ba con hôi lang bị rất nhẹ nhàng giải quyết nhưng là xe buýt lại là đã thả neo không cách nào nhanh nhanh rời đi bánh xe tăng thêm toa xe sửa chữa tối thiểu cũng phải mười mấy phút kỷ t h u ậ n từ vị trí lái bên trên đi xuống mở ra song khai cửa đi xuống bốn cái người máy chiến đấu không ai một góc giám sát hoàn cảnh một phía đây là người máy liệu như mộng kinh ngạc nhìn n h ậ m v i ễ n làm sao không có gì chính là hiếu kỳ liệu như mộng ánh mắt tựa hồ là tràn ngập nghi hoặc có nhiều thứ sớm tối đều sẽ bại lộ không có cách đây cũng là n h ậ m v i ễ n tìm kiếm cùng quân đội hợp tác nguyên nhân quân mới là hắn cuối cùng bảo hộ nếu không chỉ dựa vào chính hắn coi như xe buýt cải tạo nghiêu bức nữa tiến hóa nghiêu bức nữa một viên đạn đạo xuống tới còn không phải biến thành cho tòa long sơn một màn n h ậ m v i ễ n đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi chương năm mươi chín sửa xe chương năm mươi chín sửa xe sửa xe làm việc tiến hành cũng coi như thuận lợi phiền n h luôn l luôn sờ sờ phức chính là toàn địa hình lốp xe vật liệu cụ thể là cái gì nhậm viễn nhìn không ra bất quá nhìn hỷ thuận cái kia cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ tựa hồ là không tốt lắm làm h ỹ t h u ậ n dùng cái kích ngược lại là nhìn xem rất khoa huyễn kỳ thật chính là một cái túi khí cụ thể chứa là cái gì khí thể nhậm viễn không rõ ràng bất quá xem ra rất công nghệ cao túi khí là một cái vòng tròn cụ thể h ỹ t h u ậ n là nguyên tắc trực tiếp ném vào gầm xe túi khí đột nhiên bắn ra nhanh chóng thổi phồng đem xe đẩy lên xem ra áp lực hẳn là là phi thường lớn lấy xe b u ý t hiện tại trọng lượng đều có thể nhẹ nhõm nô lên đến có thể n g h ĩ cái kia túi khí khí áp mạnh bao nhiêu lốp xe là ở bên ngoài trực tiếp in ấn kỹ thuật chính là dùng nhiều chức năng mỏ hẳn hơi trực tiếp in ra mặc dù rất không hợp lý nhưng là kỹ thuật chính là làm như vậy mà lại cái này lốp xe cũng không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy bên trong có ba tầng cấu tạo tận cùng bên trong nhất một tầng là thật tâm cấu tạo ở giữa một tầng là trống rông nhưng không phải toàn không tựa như nối liền cùng một chỗ làm x ư ờ n g ở giữa có một cái kết phía ngoài cùng một tầng cũng là trọng yếu nhất một tầng cái này cũng là xe buýt có thể tại bùn đất xốp địa phương hành xử nguyên nhân tầng thứ ba cũng là phía ngoài cùng một tầng cấu tạo phi thường phức tạp nhậm viễn cũng chỉ có thể tại thúy hoa giảng giải hạ h i ể u rõ một chút điểm phía ngoài cùng một tầng sắc ngoài là một loại màu đen cao su chạm vật thể nhưng tuyệt không phải cao su mà cao su bên trong bao vây lấy mười ba cái kim loại mâm tròn mâm tròn kết nối thành một cái vòng tròn chủ yếu công năng chính là một khi gặp phải xốp thổ địa mâm tròn sẽ tự động triển khai triển khai về sau hình thành một cái dạng xoáy ô sưng lên bên ngoài cao su tầng là nguyên bản tương đối bóng loáng lốp xe gia tăng rất nhiều nô lên vị trí mà những n à y nô lên vị trí liền là xe buýt không lâm vào xốp bùn đất nguyên nhân chủ yếu mà lại coi như phía ngoài cùng một tầng tổn hại bên trong tầng thứ hai lập tức liền có thể thổi phồng thay thế bên ngoài một tầng chủ yếu công năng đem lốp xe sắp xếp gọn về sau thường đ n sơn thị nhai đạo vẫn là rất phồn hoa chí ít so với ngụy đô thành phố muốn tốt rất nhiều nhậm viễn bọn hắn tiến lên phương hướng thường phía trước đại khái ba cây số chỗ chính là thường sơn quốc gia sinh thái công viên cái này cái công viên phi thường lớn gần như sắp đổi kịp lúc trước kim lăng khu vực an toàn diện tích cái này cái công viên cũng là vừa vặn thành lập không bao lâu hướng phía trước mở đại khái năm phút xuất hiện một cái ngã tư đường ngã tư đường bên cạnh đều là cửa hàng cửa hàng đằng sau chính là cư xá cao tầng lâu ánh mắt che chắn tương đối nghiêm trọng trừ đối lập một con đường nằm ngang đường căn bản thấy không rõ đến cùng có cái gì ngay tại xe buýt khoảng cách ngã tư đường đại khái chừng năm mươi m khoảng cách thời điểm ngã tư đường bên trái đột nhiên xông ra một chiếc quân dụng xe b ọ c thép xe bên trên bảy một khẩu súng máy cao xạ n g có một người tại thao tác súng máy mà hắn nhắm chuẩn địa phương là hậu phương cũng chính là ngã tư đường bên trái nhậm viễn nhìn không thấy vị trí đối diện người lái xe hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cửa sổ xe của bọn họ đã không có phía trên có một cái đ ộ n lớn còn có một chút vết má xem ra hẳn là vừa mới trải qua một trận chiến đấu đối diện lái xe chính là một cái xem ra tuổi tác tại t r ư ờ n g ba mươi tuổi q u â n nhân mặc ngụy trang y phục tác chiến thấy không rõ quân hàm tại khai đáo xe buýt vị trí thời điểm vỏ bọc thép đột nhiên một cái phanh lại lốp xe trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài ơn ký người lái xe trực tiếp từ trên xe bước xuống vừa xuống xe liền bắt đầu hướng phía xe buýt điên cuồng khoác tay xe bọc thép cửa xe bị người từ bên trong đá văng ra từ trên xe bước xuống hai cái nhậm viễn người rất quen thuộc trần xe thao tác súng máy người cũng quay đầu lại nhìn lại Ta sát, Tiểu Hổ, Lâm Hổ, Khương Tử lâm hổ kích động hướng phía xe buýt đột nhiên phất tay ba người nhanh chóng hướng phía xe buýt vị trí chạy tới vỏ bọc thép đều không cần n h â m viễn sạm mặt lại nhìn xem lâm hổ kêu cao hứng sắc mặt sắc mặt kéo ra nói hoa hoa cho hắn mở cửa cửa xe vừa mở ra ba người lần lượt nhảy vào toa xe lâm hổ thẳng đến phòng điều khiển liền chạy tới kéo ra khoang điều khiển cửa duyên phận a lão nhậm duyên phận cái giám ngươi chạy thế nào cái này đến rồi không có về lưu dương lâm hồ thở hồn hển mấy cái p ấ t p ấ t tay nói hồi về ai nha đừng đề cập vừa trở về ta liền bị cha ta dừng lại cờ trách dùng ngạch thủ dài nghe nói ngươi muốn đi Bắc Bộ. lập tức liền tổ chức hội nghị khẩn cấp nuốt nước b ọ t lâm h ổ tiếp tục nói hội nghị kết thúc thượng cấp lập tức liền bắt đầu t u y ể người n t ổ kiến n g h ị cách cứu viện tiểu tổ vị này là tổ trưởng khương tử ngang khương tử ngang hướng về phía nhậm viễn nhẹ gật đầu nhậm viễn cùng hắn gật đầu ra hiệu một chút n g h ị cách cứu viện tiểu tổ cứu ai cứu tá a n g ư ơ i nhưng dẹp đi đi nhậm viễn trợn mắt nói ha ha lâm h ổ chống n g ạ n h nói dĩ nhiên không phải cứu người là hộ tống tưởng vũ nặc thiếu tướng đương nhiên cũng có kèm theo mệnh lệnh nếu như vô tình gặp há ngươi nghe ngươi chỉ huy t nhậm viễn nghi ngờ hỏi kia không đúng ngươi lúc đó rời đi thời điểm ta liền đã xuất phát ta theo đạo lý ngươi không có khả năng so ta tới trước ca lâm hổ cười t h â n bí hai tay mở ra vung vẩy mấy lần nhậm viễn bừng tỉnh đại ngộ máy bay a thảo có thể bay không tầm thường a lâm hổ thân s ắ c cảm đạm mấy phần nói xác thực chẳng có gì ghê gớm hết thệ cất cánh tám khung máy bay đều là s o n g ngồi phi cơ v ấ n luyện loại này máy bay cực kỳ hy hi hữu tận thế trước mới vừa v ặ n đầu nhập sản xuất hàng loạt vốn là không bao nhiêu sau tận thế hủy một bộ phận lưu lại căn bản cứ như vậy mấy chục đỡ lần này liền đốt tám chiếc có ý tứ gì nhậm viễn đau mày hỏi hiện tại lam tinh khắp nơi đều là sóng điện tử mà lại phân địa khu phân mạnh yếu gặp mạnh một chút máy bay trực tiếp liền quảng ngươi cho rằng à chúng ta đến thời điểm hết thể đem đỡ bay đến thường sơn trên không chỉ có sáu chiếc nhưng mà này còn là tương đối may mắn máy bay đâu quảng a xa như vậy khoảng cách chính là có kèm theo hỏng thư cũng không đủ xuất động hai đài không trung cố lên cơ bản bay trên cơ bản máy bay đều là làm thành một lần tính dùng không có dầu trực tiếp mẹ dù máy bay yêu quảng cái kia còn đâu xa xỉ a n h â m viễn cảm t h ắ n nói đây cũng là biện pháp khi không có biện pháp hai khung không c h u n g cố lên cơ cùng nó tổ máy thành viên đều đổ vào ngụy đô tây nam vị trí còn có hai khung máy bay chiến đấu nhét vào thuận đức ý tứ phía trên cũng là không tiếc bất cứ giá nào chúng ta đằng sau còn có bộ đội mặt đất cụ thể có thể đi bao xa không rõ ràng chờ một chút các ngươi không phải sáu người sao làm sao liền một cái còn có các ngươi đến bao lâu rồi n h â m v i ê n hỏi đến đó chừng t ê không sai biệt lắm chừng b â y giờ ai nha đ ừ n g để c ậ p gió quá lớn thổi tan trong đó hai người trực tiếp thổi vào nội thành ta cùng tiểu hổ rơi vào một cái cư xá trên lầu chót vị này rơi vào trên đường phố trực tiếp giết tiến cư xá cùng chúng ta tụ hợp Từ lâm hồ bị giật này mình ngươi không biết khương tử ngang khác biệt liếc mắt nhìn lâm hồ ta không biết ta ta lại không phải bắc bộ tập đoàn cũng đúng ngươi cấp bậc không đủ khương tử cười khẽ một tiếng ta nghĩ nghĩ lâm hổ vẫn là không có phản bác khương tử ngang bởi vì khương tử ngang đang dùng làm xấu biểu lộ nhìn xem hắn đạn đạo bộ đội a i hai ngươi ngừng một chút lâm hổ cùng khương tử hai người chính đang nhìn nhau trong ánh mắt hỏa h ò a vắng khắp nơi ta muốn nghe một cái chuẩn sắc tin tức cái này một trăm sáu mươi ba đạn đạo bộ đội có hay không loại kia vũ khí loại kia loại kia khương tử ngang cùng lâm hổ trang miệm một lời trả lời một câu、Hãy. vấn đề này ngươi về sau không muốn hỏi lại rất u n ố c ta hỏi ngươi chúng ta long quốc có hay không đạn hạt nhân có a kia chẳng phải kết đạn đạo có thể trang bị thêm thông thường đầu đạn cũng có thể trang bị thêm đầu đạn hạt nhân chỉ là nhìn có muốn hay không dùng mà thôi đầu đạn đều tại trong kho hàng chất đống muốn dùng trực tiếp lôi ra đến lắp đặt là được mà lại theo ta được biết chúng ta hàng nội địa tất cả loại hình đạn đạo trừ không đạn đạo trên cơ bản đều có xứng đôi đầu đạn hạt nhân tồn kho khương tử ngang dựa vào tại điều khiển khoang thuyền trên cửa hưng hở giải thích nói khi hai người các ngươi nghiên cứu một chút bọn hắn có thể hay không đối thường sơn thị khu phát động công kích không tính vũ khí hạt nhân liền khi bọn hắn sẽ không dùng vũ khí hạt nhân ngươi liền tính toán thông thường đạn đạo là được nhậm viễn đồng dạng cũng là hứng hở mà hỏi nghe thấy nhậm viễn lời này thương tử ngang s ừ n g sốt một chút sau đó cùng lâm hổ l i ế c nhau một cái trang miệng một lời nói ngoả tạo ách thất thần làm gì đi mau làm không tốt bọn hắn thật sẽ làm được chúng ta trước khi đến bắc bộ vừa mới liên lạc qua lư dương p ư ơ n g diện bọn hắn tình huống không thật là tốt hiện tại chính tại chuẩn bị phá vây bắc bộ căn cứ đã sắp cạn lương thực kỹ thuận lái xe phân phó h ỉ thuận một câu nhậm viên tiếp tục nói có hay không nói cụ thể từ nơi nào phá vây thường sơn xem ra ta đoán không lầm đúng rồi vì cái gì không từ đồng bộ trên biển phá vây lâm hồ cúi đầu trầm mặc một lát nhìn xem nhậm viên nói ngươi còn không biết đi đồng bộ thành thị duyên hải toàn loạn trong đó nghiêm trọng nhất chính là đông hải phía bắc tình huống chúng ta không phải hiểu rất rõ bắc bộ phái ra năm chi điều tra bộ đội toàn bộ mất liên lạc trong biển không rõ ràng chỉ biết bọn hắn cuối cùng liên hệ vị trí là tại bồng lai đảo chương sáu mươi cái này cũng không hương ăn a chương sáu mươi cái này cũng không hương ăn a bồng lai nói như vậy không nói trước đồng lai đảo sự t ì n h cho dù bọn họ xuống biển cũng căn bản không có địa phương lên bờ đông hải tình huống rất phức tạp lâm h ổ thở dài nói còn nhớ rõ lần trước chúng ta gặp mặt là lúc nào đi lúc kia ta mới vừa từ đông hải chấp hành nhiệm vụ trở về lúc ấy nhiệm vụ là đi cho nam hải tàu ngầm bộ đội đưa vật tư nhưng là chờ chúng ta đến đông hải lòng thành bến tàu về sau lại chỉ phát hiện bên bờ nổi lên tàu ngầm thuyền bên trong thửa tổ toàn bộ mất tích vậy theo các người nói ngoa tạo nhập viễn một câu đều chưa nói xong đột nhiên trên bầu trời chuyền đến x ẽ rách không khí thanh âm một cái vòng tròn trụ thể kéo lấy thật dài đuôi lửa từ xe buýt đỉnh đầu bay qua trực tiếp rơi vào nơi xa nội thành bên trong tiếng nổ mạnh to lớn từ xa tới tiến lốp bốp n g vang có một loại để người tim đập rộ lên cảm giác g i ậ n cả tóc gáy có thể đánh giá ra đạn đạo phát xạ vị trí sao biết đại khái tầm bắn cũng được n h â m viễn cũng không quay đầu lại mà hỏi vẫn là đạn đạo tầm bắn tại ba mươi cây số tả hữu phương hướng xem ra hẳn là phương bắc loại này đạn đạo không có chỉ đạo công năng hoàn toàn là dựa vào tự thân động năng đường còn phát xạ cho nên phương hướng là cố định khương tử ngang gấp giọng nói, nói cái gì đến cái gì may m à chúng ta đi nhanh nhậm viễn cảm t h ắ n nói đây là duy nhất không sử dụng thiết bị điện tử đạn đạo hoàn toàn dựa vào động cơ động có thể nâng lên mà lại khương tử ngang c ư ờ i khổ một tiếng đằng sau nửa câu không có nói ra mà lại loại này đạn đạo số lượng dự trữ phi thường khổng lồ lâm hổ thay hắn bổ sung đằng sau a nửa câu hai người các ngươi có ý tứ gì nhậm viễn có chút ngạc nhiên đi nhanh đi vận khí tốt chúng ta sẽ không có chuyện gì mười phút sau khương tử ngang sờ soạc một cái cái chán dậy đặc mồ hôi nói thật là nguy hiểm a t lão nhậm ngươi không đúng lâm hổ định lấy nhậm nhìn một hồi tiểu h ổ cùng khương tử ngang cũng đều nhìn về hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu hoa hoa chúng ta đi trong xe nói chuyện nhậm viễn đối thúy hoa gật đầu ra hiệu một chút thúy hoa giải khai nhậm viễn trên thân dây an toàn đem nhậm viễn từ tay lái phụ bế lên nhậm viễn toàn bộ cổ trở xuống đều là có cắp t r ò nên n hai tay hai chân hắn là tại tự do đong đưa trừ vẫn làm ề m cái khác xem ra cùng một cái vừa mới chết người đều không có gì khác biệt chuyện gì xảy ra lâm hổ lông mày đều nhanh vận thành một đoàn nhồi một chút đừng tản đường thúy hoa đối chắn tại điều khiển cửa khoang ba người nói một câu ba người vội vàng tránh đứng ra hướng trong xe lui đi vào đem nhậm viễn đặt ở trên ghế salon về sau thúy hoa thuần thục từ trong túi móc ra một gói thuốc lá xuất ra một chi đặt ở nhậm viễn miệng bên trong móc ra cái bật lửa giúp nhậm viễn nhóm lửa thuốc lá thật sâu hít một hơi khói nhậm viễn mơ hồ không do nói c ó c ắ p đứng tại trước mặt ba người lập tức cá khẩu không trả lời được tựa hồ là không quá t i n tưởng lâm hổ đi lên t r ư ớ c cầm lấy nhậm viễn cánh tay sau đó đột nhiên bông u xuống nhậm viễn tay phi thường tự nhiên rơi tại trên ghế salon đến cùng chuyện gì xảy ra ngay cả nàng cũng chị không được lâm hổ đem ánh mắt nhìn về phía thúy hoa thúy hoa trừ nh cho nên cũng không để ý gì tới hắn mà lại trực tiếp ngồi tại nhậm viễn bên người bắt đầu thay hắn xoa nắn bả vai cùng cánh tay ai nhậm viễn giả vợ như phi thường thâm trầm thở dài nhìn lấy ba người bọn họ nói đừng hỏi còn sống liền tốt còn sống liền tốt lâm hổ vỗ đùi ngồi tại nhậm viễn trên ghế s a lon đối diện trước khi đi phụ thân còn để ta hướng ngươi v ấ n an ai đúng sư phụ ta có đồ vật để ta chuyển giao cho ngươi nói lâm hổ từ túi láo bên trong móc ra một tràng giấy một tờ dây vàng phía trên có màu đỏ chữ vận đạo vân trung tử cùng các sư h u n h bị nhốt n g đô đã mấy ngày như có sư h u n h tiếp vào cái tin này khi đ i nhớ thành đạo người là vì làm loạn thế chi cứu tế khi tận một phần lực vân trung tử hắn lời này có ý tứ gì n h â m viễn cao mày nói sư phó nói chúng ta đi ngang qua ngụy đồ thời điểm đi qua nhìn một chút có thể giúp một cái liền giúp một cái mà lại ra hỏa này chỉ dùng của mình mệnh tại phát tin tức cái tin này hắn hiển nhiên là l i ề u mạng phát ra tới không nói điểm khác n h â m viễn tò mò hỏi không có liền nói những này sau đó để ta đem tờ giấy giao cho ngươi bên cạnh ngồi ở trên ghế s a lon khương tử ngang ho nhẹ một tiếng nói khụ khụ ta cũng có đồ vật muốn cho ngươi chỉ gặp hắn từ trong túi móc ra một cái màu đỏ tiểu b u ồ n b u ồ n còn có hai cái huân chương huân chương xem ra hẳn là nhiều năm rồi đây là lòng quốc tri tinh huân chương ta nghĩ ngươi hẳn là chưa nghe nói qua nó bởi vì cái này mai huân chương cho tới bây giờ đều không có ban phát qua muốn lấy được hắn nhất định phải là vì lòng quốc làm ra vượt thời đại công hiến mới có thể nói đến cũng là d u y ê n phận cái này mai huân chương vốn là thuộc về đem vũ nặc nếu như ngươi chưa từng xuất hiện huân chương tạm thời liền thả ở ta nơi này đem đợi đến bắc bộ căn cứ sẽ cho ngươi cử hành thụ hơn nghi thức còn có cái này vật này hiện tại có thể cho ngươi đây là ngươi chứng nhận sĩ quan cụ thể nghị định bổ nhiệm đã hạ phát đến các bộ nói xong thương tử ngang đem chứng nhận sĩ quan trải tại nhậm viễn trước mặt nhậm viễn nhìn xem phía trên hình của mình trong lúc nhất thời mình có chút h o à n g hốt phía trên t r ư ơ n g rất rõ ràng là long quốc hoa trừ quân hàm là đại tá nhậm viễn trong lúc nhất thời có chút mừng rỡ cũng có chút bất đắc dĩ t hân vui chính là đây đối với một cái long quốc nam nhân mà nói là phi thường cao vinh quang bất đắc dĩ chính là chỉ cần hắn đeo lên những này hơn chương hắn liền nhất định phải vì long quốc bán mạng vì nhân dân bán mạng khương tử ngang con mắt không n ú c ních đang nói g chừng nhậm viễn con mắt phản phất là nghĩ từ nhậm viễn ánh mắt bên trong nhìn ra thứ gì một lát sau nhậm viễn thán tiếng nói kỳ thật liền coi như các ngươi không cho ta h â n trường cùng thân phận ta cũng nhất định phải cho các ngươi cân nhắc bởi vì không có các ngươi khả năng thế giới này liền không có ta người này không ghét một người nhưng cùng lúc cũng không ghét náo nhiệt người là q u ầ n cư động vật ai lại thích một người sống sót đâu khương tử ngang đột nhiên mỉm cười nói ngươi biện giải cho mình phương thức thật đúng là kỳ q u y à bất quá không quan trọng phía trên cho quyền hạn của ngươi là rất lớn chính yếu nhất một điểm chính là tới lui tự nhiên mặc kệ là lớn căn cứ vẫn là nhỏ căn cứ ngươi đều có thể vô điều kiện từ nơi đó thu hoạch bất kỳ vật gì bao quát nhưng không giới hạn tại vật tư cung cấp ư n điểm này còn là đáng tin nhậm viễn nhữ mày nói ta nói mấy vị có đói bụng không nhậm viễn nhìn xem mấy người nói lâm hổ cùng tiểu h ổ đồng thời nuốt n g ụ m nước miếng chỉ có khương tử ngang bất vi sở động hắn quay đầu liếc mắt nhìn lâm h ổ cùng tiểu h ổ khoe miệng giật một cái nói có thể hay không có chút tiền đồ lưu dương mặt đều để các ngươi mất hết ha, ha ha ngươi đừng trách bọn họ nếu như ngươi cũng đến qua nhà chúng ta hoa hoa làm cơm ngươi cũng sẽ giống như bọn họ hoa hoa địa đồ thanh n thủy c hoa hoa trấn là nằm ở thái hành sơn sơn mạch dưới chân một cái chấn nhỏ dựa vào núi ở cạnh sông thật đúng là có một loại người ở giữa tiên cảnh hương vị đương nhiên nếu như không có dòm bi liền hoàn mỹ nhất tiểu c h ấ n trên đường phố du đã mấy cái dòm bi phá hư phong cảnh đánh gãy nhậm viễn đối người ở giữa tiên cảnh ảo tưởng được liền cái này đi của gừng ngươi mở đường lâm hổ mỉm cười nhìn khương tử ngang khương tử ngang rút ra phía sau phá tinh kiếm ba người lần lượt xuống xe nhậm viễn cũng muốn nhìn một chút cái này thanh thủy chấn đều có cái gì dứt khoát đem một mực ngốc tại điều khiển khoang thuyền số ba cũng cho phái ra ngoài thanh thủy chấn nhai đạo rất cổ lão là cái cổ chấn trên đường phố phủ lên không phải đường xi măng mà là bàn đá xanh bàn đá xanh bên trên khắp nơi đều là dấu vết tháng năm bên đường cửa hàng cũng đều là uy tín lâu năm lâu đại bộ phận đều là cửa gỗ loại kia ghép lại cửa gỗ, phi thường phục cổ cái chấn nhỏ này bên trên không có siêu thị chỉ có một gian phố hàng dòng bên trong r dầu mối tương dẫn mọi thứ đều có lâm hổ cùng tiểu h ổ chính là t i ế n gian kia cửa hàng ta nói chuyển bao nhiêu lâm hổ nhìn thấy lại trên đường phố du đãng số ba lập tức chống n ạ n hỏi h toàn chuyện n h â n viên thanh â m từ số ba trên thân chuyển đến phố hàng rong sắt vách là một cái tiệm thợ may bên trong treo rất nhiều vải vóc đại bộ phận đều là màu đen không có xanh xanh đỏ đỏ hết thể liền hai ba đầu đây đều là truyền thống văn hóa đi hiện tại cũng bị công nghiệp thiết kế thay thế đã không cần may và cái nghề nghiệp này đại bộ phận đều là dây chuyển sản xuất chế tác số ba đi vào tiệm thợ may nhìn chung quanh một chút trừ treo ở hai bên vải vóc còn có một chút làm tốt quần áo xem ra kiểu dáng tương đối lão bên trái góc tường đặt vào một cái máy may máy may trên có một đoàn miếng vải đen miếng vải đen trên có một đống màu da cam vật thể mà lại cái k i a màu da cam vật thể còn đang nọ n g ạ i lông xù nhậm viễn lập tức bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy mệnh lệnh số ba tới gần cái k i a màu da cam vật thể miếng vải đen hiện một cái hình tròn đem màu da cam vật thể bao khỏa tại trong đó nếu như không tới gần căn bản nhìn không ra là cái gì hoa tốt mặt mèo liệu như mậu ngồi tại nhậm viễn bên cạnh kinh ngạt nói bắt trở lại hoa hoa chém đinh chặt sắt nói từ trong ánh mắt của nàng không khó coi ra đ ố i cái này quýt mẹo yêu thích cái này mẹo mập cũng là phi thường phối hợp số ba trực tiếp vươn tay đem nó nâng trong tay liền ngay cả số ba cự bàn tay to một cái tay cũng là không bỏ xuống được cần hai cánh tay bưng lấy mới được ai ai ai lão nhậm đồ chơi kia cũng không hưng ăn a lâm hổ nhìn xem số ba bưng lấy một con mẹo mập hướng phía xe buýt đi đến lập tức đối số ba hô đi ngươi nhị đại gia ai nói ta muốn ăn không phải t a m u ố n chuyển ngươi đồ vật đi n h ậ m v i ễ n không cao hưng mắng lâm hổ một câu ha ha, ha bị mang đi Ta đoán chương t sáu mươi mốt uống rượu chương sáu mươi mốt uống rượu lâm hổ một bàn tay quất vào tiểu hồ trên đầu miệng bên trong mắng muốn ngươi nói cái này mẹo mập tướng mạo xem ra phi thường có cảm giác vui mừng toàn bộ trên đầu đại bộ phận đều là bộ lông màu trắng chỉ có mắt chung q u a n có một vòng màu quýt lương tóc thứ ự a n ư hoa đầy mắt tiểu tinh tinh tại mẹo mập trên lưng nhiều lần lột mấy cái mẹo mập cũng là cực kỳ thuận theo hít mắt có thể hay không mang lên nó thúy hoa nhìn xem nhậm viễn hỏi nhậm viễn không chút do dự nói đương nhiên có thể chỉ cần ngươi thích liền tốt nhìn xem thúy hoa lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ lột n h o đi nhậm viễn n h ì n không được nói không cho hắn lấy cái danh tự thúy hoa s ư n g sở nghĩ nghĩ nói ta sẽ không đặt tên a cũng thế nàng thúy hoa tên chữ vẫn là nhậm viễn lên con mèo này đương nhiên cũng trốn không thoát nhậm viễn ma t r ư ở n g suy tư một lát nhậm viễn nhìn xem m h o m ngập nói liền gọi đất dưa đi tròn vo rất giống ngay tại chỗ dưa liệu như mộng một mặt xem thường nhìn xem nhậm viễn nói ngươi tại sao không gọi khoai tây còn khoai lang không được ta không đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý nhậm viễn không nhìn thẳng liễu như mộng kháng nghị lúc này s i ê u tập vật tư lâm hổ cùng tiểu hổ cũng trở về hai người đấu dẫn theo một cái túi lớn cái túi rất mỏng trên cơ bản chỉ có thể một cái tay dẫn theo cái túi một cái tay kéo lấy v à n g không mà nói cái túi rất có thể sẽ bị đ ồ vật bên trong rơi để lọn đại bộ phận đều là mối cây tinh bột ngọt xì dầu những vật này rượu thuốc lá cái gì cũng đều cầm đại bộ phận đều là thường ngày bách hóa bất quá ta tìm tới một loại ngươi chưa thấy qua đồ vật lâm hổ cười thân bí lập tức từ trong túi móc ra một thanh cùng loại với rau cần đồ vật xem ra mềm mặt rau quả ngược lại là rất lục xem ra hẳn là thả có một đoạn thời gian vật này là không nên xuất hiện ở đây ta còn thật tò mò đây là cống đồ ăn danh tự liền gọi cống đồ ăn trước kia đều là cho hoàng đế cống lên dùng cho nên gọi cống đồ ăn mà lại cái này đồ ăn chỉ ở một chỗ sinh trưởng đội địa phương căn bản sống không được ta làm sao không biết khương tử ngang hiếu kỳ nói ngươi lại không phải chúng ta kia một khối lâm hổ trận mắt tiếp tục nói cái này đồ ăn là lưu dương lối ra chỉ có chúng ta cái kia trên trấn mới có ai nha ta hai ngày trước còn tại nhắc tới không nghĩ tới tại cái này có thể gặp như thế thân đồ ăn đáng tin tại sao còn cống đồ ăn ta nhìn ngươi giống như là đang lừa dối ta dài cung rau cần ngươi đừng nắm cỏ dại l ử a gà ta t n h â m viễn nhìn xem lâm hổ nói làm sao lại ta lâm hổ là người ngươi còn có thể không biết lâm hổ một mặt vô tội nói ném vậy đi một hồi hoa hoa xử lý n h â m viễn lệ vai đầu nói hoa hoa trước đường đ ù a làm việc để bọn hắn biết ta nhiều hạnh phúc n h â m viễn đối thúy hoa làm một cái hạnh phúc mỉm cười ngươi có thể hay không đừng ngay trước mọi người chúng ta mặt tú ân ái dạng này rất không chính cống phi thường không chính cống lâm hổ cười khổ một tiếng nói quen thuộc liền tốt ta mỗi ngày đều muốn bị cưỡng ép vi hơn mấy miệng cầu lương liệu như mộng、Hứng、hờ nói vị này là lâm hổ nhìn xem l i ế u như mộng hỏi a quyên giới thiệu đây là mội mội ta gọi đoá đoá là được nhậm viễn khẽ cười nói ta làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua lâm hổ sờ sờ cái cằm nói ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục mở miệng hỏi thời điểm khương tử ngang trở về trên lưng còn khiêng một cái túi lớn đại ca ta vừa soát sàn nhà nhậm viễn bất đắc gì nói n h a không có ý tứ vậy ta trước thả ở bên ngoài khương tử ngang vội vàng liền chuẩn bị rời khỏi toa xe đừng đừng, đừng thả vậy đi một hồi để hoa hoa xử lý bên trong là cái gì a nhậm viễn nhìn xem khương tử ngang buông xuống cái túi nói a ta trong đất phát hiện một chút khoai lang thuận tay đảo một cái túi nhậm viễn cùng lâm hổ nhìn nhau cười một tiếng ha ha ha thật sự là nói cái gì đến cái gì lâm hổ đi đến liệu như mộng bên người hướng về phía ghé vào liệu như mộng tuyết trắng trên đùi khoai lang liền lột một thanh lột người ta tại chỗ liền sù đông nghèo a không có ý tứ q u ê n ha ha trên tay có vết chai không có ý tứ lâm hổ vội vàng cho mặt mũi tràn đầy nộ khí liệu như mộng xin lỗi khổ nhậm viễn xấu hổ ho khan một tiếng ha ha việc này nào xấu hổ ha ha ha lâm hồ xấu hổ cười một tiếng các ngươi đến thời điểm không hỏi một chút thường sơn bộ phận bộ đội đóng quân vị trí sao hỏi mấu chốt người ta cũng không có cách nào trả lời đều đánh tan trừ bắc bộ trong căn cứ người bên ngoài người bên ngoài toàn tản ra vận khí tốt đoán chừng hẳn là có thể gặp không nóng nảy lâm hồ nói ta phỏng đoán bọn hắn vô cùng có khả năng ở phía sau thái hành sơn m ạ c h bên trong chủ yếu vẫn là nơi đó không có d ò m g bi mặt khác trọng yếu nhất chính là khoảng cách thường sân gần khương tử n g n g nói nhậm viễn lắc đầu nói mặc dù bọn hắn có thể là tại thái hành sơn nhưng là thái hành sơn tuyệt không phải chỗ an toàn nhất các ngươi đừng quên trên nú ăn cơm nha tốt đừng nói ăn cơm trước nhậm viện hướng về phía thúy hoa cười một tiếng nói đĩa bày ở trên bàn trà đám người vây làm tại bàn trà b ố n phía thúy hoa xuất ra mấy bình đ ộ điện mao đài đặt ở trên bàn trà tới đi uống chút đây khương tử ngang mặt lộ vẻ khó xử nói cái này được không chúng ta thế nhưng là đến chấp hành nhiệm vụ lâm hổ thì là một thanh cầm qua một bình rượu trực tiếp đặt ở khương tử ngang trong tay yên tâm tuyệt đối không chậm trễ sự tình uống ít một chút chính là rượu hơn phân nửa tuần liệu như mậu ô n khoai lang tiến bùn sau xe bàn trà chung quanh chị còn lại bốn người còn đứng t ư ơ nhậm g ngang tử đã viễn trên cơ bản không uống mấy ngụm bởi vì hắn không có cách nào mình uống chỉ có thể dựa vào thúy hoa cho hắn ăn cho nên hết thạy không uống mấy ngụm trên cơ bản đều là thúy hoa cùng lâm hồ hai người bọn họ tại uống các ngươi uống trước ta đi khoang điều khiển nhìn xem nhậm viễn đeo một tiếng hỷ thuận để hỷ thuận đem mình ôm vào khoang điều khiển đặt ở vị trí kế bên tài xế bên ngoài trời đã đen nhìn đồng hồ đã chín giờ tối nghe trong xe chuyển đến náo nhiệt động tĩnh nhậm viễn có một nháy mắt cảm thấy mình vẫn như cũ còn sinh hoạt tại tận thế trước đó khói tới thì thuận từ vị trí l á i đứng lên đi đến nhậm viễn bên người từ nhậm viễn trong túi móc ra cái bật lửa cùng khói xuất ra một chi bỏ vào nhậm viễn miệng bên trong dùng cái bật lửa giúp nó n h ó m lửa thế ta sát cái này cái gì khói làm sao kình như thế lớn cái này một điếu thuốc hạ phổi nhậm viễn đột nhiên cảm thấy đầu góc có chúc hậu trong mơ hồ nhậm viễn chỉ cảm thấy đầu của hắn tải hướng xuống đất đất tới bản ă n g nghĩ vươn tay ra ngăn cản đầu cùng mặt đất va chạm. nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn vững vàng ngồi ở ghế phụ căn bản không có việc gì chỉ là ảo giác mà thôi tỉnh táo lại về sau nhậm viễn bản năng nâng lên hai tay lau mặt một cái ngọ tạo thật sự là say rút điếu thuốc đều có thể quất tới đột nhiên nhậm viễn sửng sốt tay của hắn lại có thể động lần nữa giơ tay lên đặt ở trước mặt lung lay thật có thể ha ha ha tay của ta có thể động ha ha ha chân nhậm viễn thử nghiệm giật giật chân đáng tiếc cũng không có phản ứng thất vọng lắc đầu nhậm viễn tiếp nhận hỷ thuận kẹp trong tay khói cũng may không dùng ngay cả ăn cơm cởi quần đều muốn người khác phục vụ nhậm cảm thắm nói nhìn một chút video theo dõi n h ậ m v i ễ n đem video đ i ề u thành ánh sáng nhạt nhìn ban đêm hình thức thanh thủy trấn trên đường phố chỉ có một con đường một bên thông hướng thường sơn một bên thông hướng thái hành s ơ n khu n h ậ m v i ễ n bọn hắn giờ phút này ngay tại thanh thủy trấn trong tiểu trấn ở giữa dừng ở con đường kia ở giữa có một chút rất kỳ quái cái trấn nhỏ này thoạt nhìn là không lớn nhưng là tốt xấu cũng có cái mấy chục hộ trừ bên đường phố bên trên đằng sau còn có mấy chục gian phòng úp thế nhưng là người đâu người đều đi đâu rồi n h ậ m v i ễ n bọn hắn vừa tới thời điểm nơi này trên đường phố cũng liền ba bốn cái d ò n bi cái này ba bốn người hiển nhiên không phải tiểu trấn toàn bộ nhân viên cho nên người này đi đâu rồi nhậm v i ệ n nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng chỉ có thể một cây tiếp lấy một cây hút thuốc ánh sáng nhạt nhìn ban đêm hình thức hạ thanh thủy trấn có vẻ hơi khủng bố cùng ban ngày nhân g i a n tiên cảnh hoàn toàn tương phản từ xe buýt bên ngoài xem không h i ể u có một tia ánh đèn cũng nghe không được bên trong một tia tiếng vang cho nên nếu như từ bên ngoài nhìn thanh thủy trấn hiện tại phi thường yên tĩnh yên tĩnh có chút quỷ dị đột nhiên nhậm v i ệ n nhìn thấy một bóng người từ thái hành sơn phương hướng hướng phía thanh thủy trấn trên đường phố đi tới người tới mang theo một cái mũ rộng n h nơi xa nhìn rất giống một cái mũ rộng n h chí ít có thể nhìn ra được đầu của hắn là hiện một cái ngược lại chữ hai cái ba cái tám cái hết thẻ tám người tăng thêm cái k i a mang theo mũ rộng về người hết thẻ chín cái xem ra hẳn là hướng phía thanh thủy chấn đến đến người xuống núi về sau tốc độ từ hành tàu biến thành chạy t r ư m lâm hổ khương tử ngang mau tới nhậm viễn kéo ra khoang điều khiển cửa đối lấy đằng sau gọi một tiếng lâm hổ mơ mơ màng màng vô vô khương tử ngang khương tử ngang rủi rủi con mắt từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy làm sao rồi người tới xem một chút có người đến nhậm viễn p ấ t p h t tay nói a người có thể động thúy hoa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn xem nhậm viễn nói chờ khương tử ngang lung la lung lay tiến khoang điều khiển về sau mấy người kia đã cách thanh thủy chấn không đủ năm mươi mét lúc này nhậm viễn cũng có thể rất rõ ràng nhìn thấy người tới quần áo diện mạo những người này đều mặc thường phục nhưng là từ thân thể động tác có thể thấy được trải qua trường kỳ nghiêm ngặt huấn luyện thế nào có thể nhìn ra được sao khương tử ngang cao mày nhìn một chút nói khó mà nói à từ chiến thuật động tác bên trên cũng không đúng lắm nhưng là gương mặt là lòng quốc gương mặt thương dùng lại là a c bảy mươi b ố cái này liền rất kỳ quái chương sáu mươi hai giao người chương sáu mươi hai giao người. người đang nói、đùa. đương nhiên không có có thể nhìn ra được bọn hắn chỉ ít không phải lòng quốc quân đội hệ thống bên trong người chỉ là mọc ra lòng quốc gương mặt thôi làm sao bắt lại tuân hỏi một chút nhậm viễn nhìn xem khương tử n g a n g nói chờ một chút chờ bọn hắn tới gần một điểm mới hạ thủ dạng này ân ta đi ra ngoài trước nếu như ta bạo lộ n g ư ơ i hiểm hộ ta rút lui nhậm viễn nhẹ gật đầu nói được ta để số ba hiểm hộ ngươi khương tử ngang vội vàng khoát tay nói ừng khương tử ngang từ trên xe buýt xuống dưới về sau không người chạm vào trên đường phố phòng ở đằng sau biến mất tại nhậm viễn tầm mắt bên trong chín người kia tiến vào thanh thủy trấn nhai đạo về sau nhậm viễn tài thấy rõ ràng người kia mang theo cũng không phải là cái gì mũ dọc đành mà là một cái mũ rất kỳ quái mũ xem ra hẳn là dùng chúc làm bệnh mà thành mang theo mũ người mục đích tính rất rõ ràng trực tiếp hướng phía trên đường phố một cái tương đối cao nhà lầu đi vào cái kia phòng ở chính là nhậm viễn trước đó đi vào qua mẹo mập chỗ phòng ở mà cái k h á c tám người thì là phân tán ra đến hai người một tổ mỗi người đều từ bên hông gỡ xuống một cái thu nạp túi khẩu súng vác tại phía sau run lên cái túi xem bộ dáng là chuẩn bị chứa đồ vận động tắc của bọn hắn rất nhanh khương tử ngang vị trí phía trước trong nhà đi vào hai người một người cầm thương một người cầm cái túi xem ra hết sức quen thuộc hẳn không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này chỉ là bọn hắn không biết là toàn bộ thanh thủy c h ấ n phòng ở sớm đã bị nhậm viễn bọn hắn lục soát cạo sạch sẽ có thể là đến thời điểm quá gấp cũng có thể là là mục đích của bọn hắn tính quá minh xác tự động xem nhẹ ngừng tại chính giữa ngã tư đường xe buýt chờ bọn hắn tay không từ trong nhà ra thời điểm mới đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía xe buýt bất quá cũng chỉ là liếc mắt nhìn có thể là đang lo lắng cái gì bọn hắn cũng không có tới gần xe buýt trừ đi vào hương tử ngang trô gian phòng kia hai người bên ngoài cái khác lại lần nữa tụ lại tại thanh thủy chân đầu đường những người kia hiển nhi thế mà lại có hai người không có trở về thầm thầm thì thì nói vài câu về sau bọn hắn lại phân ra ba người đi vào hai người kia biến mất gian phòng nhưng rất nhanh bọn hắn liền đi ra hướng về phía đứng trên nhai đạo những người còn lại lắc đầu trên đường phố người sông lấy bọn hắn phất phất tay mấy người nhanh chóng lui hướng đầu đường cuối cùng sáu người kia cũng chỉ là liếc mắt nhìn ăn hai người bọn họ phòng ở hướng phía thái hành sơn khu chạy đi vào chờ bọn hắn đi xa về sau khương tử ngang kéo lấy hai cái v õ trang đầy đủ người từ phòng ở đằng sau một đường chạy chậm bên trên xe buýt ngo tạo châu a củ gừng nhậm viễn xuất phát từ nội tâm tán dương một câu hai người kia còn rất khó khăn quấn khương tử ngang bất đắc dĩ khoát tay áo chuyện gì xảy ra lâm hồ hỏi có lời gì một hồi lại nói thầm thầm bọn hắn các ngươi đều rời đi nơi này khương tử ngang nhìn xem thúy hoa cùng lâm hồ nói hoa hoa các ngươi tiến buồng sau xe t h ầ m vấn loại sự tình này quá nhiều người ở đây cũng không phải là chuyện gì tốt nhưng nhậm viễn vẫn là rất muốn nhìn một chút không vì cái gì khác học tập một chút cũng tốt chờ nhậm viễn bị hì thuận ôm vào toa xe mới phát hiện cái này khương tử ngang không biết từ nơi nào mỏ ra một cái khăn trùm đầu bọc tại trên đầu cả cái đầu liền lộ ra hai con mắt ngay cả miệng đều là phong kín chán nhậm viễn nhìn xem khương tử ngang cười cười xấu hổ khương tử ngang cũng s ừ n g sốt một chút động tác trên tay đều dừng lại một chút không có việc gì yên tâm ta có t h â n khí nhậm viễn đối bùng sau xe hô một câu hoa hoa cho ta cầm cá thể một vết thúy hoa kéo ra bùng sau xe cửa ném một kiện áo tay nắn g cho nhậm viễn nhậm viễn tiếp nhận áo đem cổ áo chồng chất một chút đặt ở dưới mắt đi hai cái ống tay háo thắt ở đầu đằng sau sau đó đem phía dưới quần áo lật một cái v ọ c tại trên đầu toàn bộ trên đầu liền chỉ còn lại hai con mắt lộ ở bên ngoài khương tử ngang nhìn sửng sốt một chút hướng về phía nhậm viễn giơ ngón tay cái lên hai người kia trên mặt đều vẽ lấy nguy trang. nhưng là không khó coi ra đều là người ra vàng khương tử ngang cầm một bình nước hoáng đổ vào nó bên trong một cái người trên mặt khu khu người kia manh hít một hơi dự định làm trở tay chống đỡ trên mặt đất thời điểm mới phát hiện hắn khớp nối đã c h ậ t khớp chỉ có thể đứng thẳng kéo trên bờ vai người muốn làm gì m ở miệng nói là long quốc tiêu chuẩn tiếng phổ thông mang theo một chút giọng nói quê hương nghe có một chút bắc bộ hương vị long q u ố c người khương tử ngang nhìn xem hắn hỏi người là ai người kia nghi hoặc nhìn khương tử ngang cùng nhập viễn hiện tại là ta hỏi người ta không hỏi không cho phép trả lời khương tử ngang trực tiếp móc ra một thanh tiểu trùy thủ cắm ở bàn trà làm bằng gỗ bộ phận bên trên nếu như bây giờ c h à n g diện tương đối nghiêm túc nhậm viễn đã mắng ra vậy hắn a là lao tử bàn trà là lòng có người người kia tự a hồ là đang tự hỏi cái gì to mày quân nhân vâng là khương tử ngang sửng sốt một chút ta minh bạch khương tử ngang hái hạ đầu bên trên che đầu đi đến người kia trước người bắt lấy cánh tay của hắn đi lên đầy t ậ p ba một tiếng a không có ý tứ huynh đệ tình huống đặc biệt lý giải một chút nhậm viễn vẫn là một mặt mộng bức t r ạ thái làm sao đột nhiên liền không sao rồi tựa hồ là nhìn ra nhậm viễn lo nghĩ khương tử ngang giải thích nói người một nhà huynh đệ hẳn là tại hải ngoại phục dịch qua a người kia nghe răng trận mắt v ố t v ố t cánh tay nói làm sao ngươi biết chiến thuật động tác khương tử ngang tự tin nói chiến thuật của ngươi động tác có rất lớn một bộ phận đến từ bắc đại dương liên minh chỉ là ta hiếu kỳ chính là các ngươi vì cái gì cầm ác người kia mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói ai đội ngũ đánh tan chúng ta chỗ bốn trăm linh sáu cơ hành quân cũng tại thường sơn bắc bị đàn thú tách ra toàn bộ chỉ huy hệ thống toàn đ ộ chúng ta là bốn trăm linh sáu cơ hành quân thuộc hạ một trăm linh bảy đoàn bốn danh đao nhọn ngay cả chúng ta là nhóm đầu tiên phá vây đội ngũ đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều bộ đội phá vây chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là tiêu hao đàn thú lực lượng để bọn hắn không r ả n h đối phó đến tiếp sau phá vây bộ đội mặc dù ta không biết vì cái gì nhưng đây chính là mệnh lệnh đến làm khương tử ngang vỗ lùi t ố t nói tốt đến làm người kia vừa khổ cười một tiếng nói tuy nói là rất đơn giản làm lại là một chuyện chúng ta là tại thường sơn bên ngoài bị một trăm sáu mươi ba đạn đạo bộ đội phòng vệ quân phát hiện sau đó liền đi theo đám bọn hắn tiến vùng núi nói hắn chỉ chỉ để ở một bên đặt nói đây là một trăm sáu mươi ba trụ sở một cái trong kho hàng vũ khí mặc dù ta cũng không biết tại sao là、ác. nhưng là vật này đúng là dùng t ố t ta kia là năm chín ba một trăm sáu mươi ba thành lập thời điểm vận qua một nhóm bảo vệ vũ khí dự trữ khi đó tô manh vừa mới giải thể trong nước tiếp nhận số lớn tô manh di sản nhưng là ác loại này vẫn là rất ít giống như hết thẻ cứ như vậy điểm dù sao chúng ta đã có tự chủ nghiên cứu phát minh súng trường nhóm này trang bị từ bắc bộ kéo vào được về sau trực tiếp liền đưa đến mười sáu trụ sở cũng chính là thái hành sơn khương tử ngang giải thích nói cái này liền nói thông khương tử ngang nhìn xem người kia nói họ gì ngụy đông hắn gọi tống giai nói ngụy đông chỉ, chỉ nằm tại hắn dáng người, người. khương tử ngang đi qua thay tống giai nối liền chật khớp cánh tay nhưng hắn vẫn là không có tỉnh khương tử ngang cười cười xấu hổ nói ách ha ha hạ thủ có chút nặng không có ý tứ a ngụy đông liếc mắt nhìn tống giai nói không có việc gì không có như vậy yêu ớt bất tử là được đồng chí ngươi là kia bộ phận khương tử ngang c a o mày nói ta trước kia là bí mật nhưng là hiện tại ta không biết có thể hay không nói a bên cạnh nhậm viễn nói thẳng lục quân đặc trùng chiến thuật nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng khương tử ngang thiếu tướng ách khương tử ngang lúc ấy liền sững sờ ngay tại chỗ không biết như thế nào cho phải nguy đông nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết hắn dây ruổi lấy đứng lên đối khương tử ngang chào một cái chào thủ trưởng vung ô xuống vung ô xuống không có quy củ nhiều như vậy ta người này tương đối hiền hòa khương tử ngang vừa cười vừa nói tốt tốt hai n g ư ờ i đừng lẫn nhau thổi lẫn nhau lồi cái kia nguy đông ngươi nói một chút trên núi tình huống đi nhậm viễn nhất châm kiến huyền nói trên núi tình huống khẳng định là không thế nào tốt bằng không mà nói cũng không đến nỗi xuống núi đến khu dân cư tìm vật tư quả nhiên nguy đông sắc mặt lần nữa lung túng trên núi trên cơ bản không có gì ăn nguyên bản là dựa vào bên ngoài đưa cho nuôi khẩn cấp dự trữ lương thực cũng không nhiều đại bộ phận nhà kho đều dùng để chở vũ khí lại thêm chúng ta hơn một trăm người quá khứ ăn nhờ ở đâu đem người ta lương thực đều ăn xong chúng ta đại đội trưởng bắn văn này mới khiến chúng ta xuống núi đến xem có thể hay không tìm một chút ăn n h â m viễn một mặt táo bó nói đúng là rất khó khăn nhưng không phải liền là rất khó khăn người ta thật vất vả xuống núi chuẩn bị làm điểm ăn kết quả còn để ngươi cho buộc ngươi nói lúng túng khó xử không xấu hổ lúc này lâm hổ cũng từ buồng sau xe đi ra trực tiếp ngồi tại khương tử ngang bên n g dùng tay ôm lấy bờ vai của hắn hôm ư cười ơ n ngang tiếng nói, này, Nguy g giới giáp. tử một thiệu tá, thiết xấu hổ cười một tiếng giới thiệu nói, vị này, lâm hổ. Đại tá, bộ đội lâm bộ vị đ n lần nữa đứng lên, g l đối â hổ chào một cái, chào thủ cái, một t r ư ở nay g bừng Lâm mặt hổ khuôn đỏ cả khoát t nào nói, không có quy củ nhiều có như củ quy vậy, đối ế n u n nay g rượu. Ách, hôm đ ố với ngụy đông đến nói đúng là khó quên một ngày không h i ể u thấu liền bị trói phiếu không h i ể u thấu bắt cóc tống tiền người thành thượng cấp của hắn mà lại hai cái này thượng cấp còn có chút không h i ể u thấu trên núi có điện đ à i sao khương tử ngang đánh dụng lâm hồ đặt ở trên bả vai hắn tay nhìn xem ngụy đông nói có hai đài công suất lớn điện đài ngụy đông lập tức trở về nói ngay tại mấy người chuẩn bị thương lượng một chút làm sao lên núi thời điểm khoang điều khiển hỷ thuận lớn tiếng nói một câu phát hiện đại lượng vũ trang nhân viên phải t r ă n g lẩn tránh thanh lý nhậm viễn có chút mộng gấp đội và nói g n nhanh mang ta đi khương tử ngang một thanh ôm lấy nhậm viễn chạy vào khoang điều khiển video theo dõi bên trong có đại khái mấy chục cái cầm thương người chính đang nhanh chóng từ trên núi chạy xuống xem ra tựa hồ rất g ấ p đây có phải hay không là ngụy đông bọn hắn ngay cả khẳng định là ta còn tưởng rằng bọn hắn là đem hai người này ném nữa nhà kết quả là trở về giao người đi khương tử ngang cười ha ha chương sáu mươi ba phạm trung thiên chương sáu mươi ba phạm trung tiên h đây chẳng phải là ngươi muốn nhìn đến nhậm viễn nghi ngờ hỏi không cái này ngược lại là ta không nguyện ý nhìn thấy khương tử ngang giọng nói chuyện mang theo một tia đ ắ g chát có ý tứ gì nếu như bọn hắn có thể yên tâm thoải mái quay đầu không trở về nữa liền sẽ tránh rất nhiều không tất yếu thương vong đây là kẻ làm tướng hy vọng sự tình con mắt từ đầu đến cuối đỉnh lấy video theo dõi khương tử ngang tiếp tục nói giống bây giờ bọn hắn vì n g đông cùng tống g i i đến càng nhiều người nếu như chúng ta thật chính là địch nhân của bọn hắn ngươi cảm giác đến kết quả của bọn hắn sẽ như thế nào đồng d ạ bọn hắn cũng biết mình kết quả nhưng là bọn hắn hay là đến rồi đây là làm binh người nguyện ý nhìn thấy một màn nhậm viễn trầm mặc một lát nói có đôi khi ta thật rất ghen t ị các ngươi những này tham gia quân ngũ có thể tin tưởng chiến hữu khương tử ngang xứng sở đưa ánh mắt chuyển hướng nhậm viễn thấp giọng nói chúng ta chính là ngươi có thể tin tưởng chiến hữu ngươi sẽ biết nói xong còn vỗ vỗ nhậm viễn b ả vai để bọn họ chạy tới đi nhậm viễn mở ra micro phồn ho khan hai tiếng nói uy phía trước đại đội binh khương tử ngang gấp vội vàng che nhậm viễn miệng nói ngươi làm gì nhậm viễn miệng là bị khương tử ngang che lấy chỉ có thể mơ hồ không do nói ta gọi bọn họ à được rồi ra ngang tới tử một đi, người đừng nói đừng chuyện. Khương tử ngang háng ngạch, khu dẫn à i việc không gì. có d đầu người kia s ữ n g sở lập tức cười một tiếng k hít mắt nhìn một chút xe buýt đối sau lưng người vây tay một cái tất cả mọi người từ xoay người cầm thương biến thành niên h beo xứng trưởng chỉnh tề hướng phía xe buýt nhỏ chạy tới vì cái gì hắn liền tin tưởng nói chuyện chính là mình người liên thu chiến đấu đội hình đâu không phải là bởi vì người nói chuyện dùng chính là long quốc lời nói cũng không phải là bởi vì nhậm viễn một câu kia đại đội ì n h mà lại bởi vì khương tử ngang kêu lên hắn mất đi hai cái h u n h đệ danh tự dương xuân phong tại đao nhọn ngay cả khi đại đội trưởng đã thật lâu muốn hỏi hắn tin tưởng nhất cái gì vậy hắn khẳng định trả lời đầu tiên là quốc gia thứ hai là chiến hữu thứ ba mới là mình sinh sinh phụ mẫu chờ mấy chục người xếp hàng chạy đến xe buýt đầu xe vị trí thời điểm dương xuân phong giơ lên nắm tay tay phải tất cả mọi người dừng bước bình tĩnh nhìn qua xe buýt vị trí những người này có một nửa cũng chỉ mặc thường phục nhưng là trên thân cỗ này quân nhân khí t ứ c vô luận như thế nào đều vung đi không được để người một chút liền có thể nhìn ra là l à binh khương tử ngang cùng lâm hổ dẫn đầu xuống xe đáp lễ một trăm linh bảy đoàn bốn doanh đao nhọn ngay cả dương xuân phong lâm hổ tiến lên đứng nghiêm một cái đáp lê nói kim lăng quân đội ba mươi bảy độc lập bọc thép lữ thượng tá đoàn trưởng lâm h ổ chào thủ trưởng đây là vô ý thức động tác nói xong chào thủ trưởng về sau dương xuân phong mới ý thức tới trước mắt cái này hai người trẻ tuổi tựa hồ không giống như là thủ trưởng trên mặt không khỏi mang lên một vẻ hoài nghi k h ư ơ n g tử ngang nhìn ra hắn lo nghĩ bất quá mình giấy chứng nhận ngược lại là không có mang trên thân chỉ mang nhận viện giấy chứng nhận lúc này móc ra nhận viễn tiểu h ư n g vốn triển khai đưa đến dương xuân phong trước mặt người đây là chứng giả đem còn trẻ như vậy thủ trưởng c ò nhậm viễn cười ha ha nhìn về phía dương xuân phong dù hắn tự cho là rất hòa ái ngựa khi nói là dương đại đội trưởng đi cái kia giấy chứng nhận là của ta dương xuân phong lần nữa đem nhậm viễn mặt cùng cái kia giấy chứng nhận so sánh một chút nói chào thủ trưởng nhậm viễn vội vàng khoát tay nói không cần không cần thân phận của ta tương đối đặc thù túi trào k i a m ộ t bộ thì thôi lúc này ngụy đông cũng từ trên xe bước xuống đồng thời xuống tới còn có tống dai hai người lẫn nhau đỡ lấy đại đội trưởng hai người các ngươi chuyện gì xảy ra dương xuân phong c a o mày nói ngụy đông dùng con mắt nhìn sang khương tử ngang khương tử ngang lập tức giải thích nói áo cái kia ta còn tưởng rằng là nơi nào trà trộn vào đến dán đ i ợ c đâu hiểu lầm nghĩ nghĩ khương tử ngang tiếp tục nói ta phát hiện chiến thuật của các ngươi động tác đều có bắc đại dương liên minh hương vị các ngươi đây là dương xuân phong mất tự nhiên lốn éo người nói cái kia ta tạ đi bu t i đợi qua một đoạn thời gian n hai ậ n người bằng lẫn n biết hỏi mấy hưu, hoặc h u một chút. đ bu ti, h ư ơ người Tử Thuất Ngang nữ mẩy. h c a xóa. Ngang sự tình Tử thâm t gì nên Nhầm viễn đánh cái xóa. Khương làm làm cái cái đó. vị ư r n g l ế các mắt gật nhìn nhầm viễn, nhẹ gật đầu không nói gì. Hai người Hai gì. đầu c ngươi về đơn vị dương xuân phong chỉ chỉ ngụy đông cùng tống dai lâm hổ từ nhậm viễn trong túi móc ra một gói thuốc lá xuất ra một chi đưa cho dương xuân phong sau đó mình cũng điểm một chi một trăm sáu mươi ba hiện tại cái gì tình huống dương xuân phong thở giải nói một trăm sáu mươi ba nguyên bản bộ đội phòng thủ hôm qua toàn gặp chuyện không may chúng ta lâm thời thụ mệnh tiếp thu một trăm sáu mươi ba bộ đội phòng vệ nhiệm vụ vì bắc bộ căn cứ rút lui làm chuẩn bị tại thường sơn mở ra một đầu an toàn thông đạo xảy ra chuyện rồi cái gì tình huống ngay tại hôm qua bọn hắn là ra ngoài chấp hành điều tra nhiệm vụ kết quả tại tòa long sơn kia một vùng gặp đàn thú đồng thời thông tin gián đoạn toàn bộ tòa long sơn đều bị điện từ b ã o bão bao phủ lúc ấy chúng ta liền biết bọn hắn xong ai nguyên lai、like、ta là chuẩn bị dẫn người đi tiếp ứng một chút bọn hắn nhưng là một trăm sáu mươi ba người phụ trách một lại kiên trì nói bọn hắn đã hy sinh tại chỗ b đem toàn bộ tỏa long sơn đều san bằng thế kia không đúng nội thành cái kia là chuyện gì xảy ra nội thành cái kia là tổng bộ điện khẩn mệnh lệnh phát xạ chúng ta cũng không biết cái gì tình huống dương xuân phong lún vai nói được kia trước như vậy đi đ ú n g bên kia có một mảnh khoai lang địa trong đất còn có rất nhiều khoai lang các ngươi đảo một đảo hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian khương tử ngang chỉ trì thanh thủy c h ấ n đằng sau vị trí được vậy chúng ta đi trước các ngươi hẳn là cũng có nhiệm vụ của các ngươi ta liền không nhiều cái dày có gì cần lên núi đi phía trái ba cây số có một mảnh khe suối chúng ta là ở chỗ này dương xuân phong bàn giao bọn hắn trụ sở về sau quay người hướng phía khương tử ngang nói tới có khoai lang địa phương chạy tới khương tử ngang liếc mắt nhìn nhậm viễn cùng lâm hổ nói các ngươi lên xe trước ta theo tới giúp hắn dẫn đường mảnh đất k i a không dễ tìm cho lắm nhậm viễn cùng lâm hổ trở lại trên xe buýt lâm hổ thuốc lá còn cho nhậm viễn nói tay ngươi chuyện gì xảy ra vẫn luôn không có thời gian hỏi vừa mới cũng không có cơ hội này sẽ có thời gian lâm hổ ngay lập tức hỏi ra hắn lo nghĩ ta đây là tạm thời tê liệt nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu phản ứng chính là sẽ tốt liền đúng rồi nhậm viễn nhún vai nói chân cũng sẽ tốt lâm hổ chừng trong mắt nói、ừ. như ngươi nhìn thấy hôm nay trước tốt là tay hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi khương tử ngang cũng trở về thuận tiện còn cầm về mấy cái thương đem thương hướng trên mặt bàn bãi xuống khương tử ngang nói dùng phong thân sẽ dùng a nói hắn còn nhìn một chút n h ậ m viễn n h ậ m viễn khoát tay h à o nói ta không dùng vật này ta có càng tốt thúy hoa cùng liễu như mộng đã tiến buồng sau xe đi ngủ đi mấy người vừa mới uống rượu bị như thế nháo trọt đều không khác mấy tỉnh không sớ nghỉ ngơi đi ngày mai xuất phát đi thủ đô đứng bắt bộ căn cứ vị trí các ngươi bên ta nhập viễn nhìn xem khương tử n a n g hỏi biết địa đồ n h ậ m v i ễ n đem dưới b à n trà mặt máy tính bảng đưa cho khương tử ngang tiếp nhận tấm phẳng hắn dùng tay tại trên máy vi tính vạch mấy lần lại đem máy tính đưa cho n h ậ m v i ễ n thủ đô phía nam chúng ta quá khứ không dùng trải qua thủ đô trực tiếp liền có thể tiến căn cứ trong lúc này không có thành thị thủ đô cao tốc ta là thật không dám lấy lỏng trên xe vật tư hẳn là đủ kiên trì đến thủ đô khoảng cách cũng không xa nếu như bây giờ xuất phát buổi sáng ngày mai liền có thể đến khương tử ngang cùng lâm hổ đồng thời nói không được tuyệt đối không được vì cái gì thủ đô tình huống rất phức tạp nhất là ngoại thành cho nhìn ê trên n đường c ú n nhất định g ta t phải bảo r thời t khắc h a h tình, thể đối mặt bất luận cái gì đột phát tình huống, cho nên đêm nay nghỉ mặt bất đột tốt, gì luận nên nay ngơi ngày có cái đối đêm mai x u ấ t phát m ớ i là phương pháp chính xác. khương tử ngang là ra ngoài thần o à n cân n ắ kỳ tình h ậ t c g nghiêm túc nhậm viễn nhẹ gật đầu nói kiên liền nghe ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt buổi sáng ngày mai xuất phát lâm h ổ ngươi cùng tiểu h ổ chen chen ai bên kia ghế sofa đem bàn trà cũng quá khứ hẳn là so không nhiều k h ư ơ n g tử ngang ngươi ngủ bên này đi ta đi khoang điều khiển cho bọn hắn an b à i tốt chỗ ngủ về sau nhậm viễn chào hỏi hỷ thuận đem mình mang tới khoang điều khiển khoang điều khiển chỗ ngồi là có thể điều tiết nhậm viễn để hỷ thuận đem chỗ ngồi điều chỉnh đến một cái vị trí thoải mái che kín một q u ọ n g lông thảm nhắm mắt lại trong ngậu nhậm viễn lần nữa tiến vào cái kia có ý thức ngập cảnh cùng lần trước khác biệt chính là lần này chàng cảnh đổi mà người trung niên kia xuất hiện lần nữa tại nhậm viễn trong ngậu bốn phía có quan g mang máy liệt quan g mang là từ trung niên người phía sau chiếu xạ qua đến cái này dẫn đến nhậm viễn có chút thấy không rõ trung niên nhân diện mạo người là ai trung niên nhân lần nữa hỏi ra câu nói kia thanh âm chậm rãi có chút hư vô mở mị thương vị nghe phi thường không linh người là ai nhậm viễn lần nữa hỏi lại trung niên nhân trầm mặc một lát vô ý thức nói ta là ai nha đúng ta là phạm trung thiên người là ai ta là nhậm viễn người là nhậm viễn người đến từ lam tinh trung niên nhân hỏi lần nữa người ngược huy chương đại biểu cái gì trung niên nhân nhẹ nhõm hơi cúi đầu nhìn n phía về g chương sáu mươi bốn nhà máy điện hạt nhân chương sáu mươi bốn nhà máy điện hạt nhân b ắ c bộ căn cứ đêm khuya m ộ ư ơ i một h năm mươi phút trưa b ắ c bộ căn cứ thủ trưởng long tinh ngồi tại một cái đại s ả n h bên trong giữa ngón tay không ngừng đập trước người b à n hội nghị bàn hội nghị trước bu đ ầ y người t u ổ i tác từ sáu mươi đến hai mươi không giống nhau duy nhất giống nhau chính là những người này trên thân đều mặc quân trang bàn hội nghị đằng sau chính là một cái dài mảnh trạng cái bản trên mặt b à n trưng bày rất nhiều thiết bị điện tử thiết bị phía trước ngồi rất nhiều mặc quân trang binh sĩ trên đầu của bọn h ắ n thống nhất đều mang thai nghe đột nhiên nó bên trong một sĩ binh hái hạ đầu bên trên thai nghe đẩy ra dưới thân cái ghế đứng lên đi thẳng tới long tinh trước mặt đem một trang giấy đặt ở long tinh trước mặt long tinh cầm lấy trước mặt trang giấy nhìn một chút sau đó đem trang giấy chụp tại trên mặt b à n đang thú đại bộ phận đã bị quân tiên phong kéo lấy nhưng vẫn là có chút ít thu ở căn cứ t r u n g quanh chúng ta vẫn là sẽ trả giá rất lớn t h vong thậm chí khả năng long tinh vuốt vớt cái chán cũng không nói đến cuối cùng mấy cái kia chứ ta đề ngh cho dù là ở trên trời bị đánh x u ố n g cũng so trên đất bằng bị vây lại muốn tốt hơn nhiều ta cầm giữ nguyên ý kiến ta đồng ý ta phản đối trong lúc nhất thời các loại đáp án bắt đầu đẩy trời bay loạn đám người cũng là ý không đồng nhất cái gì cũng nói long tinh không kiên nhẫn gõ bàn một cái nói nói vừa mở sẽ các ngươi cứ như vậy như cái gì chợ bán thức ăn sao chờ lắng lại đám người tăng vọt cảm xúc về sau long tinh nữ h lông mày nói hiện tại có ba loại phương pháp mà các ngươi cũng tạo thành ba cái phe phái chỉ cần vừa mở sẽ các ngươi lên bóp đến cùng nghe a y tất cả mọi người không nói lời nào mỗi người bọn họ đều cho là mình nói là đúng trên thực tế bọn hắn nói xác thực đều là đúng có thể ngồi ở chỗ này đều là b ắ c bộ căn cứ ban lãnh đạo đều là nhân tinh nhất là đối với đánh trận phá vây một bộ này càng là xe nhẹ đường quen nhưng là lần này bọn hắn lại là bị một người trói buộc chặt chỉ là bởi vì người này quá trọng yếu đem vũ nặc một nữ nhân một cái tiểu cô nương bởi vì việc này bọn hắn đã thảo luận có ba ngày từ đầu đến cuối không có thảo luận ra một kết quả không trung lộ tuyến căn cứ nghiên cứu của chúng ta xông ra thủ đô từ trường phạm vi tỷ lệ là ba phần mười nói cách khác cất cánh mười khung máy bay liền có nhất định phải tổn hại ba cái mà lại trị số này là căn cứ thủ đô phụ cận từ trường cho ra kết quả nếu như trên đường trải qua những thành thị khác đồng dạng sẽ xuất hiện một cái tỷ lệ còn lại bảy khung máy bay sẽ lần nữa hao tổn từ thủ đô đến lưu dương trên đường trải qua qua bao nhiêu thành thị ta liền không đồng nhất một chỉ r a cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta đem trả một cái giá thật lớn cầm lấy trên mặt bàn khói điểm một chi t dưới đáy lập tức vang lên một mảnh cái bật lửa thanh n m toàn bộ bàn hội nghị chúng quanh lập tức giống dâng lên một viên bong khói thật sâu hít một hơi khói long tinh tiếp tục nói trước mắt đến xem thích hợp nhất an toàn nhất chính là từ lục địa hộ tống mặc dù chúng ta đồng dạng cần muốn trả một cái giá thật lớn nhưng là sát xuất thành công đúng là so không trung hộ tống tỷ lệ cao hơn rất nhiều trước mắt giải ra đội ngũ có bao nhiêu rồi long tinh bên cạnh một cái tuổi qua năm mươi lao đầu t ử ho khan một tiếng nói khụ khụ trước mắt đã xuất phát bộ đội có tập m ộ ư ơ i sáu đ o ạ n tập m ộ ư ơ i ba đ o ạ n cùng tập chín đ o ạ n tổng số người đạt tới m ộ ư ơ i năm vạn long tinh gõ bàn một cái nói nói một m ư ờ i năm vạn người à, ta không biết bọn hắn có thể sót bao không hắn nhiêu bọn còn sống có có long tinh tiếp tục nói kế hoạch cụ thể ta liền không nói nhiều chúng ta đã thảo luận đủ lâu ngày mai sẽ có cuối cùng một nhóm người từ căn cứ xuất phát dự tính hộ tống đội ngũ cùng mục tiêu ngày mốt lên đường hộ tống nhiệm vụ từ hải quân lục chiến đội đặc trùng tác chiến chiến thuật nghiên cứu tiểu tổ phụ trách bên ngoài bảo hộ từ vũ trang bảo vệ bộ phụ trách tổ chức nhân thủ đối mục tiêu áp dụng tiếp h thân bảo hộ những người này đều là bảo bối c a đáp huấn luyện một cái vũ trang bảo vệ bộ bảo tiêu trả giá kinh tế muốn so huấn luyện một cái phi công còn phải cao hơn gấp mấy lần thậm chí là mười mấy lần cùng vũ trang bảo vệ bộ nổi danh còn có một cái tin tức bảo vệ bộ tên như ý nghĩa chuyên môn bảo hộ văn kiện tin tức đương nhiên không chỉ là bảo vệ còn có tiêu hủy chứa đựng những thứ này nhưng tận thế bộ phát về sau tin tức bảo vệ bộ liền biến thành thông tin bảo vệ bộ phụ trách tổng bộ cùng các bộ ở giữa thông tin mà lại thỉnh thoảng còn muốn đoạn thông tin hơn nữa còn là tìm không thấy nguyên nhân đoạn đáng được ăn mừng chính là gián đoạn thông tin rất nhanh liền sẽ khôi phục thông tin gián đoạn thời gian cùng khoảng cách thời gian là không có quy củ bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn có thể là mấy phút cũng có thể là mấy giờ ngắn nhất một lần là ba phút dài nhất một lần trọn đoạn, đoạn mất bảy giờ cái này liền cho bộ chỉ huy nhân viên chỉ huy tạo thành phiền t o á i rất lớn có mấy cái người của bộ t h ă n g mưu đầu đều bắt chọc mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm bên cạnh một mực tại làm việc tin tức bảo vệ bộ người đột nhiên đứng lên đi đến long tinh trước mặt đem một trang giấy đặt ở trên bàn của hắn long tinh cầm lấy meo mắt lại nhìn một chút mạnh đứng lên nói với mọi người nói liên quan tới khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân đã có đột phá tính tiến triển tây bộ đ ị a n thận phi long số hai cơ sở công trình đã làm xong như vậy tình huống của chúng ta liền càng thêm khẩn cấp nhất định phải nhanh an bài đem nha đầu tiến về lư dương Trong m ặ t một lát long tinh tiếp tục nói trước mắt chúng ta còn gặp phải một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề đó chính là các nơi tách ra nhà máy năng lượng nguyên tử điện lực công trình triệt để tê liệt về sau nhà máy năng lượng nguyên tử lò phản ứng nồi hơi nước lạnh tuần hoàn đã ngừng nếu như trễ xử lý lò phản ứng sẽ đốt xuyên nồi hơi hình thành to lớn uy hiếp ngồi ở bên tay phải của long tinh cái thứ ba vị trí một người mang tính mắt người trẻ tuổi đứng lên trong tay cầm một sấp văn kiện ho khan vài tiếng người trẻ tuổi nói kỳ thật hai nạn bộ phát sơ kỳ chúng ta đã tiến hành nhằm vào nhà máy năng lượng nguyên tử quan bế làm việc cả nước chung hai mươi hai ngồi nhà máy năng lượng nguyên tử trong đó mười lăm ngồi tại hai nạn bộ phát sơ kỳ đã bị khẩn cấp quan bế nhưng là mặc cho có bảy tòa không có bị kịp thời quan bế trong đó tình huống tương đối phức tạp chính là tần tây nhà máy điện hạt nhân còn có tần tây hai đứng tần tây ba đứng người trẻ tuổi lần nữa từ cặp văn kiện bên trong rút ra một văn kiện nâng đỡ kính mắt nói tây bộ sớm nhất cũng phái ra bộ đội nhằm vào nhà máy điện hạt nhân tiến hành điều tra nhưng điều tra bộ đội đều không ngoại lệ toàn bộ hy sinh nguyên nhân không rõ trong đó sức uy hiếp lớn nhất chính là tần tây ba đứng ba đứng là lớn nhất một cái cũng là khoảng cách tây bộ căn cứ gần nhất một cái khoảng cách không đủ năm mười cây số nếu như nhà máy năng lượng nguyên tử nồi hơi bạo tạc nó sinh ra dọ dỉ hạt nhân sẽ lan tràn đến chung quanh trên trăm cây số vị trí l o n g tình cao mày suy tư một lát nói tây bộ thế nhưng là có phi long số hai tần tây ba chỗ đứng chính là dựa vào tây bộ căn cứ kiến thiết đại bộ phận cung cấp điện cũng là tiếp đi tây bộ căn cứ hậu kỳ tây bộ căn cứ bên trong căn cứ thêm thiết phản ứng phân h ạ c trồng sau đó mới đem ba đứng điện năng nối vào bên ngoài hòa sơn thành phố ngay từ đầu cái kêu báo bộ đội tình huống lao đầu từ lần nữa đứng lên nói tây bộ căn cứ kiến thiết tại tần lâm bên trong như vậy chúng ta có hay không có thể cho rằng bên kia cũng là g i ã thú đang làm trò quỷ ừ n không bài trừ điểm này nhưng cũng không thể như vậy kết luận báo cáo thủ trưởng trên biển bộ đội có đáp lại thật dài sóng điện đài ngay tại tiếp thu sóng ngắn l i n h truyền tin đột nhiên giống lớn một tiếng là nơi nào trên biển bộ đội tiếp đi để bọn hắn liên hệ lưu dương bộ chỉ huy tối cao ta chỗ này trước mắt không có năng lực đối bọn hắn hành động làm ra chính xác chỉ huy lòng tin vuốt đầu nói thủ trường, trên biển bộ đội không có có nhận đến bất luận cái gì công kích bọn hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái toàn bộ trong biển cá toàn bộ không thấy biến mất mà lại đường ven biển cũng đang không ngừng lên cao để bọn hắn liên hệ l ư dương căn cứ chúng ta không có năng lực phân biệt loại này tình huống tính nguy hại long tinh nói lần nữa phải thủ trưởng thủ trưởng chúng ta có phải hay không long tinh thở dài nói hiện tại chúng ta tự thân phiền phức đã rất nhiều để l ư dương xử lý những này xa xôi sự t ì n h là lựa chọn tốt nhất chúng ta phải làm chính là ưu tiên xử lý từ thân chu vi vấn đề lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra một cái phi thường trẻ tuổi nữ nhân đi đến nữ nhân không có hóa bất luận cái gì chăng dùng mặt mục nhưng lại so bất luận cái gì hóa trang nữ nhân đều phải đẹp đem nha đầu đến rồi ngồi đem đem vũ n ặ c nhẹ gật đầu nói ta tới là có chuyện còn muốn hỏi các vị thủ trưởng trước đó các ngươi giao cho ta tư liệu là từ đ â u đến ngươi nói là tụ biến lò phản ứng còn có hay không tuyến nguồn năng lượng chuyển tàu thiết bị long tinh nghi ngờ hỏi phải cái này chờ ngươi đến lưu dương tự nhiên có người giải thích với ngươi long tinh tự h ồ là không muốn trả lời nàng vấn đề này liên quan tới vô hạn nguồn năng lượng truyền thâu thiết bị ta đã minh bạch đồng thời chúng ta đã có thể lợi dụng hiện hữu dây chuyển sản xuất bắt đầu đại lượng sản xuất cái này thiết bị cụ thể sản xuất bản vẽ thiết kế ta đã giao cho bọn hắn loại thiết bị này là phòng chế bởi vì loại kia thiết bị tốt nhất truyền thâu năng lượng là năng lượng hạt nhân mà lại nhất định phải là sạch sẽ năng lượng hạt nhân cũng chính là tụ biến năng lượng nhưng là do ở chúng ta trước mắt không có tụ biến lò phản ứng cho nên ta tại vốn có cơ sở bên trên làm nho nhỏ cải biến đem tụ biến năng lượng tiếp nhận đổi thành điện năng tiếp thu nói cách khác chúng ta đơn binh xương vỏ ngoài bọc thép có thể trang bị thêm chân chính bọc thép mà lại có thể từ bên trong căn cứ hai đài cỡ lớn hạch phản ứng phân hạch trồng chuyển đổi điện năng truyền thâu năng lượng vì đơn binh xương vỏ ngoài bọc thép cung cấp động năng mặt khác còn có thể dùng ở căn cứ các loại công trình bên trên chính yếu nhất chính là loại này truyền thâu điện năng không lại bởi vì điện từ nổ ảnh hưởng ngừng máy l o n g tin h nhãn tình sáng lên ngay cả biểu lộ đều dán ra một chút một đêm này nghe thấy tin tức xấu hiện tại rốt cục nghe thấy một tin tức tốt sản lượng như thế nào nhóm đầu tiên thiết bị lúc nào có thể trang bị đem vũ nặc nghĩ nghĩ nói sản lượng ứng sẽ không phải quá cao loại thiết bị này cần vật liệu cùng công nghệ đều rất phức tạp chương 65, u m ư lăm tết ạ của dây chương 65, u m ư lăm tết lạ của dây vậy như thế nào thực hiện đại lượng sản xuất ta có chú ý tới ngươi vừa mới nói là đại lượng sản xuất long tinh cao mày nói hắn hiện tại phi thường hy vọng đem vũ nặc câu nói tiếp theo là có thể đại lượng sản xuất hắn hiện tại phi thường cần muốn cái hứa hẹn này quá cần đem vũ nặc đứng lên từ theo mang theo văn kiện trong bọc lấy ra một cái usb đi đến bàn hội nghị bên trái máy chiếu vị trí đem usb cắm vào máy chiếu rất nhanh máy chiếu bắt đầu vận chuyển một cái mục lục xuất hiện tại hình chiếu màn sân khấu bên trên sau đó trong màn hình xuất hiện một cái con chuột điểm kích lúc chỉ thị mũi tên mũi tên đối văn kiện mục lục cái thứ ba văn kiện điểm một cái hình tượng hoán đổi một tờ bản vẽ xuất hiện tại màn sân khấu bên trên gừng vũ nạc thuận thế cầm lấy máy chiếu bên cạnh một cây gậy chỉ vào màn sân khấu bên trên bản vẽ một cái điểm nói cái này kỹ thuật chủ yếu công năng rút tiền tại tiếp nhận đầu phát xạ đầu áp xúc năng lượng phát xạ hướng tiếp thu quả nhiên đại khái p h ư n g vị tiếp thu đầu tự chủ tiếp nhận năng lượng đây là các ngươi giao cho ta nguyên thủy bản vẽ thiết kế nói â n trên sống múi phòng g gác đỡ ở múi p h xong đem vũ nặc đem ánh mắt nhìn về phía trầm tư long tinh long tinh mang theo mỉm cười nhìn xem hắn cũng không nói lời nào căn cứ vào trở lên tổng hợp điều kiện bộ này bản vẽ đối với chúng ta mà nói vốn là không có một chút tác dụng nào bởi vì là tất cả tiền đề đều là tụ biến lò phản ứng mà chúng ta không có nói cây gậy trong tay của nàng lần nữa chỉ hướng dựa vào phía dưới một cái bản vẽ nói cho nên ta cải tạo bản vẽ ta nếm thử dùng vô tuyến nguồn năng lượng truyền thâu tiếp nhận đầu tiếp thu điện năng lúc bắt đầu là thất bại thẳng đến ta nghĩ đến khác một vật nói xong cái kia đi theo nàng nữ binh đem một mực ôm vào trong ngực cái dương đưa cho nàng đem vũ nặc tiếp nhận cái dương từ bên trong rời ra ngoài một cái rất tiểu nhân đồ vật xem ra tựa như là một cái bóng đèn v ậ t này ta tin tưởng các vị ở tại đây thủ trưởng hẳn là không xa lạ gì l o n g tin h cao mày gõ bàn một cái nói mà người khác có phát ra thì ra là thế thanh âm cũng có người xấu hổ ho k h ă n y đồ làm dịu xấu hổ ngươi trực tiếp giới thiệu liền tốt chúng ta những người này đều tụt hậu trừ đánh trận cái gì cũng sẽ không l o n g tin h ngược lại là đặc biệt thản nhiên đem vũ nạc s ư ớ n g sốt một chút giải thích đến thật lạ quận dây hắn người phát minh thiết kế hắn dự tính ban đầu chính là vì vô tuyến nguồn năng lượng c h u y ể n đâu mặc dù cuối cùng bởi vì kinh phí không đủ tan g ã kế hoạch này nhưng là cuối cùng hắn vẫn là cho chúng ta lưu lại vật này là cái kêu mễ lai、like、quốc người câu nói này mới ra dưới đáy tướng quân cửa cũng bắt đầu nhiễu loạn cả lên cũng không phải là bởi vì không có tố chất chủ yếu là quốc gia này danh tự vẫn luôn là bọn hắn địch giả tưởng nghe liền có một loại nhiệt tình mười phần cảm giác không hắn là tô manh người đến từ sài bờ gì ạ t ư ở n g vũ nặc đánh mở tay ra bên trong tesla của dây lốp bốp thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ phòng họp trừ tin tức bảo vệ bộ người người khác thống nhất toàn bộ quay đầu lại nhìn về phía bên này liền ngay cả cổng vệ binh cũng không ngoại lệ tesla tiên sinh dự tính ban đầu kỳ thật liền là thông qua điện xoay chiều đến truyền t h â u năng lượng mà chúng ta phản ứng phân hạch c h ồ n g vừa dễ dàng sản xuất đại lượng điện xoay chiều đương nhiên đây là trải qua điện năng chuyển đổi phương thức về sau như vậy nó là có thể phóng thích điện xoay chiều mà lại năng lượng to lớn trên mặt bàn cái này quá nhỏ nói cách khác nếu như chúng ta chế tạo ra một cái cũng đủ lớn tesla cuộn dây đem hắn chứa ở phản ứng phân hạch c h ồ n g bên ngoài trực tiếp đem l ò phản ứng sản xuất chuyển đổi điện năng lợi dụng cuộn dây bắn ra đi đương nhiên khó khăn nhất vẫn là tiếp thu đầu ta trước khi đến làm ộ t đồ vật nhỏ có thể phơi bảy một ít đem vũ nặc từ trong túi móc ra một cái màu đen vật thể. dài mảnh trạng đại khái năm cm tả hữu lớn nhỏ màu đen vật thể một mặt có một cái bóng đèn long tinh nhẹ gật đầu nói có thể đem vũ nặc nhẹ gật đầu đem màu đen vật thể đưa cho bên người nữ binh đồng thời nói ba mươi m nữ binh cầm màu đen vật thể đi đến khoảng cách b à n hội nghị đại khái ba mươi m vị trí đem màu đen vật thể ném trên mặt đất sau đó tưởng vũ nặc đem trên mặt bàn kẹt lạ cuộn dây bày trên mặt đất lần nữa mở ra chốt mở lốp bốp thanh em vang lên lần nữa mở ra mở ra chốt mở lốp bốp thanh em vang lên lần nữa mười giây đồng hồ về sau nơi xa bị nữ b i n vứt trên vẫn là toát ra màu l long tinh manh đứng lên con mắt nhìn tròng trọc vào cách đó không xa nằm trên mặt đất chiếu lấp lánh màu đen vật thể đây là một cái tiếp nhận trang bị thiết kế linh cảm đến từ các ngươi giao cho ta bản vẽ thiết kế ta hoàn thành kẹt xứ lạ tiên sinh không có hoàn thành hành động vĩ đại đem vũ nặc có chút kích động nàng hung hăng vung một chút nằm đấm long tinh thu hồi ánh mắt khiếp sợ thấp giọng hỏi kiến tạo một cái dạng này phát xạ t h á p cần phải bao lâu không nhất định cái này muốn nhìn chúng ta cần năng lượng phát xạ khoảng cách càng xa càng tốt đem vũ nặc cao mày suy tư một lát nói dựa theo tình huống trước mắt đến xem kiến tạo một cái phát xạ khoảng cách đạt tới m ư ơ i năm cây số phát xạ thác, chỉ có mười lăm cây số long tinh có chút không cam tâm mà hỏi đúng vậy trước mắt chúng ta tài nguyên chỉ sau kiến tạo một cái phát xạ khoảng cách mười lăm cây số phát xạ tháp mà lại nếu như khoảng cách q u á xa có thể sẽ với thân thể người tạo thành ảnh hưởng tháp xây thành về sau căn cứ toàn viên cần đeo kim loại mũ giáp hoặc là mang kim loại mũ bằng không mà nói khả năng có bị điện giật đánh chúng nguy hiểm không có vấn đề lập tức bắt đầu khởi công ta đến ký tên mệnh lệnh long tinh vung tay lên nói lập tức đình chỉ phi long số một tất cả công trình nguyên phi long số một trang bị phản ứng phân hạch trồng di chuyển đến căn cứ mười hai khu nguyên phụ trách phi long số một công trình đội lập tức chạy tới mười hai khu trở lệnh từng đạo mệnh lệnh nói xong long tinh đem ánh mắt nhìn về phía đem vũ nặc thì công đội cần b ả n vẽ đem vũ nặc phi thường tự tin vung một chút trên c h á n tóc cắt ngang c h ắ n nói sớm liền chuẩn bị tốt nói xong nàng theo văn kiện trong bọc móc ra đánh giấy đưa cho long tinh đúng liên quan tới xương vỏ ngoài bọc thép cải tạo bản vẽ ta cũng thiết kế ra được tại trụ sở của ta phiền phất thủ trưởng phái người đi lấy một chú ý nghỉ ngơi Long lần Tinh nhìn mấy đã e m môi vũ nặng nói, môi của nàng hơi trắng bệnh, không hơi i của b ế là, là chín giờ sáng nhiều hiện nhiên hắn cũng không là cái thứ nhất tỉnh trong xe đã bắt đầu khói mù lượn lờ lâm h ổ cùng khương tử ngang không chút khách khí tại rút lấy hàng khói uống vào hắn đ ổ uống nhậm viễn không có từ vị trí lái bên trên xuống tới trực tiếp đưa tay vô vô khoang điều khiển khung cửa nói chuẩn bị xuất phát khương tử ngang từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi vào khoang điều khiển đứng tại nhậm viễn sau lưng cần xác nhận một chút lộ tuyến sau không cần n h â n v i ê n khoát tay nào nói thì thuận lái xe lộ tuyến cái gì đương nhiên không dùng nhớ thì thuận cái này máy móc đầu nhớ rất rõ giống lạc đường loại sự tình này không tồn tại xe buýt mở ra thanh thủy trấn một đường hướng bắc mở đại khái hơn một giờ trong thời gian này không có lên đường vẫn luôn tại đất hoang dốc núi ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi khi xe buýt lần nữa vượt qua một cái dốc núi thời điểm n h â n v i ê n cùng khương t ử ngang đồng thời ngây người cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung khắp nơi đều là chân cụ tay đức còn có một chút dã thú thi thể dã thú đại đa số đều là sói còn có một bộ phận gấu cùng hồ người thi thể là nhiều nhất những người này đại bộ phận đều mặc y phục tác chiến mang theo m ũ giáp dừng xe xe buýt trực tiếp dừng ở trên sườn núi nhậm viễn q u a y đầu nhìn một chút khương tử ngang hắn giờ phút này nắm chặt hai tay con mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào dưới sườn núi mặt thảm liệt c h ẳ n g cảnh người cuối cùng có một lần chết hoặc nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng như thái sơn mà bọn hắn nâng lên toàn bộ long quốc khương tử ngang cắn răng nói muốn muốn thay bọn hắn khương tử ngang nhắm mắt lại nói không cần chúng ta không có thời gian lãng phí từ cái này cũng có thể thấy được đến bắt bộ tình huống đã phức tạp đến trình độ nào bọn hắn xuất hiện ở đây cũng liền mang ý nghĩa b ắ c bộ đại chuẩn bị cuối cùng đánh cược chúng ta cần muốn tận mau đi tới mảnh này đất trúng bên trong nút trên trăm tên lính những binh lính này vây tại một chỗ thành lập một cái hình khuyên phòng ngự trận địa bên ngoài mang lấy súng máy nội bộ ngay tại giả thiết pháo c ố i xem ra cũng hẳn là vừa mới bắt đầu hỗ trợ khương tử ngang liếc mắt nhìn nhậm viễn ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng nhậm viễn hắn đang chờ nhậm viễn gật đầu đồng ý mà nhậm viễn trả lời hắn thì là trần xe súng máy trần xe súng máy dẫn đầu khai hỏa đạn không ngừng nghiêng tại máy liệt nào h về phía trận địa đàn thú một hai bảy hào mị tờ đạn đối đàn soi đến nói tổn thương vẫn còn rất cao trên cơ bản đánh trúng về sau hẳn phải chết không Những binh lính tia c ũ n g p h á t h i ệ n nhẩm viễn bọn hắn, n tia cái đ ứ g tại hình k h u y ê n phòng ngự trận người, giữa địa ở m ộ t tại mực h ư ớ n g g phía xe buýt vây ọ i xem một ra hẳn là c á i chỉ h u y nhưng l à n h m v i n chương ù n g k Tử Ngang đ ề u không rõ bọn hắn bọn gọi gì. rõ vây là có c ý h ư ơ n Đàn g 66. s ó i Chương 66. đàn sói vừa mới nhậm viễn còn tại cảm khái s u n g máy uy lực nhưng là một giây sau hắn liền sửng sốt đằng sau xuất hiện đàn sói thân cao dần dần càng ngày càng cao lớn đồng thời đạn đánh chúng bọn hắn hiệu quả cũng bắt đầu giảm bớt đi nhiều ngay từ đầu kích chúng chắc chắn chết đến đánh chúng chỉ đánh cái lảo đảo vẹn vẹn chỉ mới qua hai phút chuyện gì xảy ra lúc này lâm hổ cũng từ bồn g sau xe chạy vào khoang điều khiển nhiều lắm đây là số lớn đạn t h ủ vũ khí của bọn hắn kiên trì không được quá lâu làm sao bây giờ nhậm viễn nhìn về phía khương tử ngang ta đi xuống trước nếu như thực tế chịu không được các người rút không cần phải để ý đến ta khương tử ngang vô vũ nhậm viễn b ả vai trực tiếp đi ra khoang điều khiển nhậm viễn mở ra s o n g khai cửa khương tử ngang trực tiếp n g ả y xuống hướng phía dưới đáy trận địa liền chạy hết tốc lực tới rất nhanh video theo dõi liền bắt đầu sáng lên súng máy mạnh cảnh cáo nhậm viễn chỉ có thể bất đắc dĩ bông ra án lấy phát x ạ khóa khương tử n a n g đã vọn tới trận địa bên ngoài bên trong binh sĩ cũng đang cực lực c h u y ể n vận ý đồ vì khương tử ngang mở ra một cái thông đạo、Thùng. liên tiếp thanh thúy pháo cối ra khỏi nòng âm thanh âm vang lên ngay sau đó đạn pháo tại trong b ầ y thú bạo tạc tung bay mấy cái cự lang đằng sau xuất hiện cự lang hình thể đại bộ phận cùng nhậm viễn tại thường sơn gặp kia hai con đ ồ n g dạng hình thể cao lớn mà lại trên chân móng vuốt thậm chí lộ ra một c ô kim loại cảm nhận hương vị trận điệu bên trong súng máy bắt đầu ngừng bắn một chỗ hai nơi ba khu kia là nòng súng mạnh tín hiệu nếu như không có dự bị súng máy chỉ có thể thay đổi nòng súng thay đổi nòng súng thời gian không đợi cái này muốn nhìn súng máy lo Long Quốc t r a n g súng hạng bị chế thức nhẹ máy điệu bên trong cũng có hai rất một hai bảy ly súng máy cao xạ nhưng là súng máy cao xạ đổi lên nòng súng đến liền phiền thoai hơn trận điệu một nháy mắt tìm ngòi dẫn đến đàn thú cùng trận địa ở giữa khoảng cách đột nhiên rút ngắn mấy chục mét chờ súng máy lần nữa khai hỏa thời điểm đàn sói đã gần sắt đến trận địa khoảng m ư ơ i mét khoảng cách mà lại năm tám ly đạn thật là hạt cắt trong sa mạc chủ muốn thương tổn toàn bộ nhờ pháo cối cùng phòng hóa binh súng phun lửa thể rắn xăng từ thương miệng phun l a n trên. Trên một lần vung ra liền cho đàn sói tạo thành thương tổn cực lớn nhưng là do ở cái kia phòng hóa binh là đứng khai hỏa xuống phun lửa loại đồ vật này sức giật cực lớn cho nên nửa đoạn sau hỏa diễm trực tiếp mặt một cái hướng phía vung vẫy phá tinh kiếm khương tử ngang liền còn tới ai nha đồ đần mau tránh ra chỉ huy đầu tiên là mắng một câu phòng hóa binh sau đó nhanh chóng đối khương tử ngang hô một câu phá cối Tức、tốc t bắn không cần phải để ý đến cái khác chú ý không muốn tạt nòng l ư u đạn súng phóng tên lửa không muốn giữ lại bất luận cái gì hỏa lực đây là đại quy mô đàn thú nếu như ngăn không được chúng ta đều phải biến thành sói phân phòng hóa binh ngươi nằm sấp bắn a đừng đừng đừng ta đi chỉ huy đột nhiên túi đầu xuống bởi vì cái kia phòng hóa binh lại đứng xạ kích lần này hắn lưu thủ tại hỏa diễm rẽ ngoặt một nháy mắt bung ra cỏ súng toàn bộ ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất chờ mình dãy ruổi lấy đứng lên bất quá hắn ngay lập tức không có đi lần nữa xạ kích mà là quay đầu lại đối chỉ huy giống một câu ngươi mẹ nó đ ư n g so tài một chú người phía trước đều phải biến thành đồ nướng khương tử ngang giờ phút này đã vọt tới trận địa tuyến đầu trong tay phá tinh kiếm đại khai đại hợp mỗi một kiếm vua xuống tất có một con cự lang đầu một nơi thân một n ẻ o đây khả năng là ở đây duy nhất trí mạng tính công kích h ỷ t h u ậ n lái xe tới gần bọn hắn đằng sau đàn thú đều là từ một cái dốc núi đằng sau lao ra cụ thể có bao nhiêu căn bản nhìn không thấy hiện tại chạy cũng không phải không chạy cũng không phải chỉ có thể trước dựa vào đi qua hỗ trợ súng máy tịt ngỏi mang đến vi lực trên cơ bản đã bị lao xuống đi khương tử ngang hóa giải tay súng máy giờ phút này cũng đã hoàn thành nòng súng thay đổi súng máy thanh âm vang lên lần nữa. chúng ta đạn dược chỉ có thể lại kiên trì mười phút đây đã là cực hạn chúng ta mang theo đạn dược cơ số quá ít mà lại tạo thành tổn thương cũng là hạt cắt trong s a mà ca đứng vững cho ta đứng vững sợ cái gì lao tử cùng các ngươi cùng chết vẫn đứng tại trận địa ở giữa chỉ huy một thanh thu hạ mang trên đầu mũ giáp giờ phút này xe buýt đã tới gần trận địa hậu phương nơi này đàn sói muốn hơi ít một chút nhập viện trực tiếp phái ra người máy chiến đấu ở chung quanh dựng lên một đạo phòng tuyến năm cái người máy chiến đấu vận chuyển hết tốc lực trong tay súng năng lượng không ngừng phun ra năng lượng màu xanh lan b u c trong xe lỏ phản ứng bắt đầu ông ông tác hưởng phản phất là năng lượng chuyển vận đã đến cực hạn tiếp tục như vậy lò phản ứng năng lượng quá tải sẽ ngừng máy thúy hoa cao mày nhìn xem n h ậ m viễn hắn a tại sao lại quá tải n h ậ m viễn giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp cái này tụ biến lò phản ứng không phải năng lượng không đủ chính là quá tải hoàn toàn không có một cái đỉnh cấp năng lượng chuyển vận cao quý khí thế là tổng b ộ xương vỏ ngoài bọc thép thăng cấp sao chỉ huy nhìn xem đang hướng phía đàn thú nghiêng năng lượng người máy nói hắn cũng chỉ có thể là kinh ngạc một tiếng tình huống hiện tại đã không cho phép hắn tử quan sát kỹ xuống dưới đột nhiên tất cả đàn sói bắt đầu như là giống như điên không muốn sống bắt đầu xung kích trận địa chỗ chế tạo ra hỏa tuyến l i ê n ngay cả bị súng phun lửa chính diện đánh trúng cự lang cũng không còn bận tâm căn bản không quản trên người mình có hay không lửa cháy hung hăng liền hướng trận địa bên trong sông tại sao có thể như vậy song phòng hóa binh phát ra một trận vô ý thức tiếng tê ơ chỉ huy cũng mộng hắn cũng không biết nên như thế nào mặt đối chiến đấu kế tiếp xứng sờ một lát hắn trực tiếp rút ra trên bàn chân c ủ a trùy thủ giống to chuẩn bị công kích tất cả mọi người bắt đầu chỉnh t ề n ổ ra trùy thủ của mình có chút còn tại một cái tay xa kích một cái tay rút ra trùy thủ p h ò nhưng g ó khó a ra chợ địa, nhắm ngay một cái cự lang ra lửa lang lửa binh bị bị điện, cái nhiên liệu, thẳng nhắm không ngừng phun nhen rắn ngọn trùng tiến lên, thể kích chế h vọt trợ một đã mà cự cự lực gáp dầu là nó còn không có mất đàn i năng lực h h nghe hướng phía phòng hóa binh há、mổm. Nhưng động, đàn còn răng tại mộm. là sói cũng không chỉ là một con a một con cự lang vượt qua súng phun lửa phun ra hỏa diễm trực tiếp nhảy đến phòng hộ binh bên trái cắn một cái tại máy phun cùng dầu nhiên liệu dương kết nối đường ống bên trên đường ống bên trong thể rắn dầu nhiên liệu đột nhiên thầm phun ra phun tại còn đang thiêu đốt cự lang trên thân hỏa diễm nháy mắt về phía sông vào hòm nhiên liệu a phòng hộ binh lập tức bắt đầu phát ra bản năng tiêu thảm đàn sói cũng bị lần này vụ nổ tác động đến đến một nhóm lớn hỏa lan xuất hiện tại trận địa phía trước cùng ta x ô n g theo đạo lý đến nói hiện tại biên chế đã sớm hủy bỏ công kích hào loại vật này nhưng là không biết là ai cũng không biết từ đâu đến trận địa bên trong lại có một người xuất ra một cái công kích hào bắt đầu thổi lên khi thế loại này một nháy mắt đem tất cả mọi người hết u y tính phát huy đến cực hạn gấp rút lại ngắn ngủi cạnh lệnh tựa như là vô số tiền b ố i lần nữa phục sinh đem cái này hơn một trăm người biến thành thiên quân văn mã xông lên a chỉ huy dẫn đầu liền sông ra ngoài dao găm trong tay lộ ra ngắn nhỏ lại bất lực nhưng là hắn chính là lao ra không sợ hãi hắn rất nhanh liền bị một con cự lang cắn thủng lồng ngực nằm trên mặt đất binh lính sau lưng thấy cảnh này n g á y mắt con mắt bắt đầu sung huyết chạy bên trong đã hoàn toàn không để ý trong mắt chỉ có đàn sói một sĩ binh bị cự lang cắn đứt hai cái đùi u là trực tiếp đã mất biến mất nhưng là hai tay của nó mặc nhiên đang nhanh chóng thanh thủy thủ từng đao từng đao cắm ở cự lang trên đầu tất cả mọi người đều là như thế cái này hoàn toàn liền đang dùng bệnh đổi mệnh dùng hết tất cả chính là chết cũng phải mang theo một con sói coi như giết không được cũng đến đem nó đánh cho tàn thế mỗi người mu nhậm viễn nhìn thấy cái kia thổi hiệu binh sĩ hắn bị cự lang cắn đứt cổ kia treo ở bên hông công kích hào cũng theo hắn ngã trên đất giờ phút này phảng phất toàn bộ đất c h ú n g chỉ có khương tử ngang còn có lý trí hắn đang hướng phía xe buýt liều mạng phất tay tựa như là để nhậm viễn bọn hắn rút lui nhậm viễn đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng từ trên sườn núi thoáng một cái đã qua lúc này lập tức đem người máy chiến đấu đều thu hồi trần xe đứng tại trần xe tiếp tục xa kích kỳ thuật bên trên cái kia sườn đất nhậm viễn chỉ vào vừa mới hắn nhìn thấy thân ảnh màu trắng s ư n đất đi vòng do một vòng dùng đ ạ i khái hai phút nhậm viễn xông lên s ư n đất một con màu trắng cự lang ngay tại trên sườn núi bồi hồi bên cạnh của nó vây quanh rất nhiều màu xám cự lang nếu như ta không có đ o á n sai cái kia hẳn là lang vương xử lý hắn năm gái người máy chiến đấu đột nhiên từ trần xe nhảy xuống lấy ra trên lưng trường kiếm phóng tới đàn sói đàn sói bên kia cũng là nháy mắt xông ra hơn mười đầu màu xám cự lang nhưng là nháy mắt xông ra hơn mười đầu màu xám cự lang nhưng là cự l n g mặt đối người máy chiến đấu căn bản bất lực công kích nhậm Hai loại c ô người kích đối với n g máy chiến đấu đến nói, căn h h chỉ í n ngương ngỡ, chỉ cần là gãi g lượng đầy đủ, thời gian sung túc, giết lang gian. Người là vấn chiến đấu căn đầy đủ, đề đấu máy thời túc, chết tất thời chỉ cựu cả bản không có đi quản kia mấy chục con sông lại cự lang chỉ là hơi tránh một chút phóng tới màu trắng cự lang màu trắng cự lang cũng đang không ngừng l u i về sau mà giờ khắp này đằng sau khương tử ngang cũng đã s ô n g lên sườn đất hắn cũng nhìn thấy màu trắng cự lang con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi hét lớn giết lang vương nhưng mà chờ hắn quay đầu lại mới phát hiện có thể đứng người đã không nhiều đại bộ phận binh sĩ đều hy sinh cắn răng khương tử ngang nhấc lên phá tinh kiếm Phóng tới sáu mươi bảy lang vương chương sáu mươi bảy lang vương giờ phút này người máy chiến đấu đã vọt tới con sóng lớn màu trắng bên người chừng năm m vị trí nhưng là phổ thông cự lang nhiều lắm ngắn ngủi năm m chính là không đủ trình độ thảo né mã n h â m viễn v ô bảng điều khiển cắn răng nói phá tinh kiếm nạp năng lượng chuẩn bị tùy thời quan bế không cần quá lớn năng lượng phá tinh kiếm sông có thể tiếp cận lang vương số bốn trong tay giơ lên trường kiếm đột nhiên bắt đầu phát ra lang quang quang mang bắt đầu diễn sinh hai m bốn m sáu m chờ trường kiếm kéo dài đến sáu m thời điểm đột nhiên vung xuống từ lang vương trên lưng bổ xuống to lớn nóng bỏng năng lượng trực tiếp đốt xuyên thân thể của l a n g vương toàn bộ dốc núi tựa như bánh gà tổ đầm dạng bị cắt đi một khối nhanh quan bế nạp năng lượng nhập viễn vội vàng kêu lên số bốn trong tay phá tinh kiếm lập tức đình chỉ phát sáng l ò phản ứng cũng khôi phục bình thường nếu như vừa mới lại nhiều mở dây nói không chừng lò phản ứng liền nổ phải biết vừa mới lò phản ứng thế nhưng là không có người giữ gìn hoàn toàn là quá tải chạy trần trồn vận hành nhậm viễn xoa xoa mồ hôi chẳng nói thật h ắ n á hiểm lâm hổ cũng là nuốt ngụm nước như nói làm đ ư ợ c tốt lần sau không cho phép lại làm lang vương vừa chết đàn sói mất đi mục tiêu kỳ thật lang vương tác dụng chủ yếu nhất chính là đất chiến vừa mới đàn sói giống như bị điên tiến công cũng là bởi vì lang vương kích thích nguyên lai、like、là dạng này về sau lại gặp loại này trực tiếp bên trên đạn đạo cho lang vương đến một phát chẳng phải được đàn sói chạy t ứ tán trên sườn núi chỉ để lại số lớn sắc sói cùng thụ thương có lẽ bỏ mình binh sĩ y thì hộ binh y thì hộ binh cứu người nha một cái không thế nào thụ thương binh sĩ đầy mắt nước mắt q u ỷ gối binh sĩ quỳ tại cái nào chỉ huy bên người dùng tay che lấy bộ ngực hắn một cái lô máu đừng gao khụ khụ nơi nào đến y thì hộ binh đây là chiến đấu bộ đội không phải bộ đội đặc trùng không có đãi nộ tốt như vậy đừng đảo thuốc vẫn còn không có cho lên cho ta một chi cái tia chỉ huy nằm tại binh sĩ trong ngực mỗi một câu nói trong miệng của hắn liền sẽ toát ra một mảng lớn b ọ n máu khương tử ngang đồng dạng cũng là đầy người tổn thương bắp đùi của hắn xương đùi triệt để đoán mất toàn bộ chân phải là kéo trên mặt đất hoàn toàn dựa vào ra thị t kết nối mỗi đi một bước đều muốn chịu đựng thống khổ cực lớn nhưng hắn vẫn là hướng phía vừa mới cái tia bị nhiên liệu bình vụ nổ tác động đến phòng hóa binh bỏ qua phòng hóa binh giờ phút này đã thoi thóp chỉ còn lại miệng còn mở ra không ngừng tại ra bên ngoài bờ hơi nhưng là hấp khí đã rất ít trên đùi của hắn còn có hay không t i ê u đốt hầu như không còn thể rắn nhiên liệu còn đang nhưng là hắn đã không có năng lực đang gọi ra đến chỉ là toàn thân không ngừng đang run dày liền ngay cả bờ môi đều bị đốt cháy khét toàn bộ lật lên nhìn xem phi thường khủng bố ta để ngươi nhắm ngay xạ kích ai hắn a để ngươi lao ra đồ đẩn chỉ huy g i ấ y ruổi lấy liếc mắt nhìn phòng hóa binh phương hướng trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ nhưng bây giờ vô luận như thế nào đã không làm nên chuyện gì người đã nhanh chết rồi hoa hoa xuống xe cứu người thúy hoa vác lấy bao vọt thẳng ra xe buýt chạy hướng k ư ơ n g tử ngang bên người đối với những binh lính này thúy hoa là không có cái gì tình cảm nàng không giống nhập viễn Từ khương tử ngang n dùng, chỉ chỉ dùng hết ư khí lực hô lên câu này nơi xa phòng hóa binh đột nhiên giống như không có việc gì đồng dạng cả người ngồi dậy ngực nướng cháy ra thịt lập tức mạng lớn chóc ra đừng c n bản k h ô hô n người lên g kịp, lúc có người hô lên chữa sai, thời sai i đ ể m hắn n đã g viễn giờ chóc ra phút này t đ cũng lập tức đến hắn là bị lâm hổ cong chạy xuống vô vô lâm hổ bà vai thả ta xuống cụ gừng ngươi không sao chứ hoa hoa hắn không có sao chứ thúy hoa quay đầu liếc mắt nhìn n h ậ m viễn nói không có việc gì chính là còn phải đau một hồi là toàn bộ đều muốn cứu sao nhậm viễn nhẹ gật đầu không nói gì tốt bất quá khả năng thời gian tương đối lâu giờ phút này còn t h ở còn có mấy chục người không có có t h ụ thương có hơn hai mươi trọng thương mười cái vết thương nhẹ mười cái đem trọng thương trước nhất tới lâm hồ thét to một tiếng trước cứu trọng thương lâm hồ nuốt nước bọn nói cái kêu ô m chỉ huy binh sĩ tốn sức đem chỉ huy dẹp đi thúy hoa trước mặt của bọn hắn không nói gì chính là dùng một loại dứt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem thúy hoa thúy hoa nhìn về phía nhậm viễn nhậm viễn nhẹ gật đầu nói cứu cứu người có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu được rồi t a minh bạch thúy hoa sau khi nói xong liền từ trong bọc cầm ra tay thuật đao còn có cái k i a cách ly vi sinh vật hình trụ đem hình trụ hướng không trung ném đi hình trụ lơ lửng tại không trung bắt đầu phóng thích năng lượng đều ra ngoài trên thân thể của các ngươi có vi sinh vật sẽ lây nhiễm chờ cái k i a đem chỉ huy kéo tới binh sĩ rời đi cách ly năng lượng phạm vi về sau thúy hoa cầm dao giải phâu trực tiếp tại cái tia chỉ huy ngược vạch một cái hình tròn vết thương lập tức trực tiếp bị cắt mở lần này nàng không có muốn nhậm viễn, viễn có các nguyên nhân tân o hoa kỹ tân hoa kỹ nhậm viên xấu hổ giải thích đến lâm hổ cũng vội vàng phụ họa nói lưu dương căn cứ mới nhất khoa học kỹ thuật giữ bí mật điều lệ các ngươi đều hiểu cái kia chỉ huy xấu hổ cười một tiếng sờ sờ trên người mình đứng tại một bên không có, có người bị thương bắt đầu đem trọng thương người kéo tới chú ý đem bản nhân gãy chi lấy tới n h â m viễn bổ sung một câu bởi vì hắn nhìn thấy một cái mất đi hai chân người bị trọng thương cách ly dùng hình trụ hết thể dùng tắm chi giải phẫu tiếp tục hơn một giờ trọng thương người trên cơ bản đều sống duy trì có bị đốt cháy k h é t phòng hóa binh đen xì thân thể nằm tại đ ư ờ n g đầy máu tươi trận địa phía trước thương tử ngang một mực canh d i ữ ở bên cạnh hắn con mắt không nhúc nhích nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cụ gừng nhường một chút lâm hổ hô một câu quên đi thôi để ta tiện hắn cuối cùng đoạn đường ta cũng nhận qua ngoại khoa giải phẫu huấn luyện toàn thân trăm phần trăm chiều sâu bỏng cho dù là có tay cụt c ư ơ n g ngang tử t h ở giải nói. n h â m viễn c ù n rất muốn Hổ hỏi ngươi đây là nhãn hiệu gì cường tâm trâm có thể đem một cái toàn thân trăm phần trăm trọng độ bỏng người cưỡng ép duy trì bảy ngày tuổi thọ nhưng là người ở chỗ này quá nhiều không tốt lắm hỏi cũng không phải sợ để lộ bí mật chủ yếu là hỏi như vậy lộ ra hắn rất vô tri thêm ra bảy ngày thì có ích lợi gì thúy i ề u n g hoa biễu môi một cái nói cũng không nhất định người khác không hiểu thúy hoa là có ý gì nhậm viễn thế nhưng là hiểu thúy hoa nói câu nói này thời điểm ánh mắt là nhìn xem nhậm viễn nàng cũng không nghĩ để nhậm viễn bộc lộ ra quá nhiều cho nên cũng không nói đến phía sau c ả được, được, được rồi mang lên hắn bảy ngày sau nói không chừng ta có thể giúp một chút hắn nhiều các ngươi cũng đừng hỏi nhậm viễn đau mày nói hoa hoa ngươi cho củ gừng nhìn một chút chân ngươi dịu ta trở về áo đứng bọn hắn làm sao bây giờ chán áo quyên tự giới thiệu lâm h ổ h á n g dọc một cái nói kim lăng quân đội lâm h ổ cái kia chỉ huy ba đứng nghiêm một cái chào một cái thủ đô quân đội la hoàng t r â n không có ý tứ viện con hàng này không có cách nào túi c h à o lâm h ổ vươn tay cùng lá hoàng t r â n nắm chặt lại không có việc gì các ngươi đ â y là cái này không tiện nói a ngươi minh bạch giữ bí mật điều lệ lâm h ổ bất đắc dĩ gian g tay hiểu lá hoàng t r â n phất phất tay các ngươi làm sao nhậm viễn nhìn xem lá hoàng t r â n hỏi một câu chúng ta tiếp vào nhiệm vụ là tiến về thường sơn tại thường sơn bên ngoài thành lập được một đầu an toàn thông đạo đã thông thủ đô cùng lư dương ở giữa thông đạo khi thật hắn bọn đi là ngang qua trận địa thời điểm lâm hổ đột nhiên dừng lại túi người kéo ra một bộ sắt sói từ dưới thi thể mặt nhặt lên một cái loa nhỏ nhìn hồi lâu nhậm viễn tài thấy rõ kia là một cái công kích hào hào đã bị máu cùng bùn đất nhuộm thành màu nâu đen xem ra rất bẩn lâm hổ trực tiếp đem hào tại hôi lang ra lông bên trên xoa xoa cầm trong tay ngươi cầm cái này làm cái gì ngươi sẽ thổi nhậm viễn nghi ngờ hỏi sẽ không thổi ta bắt hắn làm cái gì lâm hồ hỏi ngược lại chương 68. u á m bắt bộ căn cứ chương 68, u á m bắt bộ căn cứ chờ một chút đã lớn như vậy chưa ăn qua sói làm hai con nếm thử nhậm viễn nói chờ một chút ta trước tiên đem ngươi mang lên sau đó ta đến chuyển còn lại mười mấy người lính thu thập một chút trang bị hướng phía nhậm viễn bọn hắn lúc đến phương hướng đi tới bọn hắn trên cơ bản mỗi người đều kéo một bộ sắc sói đây là khương tử ngang đề nghị ta nói cho bọn hắn một trăm sáu mươi ba nơi đóng quan điểm như quả không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn hẳn là an toàn khương tử ngang nói Ta nói của gừng, vị này các cái gì tình nói cường, này ngươi huống? cái cụ các gì vị lâm hổ tò mò hỏi. cười ơ tùng tìm nói đừng quên làm nhân loại tối cao quy cách vũ lực là cái gì là đạn đạo, đạo. người có đường dây liên lạc khương tử ngang giống nhìn đồ đần một dạng liếc một cái lâm hồ ngạch quên ta đều quên có chuyện này hoa hoa dịu ta đi khoang điều khiển đối với lâm hồ kẻ ngu này nhậm viễn hiện tại là nhìn thấu thỏa thỏa một cái ngốc đại cá tử thật không do hắn là thế nào lên làm đ bằng dài mà lại thế mà còn có thể thu hoạch tiểu h ồ dạng này mê đệ nhậm viễn hiện tại nửa người trên đã triệt để khôi phục c h i giác ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được thân thể của mình tựa hồ là có chút biến hóa cho nên hắn mới vội vã để thúy hoa dịu hắn đi khoang điều khiển tiến khoang điều khiển nhậm viễn liền đem khoang điều khiển số ba an bài ra ngoài ngăn ch ta vừa mới một nháy mắt cảm giác được bụng cái này một khối có chút không đúng giống như là cơ bắp tại có rúm ở đâu để ta xem một chút thúy hoa đưa tay s ố c lên n h ầ m viễn áo n h ầ m viễn trực tiếp đưa tay đem quần áo cởi ra hai tay để trần nhìn về phía bụng của mình bụng của hắn cùng toàn bộ ngực tất cả cơ bắp đều đang ngọc ngoại mắt trần có thể thấy nhúc ních tựa như có vô số đầu côn trùng tại dưới da nhúc ních đ ồ n g dạng ngoa tạo cái gì tình huống n h ầ m viễn sợ hãi nhìn xem bụng của mình cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là ác ngộng hắn một mực liền sợ những vật này đừng n ú c ních để ta xem một chút thúy hoa đem ghế kế bên tài xế thả ngã xuống để nhậm viễn nằm xuống lập tức từ trong bọc lấy ra d a o giải phẫu đối nhậm viễn bụng vạch một cái đưa tay gỡ ra nhậm viễn cái bụng nhìn một chút nhậm viễn cũng ngẩng đầu nhìn một chút loại kia trong bụng tiến vào lạnh lẽo không khí cảm giác lần nữa xông lên đầu mặc dù không thương nhưng là cái loại cảm giác này thật là không tốt nhất là nhìn thấy mình xanh xanh đỏ đỏ tràng từ thời điểm bụng của hắn cũng không có côn trùng là cơ bắp đang nọ ngoại xuyên thấu qua đã bị mở ra l à n ra nhậm viễn có thể rất rõ ràng trông thấy dưới da cơ bắp tại vừa đi vừa về nhúc đích không có việc gì chỉ là tại cường hóa cơ bắp bước kế tiếp liền nên cường hóa làn ra thúy hoa khép lại nhậm viễn cái bụng đem vết thương bổ sung về sau vô vô nhậm viễn nói ngươi bây giờ cần ăn rất nhiều rất nhiều đồ ăn ta đi chuẩn bị nói xong còn hướng về phía nhậm viễn ngay máy mắt nhậm viễn túi đầu nhìn một chút bụng mặc dù vừa mới khủng bố vết thương đã không còn nhưng hắn vẫn là cảm giác xanh xanh đỏ đỏ tràng tử đang ở trước mắt bất đắc dĩ thở dài nhậm viễn nằm tại ghế kế bên tài xế bên trên t h thuận lái xe xe buýt từ trên sườn núi nhảy xuống hướng phía thủ đô vị trí mau chóng đuổi theo kỳ thật nhậm viễn chính b mở không có mấy phút liền bên trên bình nguyên thủ đô phụ cận bình nguyên xem ra chính là không giống khắp nơi đều là hố hố chung quanh còn tán lạc một chút máy móc linh kiện đây là một cái thôn trang nhỏ bên ngoài thôn trang một nửa phòng ở đều đã sập thậm chí nơi xa bốn năm khoảng trăm thức đều có thể trông thấy cùng loại với nóc phòng vật thể khắp nơi đều là gạch đá viên ngói hố cũng đều là đạn đạo nổ ra đến nhậm viễn thậm chí nhìn thấy có một cái kiến trúc vật trên vách tường khảm nạm lấy nửa cái đạn đạo động cơ kỳ thật nhậm viễn chỉ mơ hồ nhận ra kia là cái động cơ có phải là đạn đạo động cơ hắn cũng là đoán nói không chừng là đạn đạo nổi tr ô tô động cơ bị đạn đạo bạo t ạ c sóng xung kích đỉnh bay ra ngoài cũng không nhất định đến ăn cơm thúy hoa bưng một mâm thịt đi vào khoang điều khiển thịt là nước nấu nhưng là nghe rất thơm nhậm viễn không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng cái gì thịt thơm như vậy nhậm viễn tò mò hỏi chính là những con sói kia thì ta vừa mới lâm hổ n h ấ t về l à t ố t mấy cái thúy hoa nháy n h á y mắt nói nếm thử một miếng nhậm viễn níu lông mày nói ừ mùi vị không tệ nha chậm một chút ta còn có lây này thúy hoa cao mày nói cái này liền đủ nha không cần không được ngươi nhất định phải ăn Cơ bắc tiến hóa thời điểm hóa lần này khác biệt đổi cái cách làm vừa mới xào lần này là nướng mặc dù bản chất trên ý nghĩa không có gì thay đổi nhưng là khẩu vị hơi là một điểm Nhầm viễn vẻ mặt đau khổ nhìn khổ mặt vẻ đau xe m buýt à y đầy ở trước mặt tràn một mâm lớn thì nói, ta lớn còn mình mâm nói, ăn n phải h i bao ê Thúy Hoa cười khanh khách nói, cứ như vậy nhiều, ăn xong liền không vậy xong cười cứ nói, liền sai ăn u Xe lắm. bịt b giờ phút này đã mở lên xa lộ đường cái trên đường cao tốc trên cơ bản đã bị dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn lại chút ít ô tô còn tại ven đường trên đường cao tốc cũng có một chút bị đạn đạo nổ ra đến hố vất quá đường nhựa hiển nhiên là so bùn đất muốn cứng rắn rất nhiều hố chiều sâu cũng tương đối cạn t ố t xấu còn có thể đi một đường hướng bắc mở đại khái bốn mươi phút dựa theo khương tử ngang cho ra vị trí nơi này hẳn là đã đến bắc bộ căn cứ vị trí video theo dõi bên trong phía trước là một cái dốc núi sườn núi bên trên chính là chứ danh phong hỏa đài cái này phong hỏa đài là hai n g h n năm trước long quốc xã hội phong kiến đời thứ nhất hoàng đế s ở kiến mục đích là vì chống cự ngoại địch n h â m viễn nhìn một hồi thật lâu cũng không nhìn thấy khương tử ngang nói tới bắc bộ căn cứ quay đầu lại kéo ra khoang điều khiển cửa nói đến ta làm sao không nhìn thấy căn cứ ở đâu ngươi có phải hay không chỉ sai được rồi không sai chính là cái này ta đã có thể nghe thấy trong căn cứ mùi khương tử ngang đứng mày khương tử ngang đứng người lên đi vào khoang điều khiển nhìn một chút video theo dõi chỉ, chỉ trong video phong hỏa đài nói hướng bên kim mở trực tiếp mở đến phong hỏa đài phía dưới sẽ không phải là xây ở phong hỏa đài phía dưới đ e m khương tử ngang thần bí cười một cái nói cái trụ sở này bắt đầu xây dựng vào thế kỷ trước đúng phi long hào ngươi nghe nói đi nơi này chính là vì phi long hào chế tạo ngươi nhìn cái này vạn dằm phong hỏa đài giống hay không một đầu sắp bay lên c ự long n h â m viễn nhìn một chút đón giữa t r ư a ánh nắng nhìn qua thật là có như vậy chút ý tứ khoảng cách phong hỏa đài vị trí càng ngày càng gần v i d e o theo dõi bên trong hình tượng cũng càng ngày càng rõ ràng phong hỏa đài phía dưới tiểu sân k â u trực tiếp thiếu một mặt thiếu thốn kê một mặt toàn bộ bị bê tông bao trùm. một cái to lớn cửa sắt khảm nạm tại sườn đất bên trên đến khương tử ngang nhẹ nhàng thở ra nói căn bản đều không cần nhậm viễn bọn hắn kêu cửa cửa sắt liền từ bên trong bắt đầu ra bên ngoài mở ra cùng lưu dương quy cách không sai b i ệ t lắm phòng hóa p h ụ phòng hóa binh nước khử trùng châm rượu tinh được lại được tắm rửa mấy cái phòng hóa binh bắt đầu chỉ dẫn lấy xe buýt tiến vào căn cứ cùng lưu dương khác biệt chính là nơi này không có tường thành nơi này căn cứ là trực tiếp xây ở ngọn núi nội bộ cái này sân núi nhỏ cũng không phải là rất lớn hẳn là năm chắc hạ không gian mà lại rất lớn tiến vào nội bộ về sau quả nhiên cùng nhậm viễn nghị không sai bị lắm bên trong còn có một đạo đại môn đại môn bên ngoài có một mảnh không gian thật lớn bên trái ngừng lại một chút cỗ xe đại bộ phận đều là xe bọc thép còn có mấy chiếc xe tăng phía bên phải là trừ lộc khu các ngươi đi thôi ta chỗ này không tiện xuống xe ta ở đây chờ các ngươi n h â m v i ê n nói cũng tốt ta đi vào trước tìm hiểu một chút tình huống khương tử ngang nói chờ hỷ thuận đem xe dừng ở vị trí chỉ định về sau khương tử ngang lâm hổ tiểu hổ lần lượt xuống xe tiến vào trừ l khu tốt rốt c u c đi hoa hoa ngươi qua đây nhậm viến chào hỏi một tiếng thúy hoa ngươi nói bảy ngày là có ý gì t h ă n cấp nội bộ không gian khoang chữa bệnh khoang chữa bệnh đúng vậy một loại có thể đồng thời đối toàn thân tiến hành giải phẫu chữa bệnh khí giới nhằm vào lớn diện tích tổn thương phi thường hữu hiệu nhóm viên không khỏi bắt đầu đầu đau hắn hiện tại kỳ thật rất muốn thăng cấp một chút hệ thống vũ khí hoặc là lò phản ứng mỗi lần một gặp nguy hiểm chỉ có trần xe súng máy có thể sử dụng còn có người máy chiến đấu hiện tại có sáu cái nhưng là sáu cái đồng thời xuất động tụ biến lò phản ứng có chút không chịu đựng nổi a phá tinh kiếm một nạp năng lượng liền báo hỏng đây coi là cái gì sự tỉnh được rồi kia liền trước thăng cấp khoang chữa bệnh đi lần này kết thúc chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này chúng ta cũng coi như làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ còn lại xem chính bọn hắn ừ m chỉ cần là cơ sở đám người tiến hóa tỷ lệ tăng lên sống sót không là vấn đề nhưng mấu chốt là số lượng không có đến số lượng nhất định cấp hết thẻ đều có thể bị l ạ t đi hẳn là không sai biệt lắm tại tiếp tục như vậy ta liền muốn bị dày vọt chết nhập viện bất đắc dĩ gian g tay đương nhiên hết thẻ ngươi định đoạn kia、yeah. nàng làm sao thúy hoa đưa tay chỉ đằng sau liễu như mộng nàng mang theo đi coi như mang cái giải bờ người ừ n chúng ta khi nào thì đi g i làm làm chương sáu mươi chín thanh quang kỵ sĩ đoàn chương sáu mươi chín thanh quang kỵ sĩ đoàn đã lớn như vậy không có đi ra nước nếu không đi đi bộ một chút ngay tại hắn chuẩn bị xâm nhập tìm hiểu một chút nên từ nơi nào xuất ngoại thời điểm v i d e o theo dõi bên trong căn cứ đạo thứ hai cửa mở ra phía sau cửa đứng một loạt người cầm đầu chính là một người mặc đồ tây đen đánh lấy hồng lĩnh mang chung nhân nhân đến đều đến không xuống ngồi một chút s a o có người muốn gặp ngươi một mặt thấy ta nhằm viễn có chút được cái này bắt bộ căn cứ hắn không có người quen a thậm chí có thể nói toàn bộ quân đội hắn đều không có người quen đương nhiên trừ lâm h ổ cùng khương tử ngang cái khác thật đúng là không quen lâm hồ chậm dại hướng phía xe buýt đi tới sau lưng hắn còn đi theo một cái đồ tây đen một thân đen c ù nhậm g Dương lòng Lưu lần quốc căn cứ lần kia o bảo a t i ê ộ t tây cái cách quy hồ đen trong tay một viễn mở cửa ra dễ dùng là một cái đại bội tử muốn gặp ngươi ngươi muốn cảm giác không được nhìn ngươi lại trở về chính là lâm hổ nháy mắt ra hiệu nói hắn biết nhậm viễn đang nhìn hắn dù sao khoang điều khiển cũng không phải lần thứ nhất tiến nhậm viễn cũng không phải sợ có người hại hắn chủ yếu chính là sợ phiến thức đến lúc này một lần không chừng đến kéo bao lâu vạn nhất lại coi trọng mình cái nào công nghệ cao hắn hiểu cho cũng liền trò không hiểu làm sao cho hắn mở cửa nhậm viễn đưa tay vớt vớt c á i c h á n thì thuận đem bùng sau xe cửa mở ra lâm h ổ trực tiếp nhảy lên xe hướng phía khoang điều khiển đi tới một mặt h è n bọn nói đừng nói ta không chiếu cống người ca môn tại m ộ i t ử trước mặt đều đem ngươi thổi thượng thiên đừng ném người a cái gì m ộ i t ử tê cái này khó mà nói a ngươi thấy liền biết lâm h ổ thần thần b í b í nói tại thúy hoa nâng đỡ nhậm viễn gian nan xuống xe ngay tại nhậm viễn cưng vừa chân rơi xuống đất thời điểm cái kia đổ tây đen đột nhiên cầm trong tay một mực cầm đồ vật thả trên mặt đất kia là một cái xe lăn nhậm sắc mặt kéo ra còn rất chi kỷ hoan n i n đi tới thủ đô ta gọi Long Tinh. ta nghe quốc hoa nhắc qua ngươi long tinh vừa cười vừa nói tuổi của hắn xem ra tối thiểu đến bốn mươi năm mươi tuổi so lòng quốc hoa muốn lớn hơn một chút nhất là cười lên nếp nhăn đời mặt xem ra càng già rồi n h ậ m v i ễ n vươn tay cùng long tinh nắm chặt lại ngươi tốt n h ậ m v i ễ n ừng ta biết ngươi ngươi cùng mưa nhỏ đồng d ạ n g là anh hùng ta biết ta biết long tinh trong mắt tựa hồ đang lóe lên nước mắt liền âm thanh đều có chút nghẹn nào n h ậ m v i ễ n có chút không biết vì sao lâm hổ tiếu dung cũng ngưng kết trên mặt trong lúc nhất thời không biết là nên khóc hay nên cười chúng ta hết khổ long tinh lẩm bẩm thở dài ngài đây là áo đi và nói Đi vào nói, vào chỉ chỉ long tinh. Long tinh lúc o n g này h đưa một t m người mặc màu lam chế phụ người vội vàng chạy tới đối long tinh chảo một cái lớn tiếng nói báo cáo thủ trưởng thù hân nghi thức đã chuẩn bị hoàn tất biết nhậm viết biết trọng đầu hí muốn tới khương tử ngang đã sớm đã nói với hắn Đến b các bộ một sẽ cho hắn cử c hắn hành i nghi thụ t h vân ứ chỉ h là ắ ngươi k h ô n nghĩ、tới. nhanh n h tới, vậy, vừa nguyên ngừng chưa lai sai xuống xe xe xe xe đều buýt, buýt buýt muốn lăn còn nóng. Thông bên cùng không nhưng hiện liền lớn đất, đạo một bên ngừng lại một chiếc xe beat, thể tích、like、biệt là tại làm lại lắm, là chiếc h n so v ớ cũng á Các i ngươi này và xe lớn hơn không chỉ một vòng. và xe chỉ c một chơi cải tiến nhập viễn vô ý thức nói ra câu nói này lâm hổ nhũ lông mày nói biết không quân số một đi đây là lục địa số một chờ lên xe nhậm viên ta biết lâm h ổ thật đúng là không có nói đùa cái này chiếc xe buýt xe s ắ c thực được sưng ơ tụng là lục địa số một toàn thân xe thép tấm bao trùm chắc chắn gió là kính chống đạn dày đến khiến người g i ậ n sôi mà lại người ta còn có thể phòng sinh hóa toàn mật phong độc lập cung cấp oxy phân phối một đài cỡ lớn không khí tỉnh hóa khí có thể loại bỏ đại bộ phận có hại vật chất gặp sinh hóa khí thể có lẽ bức xạ hạt nhân có thể trực tiếp chặt đứt trong xe cùng ngoại giới không khí kết nối độc lập cung cấp oxy lợi hại nhậm viên t u r giơ ngón tay cái nếu như ngay từ đầu hắn cải tiến chính là đài này xe tia liền châu nhóm nhưng là rất nhanh nhậm viễn liền phát hiện chiếc xe này tệ nạn động lực không đủ mở phi thường chậm cũng không biết là quá nặng vẫn là cái gì tốc độ không nói rùa bò cũng kém không nhiều điểm này cùng xe buýt hoàn toàn không cách nào so sánh được trong xe trang trí cũng là phi thường xa hoa liền ngay cả màn cửa sở tới sở lui đều phi thường mềm mại chúng ta lúc nào cũng có tiêu chuẩn này nhậm viễn lẩm bẩm một câu uống trà vẫn là đồ uống long tinh hỏi uống trà là được tạ ơn nhậm viễn bọn hắn chỗ ngồi có một loạt ghế sofa tựa như xe lửa ngồi chạy đồng dạng chỉ bất quá xe lửa là ghế ngồi cứng cái này xe buýt là h à h ộ xò phát hai bên ghế sofa ở giữa là một cái cái b à n trên mặt bàn trưng bày một cái khay trả bên cạnh thế mà còn có một cái điện thủy hồ long tinh đưa tay tại điện thủy hồ bên trên ân xuống một cái nói muốn chờ một chút cần nấu nước tiểu nhậm a ta nghe nói ngươi cho lâm m i ệ u tiêm vào một loại vaccine loại này vaccine có thể tạo r ế t chết g i ò m bị đồng thời giữ lại g i ò m bị năng lực tiến hóa đi thẳng vào vấn đề cái này rồng lớn thủ trưởng thế nhưng là không có chút nào mập mờ a kỳ thật lúc trước nhậm viễn tại lư dương thời điểm liền hỏi qua thúy hoa loại này vaccine dù cho công hiến ra đến cũng vô dụng bởi vì ở trong đó chứa một loại lam tinh không có vật chất không phải hợp thành mà là một loại d ò m bị vi rút trời sinh cát tinh n h â m viễn cũng không biết là cái gì dù sao thúy hoa chính là nói như vậy cái kia không phải ta không nỡ cống hiến ra đến vật kia nói như thế nào đây không cách nào sản xuất h à n g l o ạ t ngươi coi như là ta tổ truyền a hết thệ cứ như vậy mới chi sử dụng hết dẹp đi cái chủng loại kia a cái này long tinh hơi kinh ngạc cái này vaccine còn có tổ truyền ha ha vậy được rồi ta đoán ngươi cũng là có chỗ khó không quan hệ chúng ta vaccine cũng tại nghiên cứu chế tạo kỳ thật đạo lý rất đơn giản long tinh cũng chỉ là ra ngoài lòng hiếu kỳ hỏi nếu như nhậm b i ế n có được vaccine có thể sản xuất hàng loạt vậy hắn vì cái gì không tại lư dương liền cống hiến ra đến như thế trần an dương sẽ không phải chết hắn cũng không cần thiết chạy đến lư dương tới đón người trên đường coi như an toàn a long tinh đem đã đốt lên nước rót vào một cái lớn trong long trà vẫn được trên cơ bản không có nguy hiểm gì đúng tại thuận đức có phải hay không các ngươi giúp ta nhậm b i ế n hỏi long tinh nhẹ gật đầu nói la thiên hữu đã nói với ta từ ngươi vừa tiến vào thuận đức hắn người liền phát hiện ngươi chỉ là không có tận lực tiếp cận ngươi tại hắn phát hiện thánh quang hội máy bay thời điểm cất cánh liền lập tức phái ra chặn đường máy bay cái kia thánh quang hội cái gì tình huống Long tinh đem lớn trong ấm trà trà lần nữa rót vào một cái ấm t ử xa bên trong nói chuyện này nói đến liền tương đối xa xưa năm 1119 âu la ba châu khởi xướng lần thứ nhất kỵ sĩ đông trinh kiếm chỉ thánh thành i l e t Tư, đại quân rất khoái công hàm i l e t Tư, đại bộ phận kỵ sĩ đều trở lại âu la ba nhưng có một bộ phận lưu t ạ i i l e tứ tạo ư t thành một cái kỵ sĩ đoàn tên cứ gọi thánh quang kỵ sĩ đoàn thánh quang hội thánh quang kỵ sĩ đoàn long t ọ i thánh quang kỵ sĩ đoàn thánh quang hội thánh quang h h á n h n g kỵ sĩ đoàn long tinh đem ấ t bên trong trà theo th thánh quang kỵ sĩ đoàn đã trở thành âu l a ba châu các quốc gia họa lớn trong lòng lúc ấy bọn hắn thậm chí tạo thành liên minh đối kháng thánh quang kỵ sĩ đoàn đúng lúc này một cái ý ngốc lợi nhà hàng hải bánh xe vải phát hiện s i n h đẹp đại lục biết được tin tức thánh quang kỵ sĩ đoàn lập tức bắt đầu chuẩn bị tổ chức di chuyển trước sau phân mười ba lượt đăng nhập s i n h đẹp đại lục bắt đầu kiến thiết thuộc về bọn hắn quốc gia mễ lai quốc nhập v i ê n quốc gia ha ha không sai nhất một ngụm trà long tinh tiếp tục nói tại xinh đẹp đại lục nam bộ bọn hắn phát hiện một cái cải biến thế giới bí mật ta không biết đó là cái gì chỉ biết vật kia Vì t r a chiến tranh tiếp tục bốn năm hai bên rằng co không xong song phương đều rất rõ ràng tiếp tục đánh xuống chính là lưỡng bại cầu thương bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm âu là ba liên minh bất đắc dĩ ngưng chiến cộng đồng có được món đồ kia cộng đồng có được xinh đẹp đại lục nhưng từ đây thánh quan g kỵ sĩ đoàn không còn là một tổ chức đằng sau ngươi hẳn phải biết thánh quang hội thống linh các châu cộng đinh sẽ thống linh các châu mặt ngoài nhìn cộng đinh sẽ là đầu to nhưng trên thực tế chính thức có được thực lực vẫn là thánh quang hội đây chính là bọn họ khởi nguyên về phần bọn hắn vì cái gì leo lên long quốc thổ địa ta không rõ ràng nhưng ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền sẽ biết đây đối với nhậm viên đến nói không thể nghi ngờ là kinh thiên đại bí mật quá mức không thể tưởng tượng vậy ngài là làm sao biết nhậm viên tò mò hỏi ha ha ha đánh qua mấy lần quan hệ liền biết lần nữa nhấp một mục trà mấp máy miệng nói năm mươi một năm chúng ta bắt bọn hắn rất nhiều người biết rất nhiều sự tình trong đó liền bao quát chuyện này n h ậ m v i ễ n hiện tại phi thường muốn biết món đồ kia là cái gì phi thường muốn biết trong lòng nữa ha ha ha h à o tiểu tử cùng ta lúc còn trẻ một cái bộ dáng ta lúc đầu biết tin tức này thời điểm cũng là phi thường nghĩ mở mang kiến thức một chút rốt cuộc là thứ gì lúc ấy ta cũng coi như có chút địa vị lại thêm chúng ta quan hệ của song phương một mực không hợp nhau liền thành lập một cái đối ngoại ngành tình báo danh hiệu g i a o đỏ điều tra kết quả nha nói tới chỗ này long tinh thừa nước đục thả câu người yêu xem phim sao a phim n h ậ m v i ễ n có chút một bức cái này long tinh não mạch kín có chút lớn a cái này liền nhấc lên phim rồi này, nhìn trước kia xem không biết vậy ngươi nhất định cũng nhìn qua cái kia phim khu thứ chín t ề ý của ngài là đối không sai chính là như ngươi nghĩ chương bảy mươi dòng điện chương bảy mươi dòng điện thật có người ngoài hành tinh có hay không ta không biết căn cứ ta phái đi ra người được đến tình báo nói bọn hắn tại khu thứ chín là một cái rất phức tạp đồ chơi cụ thể là cái gì ta không rõ ràng dừng một chút long tinh nói nếu có cơ hội ngươi có thể đi hỏi một người hắn nhất định biết bất quá hắn còn sống hay không liền không nhất định ai ba ba r a phu tư cơ tựa như là gọi cái tên này nói hắn còn dùng đặc thù thanh â m rung động học một chút thủ trưởng chúng ta đến tốt ta chờ có thời gian chúng ta đang nói chuyện long tinh đối nhậm viễn nợ nụ cười đứng lên xe buýt dừng ở một cái không gian thật lớn giống như là một cái quảng trường xem ra hẳn là lâm thời thanh lý ra chung quanh còn có một chút loạn thất bát tao tạ vật trên quảng trường đứng rất nhiều người phía trên trên đ à i hội nghị đứng thẳng một cái mỹ rô phồn long tinh xuống xe trực tiếp đi hướng cái kia mỹ rô phồn lâm hổ cùng đồ tây đen trực tiếp nhấc lên nhậm viễn xe lăn xuống xe khu khu h a i nạn bộc phát đến nay chúng ta hy sinh rất nhiều có rất nhiều thân nhân rời đi có người mất đi phụ thân Có người mất đi vợ con, có người người đi đi mất mất vợ hôm u y n nhưng là chúng h h đệ, là ta k n bọn g có chết thể họ vì à bị t h ư nay g Chúng t muốn sống sót, t h a chúng o n c á u của c h ta nên đón ạ i một đầu vị đặc thù người trẻ tuổi các ngươi hẳn là rất hiếu kỳ đây là một cái thụ hơn nghi thức vì cái gì ta muốn giảng những thứ này q u ả nhậm g trường bên trong đi đồng phủ, viễn cương vừa bị đẩy lên một giảng không tinh vội vàng từ trên đại hội nghị cầm xuống viên kia khương tử ngang đã từng cho hắn nhìn qua huân trường cấp tốc bọc tại nhậm viễn trên cổ nhậm viễn trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng tốc độ của hắn thật nhanh nhanh nhậm viễn có chút không kịp phản ứng nghi thức tiến hành phi thường vội vàng bắt đầu vội vàng kết thúc cũng phi thường vội vàng một lần nữa ngồi tại trên xe buýt nhậm viễn tinh thần có chút hoảng hốt cái này cả ngày đều là không h i ể u đấu ha ha chớ suy nghĩ quá nhiều người tình huống ta không thể để lộ quá nhiều người biết càng ít càng tốt trên thực tế nếu như không phải quốc hoa cực lực yêu cầu ta là không đề nghị tổ chức trận này thụ hơn nghi thức nguyên nhân cũng rất đơn giản giữ bí mật nha ngươi bây giờ gánh chịu hy vọng quá lớn chúng ta không biết ngươi đến cùng có cái gì bí mật cũng sẽ không đi hỏi thăm có lẽ tận lực điều tra ngươi đã chứng minh mình chứng minh ngươi là nguyện ý vì lòng quốc trả giá kia ngươi chính là anh hùng anh hùng hẳn là nhận đ ã n h ngộ ngươi một cái cũng thiếu không được lái xe đi số tám căn cứ long tinh đối đ ồ tây đen khoát tay á o đ ồ tây đen đi đến người điều khiển vị trí nói một câu tiếp xuống ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn một chút trước mắt chúng ta đang tiến hành trọng yếu hạng mục có vấn đề ngươi có thể trực tiếp nói ra nếu như không có nhìn xem cũng được long tinh lần nữa đem ấm nước nóng khởi động tên ngài cái này nhậm viễn rất muốn nói một câu n g ư ơ i cái này có chút quá không coi ta là ngoại nhân đi long tinh phát giác được nhậm viễn biểu lộ cười cười xấu hổ nói ha ha à ha ha nói thật nếu như không phải là không có biện pháp ta cũng không đến nỗi dạng này tại ngươi xuất hiện trước đó chúng ta đã tuyệt vọng vì rút buộc phát quá nhanh bọn hắn tiến hóa cũng quá nhanh hoàn toàn liền là hướng về phía đem nhân loại triệt để tiêu diệt con đường đến long tinh thở dài tiếp tục nói cái này rất như là người vì lấy kinh nghiệm của ta đến xem đây chính là người vì chỉ là ta vẫn nghĩ không thông chính là lang tinh đến tột cùng quốc gia nào có được loại thực lực này có thể chế tạo ra loại này cơ hồ diệt tuyệt tính vi rút số tám căn cứ đến cùng vừa mới cái tia quảng trường khác biệt chính là nơi này có một cánh cửa sắt lớn rất lớn cùng đại môn cái tia cửa không sai biệt lắm long tinh đem đốt lên nước rót vào đã đổi lá trà trong chén không nóng này trước công t r à trong này là n h â m viễn nghi ngờ hỏi đây là hôm qua khẩn cấp thành lập một cái hạng mục nói đến nơi này cũng có n g ư ờ i công lao chờ một chút lập tức tới ngay nghiệm thu thời gian long tinh nhìn đồng hồ tay một chút nói hôm qua thành lập hôm nay nghiệm thu n h â m viễn chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m long tinh n h â m viễn giờ phút này rất muốn hỏi một câu ngài đây là đóng nhà vệ sinh đâu nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không hỏi ra ta biết ngơi ư ý tứ tình thế b ứ c bách sự do người làm nhà không có cái gì là không thể nào tới tới tới uống t r à uống t r à bên trong là cái gì một tòa dòng điện phát xạ tháp cùng loại với test lạ quận dây đ ú n g rồi giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó long tinh quay người từ phía sau lưng một cái trong ngăn kéo xuất ra một cái bọc lớn đặt ở trên mặt bàn đi suốt đêm ra có chút đều là sẽ không may và đại lao ra khe hở khả năng khó coi chấp nhận lấy dùng cái mũ này nó như thế nào đây nếu để cho nhậm viện đánh giá n h ậ m v i ễ n chỉ có thể dùng cực xấu để hình dung chính là tại 98 n ó n lính càng thêm một chút miếng sắt có thậm chí áp dụng ốc vít cái này đây cũng quá xấu đi n h ậ m v i ễ n thực tế nhịn không được t i ư n nếu không hai t a thay đổi long tinh nháy máy mắt sau đó nhìn về phía người khác các ngươi a i đẹp mắt một chút cùng hắn thay đổi được rồi cứ như vậy đi cái đồ chơi này lấy làm gì cái này nguyên lý cái gì ta cũng không hợp ý nhau tóm lại chính là bảo mệnh dùng phòng điện ngươi dùng miếng sắt phòng điện ngươi đây là dẫn điện vẫn là phòng điện thúy hoa nhập thân vào nhập viện bên thai n h ọ giọng nói tesla có dây lang tinh người phát minh vô tuyến nguồn năng lượng chuyển thâu thiết bị thủ trưởng thời gian đến đồ tây đen vẫn đang ngó chừng đồng hồ nhậm viễn nhìn một chút treo ở trong x e biểu thời gian vừa vặn mười giờ tối cả chuyện gì xảy ra long tinh c a o mày nhìn về phía cửa sắt đến nghiệm thu thời gian vô luận công trình phải t r ă n g làm xong đều phải mở cửa đây là trước đó ước định cẩn thận đột nhiên toàn bộ cửa sắt từ dưới đi lên bắt đầu toát ra hỏa hoa sau đó lan tràn đến toàn bộ nhìn đi tới không gian tựa như toàn bộ thế giới qua một chút điện trục mũ nhanh long tinh vung tay lên trực tiếp đem trong tay mũ chụp tại nhậm viễn trên đầu sau đó mình lại cầm lấy một cái vội vàng mang tại trên đầu của mình cái gì tình huống từ mũ mang lên một khắp kia trở đi tất cả mọi người trên đầu miếng sắt bắt đầu toát ra hỏa hoa mấy cái nhỏ t h i ể m điện lên đỉnh đầu miếng sắt bên trên qua lại nhảy vọt thành công cửa sắt từ từ mở ra khi sắt cửa mở ra một cái rộng một mét tả hữu khe hở lúc khe hở bên trong ở giữa kết nối cái này lít nha lít nhít lưới điện theo khe hở càng lúc càng lớn lưới điện càng kéo càng dài cửa sắt biến thành một cái giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong truyền tống môn ta đi đây là làm cái gì công nghệ cao chỉ là xem ra rất lợi hại trên thực tế tác dụng cũng không phải là rất lớn loại này nguồn năng lượng truyền thâu phương thức đại địa hấp thu đại bộ phận động năng tiếp nhận trang bị có thể bắt giữ năng lượng c ự c ít mà lại theo tiếp thu đầu cùng phát xạ quả nhiên vị trí càng ngày càng xa năng lượng cũng tương đối càng ngày càng ít nếu như muốn tăng lớn tiếp nhận khoảng cách chỉ có thể thêm đại năng lượng truyền vợ long tinh mang theo trên mũ là hai cái lớn hệ cụ xem ra mười phần đáng yêu nhất là hai cái hệ cụ ở dưới nhảy lên thiểm điện tựa như có một cái tiểu nhân trên đầu hắn vừa đi vừa về nhảy vọn nhậm viễn nhịn xuống muốn cười vắng lên muốn cười thật to xúc động gian nan nói bạn gái của ta nha long tinh ý vị thâm trường cười một tiếng nhưng hai đầu lông mạnh nhưng lại nhiều một tia phiền m u ộ n đại môn khe hở đã mở đến cũng đủ lớn ba xe tiến vào đi trình độ lái xe khởi động xe buýt tiến vào đại môn bên trong là một cái không gian thật lớn phi thường cao chung quanh loạn thất bát tao thứ gì đều có trên mặt đất nằm một vòng vô cùng b ậ n người tựa hồ cũng rất mệt mỏi nhanh kéo người thanh lý không gian một sĩ quan tử trong cửa liền xông ra ngoài đỗi bên ngoài chờ lấy người quát sân bãi ở giữa dựng thẳng một tòa tháp cao đ lít lít ỉ không biết t h là dòng điện vẫn là gió mái tóc dài của nàng tạ tùy theo nhảy múa liền y phục đều đang đông đưa thành công ta thành công đem vũ nạc giang hai tay ra nhắm mắt lại cảm thụ được dòng điện lốp bốp thanh âm có lẽ đây không thể xưng là dòng điện hẳn là xưng là thiểm điện kia căn bản không phải lốp bốp thanh âm mà là lôi minh thanh âm Vâng, mỗi một lần tráng kiện thiểm điện nhảy vọt đều sẽ bị vòng tròn hấp thu đạo xuống dưới đất lập tức hướng chung quanh quyết tán một người mặc kim loại khôi giáp người một mực đứng ở bên cạnh toàn bộ khôi giáp đều bị từ dưới đáy toát ra thiểm điện tràn n ậ p tựa như trên chân dấm lên hai đoàn lôi điện động lực khảo thí lần thứ nhất khôi giáp đầu gối hối l ư ợ n sau đó đột nhiên dối thẳng nhảy vọt toàn bộ khôi giáp bay lên bảy tám m không trung động lực khảo thí lần thứ hai khôi giáp rơi xuống đất lần nữa đầu g bay lên mười mét không trùng rơi xuống đất tư thế tựa như lôi thần h à n g thế tốc độ khảo thí lập tức có người chuyển tới một cái đặc chất máy chạy bộ mặc khôi giáp người đứng tại máy chạy bộ bên trên theo máy chạy bộ tăng tốc chân của hắn c h ậ m d ã i biến thành màu làm c á i bóng thẳng đến máy chạy bộ bắt đầu bốc hỏa bốc cháy hoàn tất thi kiểm tra tính năng l ư u lương một người mặc áo khoác trắng trung niên nhân đi đến đem vũ nặc bên người đem ghi chép trong tay sổ tay đưa cho nàng chương bảy mươi mốt đưa ta một cái ta gả cho ngươi chương bảy mươi mốt đưa ta một cái ta gả cho ngươi đem vũ nặc tiếp nhận áo khoác trắng đưa qua ghi chép sổ tay rất tốt so dự tính còn nhiều ra một cây số phạm vi năng lượng suy giảm đơn vị có thể lấy ngàn mét làm làm đơn vị hiện tại nhất đại năng lượng chuyển vận phạm vi vì năm cây số cần làm năm lần năng lượng suy giảm khảo thí có thể xem nhẹ t r ư ớ n g ngại vật cùng bức tường trở được rồi ta lập tức đi áo khoác trắng đối mặt khôi giáp người vẫy vây tay hai người chạy chậm đến đi ra ngoài lo phản ứng tình huống thế nào đem vũ nặc nhìn về phía một cái khác áo khoác trắng trước mắt số một cơ đã dỡ bỏ một nửa số hai cơ còn không có động tác công trình lượng quá lớn Phi lòng số Lò tin tiếp lấy vừa chỉ chỉ đem vũ nặc nói chính là nàng muốn gặp ngươi vị này chính là đem vũ nặc nguyên lai ta còn muốn tác hợp các ngươi một chút hai người hiện tại xem ra không cần đem vũ nặc chỉ là cau mày không nói gì nhậm viễn ngược lại là xấu hổ muốn chết hắn không thể ngón tay đều có thể đem xe lăn trừ xuyên cái này đem vũ nặc nhìn rất đẹp rất xinh đẹp nhưng nhậm v i ễ n biết người này tuyệt không phải hắn có thể điều khiển nếu thật là cưới tương lai nhất ra chi trụ là ai thật đúng là không nhất định người tốt ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi đem vũ nặc hướng về phía nhậm viễn vươn một cái tay ngươi hỏi đi ngươi đã có được bộ kia vô tuyến nguồn năng lượng chuyển thâu bản vẽ thiết kế vậy ngươi nhất định cũng có tụ biến l ò phản ứng đi a áo có nhậm viễn sửng sốt một chút loại này đi thẳng vào vấn đề nói chuyện p i ế m p ư ơ n g thức đã là hắn hôm nay lần thứa gặp nữ nhân này làm sao cùng long tinh một cái con đường có thể hay không đưa ta một cái ta có thể gả cho ngươi cam đoan ngươi không thiệt thòi trang diện lại lần nữa xấu hổ bao quát long tinh tại không tất cả mọi người sửng sốt khu khu mưa nhỏ à chúng ta đi số năm cơ nhìn một chút đi công trình tiến độ quá chậm phải đi thúc thúc cuối cùng vẫn là long tinh cái này cụ gừng mở miệng đánh vỡ trầm mặc người ghi nhớ lời ta nói tại chúng ta tự chủ nghiên cứu ra có thể tiếp tục sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân không chế trang bị trước đó đều chắc chắn nói xong bay đầu bước đi bên trên một c ố xe dịp thật có lôi nha đầu này vẫn luôn thẳng như vậy long tinh cười cười xấu hổ nay chỗ nào là thẳng đây là rất thẳng được không nhậm viễn sống như thế lớn chỉ nghe qua thằng nam thật đúng là chưa từng nghe qua nơi nào có thằng nữ tốt tốt chúng ta cũng đi qua đi long tinh phất phất tay tất cả mọi người lần nữa leo lên xe buýt người thích nàng thúy hoa nhỏ giọng tại nhậm viễn bên t a i lẩm bẩm một câu làm sao có thể không thích hàng không được nhậm viễn vội vàng phản bác ta nhìn ra được người thích nàng vừa mới tim đập của người rất nhanh bộ mặt mau mạch mạch máu sung huyết chỉ ít đoạn mất mười mấy cây tiểu huyết quản thúy hoa mười phần chuyên nghiệp nói làm sao có thể ta là quá nóng quá nóng nhậm viễn nói run lên cổ áo các người đang nói cái gì lâm hồ quay đầu lại nhìn một chút không có gì lên xe đi n h â p v i ễ n hiện tại càng ngày càng cảm thấy thúy hoa thích hắn chính hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện xấu vẫn là chuyện tốt dù sao trang đều trang coi như thật biến thành hiện thực cũng chỉ có thể tiếp nhận n h â p v i ễ n hiện tại ngay từ đầu đối thúy hoa k i ê n một loại cảm giác bài xích đã càng ngày càng ít phản phất đã có thể tiếp nhận c ư ớ i một cái người nhân bản làm l ã o bà chúng ta cái này bao lớn a n h â p v i ễ n tò mò hỏi áo hết thẻ tám cái cỡ nhỏ căn cứ toàn bộ b ắ c bộ căn cứ chính là tám cái cỡ nhỏ căn cứ tạo thành theo thứ tự là số một số hai số ba số năm số sáu số tám số mười hai cùng số mười ba mỗi cái căn cứ phụ đều có tác dụng của mình lưu dương căn cứ cùng bắc bộ căn cứ là tận thế trước liền đã có căn cứ nhất là bắc bộ căn cứ là thế kỷ trước thập niên chín mươi làm xong cách nay đã hơn ba mươi năm không giống lưu dương căn cứ nơi này rất nhiều công trình cũng còn rất là hậu không có lưu dương căn cứ tân tiến như vậy lưu dương căn cứ là tận thế trước một năm vừa mới tuyên bố làm xong nếu như nói thủ đô căn cứ là dựa thế trước một năm vừa m ớ tuyên bố làm xong nếu như nói thủ đô căn cứ thành lập mục đích đã làm cho cân nhắc bất quá vấn đề này nhậm viễn cũng không tốt lắm hỏi con đường hầm này rất dài so trước đó hai đầu đường hầm đều dài hơn rất nhiều mặc dù xe buýt tốc độ rất chậm nhưng cũng có khi nhanh một trăm cây số tốc độ mở trọn vẹn m ộ ư ơ i phút còn chưa tới nơi này là toàn bộ bắc bộ căn cứ sâu nhất địa phương cũng là đẳng cấp cao nhất đ ể phòng địa phương đương nhiên đây chẳng qua là đã từng long tinh cười một cái nói tại sao là đã từng một hồi sẽ giải thích cho ngươi phía trước đến long tinh ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước đường hầm phía trước chuyển đến một trận máy cắt kim loại thanh âm còn có máy khoan làm việc thanh âm m ộ ư ơ i phân đ mỹ trong đường hầm là có đèn mặc dù không phải rất sáng nhưng cũng có thể thấy rõ đường chờ xe tiến vào số năm căn cứ thời điểm nhậm viễn tài biết cái gì mới là sáng nói tựa như ban ngày có chút khoa trương nhưng ít ra cũng có thể theo kịp hoàng hôn chừng năm mươi m cao đỉnh chiều dài nhìn không thấy cuối một khung to lớn xích hồng sắc phi hành khí bày ra tại chính giữa phi thường lớn nhậm viễn nhìn có chút ngây người đây rốt cuộc phải là bao lớn công trình lượng mới có thể hoàn thành à. đến xuống xe long tinh chào hỏi một tiếng phối hợp xuống xe nhấp nhậm viễn sống vẫn như c ũ là lâm h ổ cùng đ ồ tây đen máy khoan cùng máy cắt kim loại thanh nhâm chính là từ to lớn phi hành khí bên trên chuyển đến xem ra tựa như là tại các thứ gì đây là phi long số một nhằm vậy i càng càng các h vào x ngươi sắc còn tạo hắn đây không phải quân bị thi đấu nha cái đồ chơi này cũng không chỉ chúng ta tạo sắt vách lâm gấu xinh đẹp đại lục mễ lai quốc bọn hắn đều có kết quả cũng đều cùng chúng ta không sai bị lắm nhất là tô manh ngay cả cơ sở kết cấu đều không có hoàn thành hoàn toàn chính là một cái bán thành phẩm mà tô manh giải thể về sau xinh đẹp đại lục cũng từ bỏ hạng mục này chỉ có chúng ta đần độn tiếp tục tạo thẳng đến làm xong mới phát hiện đã có tốt hơn chiến cơ có thể thay thế hắn n h â p viễn n u ố t nước bọn nói kia thật đúng là cái bi thương cố sự cũng không hoàn toàn là bi thương cố sự long tinh n h i u l ô ngày m trên mặt ý c ư ờ i nói thần long số mười hai mang người hàng thiên khí đăng nhập làm tinh vệ tinh cho tinh phát hiện một loại kim loại mà loại kim loại này điểm nóng chạy cực cao vừa tốt có thể làm phi long phục hợp đẩy tới động cơ chủ thể kết cấu phi long tốc độ liền có thể để lên vốn là kế hoạch tại phi long số một trên kết cấu tiến hành cải tạo nhưng là động thủ mới phát hiện cải tạo cần thiết công trình lượng hoàn toàn có thể tái tạo một chiếc n a y chủ yếu là phi long số một chế tác niên đại đó chúng ta không có quá tốt công nghiệp cơ sở rất nhiều linh kiện làm không được đại bộ phận chủ thể kết nối vị trí đều là cứng rắn hàn đi lên hàn một tầng không đủ kia liền hai tầng hai tầng không đủ liền ra cố lại hàn bốn tầng cái này cũng dẫn đến toàn bộ phi long số một biến thành một cái cự đại ủy l u ậ máy bay nói tới chỗ này long tinh cãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói cho nên chúng ta liền nặng mới thành lập phi long số hai công trình số hai cùng số một liền hoàn toàn khác biệt thiết kế thời điểm là chuẩn bị trang hai đài cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân l ò phản ứng phân phối phục hợp động lực đẩy tới động cơ toàn thân máy bay ghép lại bọc thép xác ngoài trang bị thêm giảm s ó c bọc thép cân nhắc đến phi long số một vô dụng chúng ta nhằm vào phi long số hai thiết kế một cái hoàn toàn mới sinh tồn phương thức đó chính là lợi dụng tên lửa vận chuyển đem phi thuyền đưa vào gần đất quỹ đạo tiến hành ghép lại nhưng là một tính được mẹ nó toàn bộ số hai đưa lên đến phát xạ tiếp cận một vạn mai tên lửa vận chuyển công trình này lượng gãi gãi đầu long tinh tiếp tục nói cho nên kế hoạch lần nữa ghép lại. nhưng là số hai chủ thể kết cấu công trình vẫn luôn không có đình chỉ lúc này đem vũ nặc từ đằng xa đi tới trong tay cầm mấy bình nước đưa cho nhậm viễn một bình đưa cho long tinh một bình ta cũng khác lâm hổ lẩm bẩm một câu mình đi lấy không xa chính ở đằng kia đem vũ nặc đưa tay chỉ một chút đem vũ nặc vặn ra nước uống một hớp lớn t h ở ra một hơi thật dài đi lên xem một chút đi thôi đi xem một chút cũng tốt long tinh hướng về phía nhậm viễn nhẹ gật đầu phi long số một trên thân hết thể trang bị bốn đài phản ứng phân hạch trồng thân máy bay hai đài hai bên cánh các một đài mặc dù là đã xây thành mấy chục năm nhưng thân máy bay sơn đỏ vẫn là mới đây khả năng cùng nơi này nhiệt độ ổn định khô giáo hoàn cảnh có quan hệ thân máy bay cao hơn ba mươi m tiếp cận bốn mươi m cần ngồi thang máy đi lên cơ bụng phía dưới có một cái lỗ một cái thang máy giếng l u ồ n vào trong động hiện ở đây đang làm cái gì không phải đã làm xong sao nhâm v i ê n hỏi dỡ bỏ phản ứng phân hạch trồng di chuyển đến số tám căn cứ vì năng nguyên tháp cung cấp điện năng không có chút ý nghĩa nào tức khiến các ngươi tăng thêm lại nhiều phản ứng phân hạch trồng nguồn năng lượng truyền thâu khoảng cách cũng sẽ không vượt qua hai mươi km l a n tinh từ trường sẽ hạn chế điện năng truyền thâu thúy hoa nói ta biết không cần quá xa mười lăm cây số là đủ đem vũ nặc cũng không quay đầu lại nói vô c h i thúy hoa nói lời kinh người nói ngươi nói cái gì vậy ngươi đây tính toán là cái gì đem vũ nặc phản bác chí ít ta sẽ không lãng phí nhiều như vậy tài nguyên đi làm ý nghĩa chuyện không lớn ngươi nên rõ ràng chàng hai nạn này không phải nguồn năng lượng có thể giải quyết chân chính nguy cơ là làm tinh bản thổ đã biến dị sinh vật mà giải quyết một vấn đề này phương pháp duy nhất chính là tiến hóa mà ngươi lại ở đây nghiên cứu tác dụng cũng không lớn nguồn năng lượng không phải vô tri là cái gì ngươi đem vũ nặc đột nhiên quay đầu lại tức giận nhìn xem thúy hoa lại liếc mắt nhập viễn không nói thêm gì nữa chương bảy mươi hai hai nữ nhân một đại hí chương bảy mươi hai hai nữ nhân một đại hí tại các nàng hai cái ầm ý lên đồng thời nhập viện long tinh lâm hổ bao quát cái kia đ ồ tây đen thúy hoa nói một câu bốn người liền nhìn về phía thúy hoa đem vũ nặc nói một câu bốn người liền nhìn về phía đem vũ nặc trang diện phi thường một người thang máy rất nhanh liền đến phi long số một cơ trong bộ ụ n g b nội bộ cùng chia năm tầng bóng tàu bên trên ba tầng vì hạm tái cơ nhà kho tầng tiếp theo là một cái kho đạn thêm nhà kho nhất tầng tiếp theo là nhân viên khu nghỉ ngơi cầu tàu thiết kế tại đầu phi cơ vị trí cần từ nhất tầng dưới ngồi thang máy đi lên bởi vì phi long số một thiết kế chi sơ là vì tại bên trong t ầ n g khí q u y ể n bộ vận hành cho nên thang máy thiết kế cũng là trọng lực phụ trợ thân máy bay hai đài phản ứng phân hạch trồng chứa ở tầng thứ hai bong tàu phân đôi nhậm viễn bọn hắn trực tiếp ngồi thang máy mở đến tầng thứ hai trên mặt đất vẽ lấy rất nhiều dẫn đạo tuyến nhậm viễn thậm chí nhìn thấy hai đài xe kéo kỳ thật chính là máy kéo cải tạo hai đài phản ứng phân hạch trồng đều ở trạng thái ngừng máy khả năng từ lắp đặt về sau liền không có khởi động qua giờ phút này phía bên phải số một lò phản ứng chính vây quanh số lớn người có cầm cắt giói xấu hổ đem mặt xoay quá khứ nhưng mà long tinh lại là không thèm quan tâm nói vật cùng sử dụng n h a có thể sử dụng đều dùng tới bao nhiêu có thể tăng tốc chút tốc độ đây là ngài ra chú ý nhậm viễn nhìn xem long tinh hỏi a có phải thế không đây là chúng ta họ quyết định trên thực tế ta hôm nay d ạ n g sáng mới quyết định cái này công trình chỉ là tổ chức hội nghị khẩn cấp cũng không có liệt ra minh s á c kế hoạch thuộc hạ đương nhiên là có cái gì dùng cái gì dựa theo các ngươi trước mắt tốc độ dỡ bỏ một đài l ò phản ứng cần thời gian nửa tháng các ngươi còn có nửa tháng sao thúy hoa nhìn xem đem vũ nặc hào không khách khi nói tê cái này thúy hoa tựa hồ là cùng đem vũ nặc đòn khiêng bên trên nhậm viễn cũng không tiện nói gì thúy hoa dù sao là người một nhà hơn nữa còn là duy nhậm viễn là t ử coi như muốn giúp nhậm viễn cũng là giúp thúy hoa chẳng qua trước mắt đến xem thúy hoa cũng không có ăn thiệt t h i nhậm viễn cũng không có nói nhiều bất quá còn tiếp tục như vậy làm không tốt hai người kia đến bóp nhậm viễn khoát tay á o nói tốt dừng lại để ta người tới tốc độ của các ngươi quá chậm ta cũng không có quá nhiều thời gian hao tổn ở đây ta giúp các ngươi phá chán ngươi không phải là muốn dùng thuốc nổ đi lòng tinh nghi h o nói dĩ nhiên không phải đồng dạng là cắt phương thức khác biệt nói cho bọn、hắn. cho ta nhậm g ư ờ i c o qua. n h viễn giả vợ như trò chuyện dáng vẻ vai đ ầ u nói hỷ thuận tới lâm hổ tách ra tách ra nhậm viễn đầu hắn muốn nhìn một chút nhậm viễn có phải hay không tại trong lỗ thai giấu t hay nghe đi đừng phiền ta nhậm viễn mở ra lâm hồ tay chờ đại khái mười mấy phút hỷ thuận mở ra xe buýt đến số năm căn cứ cửa chính hỷ thuận xuống xe trên xe buýt chỉ còn lại liệu như mộng hỷ thuận lúc xuống xe đã đem bảng điều khiển khóa chết rồi trừ phi kỳ thuận hoặc là nhậm viễn trở về nếu không xe buýt không cách nào khởi động giúp bọn hắn phá một chút nhanh một chút nhậm viễn đau mày nói không biết vì cái gì hắn cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó thụ ở lại đây giống như bị thứ gì ép ở trong lòng thở không nổi để bọn hắn đều rời đi đi một người liền đủ người xác định một mình hắn liền có thể long tinh chừng to mắt không thể tin nhìn xem nhập viễn ừng ta xác định long tinh đối đồ tây đen liếc mắt ra hiệu đồ tây đen đi lên phía trước một đoạn hô đến tất cả mọi người đình chỉ làm việc rút lui bọn người đi nhập viễn phất phất tay kỹ thuật móc ra hắn thần khí nhiều chức năng mỏ hắn hơi lắp ráp một chút đi hướng xu một lò phản ứng c ắ ngươi i ó đ thấy ngươi hẳn là may mắn ngươi vô t h i có rất nhiều người vì ngươi trả tiền thúy hoa nhìn xem đem vũ nặc nói đem vũ nặc trầm mặc kỳ thật thúy hoa nói mỗi một câu đều là đúng chính nàng cũng rõ ràng nàng chỉ là không muốn thừa nhận mình sai từ nhỏ đến lớn nàng đem vũ nặc đều là hòn ngọc quý trên tay hôm nay ngắn ngủi lường này liền bị nhân số rơi không còn gì khác cái này đổi ai cũng chịu không được nhậm viễn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói ngươi thu thập một chút ta hộ tống ngươi đi lưu dương căn cứ đằng sau ta còn có việc hy vọng ngươi không muốn chậm trễ thời gian của ta sau khi nói xong nhậm viễn vỗ vỗ thúy hoa tay nói hoa hoa chúng ta đi đi một khoảng cách nhậm viễn cũng không quay đầu lại nói cho ngươi ba giờ thu thập hành lý chúng ta tại cửa trụ sở chờ các ngươi đợi đến nhậm viễn bọn hắn từ dưới thang máy đi về sau long tinh đứng tại đem vũ nặc sau lưng thở dài nói làm sao cái này liền từ bỏ rồi long thúc ngài có thể nói cho ta sao ta có phải là thật hay không rất không dùng ngươi đối hữu dụng nhận biết là cái gì cái gì mới gọi hữu dụng chỉ là tại không tốt thời gian đụng phải không tốt sự tình chuyện này chỉ có thể nói vận khí không tốt cũng không thể đại biểu ngươi rất vô năng trên thực tế ngươi đã rất ưu tú xương vào ngoài bọc thép g i ò n bị huyết thanh vô tuyến nguồn năng lượng c h u y ể n thâu phát xạ tháp những này đều có rất lớn ý nghĩa có lẽ đối với nhậm viễn bọn hắn đến nói những vật này không có tác dụng gì nhưng là đối với chúng ta mà nói có tác dụng lớn ngài không cần an ủi ta, ta minh mạch đem vũ nặc tự rêu cười ta nói nha đầu thúc nhưng không có c ỡ trách ngươi ý tứ long tinh lo lắng nhìn xem đem vũ nặng yên tâm đi ta không sao ta chỉ là đột nhiên nghĩ rõ ràng lần nữa ngẩng đầu trên mặt của nàng mang theo một tia kỳ quái mỉm cười đem long tinh nhìn sửng sốt một chút chúng ta đi thôi đem vũ nặng dẫn đầu đi hướng thang máy vừa đi vừa nói chuyện ta muốn đi lưu dương bên này toàn bộ nhờ ngài liên quan tới xương vỏ ngoài bọc thép sơ cấp bản vẽ thiết kế ta đã làm được dây chuyển sản xuất ngay tại điều chỉnh thử máy tiện là dựa theo máy nguyên hình tiêu chuẩn làm mặc dù còn có một chút tí vết nhưng là vấn đề không lớn chờ ta đến lư dương ta sẽ đem ưu hóa bản vẽ phát tới. lòng tinh nhẹ lò g tin tin thở dài nói lớn tuổi như vậy bày ra việc này gánh nặng đều áp ở trên người của ngươi chúng ta thiếu ngươi nhiều lắm không sao ta không cảm thấy các người thiếu ta cái gì muốn nói thiếu ta chỉ có một người thiếu ta chính là cái k i a nhậm viễn ta nói nha đầu ngươi cũng chớ làm loạn hắn ngươi cũng không thể động nếu là hắn có cái sơ suất n g ư ơ i quốc hoa thúc thúc không phải bóp chết ta còn có lưu ra hai cái t r ụ c hàng ta thế nhưng là cùng bọn hắn đánh tam đoan ồ quốc hoa thúc thúc tự mình nói đem vũ nặc kinh ngạc nói đúng vậy à vừa đi vừa về căn dặn không dưới năm sáu lần ven đường mỗi cái căn cứ phụ đều bị hạ tử mệnh lệnh coi như ném căn cứ đều không cần gốc toàn lực bảo đảm hắn lấy quốc hoa thúc thúc ánh mắt hắn tuyệt không có khả năng nhìn lầm người cái này nhậm viễn rất không bình thường à ừ ta có chút nhìn không tâu hắn bản thân hắn ngược lại là nhìn không ra cái gì xem xét chính là tương đối trung thực cái chủng loại kia người nhưng là ngươi có chú ý tới bên cạnh hắn người kia sao ngài nói nữ nhân kia vâng ta từ trong ánh mắt của nàng không nhìn thấy một tia tình cảm nhưng là mỗi lần nàng nhìn về phía nhậm v i ễ n thời điểm ánh mắt bên trong đều tràn ngập yêu hoàn toàn chính là một cái chán chính là các ngươi người trẻ tuổi nói tới nhỏ mê mội hắn có hay không nói bọn hắn là quan hệ như thế nào nói là bạn gái cụ thể ai biết được ta nhìn càng giống là thủ hạng nhất là vừa mới cái tia cắt lò phản ứng người ta từ trên người hắn nhìn không ra một tia người sống ký t ứ c hẳn là một cái người máy ông trời ơi lại có thể làm được cùng gốc cắt bọn sinh vật cơ bản nhất trí người máy đem vũ nặc há to m ồ m nhìn xem long t ì n h n g ư ơ i được rồi chính ngươi quyết định đi tóm lại tốt nhất đừng lên xung đột tận lực bảo trì một chút khoảng cách đem ta xe buýt lái đi ven đường trên cơ bản đều có chúng ta người lại thêm hắn đáp ứng đưa ngươi cũng không có vấn đề yên tâm đi ta sẽ không làm loạn nhậm viễn ở căn cứ cửa chính chờ không sai biệt lắm hơn một giờ xe buýt từ trong đường hầm mở ra bọn hắn chuẩn bị tự mình lái xe nhậm viễn nhìn xem lâm hồ hỏi ta không rõ ràng a đoán chừng là lao thủ trưởng ăn bài làm can rỡ nhậm làm sao rồi bộ kia xe ngươi cũng không phải không biết chậm cùng rùa bò đồng dạng nếu có cái gì nguy hiểm chạy cũng không kịp mà lại chúng ta cũng sẽ không đi thẳng đại lộ vạn nhất bọn hắn thản e o làm sao ngươi đi đẩy n h ậ m v i ễ n dùng nhìn đồ đần biểu lộ liếc mắt nhìn lâm h ổ được rồi cứ như vậy đi nàng không lên xe của ta có lẽ là chuyện tốt hoa hoa giống như không thích nàng tê lão nhậm đầu góc của ngươi là thế nào dài rõ ràng như vậy sự tình ngươi nhìn không ra lâm h ổ c a o mày nói ta biết ngươi đừng so tài một chút rút thuốc lá của ngươi cho chút cho ta cũng tới một chi t có đôi khi quá làm người khác chú ý cũng không tốt nghiệp c h ứ n g a nhậm viễn hút một miệng l ư ơ n khói t r u n g điệp thở dài thỏa mang đi ngươi ta nếu là ngươi n ằ mơ m đều có thể cởi tỉnh ta liền không rõ nặng cái kia nghiên cứu khoa học phương đầu làm sao lại coi trọng ngươi thế mà còn có thể nói ra câu nói như thế kia lâm hổ một cái tay bóc khói một cái tay chống tại nhậm viễn trên xe lăn đố kỵ ngươi tốt xấu là cái đoàn cấp đại quan ngươi đấu kỵ ta một cái nhỏ lao bách tính ngươi liền ngươi nhỏ lao bách tính nhỏ lao bách tính mở động lực hạt nhân xe buýt ngươi hủ ta đắc đắc lười nhác nói cho ngươi ngươi đi thông báo một chút không có chuyện chúng ta liền xuất phát chương 73. xuất phát chương 73. xuất phát bà canh từ bắc bộ căn cứ ra loại k i a ép ở trong lòng thở không nổi cảm giác rốt cục biến mất n h ậ m v i ễ n thật d à i thở vào một cái đột nhiên một cái mềm mềm đổ vật bò vào trong ngực của hắn dùng đầu đuổi cung cấp bụng của hắn ưu không muốn m i nữ rồi cùng ta dính nhau rồi n h ậ m v i ễ n sở lấy khoai lang đầu u ố t v ố t không thể không nói nghèo mập v à chính là có cảm giác lông sủ sờ tới sờ lui rất mềm lại thêm nó như thế một văn đứng tại bên cạnh lâm hổ cũng nhịn không được đưa tay sờ một cái đúng cụ gừng đâu nhậm viễn hỏi ở phía sau bọn hắn trong xe cái kia phòng hóa binh đặt ở cái này không tiện một khối chuyển tới đằng sau đi cụ gừng cũng quá khứ trời đều sắp sáng đoá đoá nấu cơm mỗi ngày c h ỉ xem ngươi ăn hôm nay để chúng ta hoa hoa nghỉ ngơi một chút ngươi xác định muốn ăn ta làm cơm liệu như mộng mang theo mỉm cười nhìn xem nhậm viễn ngươi không biết làm cơm sẽ nhưng là cùng hoa hoa so ra liền kém xà khoai lang tới khoai lang lời dê dê ghé vào nhậm viễn trên đùi ngay cả con mắt đều chẳng muốn mở ra chỉ là nhẹ nhàng neo một tiếng đều mập dạng gì còn ngủ l i ê u như mộng cười mắng tới đi bộc lộ tài năng hôm nay điểm tâm ăn cái gì liền nhìn ngươi được mỗi ngày vào xem lấy ăn ta cũng trách không có ý tứ lúc này lâm hồ trở về đằng sau đều chuẩn bị kỹ càng cái này cho ngươi lâm hồ đem một cái bộ đàm ném cho n h ầ m viễn bộ đàm quân công cấp bậc tuyệt đối đáng tin cậy sẵn tin năng lượng mặt trời đằng sau chuẩn bị kỹ càng không cần lo lắng bọn hắn chỉ là tốc độ đ ừ n g quá nhanh là được ừ kia liền lên đường đi nhập viễn đối k h a n g điều khiển vị trí hô một c ú họng kỳ thuận lái xe ai đại tỷ ngươi cả chua đều không tẩy một chút n h ậ m v i ễ n bất đắc dĩ nói ta một cái nữ hải tử ta đều không nói chuyện ngươi kích động cái gì a không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh già mồm được ngươi trưởng đao ngươi định đoạn hoa hoa giúp ta đến một phần từ nóng lương khô ta muốn khoai tây thì bỏ lâm hổ nhìn xem liệu như mộng động tắc nuốt ngụm nước như nói ta cũng phải từ nóng lương khô yêu có ăn hay không chính ta ăn ha ha không có việc gì ngươi làm một hồi hai chúng ta ăn thúy hoa đối liệu như mộng thua giơ ngón tay cái khích lệ nói hoa hoa ngươi dậy một chút nàng về sau giặc quần áo nấu cơm loại sự tình này nàng phải thêm làm kỳ thật đoá đoá là chủ nghệ vẫn là có thể còn có n g ư ờ i hai ngày này quần áo đều là nàng tẩy thúy hoa che miệng cười hai tiếng ra bắc bộ căn cứ về sau con đường còn có thể đi hai chiếc xe một trước một sau tốc độ duy trì tại vận tốc tám mươi cây số tả hữu không có cách nếu như lái quá nhanh xe buýt căn bản đổi u không kịp phía sau xe có mấy cái lái xe thay phiên mở mấy người kia đều là đồ tây đen vũ trang bảo vệ bộ người chờ đi đến thường sơn cùng bắc bộ căn cứ bên trong ở giữa một đoạn đường thời điểm đường cái đã không có cách nào đi chỉ có thể lái vào đồng ruộn bên trong xe buýt có tốt xe buýt liền không tốt lắm tốc độ càng l à một trận xuống đến năm mươi cây số giờ Có thể hay h k ô nhập g đổi t e o n h viện bắt lấy đem đẻ xe buýt xa khóa. thời Tạm dừng ở thanh thủy chấn nơi này khoảng cách thường sơn còn cách một đoạn chủ yếu là dựa vào một trăm sáu mươi ba đạn đạo bộ đội tương đối gần đêm nay tại cái này nghỉ ngơi đi xe của các ngươi cần giữ tin sao có cần giúp một tay hay không không dùng chúng ta có mình cơ giới sư tạ ơn lần này trả lời nhậm viện chính là đem vũ nặng được rồi nghỉ ngơi một đêm ngày mai xuất phát chán giúp ta gọi một chút c ủ gừng để hắn tới đây một chút rất nhanh khương tử ngang liền g õ vang xe buýt cửa làm sao rồi khương tử ngang nghi ngờ hỏi xe buýt tốc độ quá chậm ngươi đi một trăm sáu mươi ba chú nhìn một chút thuận tiện hỏi một chút nơi này hiện tại cái gì tình huống t ố t ta hiện tại đi khương tử ngang nhẹ gật đầu người cái kia chủ nhiệm lớp giải thế nào rồi vừa nhắc tới chủ nhiệm lớp giải khương tử ngang thần sắc rõ ràng ảm đạm rất nhiều trầm giọng nói không tốt lắm cơ hồ không thế nào đi ngủ hẳn là quá đau cho hắn tiêm vào thuốc căn thần tại kiên trì mấy ngày đi nói không chừng có thể cứu ngươi cho thêm hắn ngồi một chút tư tưởng làm việc tương t ạ ơn không có việc gì bằng hữu nha khương tử ngang hướng phía thái hành sơn phương hướng chạy tới thanh thủy c h ấ n xem ra cùng trước đó không có khác nhau không có thay đổi gì trên thực tế khoảng cách nhậm viễn lần trước tới đây cũng liền cách hai ngày khoảng cách từ thuận đức đến bây giờ đã qua năm ngày nhậm viễn lôi ra cải tạo hệ thống nhìn một chút lo phản ứng cải tạo vẫn như cũng là ám nội bộ không gian ưu hóa cũng là ám cái khác cơ bản đều là sáng kỳ thật nhậm viễn rất muốn trước thăng cấp một chút hệ thống vũ khí nhưng là đằng sau trên xe còn nằm một cái nhanh quen người trở lấy hắn cứu đâu kỳ thật cũng chính là thứ tự trước sau sự tình thăng cấp là chuyện sớm hay muộn trước thăng cấp nội bộ không gian chưa hẳn liền là chuyện xấu nghĩ tới đây nhậm viễn lắc đầu l i ế u như mộng điểm tâm đã làm tốt lâm hổ trong tay bưng lấy từ nóng lương khô chính ăn vui vẻ các ngươi ăn cơm đều không gọi ta a hoa, hoa ta lương khô đâu nặc ở đây thúy hoa từ phía sau xuất ra hai cái cái túi một cái túi là cơm một cái khác là khoai tây thịt bò nhậm viễn đem khoai tây thịt bò trực tiếp rót vào chứa cơm trong túi dùng thủ chất ở lung lay đem gian tại cái túi bên trên một lần tính thỉa lấy xuống luôn vào cái túi đào một môi đưa vào miệng bên trong c ù n g ăn cẩm c h â u mì sợi bên trong khoai tây thịt bò cơm đĩa không sai bị lắm chính là nhiều một cỗ nhựa hương vị nhưng còn có thể tiếp nhận đây đều là từ bắc bộ căn cứ mang ra lương khô trước khi đi long tinh để người cho nhậm viễn đưa mấy dương còn có một chút đồ hộp một nửa cơm chưa thịt đồ hộp còn có một nửa hoa quả đồ hộp tại cái này thuận tiện long tinh làm còn thật là tốt nhậm viễn ở trong lòng cho long tinh điểm c Cầm là là ngay ư ớ c o n tại nhậm viễn chuẩn bị trực tiếp vào tay thời điểm video theo dõi bên trong đột nhiên xuất hiện một cái nguồn nhiệt từ khi phát hiện chụp ảnh nhiệt chỗ tốt về sau nhậm viễn trên cơ bản trời vừa tối liền sẽ mở ra chụp ảnh nhiệt hình thức một mặt là bởi vì nhàm chán một mặt là nhìn xem chung quanh có hay không nguy hiểm trên cơ bản chỉ cần là người sống hoặc là động vật đều có thể hiện ra liền xem như r o n bi video theo dõi cũng có thể sử dụng nhiệt độ thấp thành giống nhiệt ra người kia tốc độ rất nhanh cơ h ộ i là trực tiếp từ trên sườn núi lao xuống hắn chạy phương hướng cũng là xe buýt cùng xe buýt bên này tắt đèn có người tới gần không cần lo lắng là khương tử ngang phía sau xe lái xe trả lời làm sao người biết n h â m viên tò mò hỏi hắn có ánh sáng nhạt nhìn ban đêm hình thức đều không thấy rõ ràng đến cùng phải hay không khương tử ngang bọn hắn là thế nào phát hiện hình thể động tác đều là long quốc quân nhân tin tưởng ta con mắt của ta tuyệt sẽ không nhìn lầm tới gần về sau mới nhìn rõ quả nhiên chính là khương tử ngang hắn tựa hồ là rất gấp còn không có tới gần xe buýt liền bắt đầu điên c u ồ n phất tay Nhâm viễn buông xuống trong tay đồ hộ, cầm lấy bộ đàm nói, xe thêm nhiệt, có biến. Minh Nhanh. Nhanh. Khương ngang không nói. tình huống? hộ, thêm bạch. thở hơi vây, cầm đàm dòm mau Ai? lui. Cái lui, bi đi. bộ bị bao bỏ gì xe cố tay Rút tử rút trụ ra lấy đồ đã có sở quả nhiên video theo dõi bên trong vừa mới khương tử ngang chạy qua địa phương bắt đầu xuất hiện m ả n g lớn bóng người càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều có một chút thậm chí trực tiếp từ trên sườn núi lăn xuống dưới lăn đến dưới núi về sau nhanh chóng bỏ lên hướng phía đội xe phương hướng lao đến rút các ngươi đi trước ta đoạn hậu sau khi nói xong buông xuống bộ đàm nhậm viễn liền dâng lên trần xe xuống máy bắt đầu đối càng ngày càng gần thi bầy xạ kích z o m b i e đều là phổ thông z o m bi e trước mắt không có phát hiện thi vương cấp bậc z o m bi e nhưng là thương vừa mở nhất định có thi vương cấp bậc z o m bi e chạy tới đến lúc đó xe buýt ngược lại là có thể toàn thân trở ra xe buýt liền khó nói chắc nhưng là càng sốt ruột càng phiền phức qua mấy chục giây xe buýt vẫn là không có khởi động nhậm viễn lần nữa nắm lên bộ đáng quát đi mau à. thất thần làm gì phía sau xe người không có trả lời hắn tại nhậm viễn giống xong về sau lại qua mười mấy giây rốt cục xe buýt khải động bắt đầu hướng phía thường sơn tây tam xe buýt tốc độ quá chậm chúng ta kéo một hồi năm phút sau rút lui trên núi cái gì tình huống một trăm sáu mươi ba trụ sở trên cơ bản không hẳn là rút lui trụ sở có mạng lớn z o m bi e ta vừa qua đến liền bị phát hiện đạn không ngừng đánh rết điên cuồng nào h tới z o m bi e thanh thủy c h ấ n như vậy không còn an bình nữa cũng sẽ không còn có tiên cảnh thanh thủy c h ấ n không biết vì cái gì nhập viện trong lòng đột nhiên có một loại rất khó chịu rung động phổ thông zombie kỳ thật căn bản phá không lái xe buýt bọc thép nhập viện dứt khoát không sẽ nổ súng tùy ý phổ thông dòng bì nào trên xe bỏ lên trên trần xe bốn phía bắt đầu vang lên bành bành tiếng va đập còn có kia nghe xong cũng là người ta buồn n Chờ 5 phút, thì thuận phát động xe buýt đột n độ độ giảm xuống một chút tốc độ tránh ra một đầu xe buýt có thể thông qua con đường đúng lúc này đột nhiên từ xe buýt t h ầ n xe bay qua một cái bóng đen rơi vào xe buýt t r ầ n xe v a n h kia là một con thi vương vẫn là một con nữ thi vương thi vương rơi vào xe buýt t r ầ n xe về sau lập tức bắt đầu dùng tay truy xe buýt t r ầ n xe lực lượng quá lớn một truy này xe buýt hai bên kính chống đạn lập tức vỡ thành mạng điện hình thân xe một trận và mẹo nhiệm vụ minh xác đánh giết thi vương không có cách nào chỉ có thể phái ra người máy chiến đấu căn bản bất luận như thế nào trước giải quyết cái này thi vương lại nói chân xe khoan thuyền cửa mở ra số bốn từ bên trong cửa đi ra một cái nhảy vọt nhảy lên xe buýt lúc này xe buýt còn đang hành xử xe buýt giảm xuống tốc độ cùng xe buýt tốc độ ngang hàng hiện tại không thể dừng xe nếu như bây giờ ngừng đằng sau thi chiều nhất định sẽ đuổi theo đến lúc đó liền p h i n p tước số bốn nhảy lên xe buýt trần xe xe buýt trần xe lập tức vết l õ i một bộ phận xe buýt kết cấu không hề giống xe buýt như thế kiên cố người máy chiến đấu tiếp cận người cao hai mét toàn kim loại thân thể c h ỉ ít có nặng một tấn đột nhiên một cái nhảy vọt trần xe không chịu đổi vết lói một bộ phận trần xe trọng lượng thuận thân xe đặt ở tình trạng xe buýt lập tức bắt đầu trượt mắt thấy liền muốn lật nghiêng số bốn từ trần xe nhảy xuống một cái tay chống đỡ xe buýt ổn định lại rõ ràng xe hành xử cùng lúc đó thi vương đang toàn lực nện bó lớn xe trần xe trần xe đã bị nó xé mở một cái dài đắt hai mét người ngăn lại hắn không thể để cho hắn nhảy đi xuống số bốn cầm kiếm tay phải khớp nối khuỵu tay lập tức phun ra một đạo lang quang trường kiếm trong tay thuận thế nằm ngang cắt về phía toàn bộ trần xe trần xe trực tiếp bị giống như là cắt đậu phụ toàn bộ đem trần xe xốc lên số bốn tại s u ấ t kiếm thời điểm thi vương đang chuẩn bị nhảy xuống vừa vặn phá tinh kiếm chém vào hắn xương trậu xuống đùi đi lên vị trí toàn bộ bị cắt thành hai nửa nhưng là thi vương cũng ch mà là dùng hai tay xem như hai chân chụp lấy sàn nhà hướng phía đã tụ tập đến khoang điều khiển đám người bỏ đi tựa như không cảm giác được đau đớn đồng dạng ngăn lại hắn số bốn một mực tại ổn định lấy xe buýt hắn căn bản là không có cách đi lên chỉ có thể dùng tay chống đỡ xe buýt hai chân trên mặt đất nhanh chóng chạy tránh ra một cái đổ tay đen hai tay nắm hai trái lựu đạn trực tiếp chạy hướng còn lại nửa thân dưới thi vương dùng hai tay vây quanh ở thi vương đầu lâu căn bản không đi quản thi vương sắc bén kia răng rốt cục tại thi vương đem đổ tay đen cổ cắn đứt về sau trong tay hắn hai viên lựu đạn bạo tạc đây là cao bạo bên trong tất cả đều là cương liệt thuốc nổ bạo t ạ c một nháy mắt phảng phất không khí đều dừng lại vê anh tiếc đ ố i chính là thi vương cũng không có c o i thụ thường nhưng là trên thân thể động tác lại là chậm chạp rất nhiều ngay tại cái thứ hai đồ tây đen chuẩn bị cầm l i ề u đạn tiến lên thời điểm vừa mới bởi vì va chạm ngã xuống tại xe buýt buồng sau xe khương tử ngang rốt cục đứng lên đừng l i ề u đạn không dùng ba cái đồ tây đen gắt gao đem đem vũ nặc hộ tại sau lưng bọn hắn chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng có thể nói chính là tấm khiên từ người từ sĩ khương tử ngang phá tinh kiếm rơi xuống tại buồng sau xe nơi hẻo lánh hắn ngay tại chỗ lăn mình một cái đem phá tinh kiếm nắm trong tay hướng phía thi vương trực tiếp bổ nhà o qua cả người hắn là đằng không bay ra ngoài trường kiếm chỉ hướng thi vương phía sau lưng đâm chính là nơi ngực mũi kiếm đâm xuyên thi vương thân thể nhưng là nó còn tại bỏ đầu chặt đầu của hắn một cái đ ồ tây đen bắt đầu dùng thương trong tay đối thi vương đầu lâu xa kích mỗi một thương đều chuẩn sắc đánh trúng đầu của hắn đường kính quá nhỏ đ ổ i lớn khương tử ngang giờ phút này chính đang nỗ lực đem cắm ở thi vương ngực phá tinh kiếm nào ra cũng không biết kẹp lại xương cốt vẫn là cái gì khương tử ngang cơ hồ bú sữa khí lực đều xuất ra chính là không nổ ra được nằm xuống khương tử ngang con n g ư ờ i đột nhiên một cái qua vào lập tức nằm xuống lan về m ộ t bên đối diện đồ tây đen xuất ra một thanh loại cực lớn thương ngắm bắn súng lựu đạn vê anh một phát pháo đạn chính giữa thi vương mặt v ậ t này cùng thủ lựu uy lực của đạn không sai bị lắm nhưng thắng ở có thể liên phát đồ tây đen trực tiếp đem miệng súng đ ố i lấy thi vương đầu ngay cả mở ba phát thương thứ nhất đánh trúng thi vương miệng miệng bị đánh có chút mở ra phát thứ hai lần nữa trúng đích miệng thứ ba năm năm tiếp đánh vào thi vương miệng bên trong ngoa tạo một cố làm làm cảm giác sợ h ã i nháy mắt tràn ngập nổ súng đồ tây đen nội tâm loại trình độ này công kích y nguyên giết không chết thi vương lúc này khương tử ngang cuối cùng đem trường kiếm rút ra thẳng lấy nổ căn bản không nổ ra được khương tử ngang dùng sức trên dưới lắc lư hai lần đem vết thương mở rộng lúc này mới đem kiếm đào ra nhưng là dùng sức quá mạnh hắn trực tiếp về sau ngã trên mặt đất thi vương cũng bị mang theo lệnh một chút ngã xuống đất sau khương tử ngang căn bản không kịp cảm thụ đau đớn lập tức xoay người lần nữa thanh kiếm đâm vệ thi vương lần này hắm chuẩn chính là cổ phá tinh kiếm rất dễ dàng đâm thủ dương n anh muốn vớt khương tử ngang manh hai tay nắm ở c h i kiếm dùng ngực chống đỡ lấy phá thinh kiếm đột nhiên ép xuống thi vương toàn bộ cổ liên quan nửa cái vai phải b ằ n g toàn bộ bị cắt xuống r ố t c ụ c thi vương thân thể không động đậy được nữa nhưng đầu của hắn mặc nhiên còn tại động miệng không ngừng khẽ trương khẽ hợp ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì phía trên như vậy nhìn chúng hắn nhóm vừa mới cầm ngắm bắn súng lựu đạn đồ tây đen nuốt ngụm nước miệng nói khương tử ngang thở dốc một hơi thanh trường kiếm cắm vào thi vương đầu lâu thật mẹ nó phiến phức giải quyết lái xe đồ tây đen tỉnh táo mở ra bộ đà nói hô vậy là tốt rồi rời khỏi nơi này trước. minh bạch các n g ư ơ i đi trước xe buýt rốt cuộc khôi phục ổn định trạng thái nhưng là giờ phút này xe buýt đã không phải là cái k i a xa hoa xe buýt hiện tại xe buýt rách rách dưới dưới toàn bộ trần xe đều không còn thành một cái xe mở mũi xe buýt vừa mới một phen đánh nhau hai xe tốc độ mặc dù giảm xuống một chút nhưng vẫn như c ũ duy trì tại bảy mươi cờ mở hờ vật tốc đằng sau phổ thông dòm bị không có đuổi theo phía trước hạ cao tốc tiến thường sơn ngoại ô chú ý đường xá minh bạch tục ngữ nói không may đều là liên tiếp vừa mới trải qua một phen khổ chiến vừa mới hạ cao tốc phía trước liền xuất hiện số lớn dòm bi quay đầu không kịp các người đi bỏ xe lên xe của ta cao tốc lối ra đối diện chính là một đầu nai h đạo chính là nhậm viễn đã từng dùng dở dồn nhìn thấy qua cái kia khu vực c h â n không thi bảy khoảng cách nhậm viễn bọn hắn đại khái năm khoảng trăm thước nếu như nắm chắc tốt thời gian kịp thời đem bọn hắn nối liền xe buýt cũng không có vấn đề phanh lại a xấu phanh lại xấu ngừng không được đồ tây đen lo l ắ n g nói thật mẹ nó số bốn số bốn hai chân đột nhiên đ ứ n g im hai tay kéo tại xe buýt mặt bên trên cửa sổ hai chân trên mặt đất cậy ra một đạo thật dài cống ránh bốn trăm m ba trăm m hai trăm năm mươi m ngừng mau bỏ đi cách đồ vật đều không cần khương tử ngang khiêng đen xì phòng hóa binh dẫn đầu nhảy xuống xe buýt chạy hướng xe buýt xe buýt cửa xe đã xấu mở không ra chỉ có thể lật ra đi nhưng là đem vũ nặc một cái phụ đạo nhân ra nơi nào làm loại này việc nặng một chút thế mà không có lật ra đi lại rơi vào xe buýt toa xe phía trước hai cái đồ tây đen đã nhảy ra ngoài đằng sau còn có hai cái hai người bọn họ đem đem vũ nặc nâng đỡ về sau trực tiếp nhấc lên ném ra ngoài hai người bên ngoài đ ó lấy động tắc một mạch mà thành toàn bộ người đều bên trên xe buýt về sau nhậm viễn lập tức đóng cửa xe lại lúc này dòm bị khoảng cách c h ạ m xe buýt đã không đủ hai mươi mét hết tốc độ tiến về phía trước thả mũi sừng nhậm viễn đến nói điều khiển súng máy đối thi bảy s ạ c kích t r ầ n xe người máy chiến đấu toàn bộ điều động đứng tại t r ầ n xe dùng trong tay súng năng lượng đối thi bảy s ạ c kích lò phản ứng quá tải dừng lại thảo không kịp hoa hoa lái xe kỳ thuận giữ gìn lò phản ứng kỳ thật nhậm viễn cũng không xác định thúy hoa có biết lái xe hay không chân của hắn không động đậy vô ý thức liền hô thúy hoa Hỷ thúy u ậ n đứng lên, hướng trực tiếp từ vị trí lái đứng lên, đi hướng toa t lái đi vị h xe,、thúy、hoa lập tức tiếp nhận hỷ thuận vị trí một lần nữa đạp xuống chân ga nếu như nói nhậm v i ệ n lái xe là mù gà cái c ổ mở kia hỷ thuận chính là quỹ đạm mở nhưng là thúy hoa lái xe phương thức nhậm v i ệ n chỉ có thể nghĩ đến một cái tử tàn bạo nàng căn bản không nghĩ xông ra thi bầy mà là bắt đầu ở trong đám thi thể vừa đi vừa về đi dạo không ngừng bắn gọn gia tốc mảng lớn dòm bi bị xe buýt nghiền ép lại thêm người máy chiến đấu công kích một nháy mắt đổ xuống tối thiểu mấy ngàn cái dòm bi còn có thể chơi như vậy nhậm viễn t r ậ mắt hốc mồm nhìn xem thúy hoa bọn hắn cũng không thể đánh vỡ xe buýt hộ giáp cho nên n g ư ờ i đang sợ cái gì thúy hoa nghi ngờ hỏi n h â m v i ễ n xứng sở đúng vậy à phổ thông d ò n bị căn bản đánh không thủng hộ giáp cho nên hắn đang sợ cái gì nàng lái xe phương thức không chỉ có rất tàn bạo hơn nữa còn rất kích thích nặng mấy chục tấn xe buýt người ta chính là có thể trôi đi n h â m viễn lâm h ổ khoan điều khiển tất cả mọi người đều ngay lập tức nắm lấy bên người tất cả có thể bắt lấy đồ vật để phòng bị đột nhiên xuất hiện trôi đi vung trên mặt đất thúy hoa tự hồ đối với đồ sát loại sự tình này cảm thấy rất hứng thú nhậm chí có thể tại k h e miệ của nàng nhìn thấy vẻ mỉm cười xe buýt từ trên đường cao tốc lao xuống về sau l i ề n bắt đầu tại phương viên năm khoảng trăm thước bên trong điên cuồng đi loạn ở chung quanh dọn bị đều bị dọn dẹp sạch sẽ về sau thúy hoa trực tiếp đem xe lái hướng nội thành phương hướng nhưng là tất cả mọi người không có ngăn cản nàng không biết vì cái gì nhậm viễn cảm thấy rất thoải mái nhìn xem lâm h ổ trên mặt khói cảm nhậm viễn biết người khác giống như hắn ý nghĩ thậm chí nhậm viễn trong lòng sinh ra giết tiến nội thành ý nghĩ xe buýt một đường tiến vào thành khu bắt đầu tại trên đường phố đi dạo trông thấy dọn bị trực tiếp xông qua bên kia nơi này có mười mấy con bên trái mấy người lao nhau bắt đầu chỉ huy thúy hoa vọt tới đã còn thừa không nhiều d ò m bi thậm chí có thể vì một con d ọ m bị va sụt một ngôi nhà tựa như chơi game đồng dạng thúy hoa là đại thần nhậm viễn bọn hắn đều là nhỏ mê đệ không ngừng tại góp phần trợ bi thật mẹ nó thoải mái cái này so lập hạng nhất công còn mẹ nó thoải mái lâm hổ kích động cơ cơ quả đấm hoa hoa chú ý tiết chế không sai bịt lắm nhậm viễn ho khan một tiếng nói tốt vậy lần này trước hết như vậy đi nói xong thúy hoa bắt đầu điều khiển xe buýt quay đầu xe buýt hiện tại vị trí là một cái dương chữ t ê hình giao lộ Nhầm viễn bọn hắn vặn ngay vừa tại chương ữ T phía d ớ i c á bảy mươi lăm bạo lực thúy hoa chương bảy mươi lăm bạo lực thúy hoa bốn h ậ m viễn đặt ở bảng điều khiển bên trên vô tuyến điện bắt đầu phát ra chói thai thanh âm tiếp lấy bắt đầu bốc khói một giây đồng hồ công phu thế mà t o á t ra hỏa hoa à đây là cái gì tình huống nhậm viễn gãi gãi đầu đem vô tuyến điện bộ đàm từ bảng điều khiển bên trên đẩy đến trên mặt đất vừa vặn lúc này một cái đồ t â đen hướng phía khoang điều khiển đi tới hắn mới vừa vào cửa nhìn thấy trên mặt đất b ố c khói vô tuyến điện điện tự bạo hắn cơ h ồ thốt ra lập tức nhanh chóng nói các người đem xe tiến vào nội thành rồi ách nhập viện không có ý tứ gãi gãi đầu đi mau đây là thi vương phóng thích điện tự bạo không kịp đã tới thúy hoa giang tay ra nói không sao chỉ có bốn con có thể chơi được video theo dõi bên trong bốn con z o m bi e đứng tại chữ t hình giao lộ vị trí trung tâm trên đường phố vô luận đi bên nào đều sẽ đục vào trừ phi đem xe b u t dòng sông tan băng bên trong đi ba con cấp ba một con cấp bốn xem ra hẳn là vừa mới tân cấp thúy hoa thầm nói người cái gì ý đồ tây đen một câu nói còn chưa dứt lời cả người hắn liền bay vào toa xe đâm vào lò phản ứng bên trên cả người đều bị hút tại lò phản ứng phía trên、à. ngoa tàu nhậm viễn cũng bị hút tại ghế kế bên tài xế bên trên nhìn xem video theo dõi bên trong nhanh chóng trôi qua cảnh sắc nhậm viễn không h i ể u cảm thấy toàn bộ đều lạnh lẽo thi vương cũng hướng phía xe buýt lao đến ba cái cấp ba thi vương hướng phía xe buýt lao đến tại xe buýt tiếp cận một nháy mắt ba cái dòm bị toàn bộ đi phía trái vừa trốn lập tức hai tay chộp vào xe buýt hai bên bên trái một cái phía bên phải xong khai chỗ cửa hai cái thúy hoa đột nhiên đạp xuống phanh lại vẫn như cũng là trước phanh lại toàn bộ phía trước mũi sừng x ẻ n trên mặt đất trên xe ba cái thi vương tất cả đều bay ra ngoài nó bên trong một cái trước khi đi còn giữ lại một khối vỏ cái kia cấp bốn thi vương cũng bắt đầu hướng phía xe buýt lao đến tốc độ của hắn so ba cái kia d ọ m bị phải nhanh không chỉ một lần hắn chạy vị trí là xe buýt sắp đi ngang qua kia một đoạn đường tại xe buýt đi ngang qua chữ T giao lộ thời điểm hắn đột nhiên từ bên cạnh vỏ ra trong tay cầm một cây ống thép hướng thẳng đến khoang điều khiển vị trí liền b ậ p tới phản ứng bọc thép lập tức bắn ra ngoài đem thi vương trong tay ống thép trực tiếp chấn bay ra ngoài sau đó thi vương mặt cùng xe buýt đến cái tiếp xúc thân mật bay ra ngoài có thể là lực trùng kích quá lớn nguyên nhân cấp bốn thi vương bay ra ngoài hơn mấy chút mét trực tiếp ngã vào một cửa hàng trong cửa lớn xe buýt bắt đầu nhanh c h ó n g chuyển xe lại đổ về trong nó nhỏ ngoại một cái trực tiếp đâm vào nó nhỏ bên cạnh phòng ở phía trên mặt tường toàn bộ bị xô ra đến một cái đại l ỗ t h ủ n g xe buýt trực tiếp lai、like、vào video theo dõi đột nhiên đen đen trí ít có mười mấy giây mười mấy giây sau gặp lại quan minh giờ phút này chính bọn hắn xông ra chữ cây giao lộ vừa mới bọn hắn trải qua chính là một cái sinh tươi siêu thị nhậm viễn thậm chí còn có thể nghe thấy kia c ỗ hải sản mùi thối đằng sau ba cái thi vương còn đang truy đuổi từ xe buýt vị trí hiện tại về sau nhìn sinh tươi siêu thị tựa như một cái đường hầm đường hầm bên kia có ánh sáng nguyên nguồn sáng ở giữa ba cái bóng đen tại phi nhanh. đi nhậm viễn nhắc nhở hiện tại đi còn có thể rất nhẹ nhàng đi nếu như lại đến mấy cái kia liền phiến phước ba vốn còn coi như thúy hoa kỹ thuật lái xe mở không đi ra nhậm viễn còn có thể dùng người máy chiến đấu giải quyết nhưng là nếu như lại thêm gấp đôi vậy cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ c h ố n g lại x o n g ra xin h tươi siêu thị về sau bên ngoài trên đường phố ngừng lại rất nhiều xe tốc độ xe không giảm thúy hoa trực tiếp đem mũi sừng hạ thấp một chút đem xe trực tiếp mở lên giải cây xanh toàn bộ giải cây xanh không sai chút nào toàn bộ bị mũi sừng s ẻ bay ra ngoài lập tức video theo dõi tối tăm mở m ị một mảnh đầu này giải cây xanh rất dài có chừng chừng năm trăm m khoảng cách nền móng là bê tông làm nhưng cũng may cũng không phải là rất dày mà lại nền móng vẫn là t r ô n dưới đất cái này liền cho xe buýt bớt rất nhiều lực chờ xe buýt lao ra đại khái chừng năm mươi m thời gian đằng sau ba con thi vương cũng từ sinh tươi siêu thị vọt ra vừa ra tới thi vương ánh mắt liền nhìn về phía xe buýt vị trí nhảy tung tăng liền đánh tới tốc độ rất nhanh nếu như xe buýt tiếp tục tại giải cây xanh ngược lên chạy đại khái là ba mươi giây tả hữu liền sẽ bị đuổi kịp đúng lúc này thúy hoa đột nhiên một cái phanh lại ngọc một cái nằm ngang từ trên đường lớn vọt thẳng hướng ven đường một cái cư xá tường đây、vâng. cái tiểu khu này hai mặt bị nước bao quanh tây nam là một con sông đông bắc là tường v â y nhậm viễn bọn hắn là từ phía bắc vọt thẳng đi vào cái tiểu khu này đại bộ phận đều là phòng ở cũ tầng lầu cũng không phải là rất cao bởi vì không có thang máy hết thể chỉ có sáu tầng có chừng cái mấy chục tòa dán v ẽ phanh lại tà sát sông phá tường vây về sau xe buýt không có chút nào giảm tốc trực tiếp vọt tới cư xá nhà lầu v a n h một tiếng tiếng vang xe buýt bị đạn trở về nhậm viễn cả người hướng phía trước bay ra ngoài cũng may hắn buộc lên dây an toàn lại bị dây an toàn kéo lại Mà khoang điều khiển điều lâm hổ l i cổ, hoa hoa, hào hào cổ trực tiếp đứng thẳng kéo tại trên bờ vai hắn giờ phút này chính hai cánh tay đỡ cái đầu nằm tại nhậm viễn trên đùi nhậm viễn gấp vội vườn tay ra thay hắn ngăn chặn đầu đem hắn lật lên chờ lật qua nhậm viễn tài phát hiện lâm hổ c á i c h á n toàn bộ vết l õ n một bộ phận nhưng ánh mắt của hắn còn tại c h u y ệ n miệng bên trong mơ hồ không do nói chuyện gì xảy ra thúy hoa trong lúc cấp bách dành thời gian liếc mắt nhìn lâm hổ nói hắn không có việc gì tạm thời chết không được để hắn bảo trì thành tình trạng thái cái này va chạm trừ buộc lên dây an toàn nhập viện cơ hồ người người mang súng lâm hổ nhìn ta đừng ngủ lâm hổ con mắt một meo một meo nhìn xem có phải ngủ lấy xu thế nhập viện đưa tay vô vô mặt của hắn nhưng hiệu quả cũng không lớn nhập viện quyết tâm liệu mạng trực tiếp dôi ra ngón tay cái bót hướng lâm hổ người bên trong cái này vừa bấm khí lực dùng rất lớn trực tiếp tại lâm h ổ người trung thượng bóp ra một cái lỗ hồng nhỏ nhậm viễn cảm thấy mình cũng vô dụng quá lớn khí lực nhưng hắn người bên trong chính là phá bình thường chỉ là nhẹ nhàng bóp một chút đều đau đau nhức khó nhịn cái này đều trực tiếp bóp phá có thể nghĩ đến có bao nhiêu đau lâm h ổ tại chỗ liền bắt đầu c o c ắ p bắt đầu mắt trợn trắng ngoa tạo hoa hoa mau nhìn xem thúy hoa đang bận tránh né thi vương nơi nào có thời gian nhìn đang thao túng xe buýt lần nữa xuyên qua một cái tường vây về sau nàng rốt cục có thời gian có thể quay đầu nhìn một chút thúy hoa đưa tay từ trong bọc lấy ra một cái thuốc chích một cái màu đỏ thuốc chích trong cổ h hắn Nhậm nhận thuốc trích nhìn chút, không thể rách không Thúy hoa o bảo. nào? viện cũng này làn cũng dùng rạn nơi tiêm tiếp một tiêm tay tới vật trực tiếp kim cái lại đâm Mà đâm có có có được. c ra. ra, à, là đẩy đồ Đâm rò. thuốc trích một đầu có một cái nệm êm tử nhìn chất liệu giống như là cao su nhậm viễn đem cao su kia một đầu trực tiếp dán tại lâm hồ trên cổ cao su cái nệm lập tức bám vào lâm hồ trên cổ trong ống tiêm màu đỏ thuốc trích bắt đầu hạ xuống tiêm vào sau khi hoàn thành lâm hồ đình chỉ run r u dậy lâm vào vô ý thức trạng thái nhậm viễn không tiếp tục còn hắn đưa ánh mắt ảnh chiếu video theo dõi ba con thi vương thân ảnh hiện tại đã nhìn không thấy nhưng hẳn là còn ở t r u n g quanh xe buýt một mực tại trong khu cư xá vừa đi vừa về đi dạo trên cơ bản đã đem cư xá con đường phá hư không còn một mảnh dải cây xanh toàn bộ đều bị săn bằng liền ngay cả cây giống đều không bỏ qua người ta thúy hoa có đường chính là không đi ai chính là chơi cư xá rất lớn thi vương đã không biết tuấn đi nơi nào nhậm viễn nhìn một chút nằm tại trên đùi hắn lâm hổ nói trước ra khỏi thành hắn tình huống này không tốt làm a thúy hoa nhẹ gật đầu hướng phía phía đông tường vây lai phía đông tường vây bên ngoài là một cái nhà má xe buýt xông lên ra cư xá tường vây đối diện dòm bị liền toàn bộ vừa quay đầu cư xá t ư ở n g vây là tảng đá nhà máy tường vây là lưới sắt cho nên xe buýt xông lên ra tường vây liền bị trong nhà xưởng dòm bị phát hiện nhưng cũng may có tường vây ngăn đón dòm bị toàn bộ ghé vào lưới sắt bên trên bắt đầu xếp chở người Lưới sắt k h ô ngay s i biệt lắm, cao độ, cũng liền mười lắm 2m5 m cao cũng độ, ấ giây, xếp chồng người xếp hoàn tại h à dọn bị tiếp bộ trên cận đến khoảng cách xe buýt không đủ năm mươi m thời điểm đột nhiên trên bầu trời bắt đầu chuyển đến liên tục gấp rút tiếng rít Từng đạo màu vàng ánh lửa bắt đầu từ trên bầu trời tầng mây bên trong vàng ánh bên đạo đầu màu mây bầu lửa chương u i ra, bảy mươi sáu hòa tiễn chương bảy mươi sáu h ỏ a tiễn thư nơi này là thường sơn chiến khu sở chỉ huy t a bộ đã cũng đối n g ư ơ i bộ áp dụng vệ tinh giám sát tùy thời cung cấp hỏa lực chi viện thu được hồi phục hoàn tất đồ tây đen vừa mới đem vô tuyến điện từ trong bọc xuất ra vừa mở ra liền nghe tới thanh nhâm này tiếng cư xá lúc va chạm đem toàn bộ trong xe người toàn bộ đẩy lên tới gần khoang điều khiển chỗ cửa đương nhiên trừ buồng sau xe liễu như mộng cho chuyện ở giữa có một bộ phận bị quấy nhiều nghe không được nói là cái gì bất quá cái này đã không trọng yếu trong nhà xưởng z o m bi e bao quát bốn con thi vương toàn bộ bị đạn hỏa tiễn bao trùm cảnh tượng như thế này trên t v đều chưa thấy qua mắt trần có thể thấy sóng xung kích từng cơn sóng liên tiếp nhấc lên ánh lửa rất ít đại bộ phận đều bị bạo tạc nhấc lên đủi mù nơi bao bọc trên bầu trời ánh lượn h ư là sa băng càng ngày càng、nhiều. đồng thời còn có mấy đạo bạch tuyến bắn về phía nội thành thư xin yên tâm lớn mật đi đồ tây đen tại trong xe hắn còn không biết xảy ra chuyện gì dãy rủi lấy bọ lên đi vào khoang điều khiển nhìn thấy video theo dõi bên trong phát sinh hết t h ả y hắn cũng ngây người toàn bộ thường sơn thị mắt trần có thể thấy địa phương toàn bộ bị sung kích sóng bao trùm vừa mới bọn hắn trải qua cư xá nhà máy toàn bộ san thành bình đ i ệ n t h i vương đã không thấy loại uy lực này vũ khí cho dù cứng rắn như cấp bốn dòm bi cũng khó có thể chống cự xem ra bọn hắn tựa hồ là chuẩn bị một lần tính giải quyết thường sơn thị dòm bi đây là làm sao làm được n h ậ m viễn rở khu khu, khắp này trong lòng đột nhiên có chút kiêu ngạo vì chính mình thân là một cái long quốc người kiêu ngạo thư nơi này là thuận đức căn cứ dạ đã giám sát đến không rõ phi hành khí cất cánh vị trí tại thường sơn nam bộ một trăm năm mươi cây số chỗ tư lập tức cất cánh c h ặ n đường tư sờ náp dây gần minh bạch tất cả thông tin tựa hồ cũng tại cái này một cái kênh đây tự a hồ là t r o n g truyền thuyết liên hợp tác chiến qua năm phút vô tuyến điện vang lên lần nữa một trận tiếng thở hào hẹn hô nơi này là sở náp dây gần đã thuận lợi cất cánh bảy bốn nghìn một rơi vỡ nhìn ra đã mở rù mời bộ đội mặt đất tiếp ứng thu được hoàn tất ra đã biểu hiện có m ộ ư ơ i hai cái phi hành khí đang không ngừng tiếp cận hỏa t i ễ n bộ đội trận địa lập tức chặt đường la thiên hữu một cái tay hung hăng nện ở trên bàn hội nghị hắn a không xong thứ năm phút tiếp địch thứ hai phút lao tôn mở ra tăng lực không kịp địch theo dõi địch theo dõi đoạn đối thoại này bên trong có một cái máy móc giọng nữ tại gấp rút la lên cùng lúc đó còn kèm theo một trận tiếng cảnh báo thần phi vũ người làm gì lao tôn về sau hàng năm thay ta đốt điểm tiền giấy ghi nhớ ta muốn mệnh giá lớn nhất thư nơi này là thuận đức sở chỉ huy báo cáo tình hình chiến đấu tôn bằng bị khóa định tần h phi vũ hắn hy sinh bây giờ không phải là khó chịu thời điểm trước tiên đem đám này con chó đánh xuống một phút t i ế p địch đã chặn đường thành công thỉnh cầu quay về không cần quay về x ố một khu nhảy dù Quay về tổn thất quá lớn tại ổ n lớn thất t quá bị bạo điện nhiêu phi từ một mắt, quấy ngáy cất ô n bắn nhưng trong g là là có c thể h kéo ra định sinh nơi nào, vạn nhất phát ở là cánh ó giỏm bị địa phương đâu. phương Tại cất c trước đó bộ chỉ huy liền chỉ định một cái nhảy dù nơi trốn kia một mảnh trên cơ bản đều là bộ đội mặt đất trụ sở ở nơi đó nhảy dù không có vấn đề quá lớn không có thi vương cùng thi bày đuổi theo nhậm viễn để hỷ thuận đem thúy hoa đổi xuống dưới không có cách trong xe người bị thương nhiều lắm tỉ như nằm sấp tại cửa ra vào đồ tây đen bắt đùi của hắn là ra bên ngoài ố n lợn xương đùi bắn mất trước cứu Lâm Hồ. chờ thúy hoa đem lâm hổ từ nhậm v i ệ n trên đùi mang xuống về sau trực tiếp đặt ở khoang điều khiển trên mặt đất lập tức liền bắt đầu giải phẫu k h thuận chậm một chút mở lâm hổ giải phẫu tiến hành rất nhanh chính là mở ra cổ ứ c hiếp chúc phúc xương cốt lại c h ữ a trị lản d a hết t h ể dùng mười phút ách nhậm v i ệ n nghi hoặc nhìn nằm dạp trên mặt đất lâm hổ nói hắn làm sao còn bất tỉnh hắn tiêm vào sinh mệnh chi thủy chờ d ư ợ c hiệu quá khứ l i ề n tỉnh nói xong thúy hoa trực tiếp đem lâm hổ chở mình nằm lấy hắn hai cái chân đem hắn kéo vào trong xe sau đó lại đem đổ tây đen kéo vào toa xe sau khi vào cửa h hắn toàn bộ bộ mặt đều vặn vẹo một chút đây là một cái chân chính ngạnh hắn a nhậm viễn nhịn không được hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên không thương sao đồ tây đen có chút cười một cái nói đau nhưng có thể chịu đ ư ợ c lao huy ngươi h n tên là gì ta gọi trương tam ba người bọn hắn theo thứ tự là lý tứ vương ngũ triệu sáu ách các ngươi danh tự này không phải ta hỏi chính là tên thật nhậm viễn giang tay ra nói đây chính là tên thật a ta? trương tam tựa hồn là đoán được nhậm viễn sẽ không tin hắn tại ngực tìm tòi một hồi móc ra một cái giấy chứng nhận đưa cho nhậm viễn vũ trang bảo vệ bộ thính danh trương tam ngươi thật đúng là gọi trương tám a tại hai người đối thoại công phu thúy hoa đã tan ra trên đùi hắn cơ bắp đùi cùng cổ không giống trên cổ xương cốt chỉ cách lấy một lớp da rất dễ xử lý nhưng là đùi không giống trên đùi thịt quá nhiều hơn nữa còn cần tránh đi mấy cái động mạch chủ mạch máu thúy hoa tại trên đùi của hắn mở ra một cái ép hình lỗ hồng lớn đem xương cốt hấp thu trang bị bỏ vào mở ra người chờ mấy phút đem một cái khác chữa trị thiết bị luồn vào vết thương tốt h ngươi có thể đứng lên thúy hoa l ạ vai đầu nói ngươi đang nói đùa trương tam dùng một loại ngươi không nên gạt ánh mắt của ta nhìn một chút thúy hoa lại nhìn một chút nhập viễn nhậm viễn giang tay ra nói ngươi thử một chút không liền biết có hay không lừa ngươi nhậm viễn hiện tại đã không quan trọng những vật này hắn đã không phải lần đầu tiên bại lộ dù sao đưa xong lần này hàng hắn liền muốn chạy trốn bại lộ cái gì không quan trọng t r ư ơ n g ta m vươn tay sờ sờ bắp đ u ổ i của mình kinh ngạc một chút nhìn nhậm viễn một chút sau đó vươn tay đẻ lên bắp đ u ổ i của mình tiếp lấy hắn r ơ i lên chân hít vào một ngụm khí lạnh làm sao làm sao làm được cứ như vậy làm được đi ngươi đừng nằm về phía sau nhìn xem có người bị thương hay không đem bọn hắn mang tới đến. Tốt. Dùng c h â n d ù n g sức ta r ê n sàn nhà đập mạnh h đập i c ư ớ c m i ệ n bên trong gọi thẳng quá thần g gọi quá khoang ỳ đi ra k điều khiển, khiển n hôm một cúm họng c h người đi buồng sau xe nhìn xem nhà tam hội tử có phải là thụ thương hỗ trợ nhất một chút tạ ơn c h ơ n g ta m đi đến buồng sau xe cổng kéo cửa ra đi vào hắn liền sửng sốt một chút liệu như mộng giờ phút này chính nằm trên mặt đất hai tay lấy một loại kỳ quái tư thế quấn tại trên cổ con mắt của nàng vẫn làm ở to đầu đ ầ y mồ hôi nhìn xem vào cửa t r ơ n g tam đừng n ú p đ í c h t r ơ n g tam gấp vội vươn tay ra nói kiên nhẫn một chút nói xong trực tiếp đem nàng bế lên cẩn thận từng ly từng tí nằm nang đem nàng nhấc ra ngoài phòng chờ tiến k h o a n g điều khiển về sau nhậm viễn t ả i thấy rõ ràng liệu như mộng tương h thế nàng hai cánh tay giống hai đầu rắn nước một dạng quấn ở trên cổ nghiêm trọng như vậy ngươi có phải hay không cố ý liệu như mộng thống khổ dùng ánh mắt đố g n h ì n xem nhậm viễn ai ngươi đừng có hiểu nhập viện trực tiếp chỉ hướng thúy hoa ách ta đi ra ngoài trước có việc các ngươi gọi ta trương tam phi thường tự giác đi ra khoang điều khiển thế nào hai tay bị vỡ nát gãy xương tốt tại bàn tay cũng không có trở ngại chỉ là cần lãng phí một chút thời gian mà thôi trên cánh tay xương cốt vẫn tương đối thiếu hết thẻ hai mảnh xương cốt một tiết xương cánh tay một tiết xương cánh tay ở giữa kết nối cái này khuỵu tay khớp nối bị vỡ nát gãy xương một mực từ xương cánh tay kéo dài đến thủ đoạn vị trí cho nên nàng tay mới có thể quấn ở trên cổ giải phẫu tiến hành rất chậm hết thẻ phân ba đoạn tiến hành giải phẫu đầu tiên là chữa trị xương cánh tay sau đó là khu�� cuối cùng mới là cánh tay giải phẫu tiếp tục ba mươi phút chờ giải phẫu kết thúc xe buýt đã mở ra khỏi thành khu hướng phía thuận đức phương hướng lái đi từ các ngươi ngay phía trước có thể là thánh quang hội trụ sở mời tránh đi vô tuyến điện chuyển đến một người trung niên thanh âm trương tam go go khoang điều khiển cửa tiến đến phía trước là thánh quang hội trụ sở lại là bọn hắn cái kia đánh lén ta nhiều lần ra hỏa trương tam cho là hắn nói ra nhậm viễn liền sẽ kịp thời tránh đi nhưng là hắn nghĩ sai nhậm viễn lần này không những không muốn tránh mở ngược lại có chút ư n ấ n tuất ta biết cái này liền tránh đi nhậm viễn khẽ cười nói thúy r ư n tăng một lần nữa g hoa hoa, một l kéo hoa, nháy nháy hoa ngốc điều ngốc nhẹ gật đầu nàng không biết hắn đã rơi vào nhậm viễn đào sông trong hố bất quá đối với nàng đến nói không quan trọng chỉ cần là nhậm viễn mệnh lệnh nàng đều sẽ phục tòng vô điều kiện thuận đức căn cứ sở chỉ huy la thiên hữu đang uống trả vừa mới mặc dù có người hy sinh nhưng bọn hắn hy sinh đều là có giá trị thường sơn dòm bỉ trên cơ bản đã giải quyết hơn phân nửa nhậm viễn cũng thuận lợi hộ tống đem vũ nặc rời đi thường s u ấ t h ị thủ trưởng bọn hắn không có tránh đi bọn hắn tiến lên ừ m la thiên hữu miệng bên trong uống vào một miệng trà hắn ngay tại phẩm còn chưa kịp nuốt xuống ngồi đối diện hắn một người trẻ tuổi một mặt mộng bức nhìn xem hắn nói ra câu nói này bọn hắn hướng phía thánh quang hội trụ sở vào tới người trẻ tuổi nói lần nữa phấp cái gì la thiên hữu một miệng trà toàn phun tại người trẻ tuổi trên mặt bọn hắn tiến lên người trẻ tuổi một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ ch chương bảy mươi bảy đồ sát các người đang làm gì lập tức chuyển hướng la thiên hữu nắm lên bộ đàm liền bắt đầu gầm thét chúng ta m đang ngồi ở trên ghế s a lon s ở lấy hắn bắp đ u ổ i của mình vô tuyến điện đột nhiên chuyển tới một trận gầm thét hắn giật n ả y mình làm sao chúng ta trên đường a ta biết các ngươi trên đường không phải nói cho các ngươi biết chuyển hướng sao la thiên hữu tức h ồ n hển nói chuyển a xấu chúng ta m đột nhiên nhớ tới vừa mới nhậm viễn cuối cùng nhìn xem hắn cái kia tiểu dung kia rõ ràng là đang gặp người nếu như là bình thường hắn nhất định có thể nhìn ra nhậm viễn tâm tư nhưng là vừa vặn hắn đúng là bị thúy hoa y thuật hù đến trong lúc nhất thời không có quá để ý không đợi trương tam đứng lên đi hướng khoang điều khiển vô tuyến điện lần nữa truyền đến một thanh âm lần này là người trẻ tuổi kia thanh âm năm cây số hai cây số xong tất cả mọi người chuẩn bị tiếp nhận xung kích n h ậ m v i ễ n đối trong xe hô một câu hắn đã có thể nhìn thấy cách đó không xa nhỏ người trong thôn ảnh không biết lúc nào thúy hoa đã ngồi lên vị trí lái giờ phút này nàng mang theo một loại xuất phát từ nội tâm mỉm cười nhìn xem không ngừng tiếp cận thôn h ỏ nhập viện đồng thời mặt mỉm cười chỉ bất quá hắn mỉm cười lộ ra một cỗ răng t á đó là cái gì a tạ đặc thử vong thành lũy thôn nhỏ y đại bộ phận đều là tự xây nhà trệ t loại phòng này đại bộ phận đều là gạch đỏ phối xi măng kiên cố kia là đối với người bình thường lý do thoái thác đối với xe buýt để nói cầu thí kiên cố t h á n h quang hội người tại làng bên ngoài thành lập phòng ngự trận địa xe buýt tốc độ cực nhanh trực tiếp tại phòng ngự trận địa đụng lên mở một lỗ hỏng cùng lúc đó trần xe nhảy kế tiếp thân ảnh màu trắng trong tay đao quang lóe lên bắt đầu vừa đi vừa về tại trên trận địa b u ô tập không có một lần đao quang lấp lóe tất có người người đầu dây điện súng máy đối với người máy chiến đấu để nói chính là chuyện đây là thân phạt t ạ đặc làm sao vậy chuyện gì xảy ra ai lý khắc mới vừa từ một gian phòng ốc đi tới hắn chỉ thấy có rất nhiều người đang hướng phía hắn chạy tới loại kia thần sắc tựa như là đang tránh né ôn dịch không là so ôn dịch càng thêm đáng sợ đồ vật đột nhiên hắn trông thấy cửa thôn vị trí không ngừng có phòng ốc bắt đầu sụp đổ đuổi mù cơ hổ trải rộng toàn bộ làng dừng lại đáng chết ta để ngươi dừng lại nói cho ta chuyện gì xảy ra ai lý khắc bắt lấy một cái chạy giống hắn người người kia nói lắp bắp chết thử vong thành lũy cái gì ai lý khắc ánh mắt bên trong mang theo một chút sợ hãi nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng lại cầm lấy ở trong tay bộ đàm máy bay trực thăng lập tức cất cánh tại đem số ba nhét vào cửa thôn về sau xe buýt tốc độ cao nhất phóng tới phòng ở bê tông gạch đỏ vết t ư ờ n g tựa như là một trăng giấy mà xe buýt liền là một thanh l ư ớ i dao tại sông ngược lại một ngôi nhà về sau tốc độ không giảm mặc nhiên đang tiếp tục sông trương tam trương tam nhậm viễn đối đằng sau gọi một tiếng tà tại chuyện gì bốn người bọn họ một mực đem đem vũ nặc bảo hộ ở, ở giữa tựa như là thịt người thổi phòng đệm đồng dạng mặc kệ tưởng vũ nặc hướng cái tía cẳng hắn đều là cái đệm ngươi có thể hay không thổi công kích nào công kích hảo n g ư ơ i muốn làm gì trương tam phi thường bất đắc dĩ nói n g ư ơ i có thể hay không hoặc là các ngươi có người hay không sẽ ta sẽ lý tứ sẽ trương tam lớn tiếng trả lời để hắn tới đây một chút ngươi đi đi ta thay vị trí của ngươi khương tử ngang liếc mắt nhìn than cốc phòng hóa binh nói không dùng ngươi trông coi hắn đem ba người chúng ta một dạng có thể trương tam xin miễn khương tử ngang hảo ý chúng ta quẳng một chút sẽ không chết nhiều lắm là chính là trọng thương ngươi cái kia chủ nhiệm lớp dài sự tỉnh ta nghe nói hắn là anh hùng nhiệm vụ của ngươi là bảo đảm hắn mà nhiệm vụ của chúng ta chính chúng ta hoàn thành t r ư ơ n g ta m chuyển đ ỗ n g nhúc nhích vị trí ngăn chặn lý tứ rời đi lỗ hổng dưới bàn trà mặt có cái ngăn kéo trong ngăn kéo có cái công kích hảo người đem hắn lấy tới nhậm viễn đối còn không có tiến vào khoang điều khiển lý tứ nói cái kia công kích hảo là nhậm viễn tại đi bắc bộ trên đường nhặt trong lòng của hắn một mực có một cái ý nghĩ một cái để người nhiệt huyết sôi trào ý nghĩ lý tứ cầm công kích hảo đi vào khoang điều khiển làm thế nào lý tứ nhìn xem nhậm viễn hỏi chờ một chút ha nhậm viễn trực tiếp đem mịt rộ phồn t h a nhâm điều đến lớn nhất thổi đối nó thổi dùng sức thổi thổi ra khí thế thổi ra trăm vạn hùng sư khí thế nhậm viện kích động nói yên tâm giao cho ta lý tứ minh bạch nhậm viện ý tứ hắn nhìn thấy video theo dõi bên trong hình tượng xe buýt không ngừng xung kích phong bút khi thế loại này đích sắc có thể chống đỡ trăm vạn hùng sư ai lý khắc ngay tại tổ chức nhân thủ phản kích chạy trốn người đều bị hắn bắt trở về mỗi người đều khiên g một cái sách tay chống tăng đạn đạo bọn hắn đứng thành một hàng ai lý khắc ngay tại phát biểu thời gian khẩn cấp ta chỉ hỏi các ngươi một vấn đề các ngươi tại sao tới nơi này tổ chức hứa hẹn cho các ngươi người khác không có vinh hoa phú quý ngẫm lại đi phục dịch kết thúc sau khi trở về các ngươi đều là phú hào Các n g ư ơ i so với người bình thường thân phận cao hơn nhất đẳng liền coi như các n g ư ơ i chết rồi tổ chức cũng sẽ chiếu cố người nhà của các n g ư ơ i là nam nhân liền cùng ta sông nổ cái kia đang chết tử vong thành lũy ta đặc liều ta muốn làm phú hảo ta quyết định nổ kia cho cái dạng tử vong thành lũy ai lý khắc hài lòng cười cười bầu không khí rốt cục tô đậm bằng không mà nói binh bại như núi đổ thật đúng là không dễ thu thập đột nhiên toàn bộ làng bắt đầu vang lên một trận âm thanh lớn phi thường lớn mà lại rất rõ ràng đây là phương đông ma âm ma quỷ k è lệ một cái đại hồ tử ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi thật sâu ngâm miệng đáng chết người tên hèn nhất này ai l ý khắc trực tiếp một thương đánh chết cái kia đại hồ tử ai l ý khắc chúng ta nên đi kia là đáng chết phương đông ma âm n g ư ơ i không biết kia ý vị như thế nào nếu như là tại âu la ba ta sẽ không sợ sệt nhưng là n g ư ơ i đừng quên đây là địa phương nào đây là phương đông ma âm c ố hương tạ đặc n g ư ơ i cái này ngủ ngốc ai l ý khắc lần nữa đánh chết cái này người nói chuyện nhưng tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi lên bọn hắn sợ hãi đây là di chuyển sợ hãi đây là bảy mươi năm trước liền đã khắc vào bọn hắn trong gen sợ hãi tạ đặc chính người đi thôi Cái thứ nhất dẫn đầu chạy cái thứ hai cái thứ ba theo nhau mà tới đáng chết các ngươi những n à y hả nhát n ai lý khắc liếc mắt nhìn xe buýt phương hướng quay đầu truy hướng chạy trốn đám người thổi theo lý tứ trong tay kèn lệnh không ngừng văng lên nhập viện không ngừng cơ hai tay h à n quá kích động kích động hai tay không biết nên để ở nơi đâu chỉ có thể không ngừng v ù n g vẩy hai tay đến làm dịu loại kêu bản n ă n g run dây làng tựa như là một khối rộn đồng xe buýt chính là cày đầu những nơi đi qua phòng ốc toàn bộ sụp đổ mỗi một cái trông thấy xe buýt người ánh mắt bên trong đều mang một loại để người ngạt h ở sợ hãi thuận đức căn cứ la thiên hữ vậy thời gian thực xuất hiện ở phát hình thánh quang hội trụ sở mà trước mặt hắn bộ đàm cũng đang không ngừng tái diễn k i a m ộ t đoạn công kích hảo h ả o t i ể u tử la thiên hữu cũng kích động toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ tràn ngập lý tứ thổi lên công kích hảo hình tượng bên trong xe buýt xông ra thôn làng tại ngoài thôn quay đầu lần nữa phóng tới làng lần này thúy hoa bắt đầu lựa chọn có người phong ốc xung kích xe buýt không ngừng giảm tốc và chạm trong làng một mảnh hỗn độn bên kia là bọn hắn lâm thời sân bay nhậm viễn chỉ vào thúy hoa trước mặt video nói h ủ y nó làng về phía tây có một cái lâm thời đường băng phía trên còn ngừng lại máy bay đại bộ phận đều là bay hai mươi hai mặt đất bị xử lý qua ép rất phẳng phía trên phủ lên một tầng xi măng thúy hoa đem nuôi sừng bỏ vào thấp nhất tại số ngoài trăm thức liền bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước phóng tới đường băng toàn bộ đường băng bị từ giữa đó cày ra một đạo công ránh thúy hoa lần nữa quay đầu phóng tới dừng ở đường băng bên cạnh máy bay chiến đấu thoải mái ha ha ha lý tứ thổi đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng hắn còn tại thổi nhập viện rất rõ ràng trông thấy tay trái của hắn tại bóp lấy đùi tay phải tại vịn công kích hảo lúc này lâm hổ từ toa xe đi vào khoang điều khiển hắn là bị công kích hảo hấp dẫn tới người đang chơi ta hảo. con cho theo a để c o t công kích hảo lê. vang lên lần nữa mà lại so trước đó càng thêm máy liệt thánh quang hội chống cự trong lòng triệt để tan giã bắt đầu bốn phía trốn xuyên thúy hoa tới xe không ngừng nghiền ép thoát đi người ánh mắt bên trong mang theo một tia khoái cảm lý tứ có thể hay không âu là b à n g ữ sẽ nói cho bọn hắn phạm ta l o n g c u ố c người hiện tại liền giết lâm h ổ ngươi dừng lại chờ hắn nói xong ngươi lại thổi phạm ta l o n g c u ố c người hiện tại liền giết chúng ta báo thủ một ngày đều ngại mượn dài như vậy ngươi có phải hay không tự mình thêm lời nói nhập v i ễ n xem thường nhìn xem lý tứ lý tứ không có ý tứ cười một cái nói ha ha thêm chán ta nói chúng ta báo thủ một ngày đều ngại mượn ha ha ha chính là ý tứ này thổi tiếp tục thổi tốt tốt tốt tốt tốt ố t tốt t ố t Giết n g ư ờ i Trần xe lần nữa bay xuống hai cái thân ảnh màu trắng bắt đầu không ngừng thu hoạch đầu người cái này trụ sở nói ít cũng có một hai ngàn người vừa mới một phen g i ế t xuống tới chết không sai biệt lắm một nửa khắp nơi đều là chân cụt tay đứt đáng chết ta bắt đầu hối hận tới đây ai lý khắc ánh mắt bên trong mang theo kinh hoàng hắn nghe tới ly tứ cuối cùng nói câu nói kia hắn biết hắn chết chắc cỗ xe cơ hồ toàn bộ bị hủy đúng lúc này trên bầu trời bay tới ba chiếc máy bay trực thăng máy bay trực thăng bắt đầu hướng phía xe buýt k h a i hỏa đạn không ngừng hướng phía xe buýt trần xe như vỡ nhưng toàn bộ đều bị bắn ra đột n h i ê n từ trong làng bay lên một đạo thân ảnh màu trắng một tia sáng hiện lên máy bay trực thăng trực tiếp tại không trung liền phân thành hai nửa rơi trên mặt đất sau đó cái thứ hai thân ảnh màu trắng v ọ t lên máy bay trực thăng lần nữa rơi xuống một nháy mắt ba chiếc máy bay trực thăng chỉ còn lại hai khung đáng chết kéo lên trong đầu của các ngươi đều là sốt cả chua sao tạ đặc thật vất vả g i ấ y lên hy vọng lần nữa phá diệt ai lý khắc nhịn không được mắng một câu chương bảy mươi tám bồ đao chương bảy mươi tám bồ đao mắng thì mắng ai lý khắc trên chân động tác lại là một chút cũng không có loạn chạy nhanh chóng thậm chí vượt qua so hắn trước đi ra ngoài người mau nhìn thên địa chạy thật nhanh cái này cũng không giống như hắn cái này rất hiếm lạ sao đây chính là tử vong thành lũy nhanh nhắm lại các ngươi miệng dùng long q u ố c lại nói cái này gọi kẻ thức thời mới là tuân kiệt ai lý khắc dùng sức xẻo long q u ố c lại nói nói ngươi đang nói cái gì tạ đặc c h ạ y mau hắn đuổi theo hơn trăm người đồng thời chạy ra làng mục tiêu quá lớn đều không cần nhậm viễn đi nói thuận đức căn cứ người dùng vệ tinh đều có thể nhìn thấy bọn hắn các ngươi là ngóc sao thách ra chạy nếu không đều phải chết ai lý khắc một bên bay đầu mắng một bên mở ra bộ đàm máy bay trực thăng lại bay cao điểm ngăn lại hắn tạ đặc các ngươi vì cái gì tại hướng làng bên ngoài chạy máy bay trực thăng người điều khiển nhìn trên mặt đất chạy trốn mọi người nói đáng chết ngươi ở trên trời ngươi sợ cái gì tiệm hộ chúng ta rời đi máy bay trực thăng s a n g không nhiều ta đến rời đi cái này chính các ngươi giải quyết máy bay trực thăng vị trí lái ở trên bầu trời xoay quanh một vòng bay thẳng đi a không hắn đuổi theo một cái ngay tại chạy thánh quang hội thành viên bay đầu liếc mắt nhìn màu đen sắt thép thành lũy ngay tại phóng tới bọn hắn t ả n ra nhanh tản ra ai lý khắc giống lớn một câu lập tức trên chân bước chân càng nhanh hơn trăm người giải tán lập tức trình viên hình hướng bốn phía tảng ra làng bên ngoài là một mảnh đồng ruộng trong ruộng còn có không thành thục hoa màu liền b ư ớ c lên cái đầu nhìn không ra trồng chính là cái gì nhưng là cái này đều không trọng yếu bởi vì lập tức mảnh này đồng ruộng liền thế không thể để cho bọn hắn rời đi giết sạch bọn hắn nhậm v i ê n ánh mắt bên trong mang theo một tia hung ác những người này năm lần bảy lượt tìm hắn để gây sự nếu như không một mẻ hốt gọn nói không chừng sẽ còn hay không trở về dù sao hiện tại thế cục không giống long quốc quân đội đang cố gắng tranh thủ không gian sinh tồn căn bản bất lực giải quyết bọn hắn loại này không quan trọng gì tiểu nhân vật đã các ngươi đều không để ý vậy liền để ta đến mở một đao này tốt nói xong nhậm viễn liền cầm súng máy thao t ắ c cán bắt đầu đối người bày bắn phá bọn hắn đều là người bình thường nơi nào có thể chống đỡ được súng máy đạn có chút bị đánh trúng người một nháy mắt liền g â y thành hai đoạn ma quỷ hắn là ma quỷ chạy không thoát không chạy phản kích phản kích ai lý khắc đột nhiên quay đầu bắt đầu đối xe buýt xa kích trên trực thăng trang bị ba mươi hào mỹ ở mở tờ pháo máy đều đánh không thùng bọc thép d đây không phải nói đùa là cái gì muốn hay không lưu một người sống hỏi một chút lời nói lý tứ thở phì phò hỏi không cần ta biết bọn hắn muốn cái gì không lưu người sống giết mục đích của bọn hắn rất rõ ràng ban đầu hẳn là hướng về phía người nào đó đến mà người này chính là nhậm viễn tại thuận đức biển sâu cửa hàng tầng tiếp theo gặp phải trần thiên hải về sau bởi vì nhậm viễn tại kim lăng bại lộ người máy chiến đấu vừa vặn bị tại phụ cận thánh quang hội phát hiện còn t r u n g hợp nhặt báo hỏng số hai từ nay về sau đã nhìn chằm chằm nhậm viễn cho nên mục đích của bọn hắn rất rõ ràng thứ nhất nhậm viễn thứ hai trần thiên hải về phần mất đi số hai người máy nhậm viễn rất hiếu kỳ đến cùng ở nơi nào nhưng là người máy không có mở máy không cách nào định vị cái này sẽ rất khó thụ bất quá cũng may hắn lập tức chuẩn bị xuất ngoại một đoạn thời gian đến lúc đó tìm tiếp cũng không muộn cho nên người sống lưu không lưu không quan trọng đồng ruộng bên trong căn bản không có công sự che chắn cho dù có bọn hắn cũng ngăn không được xe buýt va chạm súng máy bắn phá mang đến không chỉ là giết chóc còn có tuyệt vọng ai lý khắc vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra nhậm viễn sẽ trực tiếp tiến công bọn hắn trụ sở hắn dám đem trụ sở thiết lập tại long quốc trung tâm chính là căn cứ vào long quốc chính phủ đang vận điệu nghiên cứu vaccine cứu người bình thường tiền Mễ lâm a i quốc cùng u châu quốc là bà châu, căn có bản không có long quốc dạng nấy quyết t đại bộ p h ậ n người đều trốn ở hai nạn hai đều ở khẩn cao ấ tất p phận căn cứ cả chỉ bên trong, bọn hắn từ bỏ tất cả bình dân, quân bỏ bộ từ lưu lại bộ phận quân đội. i viên lý là khắc chính thành một t r n người nhà của bọn hắn toàn bộ đều bị tiếp tiến căn g đó, đều tiếp của cứ, bộ bị mày bản thân bọn thân thanh quang thì thụ quang hội thúc họ hội đ ẩ d ạ nói g này c p h ả là lắm, là không không hắn đều là người bình thường, bọn người tốt đều cái ó nói, biến zombie. thành Hổ Mày Lâm Cao c này giết người cùng giết dòm bỉ hoàn toàn là hai cái bộ dáng đối với giết không có tình cảm dòm bỉ lâm hổ là không có có gánh nặng trong lòng nhưng là nhìn lấy nhậm viễn đồ sắt đã không có sức phản kháng người bình thường hắn trong lúc nhất thời lại có chút không đành lòng nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình ta cùng bọn hắn giao thủ đã không chỉ một lần mỗi lần đều là vô duyên vô cớ mai phục ta bỏ qua bọn hắn ta làm không được nhậm viễn đầu đâu không trở về nói đang khi nói chuyện động tác trên tay cũng không có dừng lại hơn trăm người rất sắp biến thành đầy đất tàn chi m n h vỡ a như thế là một cái có tự mình hiểu lấy người nhậm viễn nhìn xem mình từ bỏ trống lại đứng tại đồng ruộng ở giữa ai lý khắc nói ai lý khắc giang hai tay ra nhắm mắt lại tựa hồ là đang chờ đợi tử vong đến nhưng mà hắn đợi rất lâu đều không có nên đón nên có tử vong danh tự ai lý khắc xứng sở hắn chậm rãi mở mắt ra trước mắt xuất hiện một cái cự đại màu đen vật thể thanh âm chính là từ màu đen vật thể bên trên chuyển đến vì cái gì vì cái gì ngươi sẽ tiến công chúng ta ai lý khắc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra đây là vì cái gì theo đạo lý đến nói hắn hẳn là tránh đi mới đúng danh tự ai lý khắc gặp ngươi chính là ai lý khắc nhậm viễn kinh ngạc nói ai lý khắc dùng chính là long quốc lời nói người meta ai nghi nói. lý khắc k hoặc Nhớ rất quả quyết hắn biết mình sống không được nếu như ủy khúc cầu toàn không chỉ có hắn sống không được người nhà của hắn cũng sống không được tốt kết thúc mau chóng quét sạch tàn quân n h ậ m v i ễ n khoát tay h á o tư n h ậ m v i ễ n ta đại biểu thuận đức căn cứ cảm tạ ngươi không cần cám ơn ta các ngươi cũng giúp ta ta mà lại bọn hắn cũng là địch nhân của ta không cái này không giống bọn hắn là chúng ta tỉ như tiêu diệt địch nhân nếu như ngươi không xuất thủ ta liền nên đ ố i bọn hắn khai thác biện pháp bọn hắn tại thổ địa của chúng ta bên trên đã đợi đủ lâu la thiên hữu nói nghiêm túc vậy thì chờ có cơ hội mời ta uống rượu đi ha ha ha hào tiểu tử ta chờ ngươi chỉ sợ gần nhất khả năng không có thời gian ta có chuyện muốn đi làm đối diện trầm mặc một hồi trả lời nghe không quản ngươi có chuyện gì nhất thiết phải thông chi chúng ta bác bộ căn cứ l ư dương căn cứ hai vị thủ trưởng liên d a n h ký tên một cái mệnh lệnh tất cả long quốc căn cứ cùng chiến lược hợp tác căn cứ tại thời khắc tất yếu nhất định phải đem hết khả năng vì n g ư ờ i cung cấp trợ giúp nhất là long quốc căn cứ cùng bất luận cái gì có long quốc quân nhân địa phương nhất định phải không tiếc hết thẻ vì n g ư ờ i cung cấp trợ giúp ngươi minh bạch không tiếc hết thẻ là có ý gì sao ta minh bạch tạ ơn nhập viện đoan chừng lại nên nói rõ ngọn ngành loại này quân đội quá biết dùng người tâm lâm hổ cùng lý tứ đi ra khoang điều khiển hai cái thổi hiệu m ệ n quá sức liên quan tới số hai người máy nhất định phải mở máy mới có thể định vị sao n h â m v i ễ n nhìn xem lái xe thúy h o a hỏi đúng vậy nhất định phải mở máy số hai năng lượng chứa đựng trang bị hư hao khả năng không cách nào mở máy không nhất định phải khởi động đến năng lượng tiếp thu phạm vi bên trong liền có thể tự động mở máy chỉ là không có nguồn năng lượng hành động mà thôi dạng này lời nói thê ta hiểu nói cách khác số hai chỉ cần đến năng lượng tiếp thu phạm vi bên trong n h â m v i ễ n liền có thể giám sát đến vị trí của nó tại đụng ngã trong làng cuối cùng một ngôi nhà về sau rốt cục tất cả mọi người chết rồi toàn bộ làng đều bị san thành bình địa bộ phận mặt đất đã bị thi thể c h ả y ra máu tươi nơi bao bọc nói máu c h ả y thành sông hơi cường địa quá nhưng ít ra cũng là nhìn thấy mà giật mình những người này đều là l i biệt quê hương đến chấp hành nhiệm vụ bọn hắn cũng là thụ người chế trụ nhưng đây không phải nhậm viễn bỏ qua bọn hắn lý do đằng sau rút một chút xuống dưới bổ đao nhậm viễn lớn tiếng hô một câu từ trong đống người chết bỏ lên loại này tiểu đoạn nhậm viễn tại phim truyền hình bên trong nhìn thấy qua đương nhiên trong hiện thực cũng thiếu không được cho nên bổ đao là nhất định phải t r ư ơ n g t a m lý tư bốn người bọn họ toàn bộ xuống xe khương tử ngang cũng đi theo cùng nhau đi năm người này tiếp nhận huấn luyện cùng lâm hồ loại kia hoàn toàn khác biệt lâm hồ xem như một cái tốt lãnh đạo tốt binh sĩ nhưng tuyệt không phải một kẻ hư h á c mà khương tử ngang cùng lý tư mấy người bọn hắn mới thật sự là ngon nhân bọn hắn tiếp nhận huấn luyện chính là giết người vừa mới nhậm viễn hạ lệnh đồ sát thời điểm lâm hổ động lòng chắc ẩ n mà lúc đó lý tư biểu lộ liền rất đáng được suy nghĩ sâu xa hắn lúc ấy là dùng một loại nhìn thằng ngốc biểu lộ tại nhìn lâm hồ bổ đao liền rất nhanh sáu cái người máy chiến đấu còn có lý tư bốn người bọn họ cùng khương tử ngang b đối đầu nã một phát súng trực tiếp đi địa phương khác không đánh liền dẫn đầu đây là bảo đảm nhất bộ đào phương thức nếu có người cho rằng long quốc quân nhân đều là nhân nghĩa chi sư kia liền sai nhân nghĩa là đối chính diện tự nhân đối bản người trong nước đối long quốc công dân có tác dụng đối với loại này thẩm thấu gián điệp phần tử khủng bố ha ha lao lý chúng ta cái này đại anh hùng rất phù hợp khẩu vị của ngươi a trương tam nói đừng có đón bỏ làm tốt ngươi mình sự t ì n h lý tứ mang theo mỉm cười nói ngay hẳn ý tứ hắn hẳn là có chuyện gì m u ố làm ta kỳ thật thật nhớ cùng hắn cùng một chỗ lý tứ lắc đầu nói cũng bởi vì tính tình của hắn giống như ngươi ta nhìn ngươi là ý không ở trong lời đi đây cũng không phải ta mười tám tuổi nhập ngũ đến nay đã qua mười lăm năm cái này mười lăm năm mỗi ngày đi theo lãnh đạo đi dạo rất nhàm chán lý tứ thở dài nói ngươi trời sinh chính là giết người vật liệu đáng tiếc tiến bảo vệ bộ bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là có hy vọng đến lưu dương ngươi có thể thử thỉnh cầu một chút nếu như vị kia đại anh hùng lên tiếng chín mươi phần trăm phía trên sẽ đồng ý nhưng là vấn đề là người ta muốn hay không ngươi t r ư ơ n g t a m tiện tay tại một cỗ thi thể trên đầu bắn một phát súng nói chương bảy mươi chín xấu hổ bữa tiệc Trương được rồi ta vẫn là tiếp tục làm bảo tiêu của ta đi người ta có rất nhiều tốt tay chân không dùng được ta lý tứ tự dễu cười cười đừng a ngươi không hỏi xem làm sao biết để nói sau đi nắm chặt làm việc n h ậ m v i ễ n giờ phút này chính ô n hoàng đào đồ hộ đang nhìn bọn hắn bổ đao đối thoại của bọn họ tất cả đều bị một bên người máy chiến đấu chuyển trở về ngươi định làm như thế nào thúy hoa l ệ cái đầu nhìn xem n h ậ m v i ễ n ngươi nói hắn kỳ thật ta căn bản không dùng tự mình động thủ giết người cho nên mang lên hắn không có gì quá lớn tất yếu lúc ấy càng nhàm ăn một khối hoàn g đảo nhậm viễn đột nhiên nhớ tới buồn g sau xe than đen tên kia đoán chừng mấy ngày nay nhanh đau chết đi nghĩ tới đây nhậm viễn lôi ra cải tạo hệ thống nhìn một chút năng lượng là đủ rồi liền ngay cả lò phản ứng đằng sau cải tạo tuyển hạng đều phát sáng lên hiện tại là không tốt lắm cải tạo trong xe quá nhiều người nhất là cái kia đem vũ nặc vị này chính là người trong nghề chỉ có thể chờ đợi đến lưu dương dỡ hàng về sau lại cải tạo nhậm viễn tại suy nghĩ đến cùng hẳn là cải tạo cái nào nội bộ không gian ưu hóa có khoang chữa bệnh tụ biến lò phản ứng đằng sau là cái gì không biết nhưng bây giờ tương đối bức thiết chính là khoang chữa bệnh nhậm viễn gãi đầu một cái. đây là một cái vấn đề rất khó lựa chọn nhưng là bất kể nói thế nào đáp ứng người ta cho người ta hy vọng nếu như làm không được liền rất không đạo đức bộ đao tiến hành hơn nửa giờ tại lý tứ dùng nhân cách cam đoan ở đây không có người sống về sau nhập viện tài yên tâm để thúy hoa lái xe rời đi thánh quang hội tuyển vị trí chọn còn thật là tốt cái làng này vừa lúc là tại thường sơn cùng thuận đức vị trí trung tâm là phải qua đường ở đây đóng quân hướng bắc có thể chặn đường bắc bộ căn cứ đi về phía nam có thể chặn đường lưu dương căn cứ mà lại hai bên còn có hai đạo tâm trắn thiên nhiên thường sơn cùng thuận đức d ò n bi chính là bình chướng thuận đức phương diện căn cứ hẳn là tại thuận đức nam bộ vừa vặn ở giữa cách một cái thuận đức thành nhậm viễn rất hiếu kỳ bọn hắn là thế nào đem căn cứ rời đi qua mà lại thế mà còn có máy bay thậm chí ngay cả sân bay đường băng đều kiến thiết thứ bên này lách qua thuận đức trực tiếp đi ngụy đô nhậm viễn đem địa đồ tiêu ký vị trí cho thúy hoa nhìn một chút trời sắp tối nâu cơm đi khó được náo nhiệt như vậy thúy hoa đem xe dừng ở một cái rừng cây bên cạnh cây bên này không có phòng ở trong xe cơ hồ là người người mang súng xanh một miếng tử một khối cũng không tốt để thúy hoa đi trị liệu đó chính là đại tài tiểu dụng người đây là xe tắp treo đem đem vũ nặc nhìn xem nhậm viễn nói chán không phải ta mở nhậm viễn xấu hổ khoát tay áo ăn một bữa cơm lại đi lách qua lưu dương đến nguy đô ta muốn vào thành một chuyến nhậm viễn là muốn đi trông thấy vân trung tử còn sống không có lâm hổ cao mày nói nếu như không có bắt buộc có thể lách qua nguy đô dù sao nói hắn nhìn về phía đem vũ n ặ n g không sao các ngươi muốn làm cái gì liền làm đem vũ nặc khoát tay nào nói người cái này là xe buýt có thể nhìn ra nhậm viễn nghi ngờ h ỏ i đem vũ nặc nhìn chung quanh một lần nói bốn khu tay lái phụ cũng đều là cải tiến a nhìn không ra ngươi vẫn là cái cao phu soái những n à y tối thiểu đến hơn trăm vạn mà lại toa xe kim loại chất liệu ta tựa hồ chưa thấy qua hẳn là một loại hợp thành kim loại nhìn không ra ngươi còn thật thông minh à, nhậm viễn trả lời tên ngươi xe này là cái đời cụ à, vì lựa chọn gì loại này đời cũ hiện tại kiểu mới xe buýt tại cách cục bên trên không phải tốt hơn trương tam hỏi ta đi đâu đi mua tại ngũ xe buýt đi ta tại xe buýt công ty cũng không có có đường luận xe này là tại báo hỏng bãi đỗ xe mua báo hỏng cỗ xe kỳ thật cái này cũng không đáng kể mới cũ đều là cải tiến ta chỉ là muốn cái giá đỡ mà thôi động cơ lốp xe bao quát thân xe đồ vật bên trong tất cả đều muốn cải tạo nếu như ta đoán không lầm ngươi hẳn là một cái nhà giàu mới nổi đi ha ha ha lâm hổ bưng có cạ có lạ cười tiền phủ hậu ngưỡng cũng liền ngươi có thể nghĩ ra được ngươi thật thông minh n h ậ m viện giơ ngón tay cái lên cái này lâm hổ xem ra ngu ngơ trên thực tế cũng là ngu ngơ một câu nháy mắt đem không khí trong luồng xe điều tiết cái kia không phải có từ nóng lương khâu sao đem bánh bao nhân rau đơn độc hâm lại chúng ta uống chút trong xe tủ chứa đ ồ đều là cố định hơn nữa còn có bảo hộ dễ nát vật phẩm trang bị nhập viện vẫn luôn không có chú ý nhìn nhưng là trong ngăn tủ rượu đúng là một lần đều không có vỡ qua hoặc đột điện mao đài đã lớn như vậy không uống qua rượu ngon như vậy ngươi từ cái kia làm d ư ợ u thuốc lá cửa hàng có rất nhiều tùy t i ệ n cầm chúng ta rút tí hơi khói cũng không tìm tới nơi nào có ngươi này cũng tốt rượu thuốc lá phòng à quay đầu ta đến mang một bình lâm hổ nói ngươi cầm quay đầu chính ta lại tìm đúng lưu dương phương diện thế nào loại đồ vật nên q u o n đi nói nhậm viễn cười cười nào có nhanh như vậy lại nhanh cũng phải chừng một tháng coi như đánh chất xúc tác cũng phải hai mươi ngày kia không sai biệt l ắ m à ta quá khứ đợi thêm mấy ngày chẳng phải được hiện tại lục sắc đồ ăn không thấy nhiều a mặc dù đánh chất xúc tác nhưng là ta không chê a đúng lâm hổ sư phó ngươi không nói điểm khác sao cái này cũng nhiều ít trời vân trung tử đạo trưởng còn có thể sống được à. có thể nhìn liền đi xem một chút đi nếu như ngụy đô tình huống tương đối phức tạp thì thôi vân trung tử lại là vị nào tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nhậm viễn cùng lâm h ổ chính là chính là một cái đạo sĩ trước đó ta tại vân mộng sơn bên kia gặp trên đường hắn đột nhiên nói có đồng hành cho hắn phát tin tức nói bị vây ở ngụy đô thành phố lúc ấy ta cùng hắn cũng không quen lại thêm sốt u ruột đi đường đem hắn đặt ở ngụy đô bên ngoài nhậm viễn nói xong nhìn về phía lâm hồ bởi vì chuyện về sau hắn cũng không biết sư phụ ta nói cũng đúng mơ mơ hồ hồ cụ thể vây ở cái kia không biết chỉ biết hắn tại nguy đô t ố t đừng nói đạo trưởng lâm hồ khoát tay áo ăn cơm làm cơm cũng rất đơn giản trên xe hàng tồn cũng không nhiều ăn đều là từ bắc bộ căn cứ mang ra từ nóng lương khô vẫn là khoai tây thịt bỏ đồ ăn nóng về sau kỳ thật ăn còn có thể nhưng là bữa bữa ăn liền thiếu một bắt đầu loại kia ăn ngon cảm giác qua ba lần rượu nhất là lâm hồ bắt đầu miệng rộng ngươi nói cái này hoa hoa muốn trù nghệ có chủ nghệ muốn ý thuật có ý thuật tại sao lại bị ngươi gặp phải nữa nha ăn ngươi đi cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi khương tử ngang trực tiếp đem hắn vừa mới gắp lên một khối làm s ư ở n g nhét vào lâm hổ miệng bên trong ách nghe nói ngươi phải đi ra ngoài một bận chuẩn bị đi đâu khương tử ngang nhìn xem nhậm v i ễ n nói hiện tại còn không rõ ràng lắm qua mấy ngày xem đi có thể là đi xa nhà muốn hay không minh đệ hỗ trợ chúng ta cái này là quân đội bên ngoài giao tỉnh nếu như ta cùng mặt trên đánh báo cáo nói đi giúp ngươi phía trên sẽ cho ta nhóm giả đúng vậy a ta cũng có thể đi hoặc là chúng ta mấy cái ngươi tùy tiện tuyển trương tâm nói nói hắn hưu ý vô ý nhìn một chút lý tứ không cần tạ ơn các vị hảo ý đến làm một cái nhậm viễn dơ chén rượ lên ai thật muốn để nguyên nếm thử mẹ ta làm thịt kho t à u vậy nhưng so cái đồ chơi này ăn ngon nhiều nói khương tử ngang thần sắc cảm đạm mấy phần tốt có cơ hội chúng ta đều đi đúng mẫu thân ngươi ở đâu lâm hồ không chút nào ngăn cản nói kỳ thật tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra tất cả mọi người không nói gì chỉ có lâm hồ đần độn hỏi ra khương tử ngang cười cười xấu hổ nói không còn vi rút buộc phát thời điểm mẹ ta tại cùng hàng xóm nói chuyện t i ế m chờ ta tìm tới nàng thời điểm đã lâm hồ đổi u vội vàng che miệng của mình cụ gừng ngươi nhìn về phía trước đợi đến lưu dương ngươi đi giờ đúng đồ ăn để chúng ta nhà hoa hoa cho ngươi bộc lộ tài năng đúng a đúng a ta còn có thể cho các ngươi mở hòa nhạc liệu như mậu phủi tay nói các ngươi đừng quên hiện tại là lúc nào ta không biết là cái gì để các ngươi thật lạc quan đem vũ nạc than thở nói ra ngoài nếu như ngươi không muốn nghe có thể ra ngoài nhưng ngợi không nên q u ấ y dày chúng ta thúy hoa trực tiếp liền tức g i ậ n đây là nàng lần thứ nhất sinh khí nhậm viễn đều chưa thấy qua nàng sinh khí bình thường nàng đều là cười hì hì nhìn xem phi thường đang yêu ta nói đây là sự tình tình huống hiện tại cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy mà các ngươi lại tại tận hưởng lạc thú trước mắt Đem vũ nói ặ c cứng cổ n Được, cô ngại, ngại, ngại cũng đừng、nói. Đem cô cũng nặc không nãi nãi ngài nói. nhìn vũ tốt h Thúy Hoa thị Hổ ấ gấp y sát một mắt, Lâm Hổ cũng đã gặp Ngồi tại tư t qua. bịu Lâm đem miệng lý lại. cũng nặc vũ Ngồi bên người lý Tứ gấp bận bịu miệng nàng gặp đã bụ Nói tốt. thúy ố t t hoa còn chưa lên tiếng n h ậ m viễn liền bắt đầu vô tay không biết đem tiểu thư nhưng biết ngươi cái kia kẻ x í c l à cuộn dây truyền thâu trang bị là từ đ â u đến ngươi đừng nhìn ta là nàng cho các ngươi vật kia thật đúng là không phải ta làm cho nên xin đừng nên dùng chuyên ngành của ngươi đến cùng người khác nghiệp dư yêu thích so chúng ta hoa hoa là cái bác sĩ câu nói này châm trọc ý vị liền rất đủ người ta thúy hoa một cái bác sĩ đều có thể nghiên cứu ra nàng nghiên cứu không ra nguồn năng lượng c h u y ể n thâu trang bị người c h â u cái gì c h â u nhậm viễn cũng là thực tế nhìn không được một đám người tại cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm chính vui vẻ thời điểm kiên kỵ nhất loại này sơn pháo xuất hiện còn có một chút người trong mắt bọn hắn là bà bối là công chúa ở ta nơi này tại trên địa bàn của ta công chúa là nàng nhậm viễn đem ngón tay hướng thúy hoa một vòng người đều không dám nói chuyện bọn hắn ai cũng đắc tội không nổi vô luận cái kia đều là bọn hắn không thể trêu vào tồn tại nhưng hiện trường nhìn nhậm viễn bọn hắn bên này là chiếm thượng phong cho nên lý tứ tre đem vũ nạp miệm ăn cơm. Đừng để ý tới nàng. chúng ta trò chuyện chúng ta nhậm viễn trên mặt một lần nữa nhặt lên tiểu dung a đúng đúng đúng ăn cơm ân ăn ngon thật một đám người bắt đầu diễn kịch một cái so một cái giả nhậm viễn bất đắc dĩ lắc đầu nói thật ta là coi các ngươi là bằng hữu ta hy nhìn các ngươi không muốn như vậy làm chân thực mình liền tốt các ngươi những n à y ta sẽ cảm thấy các ngươi rất giả dối trang diện lần nữa xấu hổ hoa hoa đẩy ta đi khoang điều khiển đem thúy hoa đi đến nhậm viễn sau lưng đẩy xe lăn t i ế n khoang điều khiển bữa cơm này an toàn để nữ nhân kêu ủ y thật xin lỗi ta không phải cố ý chỉ là đem vũ nặc trong mắt lóe ra nước mắt không dùng ngươi nói đúng chúng ta xác thực không có tư cách tận hưởng lạc thú trước mắt nhập viện cũng không sai hắn xác thực có tư cách tận hưởng lạc thú trước mắt sai là chúng ta những n à y không ngang nhau thân phận người quấy lại với nhau t r ư ơ n g tam trong lời nói tràn đầy lòng c h u a xót t r ư ơ n g tám mươi đường này là tam ở t r ư ơ n g tám mươi đường này là tam ở đủ rồi đừng nói khương tử ngang đứng người lên đi vào khoang điều khiển làm sao rồi các ngươi ăn các ngươi không cần phải để ý đến ta kỳ thật nàng cũng không phải là như ngươi nghĩ nói như thế nào đây nàng chính là l i ê n là có chút quá chịu trách nhiệm có ý tứ gì ư ơ người tử tóm ngang nói, chính n gãi gãi đầu nói, tóm lại đầu là người xem nàng như c、e、loại loại biết kỳ thật ta để ý cũng không phải là lời nàng nói lời nàng nói rất đúng nhưng là nói sai thời gian nói sai địa điểm đổi đến bất kỳ địa phương nào nàng nói như vậy đều không có vấn đề sẽ, sẽ không ảnh hưởng đến ai ta không thèm để ý nhưng là ở đây tại trên xe của ta nàng ảnh hưởng đến bạn gái của ta khương tử ngang nhìn một chút đứng sau lưng nhậm viễn đấm b ó p cho hắn thúy hoa mỉm cười nói làm sao chuyện tốt đều đến trên đầu của ngươi được rồi ta không nói đã ngươi không để ý ta liền yên tâm ừ m n g ư ơ i đi ăn cơm đi ta ngủ một lát ăn xong gọi ta chúng ta tiếp tục lên đường lưu dương bên kia sợ lá sốt r u ộ t c h ở ừ m cơm ăn rất nhanh khương tử ngang vừa mới ra ngoài hai phút lại lần nữa trở về xem ra bọn hắn cũng là không tâm tình ăn lách qua ngụy đô chỉ có thể từ phía long tuấn kỳ thật cũng không cần quân qua xa chỉ cần lách qua nội thành là được nội thành là một tòa thành thị nhân khẩu dạy đặc nhất địa phương hướng đông bên trên đất hoang lần này ngay cả cao tốc đều không lên cao tốc là thông hướng ngụy đô vòng thành cao tốc tiến ngụy đô trước mười cây số tả hữu cao tốc bên cạnh có sông đến lúc đó chính là nghĩ hạ cao tốc cũng muộn nhậm viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế cảm thụ được sóc này trong tay nắm lây khoai lang ngay tại vừa đi vừa về lột tựa hồ là hạ thủ quá nặng đau khoai lang một tiếng hét thảm khôi phục chi giác nửa người trên lực lượng tăng lên rất nhiều nhậm viễn vốn là không có cơ bắc tính là trung đẳng hình t h không mập cũng không gầy còn có chút trắng bây giờ nhìn lại tựa như một cái uống bột dồ tê in r a tăng cơ bắp phi thường hoà n mỹ mà lại phần bụng cơ bắp cũng chia thành rất bao nhanh người bình thường nhiều nhất xuất hiện mười khối cơ bụng nhậm viễn trên bụng tối thiểu có hơn hai mươi khối so khương tử ngang còn nhiều khoai lang kêu thảm về sau trên tay móng đuốt trực tiếp liền trừ tiến nhậm viễn ủi lại lệnh một phân liền trừ đến không nên trừ vị trí không có ý tứ t r á c h ta t r á c h ta cảm thụ được sau lưng liễu như m ộ n g ánh mắt muốn giết người nhậm viễn vội vàng đối khoai lang xin lỗi lột mèo việc này hắn cũng là ý tưởng đột phát liền để liễu như mậu đem khoai lang ôm ra giao cho nhậm viễn về sau liễu l i ề nhậm trong n coi viễn xấu hổ gãi gãi đầu đột nhiên hắn cảm thấy mình chân tựa hồ có chút không giống có một loại nhỏ bé đau đớn phi thường nhỏ bé dùng để tay trên chân sờ sờ cơ bắp đang nhúc ních cùng lần trước phần bụng cơ bắp nhúc ních đồng dạng đây là mang ý nghĩa hắn cũng nhanh có thể đứng lên đến rốt cục không dùng lại bị người ôm đi đi tiểu nhậm viễn một mặt cảm khai nói phía trước có người lái xe thúy hoa gọi một tiếng nhậm viễn nhậm viễn ngầm đầu nhìn phía trước là một cái cầu một cái không lớn không nhỏ cầu nói ít cũng có mấy trăm mét lộ trình cầu phía trước dùng đống cắt trồng một cái công sự che chắn công sự che chắn đằng sau là mặc các loại trang phục người nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau trong tay có súng một cái xem ra phi thường h è n mọi người từ đống cắt đằng sau đứng lên trong tay cầm một cái lớn loa dừng xe tiếp nhận kiểm tra chúng ta là quan phương đội ngũ quan phương đội ngũ liền cái này đức hạnh nhậm viễn đã nhìn ra đám người này chính là đánh lấy quan phương cờ hiệu tại cản đường tức bóc không cần phải để ý đến trực tiếp xông qua nhìn xem xe buýt không có ý dừng lại người kia lần nữa hét lớn dừng xe nếu không chúng ta liền khai thác biện pháp xe buýt vẫn không có dừng lại hướng thẳng đến bọn hắn chồng công sự che chắn v ỏ tới mã đức nổ súng cốc cốc cốc. công sự che chắn sau lập tức ánh lửa nổi lên bốn phía đạn như là hạt mưa một dạng đánh vào xe buýt trước vỏ bọc thép bên trên đinh đinh đăng đăng đại ca đây là xe chống đạn làm sao mã đức đem đại gia hỏa lấy ra đông cắt một người phía sau ngồi xuống n â n g lên một vật sau đó cái kia cầm lớn loa người nói lần nữa dừng xe nếu không liền đem các ngươi nổ thượng tiên súng phóng tên lửa xe buýt cũng không phải là không có chịu qua đón đỡ mười cái cũng không là vấn đề nhìn xem xe buýt còn không có ý dừng lại cầm lớn loa người có chút hoảng giọng nói chuyện đều bắt đầu ca lăm khai hỏa đây là một cái kiểu cũ súng phóng tên lửa hiện tại bình thường quân đội đều dùng chống tăng đạn đạo đồ chơi kia so súng phóng tên lửa đáng tin cậy uy lực còn lớn loại này kiểu cũ giờ tờ g bảy là đời t r ư ớ c kỳ tô manh sản phẩm trong nước khẳng định là có lưu hàng điểm này không thể nghi ngờ dừng xe nếu không ta liền nổ cầu kia người kia trong tay cầm một cái điều khiển từ xa chơ một chút nhập viện kêu rừng thú hoa nổ cầu quả thật có chút phiền phức người muốn cái gì nhậm viễn mở ra mịt rộ p h ủ nói nhìn xem nhậm viễn nhận sợ cái kia cầm lớn loa người m ỉ m cười nói kia liền nhìn ngươi có cái gì chúng ta đây đều là dựa theo hình thể thu phí ngươi như thế lớn xe nói thế nào cũng phải ngươi chờ ta một chút tính toán nói xong hắn thế mà từ trong túi móc ra một cái máy tính hơn nữa còn là loại kia sửa chữa quá mức giản mua cái chủng loại kia chán ta tính xong ngươi đến giao chín mươi bảy cân gạo nếu như không có gạo dùng những vật khác thay thế cũng được ngươi đều có cái gì củ lạc muốn hay không nhậm viễn nhịn không được cười nói củ lạc ngược lại không phải là không thể được người kia cầm lớn loa suy tư một lát phía sau hắn tiểu đệ muốn nói lại t ô i nói lão đại hiện tại mùa này nơi nào có đậu p h ộ n g hắn nói hẳn là đạn ma đức ta hảo tâm cùng ngươi đàm ngươi thế mà chế rêu ta ngươi không phải nói có thể chứ vậy ta liền đưa ngươi mấy cái cụ lạc nói xong nhậm viện trực tiếp dâng lên trần xe xuống máy đối công sự che chắn liền bắt đầu bàn phá bọn hắn công sự che chắn l i ồ n g c ũ n g k h ô n g p h ả i l à r ấ t d à u m à lại đống cắt đều là dùng túi sách ra rắn trang thổ một vòng đạn đánh tới đống cắt toàn để lọt trên mặt đất hình thành một cái đống đất nhỏ đại ca đại ca ta sai lớn loa lần nữa truyền ra người kia thành ầm chẳng qua là chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân thế nào hoa của ta gạo sống ăn n g o n không có lỗi với ta sai các ngươi đi qua đi ngươi là dự định tại ta đi đến cầu ở giữa liền nộ cầu không không không tuyệt đối không có nói xong đống cắt đằng sau liền bay ra ngoài một cái đen xì vật thể xem ra chính là hắn vừa mới cầm trong tay điều khiển từ xa ta cũng không biết các ngươi có hay không khác dẫn bạo phương thức hoặc là dùng tay dẫn bạo đâu đại ca tuyệt đối không có sự tình ngươi cho ta mượn cái lá gan ta cũng không dám a ta thuần túy chính là kiếm miếng cơm ăn hôm nay là ngày thứ hai ra thật vất vả gặp người kết quả là ngài tôn thần này ngày thứ hai g i a hỏa này thoạt nhìn vẫn là thật xui xẹo bất quá cái này hiển nhiên không phải hắn ngăn cản nhậm viễn qua cầu lý do các ngươi tất cả mọi người nhảy đi xuống nếu không ta liền tự mình đưa các ngươi xuống dưới nhảy đi xuống cầu phía dưới là một con sông lớn nước sông phi thường vần đục hơn nữa còn đang lưu động mặt cầu cách rời mặt nước không sai biệt lắm tiếp cận hai mươi m khoảng cách khoảng cách này nhảy đi xuống không phải có đau hay không sự tình làm không tốt muốn gãy xương có thể hay không, không nhảy a đại ca ta trên có già dưới có trẻ trong nhà còn có người muốn chiếu cố còn có nhiều h u y n h đệ như vậy muốn n g ồ i nhảy lão đại làm sao thật nhảy sao còn có thể làm sao cầu nguyện phía dưới nước tương đối sâu là được tận lực hướng ở giữa đi một chút nhảy cầu bên trong không nhất định chết nhưng là q u ò n g xuống đất là khẳng định chết chắc đại ca ta về sau đi một chút lại nhảy khối này nước tương đối cạn n h â m v i ê n vốn là không muốn những người này mệnh để bọn hắn nhảy đi xuống cũng là vì phòng ngừa bọn hắn nổ cầu nếu là đi đến cầu ở giữa cầu bị nổ k i a liền thật sự là không may về đến nhà những người này động tác coi như nhanh nhẹn hướng cầu ở giữa đi đại khái khoảng ba mươi mét bắt đầu từng bước từng bước nhảy xuống Cái mặt cầu dưới đáy trụ cầu lập tức phát ra tiếng nổ mạnh to lớn mặt cầu bị nổ thiếu một khối lớn nghĩ tới sông hẳn là rất không có khả năng nhậm viễn còn tưởng rằng tên kia là nói đùa loại này mặt cầu không có mấy trăm ký thuốc nổ căn bản không có khả năng nổ sập xảy ra chuyện gì rồi vì cái gì có tiếng nổ chúng ta vô vô khoang điều khiển cửa hỏi k h ô nói g c v ệ cho gì, ra c ú t cùng vẫn là tâm hắn mềm nếu như trực tiếp đánh chết người kia có lẽ chính là một tình huống khác đi thôi đường vòng đi thuận đức vừa vặn thuận tiện tiếp tế một chút vật tư dưới cầu lão đại ta không biết bơi cứu ta người mẹ nó mỗi ngày thổi mình bao nhiêu lợi hại đến cùng ngay cả bơi lội cũng không biết ta đây là trừ bơi lội cái gì đ ề u sẽ cái này bom vị trí trang thế nào một chút liền sập được rồi hắn còn hữu dụng hắt tử kéo hắn một thanh lao lớn đáy nước giống như có đồ vật nếu như giờ phút này có người từ trên bầu trời nhìn xuống liền sẽ phát hiện một cái dài mười mấy mét bóng đen ngay tại dưới chân của bọn hắn du động người mẹ nó nói bậy bạ gì đó có thể có cái gì đông mã đ ứ c thật có đồ vật cháy mau chứng tám mươi một đặc mông ô h ế chứng tám mươi một đ ặ t mông ô h ế ngụy đô thành phố cầu lớn trên cầu đều là xe có chút xe đã bị đốt chỉ còn lại cái thùng rông trong xe còn có biến dị dòm bi hẳn là vi rút buộc phát thời điểm đang lái xe mà loại này phổ thông dòm bi là không có trí thông minh trong xe ra không được lại không thể tăng lên năng lực cho nên một mực bị nhốt ở trong xe xe buýt buông xuống mũi sừng hướng phía cầu lớn vào tới có mấy cái g i ò m bi bởi vì xe buýt va chạm cửa xe biến hình chạy ra nhậm viễn cố ý chú ý một chút nói không chừng cái này mấy cái g i ò m bị sau này sẽ là thi vương cấp bậc dòm bi đâu cũng chỉ có thể nhìn xem nổ súng không tốt lắm ở nếu như ở đây nổ súng tia liền thật sự là hai đầu lớp không đường có thể đi cái này cầu so cái kia bị nổ sập liền muốn ngắn rất nhiều mặt cầu khoảng cách đại khái tại khoảng một trăm năm mươi mét dùng năm phút xe buýt xông ra mặt cầu bên trong thị khu một mảnh tường hòa hoàn toàn nhìn không ra giống như là có dòm bị r á n g vẻ hỏi một chút thuận đức căn cứ cái gì tình huống tư có hay không tại có hay không tại có việc ngươi mời nói còn có không nên hỏi có hay không tại vẫn luôn tại ngươi nói đi vô tuyến điện bên trong truyền đến một người trẻ tuổi thanh âm. n g ư ơ i là là thủ trưởng đâu ta là phụ trách vệ tinh giám sát người la thủ trưởng đi chú ý hiện tại ta đang phụ trách cùng giữa các ngươi liên hệ cần hỏa lực bao trùm sao lập tức ăn bài còn không đợi nhậm viễn bên này trả lời bên kia liền chuyển đến một đoạn đối thoại sự kiện khẩn cấp hỏa lực chuẩn bị cho các ngươi ba phút thời gian mời kiên trì ba phút hỏa lực lập tức đến để ta xem các ngươi tọa độ a các ngươi chạy thế nào đến thuận đức thị khu rồi ách cái k i a cái gì không dùng hỏa lực ta chính là hỏi cái vấn đề vậy ngươi không nói sớm không nói sớm không nói sớm hỏa lực chuẩn bị hủy bỏ nguyên điệu trợ lệnh tùy thời chuẩn bị tốt ngươi hỏi đi nhậm viễn biết đối diện là cái ở bỉ chí ít là một cái không quá đứng đắn binh thuận đức trong thành dọn đi đâu a liền vấn đề này nói cho các ngươi biết một tin tức tốt thuận đức thành g i ò m bị đã bị tiêu diệt mặc dù thi vương đều chạy nhưng là phổ thông g i ò m bị đều bị thanh lý cái gì ai làm n h ậ m v i ễ n t r ừ n g trong mắt hỏi chúng ta à ở trong đó thế nhưng là có ta công lao thật lớn còn có a các ngươi có thể tại thuận đức cầm mình muốn bất kỳ vật gì chỉ là cần thiết phải chú ý giải rác i ò m bi làm sao làm được dùng một viên mười vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân đối các ngươi chú ý không muốn tiếp cận khối đó khả năng có bức xạ hạt nhân ân chờ một lát ta nhìn một chút vị trí ở tìm tới tại ngụy đô tây bộ vật tham chiếu rất rõ ràng ngươi thấy mạng lớn phế tích liền mang ý nghĩa ngươi đến được rồi ta biết tạ ơn không khách khí thật cao hưng vì ngài phục vụ tắt điện thoại còn phải ra một chút tin tức tốt ta hoa hoa chúng ta có thể đi ra ngoài chơi nhậm viễn nhìn xem thúy hoa nói muốn thông chi bọn hắn sao thúy hoa liếc mắt nhìn trong xe phương hướng Tốt. nói xong nhậm viễn liền đứng lên đi hướng khoang điều khiển nhìn xem trận mắt hốc mồm đám người lớn tiếng nói nói cho các ngươi biết một tin tức tốt thuận đức thành đã bị dọn dẹp sạch sẽ chúng ta có thể đi mua sắm người người người, người xe lan đâu chân ngươi lâm hổ chỉ vào nhậm viễn trần nói thê ta hắn a trần tốt rồi vừa mới hắn căn bản không có ý thức được chân của mình trước đó không thể động vô ý thức liền đứng lên nếu như không phải lâm hầu nhắc nhở hắn nhất thời bán hội thật đúng là phát hiện không được ngươi vừa mới nói cái gì thuận đức giải phóng rồi ngươi có biết nói chuyện hay không cái gì gọi là giải phóng đây là đây là trở về không đúng không đúng đây là được rồi được rồi tóm lại chúng ta có thể đi dạo chơi khương tử ngang nghĩ nửa ngày cũng không muốn ra một cái tốt tử nhưng là phải chú ý chính là khả năng có lẽ tán dòm bị vẫn còn mọi người cẩn thận một chút là được cái kêu mọi người tốt nhất là cùng một chỗ đi không muốn cách ra nhất là ngươi nhậm viễn chỉ chỉ đem vũ nặc đ ó a đ ó a ngươi cùng ta cùng hoa hoa đi mấy người các ngươi ta để số ba số bốn đi theo các ngươi các ngươi nguyện ý đi cái kia mình quyết định nhìn một chút trên tay địa đồ tiếp tục nói hiện tại chúng ta tại ngụy đô thành phố vị trí trung tâm ba giờ thời gian ba giờ về tới đây tập hợp không muốn đi qua xa có việc đối lấy bọn hắn gọi tên ta là được an bài minh bạch về sau nhậm viễn mở ra xe buýt cửa xe xuống xe sáu cái người máy chiến đấu phân cho bọn hắn một đám hai cái chính nhậm viễn lưu lại hai cái xuất phát ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ lý tứ nhìn xem nhậm viễn hỏi trương tam n h ữ mày nói chúng ta phân hai người đi theo ngươi vì sao trương tam cười một cái nói người máy của ngươi là cỗ máy dết chóc đối mặt bất kỳ vật gì đều không sợ nhưng nếu như là đánh lên đâu nếu như là có người đối ngươi nổ i xuống đâu ngươi phải n h ớ kỹ ngươi cần đề phòng không chỉ d ò n bi lý tứ vương ngũ hai người các ngươi đi theo hắn vậy được đi xuất phát hai đội người hướng phía hai bên đi đến tả hữu các một tòa nhà lớn bên trái là cái mua vật dụng hàng ngày đại thương trận bên phải là bán quần áo cửa hàng hai cái này đều là thuận đức lớn nhất riêng phần mình ngành nghề lòng đầu nhậm viễn bọn hắn đi hướng bên phải hắn n u i quần áo có đặc thù tỉnh hoài nhất là âu phục cũng không biết vì sao từ lần trước tại lư dương xuyên một lần hắn liền yêu cái loại cảm giác này một chữ x o á i có lẽ là tự luyến đi c h í ít chính nhậm viễn cảm giác rất tốt phương bắc nước m ậ tầng tiếp theo bán đều là hàng tiện nghi càng lên cao đều là một chút xa xỉ phẩm quần áo quy đến hết mấy vạn một kiện tiện nghi cũng phải mấy ngàn hai người các ngươi muốn hay không đổi một kiện nhậm viễn nhìn xem lý tứ cùng vương ngũ nói được rồi chúng ta đ ố i quần áo không có quá cao yêu cầu ngươi còn làm mình đổi đi lý tứ lắc đầu vừa cười vừa nói đúng vậy à ta thật a o g i a ngươi người ta đều nghĩ đến tìm một chút ăn ngươi đến tốt trực tiếp chạy bán quần áo đến quần áo là có thể ăn còn là thế nào vương ngũ nghi ngờ hỏi các ngươi đây liền không hiểu quần áo là mặt m ũ i phô trương phô trương rất trọng yếu biết không ta khi còn bé làm sao không có phát hiện ngươi như thế yêu sinh đẹp đâu lúc ấy ngươi thế nhưng là nước m ũ i một thanh nước mắt một thanh liệu như m ộ n g trêu chọc nói ngươi nhất định phải cùng ta lẫn nhau tổn thương đúng không vậy thì tốt ngươi sáu tuổi còn đáy dầm không dám nói cho lão viên trưởng là ai hơn nửa đem dùng nước đá rửa cho ngươi ga giường là ai đem giường của mình tặng cho chính ngươi đi ngủ bị nước tiểu rớt đấm giường ngươi vòng ân phụ nghĩa đúng không ngươi liễu như mộng đỏ bừng cả khuôn mặt nửa ngày đấu cũng không nói một lời nào bên cạnh lý tứ cùng vương ngũ đang nín cười nhậm viễn nhìn ra được bọn hắn nhận rất vất vả hai người các ngươi muốn cười liền bật cười không quan hệ không cho cười liễu như mộng nổi giận đùng đùng nói ha ha ha ha vương ngũ cũng nhìn không được nữa nháy mắt kéo theo nhậm viễn cùng lý tứ cùng một chỗ n ở nụ cười hoa hoa ngươi nhìn hắn ước h i ệ ta liễu như mộng khen ở thúy hoa tay nói tốt tốt không cười ngươi nhìn bên kia có phải là có một gian bán hàn p h ụ đi qua nhìn một chút nhậm viễn chỉ vào lầu ba một gian cửa hàng nói từ lầu một đi dạo đến lầu ba đại bộ phận đều là nam trang nhưng là không có bán đâu phục đại bộ phận đều là tận thế trước tương đối trào lưu quần áo trên quần áo đều là hang hốc cái chủng loại kia loại này quần áo tại tận thế trước có lẽ là thời thượng nhưng là hiện tại nếu là xuyên ra ngoài kia liền thật thành ăn mày thuần thủ công chế tác thiên ảnh tơ tảm một chân một tuyến hoặc quảng cáo đánh ngược lại là rất vang dội cũng không biết quần áo thế nào khóa cửa số năm mở cửa số năm vươn tay trực tiếp giữ tại chốt cửa bên trên kéo một phát toàn bộ thủy tinh cường lực cửa đều nát thật đúng là thủ công vừa vào cửa liền có thể trông thấy bên trái có một cái máy may phía trên trên đỉnh treo một cái xào trúc trên cây trúc treo q u ầ n á o bởi vì hán phục tương đối dài cho nên cần treo cao một chút cái này không tệ a hoa hoa ngươi thích hợp nhậm viễn nhìn xem một kiện thuần bạch s ắ t hán phục nói một kiện thuần bạch s ắ t một kiện đen tuyên phản phất chính là vì nhậm viễn cùng thúy hoa chuẩn bị nhậm viễn thích màu đen thúy hoa thích màu trắng các ngươi đều có mau giúp ta chọn một chút l i ê u như mộng hữu mua nói ngươi a cái này thích hợp ngươi nhậm viễn chỉ vào một cái tú lấy hoa hồng lớn của não nói ngươi đừng nói chuyện ta không hỏi ngươi ta hỏi hoa hỏ vương ngũ cùng lý tứ nhìn nhau cười một tiếng đứng ở một bên nhìn xem nhậm viễn bọn hắn chọn quần áo tốt tốt đừng nói nơi này hết thệ không có mấy bộ y phục chúng ta đều mang đi tìm cái túi khu khu vương ngũ ho khan vài tiếng nín cười nói có một vấn đề à ta biết ta hiện tại mở miệng quáy dày các ngươi rất không đúng nhưng là ta cảm thấy các ngươi hẳn là m u ố n biết vấn đề này chính là các ngươi xuyên h n phục coi như tóc không quan trọng không so đo các ngươi cũng không thể mang giày da cao gó ta phúc ha ha, ha ha ha lý tứ trực tiếp phụ tới cắn răng cởi tiền phủ hậu nướng lao vương ta cũng không có nói đây cũng không phải là ta nói n h ậ m v i ễ n sạm mặt lại nhìn xem vương ngũ nói ta vui lòng ta vui lòng hắn phục phối g i à y da ha ha ha đắc đắc ngài là da bất quá ngươi nói có đạo lý g i à y da phối hắn phục quả thật có chút b u ồ n c ư ờ i n h ậ m v i ễ n gãi gãi đầu ngươi có thể thử một chút phối hợp vải ca k i sắc mã đinh g i à y đen quần áo mà nói p h ố i màu đen mã đinh g i à y màu trắng mã đinh g i à y cũng không thấy nhiều lý tứ sờ sờ xuống đi nói một hồi xuống dưới thời điểm đi cái kia tiệm g i à y nhìn xem đi thôi chúng ta đi lên xem ộ t chút những vật này một hồi trở về đóng gói nhập viện số năm n ự c đột nhiên bắn ra một đạo hình chiếu ba d chúng u n bóng xuất hiện nhầm viện trước mặt. Làm sao rồi? Cái kia các người nếu như tại tìm quần g tam xuất tại trước mặt. sao kia Làm cái Cái các rồi? tại mà áo tìm giúp. giúp lâm hồ c ũ mang m ộ ta kiện, i g hiểu ỏ a này đ thời i đ m một giòm mông bị bị đặt tại. Ta cái lạc đàn giòm đánh lén. Đặt mông ngồi lén, đàn Ngừng. h ể đừng nói ha ha ha ha chết cười ta nhập viện ôm bụng cười tiền phủ hậu ngưỡng vậy cũng phải rửa sạch s ẽ à, không phải không phải còn có vị chính các ngươi xử lý có một chút ta phải nói rõ ràng hắn ban đêm nhưng là theo chân các ngươi ngủ quá xấu hổ chúng ta tìm một chút nước hoáng hắn ngay tại tây bất quá có nơi kỳ quái cái kia dỏm bị tự hồ tự hồ không giống dòm bi n ó như thế nào đây Dạng chương n g tám i này đến chính mươi hai biến thái thẩm phi long chương tám mươi hai biến thái thẩm phi long t ố t một sẽ đi qua chính các ngươi chú ý an toàn thang máy đã ngừng vận cũng may trong thương trường đều là đi bộ bậc thang không phải lên xuống bậc thang coi như không có điện còn có thể đi thế bên kia giống như đèn sáng làm sao có thể lý tứ nhìn vương ngũ một chút vương ngũ nhẹ gật đầu lý tứ đứng tại vương ngũ bên người móc súng lục ra đưa lưng về phía nhập viện vương ngũ móc ra một cây súng lục đi hướng gian kia đèn sáng cửa hàng cửa hàng này là bán nội ý hơn nữa còn là cái nữ sĩ tiệm đồ lót trong tiệm ánh đèn tại chập trờn tựa hồ là nghe thấy động tĩnh chờ nhậm viễn bọn hắn lên lầu ba ánh đèn l i ệ n diệt cửa tiệm là thủy tinh cường l ự cửa c trong cửa hàng còn có một cái phòng nhỏ vừa mới đèn ánh sáng liền là từ cái k i a phòng nhỏ lộ ra vương ngũ dơ thương vừa mới vừa đi tới cửa hàng cổng nhậm viễn cầm một bộ y phục ổ thanh đoàn nện ở vương ngũ phía sau lưng vương ngũ quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc liếc mắt nhìn nhậm viễn nhậm viễn làm cái hư thanh động tác hướng về phía vương ngũ vây vây tay để hắn trở về vương ngũ dơ thương bắt đầu chậm rãi lui lại bước tiến của hắn rất ổn cơ hội có thể nói không hề có một chút thanh â m chờ vương ngũ lui về nhậm v i ệ n bên người về sau bắt đầu cầm thương cảnh giới nhậm v i ệ n vây vây tay số năm tiến lên đi vào cửa hàng không có bất kỳ cái gì bận tâm đi thẳng vào không đợi vào cửa bên trong liền lao ra một cái tạ đỉnh đại thúc cầm trong tay một thanh trù đao đinh một đao đâm vào số năm phần bụng tạ đỉnh đại thúc xứng sờ lập tức ánh mắt hoảng sợ hướng lui về phía sau mấy bước ra lý tứ một tiếng quát hoảng sợ hướng lui về phía sau mấy bước tạ đ ỉ n h đại thúc che ngược nói ra lý tứ nói lần nữa đại ca không dùng khẩn trương như vậy đi ta đi với các ngươi các ngươi là quân đội người đi để ngươi ra lý tứ g ơ lên ra súng ngắn làm cái muốn nổ súng tư thế đừng đừng đừng ta ra tạ đ ỉ n h đại thúc ánh mắt trốn tránh nhìn xem lý tứ lão vương vào xem vương ngũ dơ thương đi vào cửa hàng bên trong cửa qua hai giây vương ngũ đi ra lắc đầu đây là cửa hàng của ngươi lý tứ dùng súng chỉ vào tạ đ ỉ n h đại thúc nói a áo không phải ta là lâm thời ở đây trốn tránh lao vương ngươi qua đây nhìn chằm chằm hắn lý tứ vung vẩy một chút súng lục trong tay hắn làm cái gì vậy nhậm viễn nhìn xem đi vào cửa hàng lý tứ đối vương ngũ hỏi người này có chút khả nghi nhưng là không xác định ta vừa mới nhìn bên trong không có gì chỉ là một cái ổ heo mà thôi vương ngũ khoát tay áo tiếp tục nói người này ánh mắt là có vấn đề nhưng là ta cũng không có phát hiện cái gì đây không phải ta am hiểu sự tình lao lý chuyên môn chính là làm cái này chuyên nghiệp cho nên hắn đi ngươi nói là nơi này có chuyện gì nhậm viễn hỏi không nhất định nhưng có thể xác định người này nhất định có vấn đề người bình thường trông thấy chúng ta nên có phản ứng hắn đều không có mà lại vừa mới chúng ta dùng súng chỉ vào hắn về sau hắn phản ứng đầu tiên thế mà là hướng trong phòng chạy đây không phải một người bình thường nên có phản ứng chính yếu nhất chính là từ khi lao lý dùng súng chỉ vào hắn về sau ánh mắt của hắn có bốn lần nhìn về phía đằng sau h i ệ n nhiên hắn là tại ẩn giấu cái gì các ngươi cái này nhập viện rất muốn nói một câu có phải là có chút chuyện bé xé ra to ngươi cảm giác cho chúng ta quá khẩn trước rồi chờ một chút ngươi liền biết hiện tại đã qua ba mươi giây lao lý còn chưa có đi ra cái kia h ô n g g n bên thứ nhất hắn h n ngươi không biết giới cảnh sát đại biểu tính nhân vật đương nhiên đây là thuộc về hệ thống nội bộ tin tức các ngươi khẳng định không biết bởi vì một lần nhiệm vụ đặc thù người kia hợp tác với chúng ta qua vừa vạn lý tứ cùng hắn nói chuyện đến một tới hai đi mơ mơ hồ hồ liền bài sư lao lý cũng là không mất mặt cũng liền ba năm công phu đem người ta bản sự học cái không còn một mảnh mặc dù kinh nghiệm bên trên còn có khiếm khuyết nhưng ứng phó vấn đề vẫn là không có vấn đề cảnh sát các ngươi còn có thể cùng bọn hắn móc đ ố i thế nào nói sao cái này nói đến chính là quá dài chúng ta tám người một mực phụ trách bảo hộ đem vũ nặc đồng chí có một lần tại thủ đô viện khoa học phòng thí nghiệm ném một phần bản vẽ thiết kế bởi vì bản vẽ quá trọng yếu ngươi biết chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ người bảo hộ bản vẽ loại sự tình này chúng ta cũng không biết ta nhưng là cái kêu bản vẽ quá trọng yếu phía trên tìm một người tới người này chính là lý tứ sư phó thẩm phi long tựa hồ là nói quá nhanh sợ nhậm viễn nghe không rõ ràng hắn ngừng một chút tiếp tục nói nói đến chính là một cái ô long bản vẽ vẫn luôn khóa tại trong tủ bảo hiểm nhưng là mở kết sắt người là cái bệnh mù màu ngay cả chính hắn cũng không biết bệnh mù màu người này một mực phụ trách kết sắt mở ra con bế cùng an toàn làm việc hắn cái này bệnh mù màu là giai đoạn tính mà lại màu sắc là lập tức xảo chính là mỗi lần khảo thí hắn đều là bình thường người này bình thường làm việc phi thường đáng tin cậy mọi người cũng đều tin tưởng hắn không tiếp tục đi mở kết sát thế là toàn bộ phòng thí nghiệm người đều bị giám sát lên hai mươi bốn giờ giám sát liền ngay cả đi nhà xí đị đều bị giám sát lên tìm ba ngày không hề phát hiện thứ gì phía trên liền đem thẩm phi long tìm tới người ta đến chuyện thứ nhất chính là mở kết sát đằng sau ngươi hẳn là đoán được lúc ấy phụ trách đi theo đem vũ nạc an toàn chính là lý tứ cái này quá kéo đi mà lại cái này cũng nhìn không ra cái kia thẩm phi long trốn lợi hại a ta lúc ấy nghe đến đó thời điểm giống như ngươi phản ứng tâm ta nói đây không phải tùy tiện tìm cảnh sát đến đều có thể xử lý sự tính sao ly kỳ chính là cái gì ngươi biết không người ta vừa mở ra kết sắt lập tức quay đầu chỉ vào kết sắt nhân viên quản lý nói hai chữ bệnh mù m à u ngoa tạo liền mở một chút kết sắt n h â n viễn lần này là thật bị kinh ngạc đến thiên hạ này chi lớn không thiếu cái là ạ bọn hắn những người này trời sinh não mạch k ỳ lớn bọn hắn chỉ cần một cái ném đúng đúng cái gì ở nơi nào rớt tiếp xuống trong đầu liền xuất hiện vô số khả năng sau đó căn cứ tiếp xuống phát hiện sàng chọn khả năng cuối cùng đạt được kết quả liền là trận tướng các ngươi đang nói thẩm đại thúc liệu như mẫu đột nhiên nói người biết lúc này đổi vương ngũ kinh ngạc đương nhiên nhận biết hắn nhưng là ta mê ca nhạc liệu như mộng bênh vang đắc ý nói cái gì thẩm phi long là người mê ca nhạc lời không thể nói luận à thẩm phi long tuổi trên năm mươi đều sẽ thích nghe ngươi một cái tiểu cô nương ca ngươi nói thẩm phi long có phải là tay phải thiếu ba ngón tay khoe mắt phía dưới có một cái nốt rồi ông trời ơi ngươi thế mà nhận biết thẩm phi long vương ngũ lắc đầu vẫn là không dám tin tưởng các ngươi tại thảo luận sư phụ ta lý tứ vừa ra tới liền cau mày nhìn xem vương ngũ lao lý sư phó ngươi có cái gì đặc thù đam mê vương ngũ ma xui quỷ k i ế n mà hỏi cái này thật không có t ê hắn mỗi lần gặp phải không giải quyết được sự tỉnh liền sẽ nghe ca nhạc đây có tính hay không đam mê lý tứ trả sát xuống đi nói có phải là kia thủ ta đi qua đông hải l i ê u như mộng hỏi t ê làm sao n g ư ơ i biết lý tứ ngạc nhiên mà hỏi kia là ta h ca. ha ha ha ta là thật không nghĩ tới thầm phi long thế mà tốt cái này một thanh vương ngũ thực tế là nhịn không được ha ha phá lên cười ta mỗi lần buổi hòa nhạc hắn đều tại hàng thứ nhất hắn xem ra không giống như là cảnh sát à? l i ê u như mộng nghi ngờ hỏi hai ngày trước hương tử ngang nói với ta chuyện gì ta cảm thấy hiện tại ta vận chuyển một chút rất thích hợp n h â m v i ễ n n h u lông mày nói trên thế giới này có một loại đặc thù nhân loại bọn hắn đối chuyện nào đó hoặc là cái nào đó ngành nghề có được năng lực đặc thù mưa người các ngươi mới đi nương theo lấy loại này năng lực đặc thù đồng thời còn có một cái tác dụng phụ tỉ như phim mưa người bên trong chính là trí lực rất thấp đem vũ nặc chính là e c u a t h ấ p cái này thẩm phi long chính là chính là nhỏ đam mê lại nói đoá đoá hắn không đối ngươi làm cái gì a cái này thật không có chính là hắn có chút có chút không giống liệu như mộng đỏ mặt nửa ngày không nói ra đến cùng nơi nào không giống nơi nào không giống ngươi nói thẳng nhậm viên nói hắn giống như luôn luôn cho là hắn là cái nữ h à i tử ta không chỉ một lần quan sát được hắn tại bôi nhuận s o n môi cái kia hé miệng động tác tuyệt đối sẽ không sai người người người cũng không thể nói b ậ y lý tứ nuốt n g ụ m nước miếng lui về sau mấy bổ phản phất là nghe tới cái gì chuyện rất đáng sợ nếu như là người khác nói lời này lý tứ đ o á n chừng đã đem súng ngắn nhét vào trong miệng của hắn nhưng là liệu như mộng là ai đây chính là n h ầ m v i ế t g người chính là cho hắn lý tứ mười cái lá gan hắn cũng không dám chỉ có thể phản bác vài câu bất quá ngay tại hắn trong đại não suy nghĩ một hồi về sau hắn nội tâm của mình rốt cuộc không còn cách nào phản bác bởi vì hắn vừa mới tại trong đầu đẩy sửa lại một chút thẩm phi long hành vi tác phong lại thêm liễu như mộng miêu tả đáp án cơ hồ cùng liễu như mộng nói tới nhất trí thẩm phi long giống như chính là cái đồ biến thái ta tốt muốn biết hắn vì cái gì có thể phá được nhiều như vậy hắn chưa giải quyết biến thái tâm lý chỉ có biến thái rõ ràng vương ngũ nói không hắn xử án phương thức rất đặc thù tuyệt không phải biến thái liền có thể giải thích cái này vậy liền coi là, là nhậm viễn nói tới tác dụng phụ đi không quan trọng không quan trọng ta hiện đang sợ chính là lúc trước hắn cùng ta nói chuyện đến chuyện này bây giờ suy nghĩ một chút sắc thực tê cả ra đầu lý tứ rung động run g một cái nói tốt tốt đừng nói lại nói tiếp lý tứ đoán chừng liền có bóng tối ha ha nhậm v i ệ n vừa cười vừa nói từ bên trong cái gì tình huống vương ngũ hỏi bên trong có một cỗ thi thể tuổi t r ư ờ n g ba mươi tuổi nữ tính lý tứ vẫn còn đang suy tư hắn cùng thẩm phi long sự tình đôi trước mắt sự tình giống như không phải rất quan tâm thi thể ta làm sao không thấy được vương ngũ không tin người cái kia con mắt trừ súng đạn còn có thể nhìn ra cái gì lý tứ k i n h t h n g nói